Chương 214 Các phương phàm lững, trận chiến mở màn cùng Quan Hoa, chương 214 Các phương phàm lững, trận chiến mở màn cùng Quan Hoa. Một ngày sau, Minh Đại Sơn cùng Mai Hoa Phượng trên con đường phải đi qua. Đây là một mảnh rừng rậm, thỉnh thoảng có chim hót hoa nở, các loại động vật trong lúc đi lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Đinh Lịch trung sắc mặt hốt hoảng bay đến trong rừng rậm, hô lớn: "Lão tổ, lão tổ!" Âm thanh trong rừng rậm vang vọng thật lâu. Tại một cái đại thụ dưới bóng tối, Đinh Vận Lương đang xếp bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh chờ đợi. Nghe được thanh âm này, hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Thân hình lóe lên, từ bên đại thụ tiêu thất, xuất hiện ở Đinh Lịch trung trước mặt. Hô cái gì hô? Đinh Vật Lương sắc mặt không sợ, "Đội vàng hấp tấp, thành bộ giá gì?" Đinh Lịch chúng nghe nói như thế, cũng không lo được lão tổ nhà mình cửa trách, triệt để giống như đem ra chủ hồn đang tắt chuyện nói ra. Đinh Vật Lương nghe nói như thế, lông mày lập tức nhíu lại. Bốn chén nhỏ hồn đăng gần như đồng thời dập tắt. "Cái kia thạch gia chết chưa?" "Không có." Đinh Lịch chúng nói. Đinh Vật Lương khẽ gật đầu, nói, "Ta đã biết, kế hoạch như cũ, gia tộc cũng không cần người lưu thủ, toàn bộ đều đến Mai Hoa Phường phụ cả tới." Đinh Lịch chúng nghe nói như thế, lập tức trợn mắt hốt mồm, nhưng cũng không dám phản bác, trực tiếp bay mất. Hắn nghĩ thầm, Cái này đều không dừng lại. Lao tổ cái này độ tính, có phần quá nặng đi chút. Nhìn xem linh lực chung rời đi thân ảnh, Đinh Vật Lương híp mắt. Hiện tại xem ra, gia chủ bọn hắn sợ là gặp phải từ phủ tu sĩ, cũng không biết là lộ náo thần tiên. Rất có thể là cái kia Tưởng Tiểu Cẩm, hay là cổ đảng trong dãy núi yêu thú. Bất quá bất kể là ai, có thể quan hoa bên ngoài thủ hộ, lần này là che giệt Mai Hoa Phượng cơ hội tốt nhất. Tề Quan Hoa là tử phủ trung kỳ, có thể bù đắp được 2 3 cái tử phủ sơ kỳ, chiến lực ở xa cái kia Tưởng Tiểu Cẩm phía trên. Ta cũng không tin, cái này Mai Hoa Phượng có thể trong thời gian ngắn ngủi tìm được cái tử phủ trung kỷ vì bọn họ ra mặt, hơn nữa có ta ở đây, dù là sự tình xảy ra biến cố, cũng có thể tới lui tự nhiên. Nói cho cùng, Đinh Vận Lương tự tin như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn là tử phủ tu sĩ. Bởi vì tử phủ cùng Mai Hoa Phượng ở giữa có một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Nếu là lại kéo mấy năm, chờ Mai Hoa Phượng ra một vị tử phủ, ta Đinh gia vậy thì vĩnh viễn không có cơ hội. Đinh gia tổ địa cùng Mai Hoa Phượng khoảng cách không đến 2000 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với tại tử phủ thế lực tới nói, còn thiếu rất nhiều. Một ngày sau, Chu An Giang Lâm Hồng Cốc cùng với Chu Gia Tân Tân chúc cơ Chu Lập ba ba người kết bạn mà đi, đi ngang qua vùng rừng rậm này. Đinh Vật Lương cảm nhận được cố khí tức này, khóe miệng lập tức khơi gợi lên nụ cười giữ thận. Ta lần này vốn là muốn giết mấy cái Mai Hoa Phượng, tới chợt chợ hứng. Bất quá cái này Chu An Giang cùng Lâm Hồng Cốc hai người đều có tu tiên bách nghệ tại người, Lâm Hồng Cốc càng là thừa thất khôi lỗi sư, mấy người diệt Mai Hoa Phượng sau, đều cần phải. Đã như vậy, vậy thì lưu bọn hắn một cái mạng cho tốt. Đến lúc đó, liền đem hai người này quăng đến sâu dưới lòng đất, giúp Đinh Gia làm việc chính là. Bước chân hắn lăng không đậm mạnh, liền xuất hiện ở Chu An Giang ba người phi thuyền phía trước. Nhìn xem Chu An rằng ba người ên e ngại khuôn mặt, hắn giữ tận nở nụ cười, trong tay vung ra một đạo huyết sắc vòng sáng. Vòng sáng càng biến càng lớn, cuối cùng tại bao lại cái này phi thuyền. Cùng ngay đồng thời, Chu Thu Phong nghe tộc nhân hồi báo, cau mày. Nàng nói, Đinh gia đem tất cả chốc cơ đều xuất động. Tin tức chuẩn xác không? Cái này tộc nhân nói, chắc chắn 100% tin tức này là ta bỏ ra nhiều tiền, từ Đinh gia nội bộ gian tế mua được. Chu Thu Phong sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, nói, mau gọi mấy vị khác chốc cơ lão tổ tới đây, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Bây giờ trong Mai Hoa Phường chỉ có 4 vị chư tu, theo thứ tự là Chu Thu Phong, Chu Kính Vũ, Lâm Bình Hải, Vương Chính Lâm bốn người. Trong đó, chỉ có Chu Thu Phong là chư cơ hậu kỳ, Vương Chính Lâm là chư cơ trung kỳ, còn lại hai người cũng là chư cơ sơ kỳ. Chu Kính Vũ xem như chư gia niên linh lớn nhất chư cơ tu sĩ, hắn năm nay đã 190 tuổi, đã tóc trắng tờ. Hắn những năm này nhiều lần đột phá chư cơ trung kỳ thất bại, về sau dứt khoát không tiếp tục thử nghiệm nữa, yên tâm kinh doanh gia tộc. Ba người khác lần lượt đến, Chu Thu Phong liền đem tin tức này nói cho bọn hắn. Chu Kính Vũ trầm giọng nói, "Ta vừa mới đi bên ngoài thành nhìn một chút, phát hiện mơ hồ có mấy đạo trúc cơ tu sĩ khí tức, tiềm phục tại phụ cận. Ta không dám đi quá xa, sợ bị phục kích, nhưng bọn hắn hơn phân nửa chính là đinh gia người. Ta đề nghị, lập tức toàn lực mở ra Mai Hoa Phượng Tam giai đại trận, để phòng bất trắc. Đồng thời, thông qua đưa tin phủ, cáo tri minh đại sơn cùng Bạch Đảo hộ lưu thủ tu sĩ, để cho bọn hắn đi Hồng Liên Tiên Thành cầu viện. Nếu thực sự không thể làm, liền đi mộ linh thạch bên trên tạm lánh, tới bảo tồn sinh lực. Cái kia đinh gia hẳn sẽ không phạm tiên hạ chi đại sơ suất, đi ta gia tộc tổ địa độ sát, cấp thấp cấp tộc nhân còn an toàn. Tứ đại tông môn có lệnh, cùng giai giữa các tu sĩ đấu tranh, bọn hắn mặc kệ Nhưng nếu là tu sĩ cấp cao chủ động hướng cấp thấp tu sĩ đạo thủ, cái kia liền sẽ dẫn tới bốn đại tông môn đả kích. Đương nhiên, cấp thấp chủ động trêu chọc cao giai ngoại trừ, cũng tỉ như phía trước đinh ra 5 người, mai phục diệp cảnh vân tình huống. Tứ đại tông môn làm như vậy, mục đích chỉ có một cái, chính là khống chế đế quốc nội bộ thế lực đấu tranh độ chấn động. Dù sao, muốn cho bọn hắn hoàn toàn không động thủ, vậy căn bản không có khả năng. Mà lên vạn năm kinh nghiệm biểu hiện, quy củ này chính xác có chút hữu hiệu, ít nhất đế quốc cái này tứ đại kim đan thế lực, vẫn không có phát sinh qua toàn diện nội chiến. Cuối cùng, quy củ này liền một mực tiếp tục kéo dài. Đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi, vùng trộm liền quản không được. Nói cho cùng, nghĩ hạn chế tu sĩ cấp cao vốn là cực kỳ khó khăn. Không xong không xong. Đông đông đông tiếng bước chân truyền đến, lộ ra rất là hốt hoảng. Chu Lập Ba lão tổ hồn đang hấp tát. Cùng này đồng thời, Hồng Liên tiên thành. Thời gian cần cấp kéo thêm một phần, Mai Hoa phường liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Cho nên Diệp Cảnh vẫn dự vào luyện thể tam giai tu vi, phi tốc gấp rút lên đường, một ngày đã đến Hồng Liên tiên thành, muốn đi tốc độ 3 lần. Hô. Thấy được Hồng Liên tiên thành cái này quen thuộc cửa thành, hắn thu liễm khí tức, lại hóa thành trúc cơ hậu kỳ. Hắn như bay xuyên qua cửa thành, thẳng đến bên trên Hồng Liên Sơn tượng Tiểu Cẩm chủ sở. Tượng Tiểu Cẩm bây giờ đang ngồi ở trước bàn, chau mày. Đều do cái kia vô thượng tông tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền phá giải cái kia ngoài động phủ tam giai trận pháp. Dựa vào nhân thủ tuần tra cuối cùng không phải kế lâu dài, cái tiết trận pháp nhất định phải tăng cường mới được. Nhưng dưới mắt nội thành linh thạch đang cần trương, động phủ lại nhiều như vậy, tiêu hao linh thạch không phải con số nhỏ, nên đi cái nào lượm linh thạch đâu? Bởi vì chuyện này là nàng phát hiện trước, nàng đem chuyện này cáo chi sư phó sau, sư phó liền để nàng tới toàn quyền xử lý. Trong khoảng thời gian này Nàng một mực tại phát sầu chuyện này, một khối linh thạch làm khó anh hùng hắn, chớ nói chi là thăng cấp nhiều như vậy trận pháp, cần thiết linh thạch càng là đại lượng. Không thăng cấp cũng không được, loại sự tình này nếu là ra mấy lần, đối với Hồng Liên Tiên Thành danh tiếng lại là cực lớn đả kích. Lúc này, một vị quần áo trung tính thị nữ đi đến, nói: "Tưởng tiên bối, Diệp Cảnh Vân tiền bối cầu kiến. Diệp huynh, mau mời hắn đi phòng khách, ta liền tới đây." Tưởng tiểu cầm nói. Phòng khách bên trong, thời gian cần cấp, Diệp Cảnh Vân không có khách sáo, trực tiếp đem linh gia kế hoạch nói một lần. Cang La Cương điệu nói, "Đinh Vật Lương dự định mai phục chu ra người chuyện." Dù sao chỉ có thông qua chuyện này, tưởng tiểu cầm mới tốt danh chính ngôn thuận chúng tay. Đinh Vật Lương bực này hành vi, đã là xúc phạm tứ đại tông môn quyết định quy củ. Mà ta bây giờ đã luyện thể tam giai, hai người chúng ta hợp lực, nhất định có thể lưu lại cái kia Đinh Vật Lương. Mặc dù Diệp Cảnh Vân cũng là luyện thể tam giai, nhưng luận chiến lực, sợ là còn không bằng Đinh Vật Lương ít nhất không có niềm tin tuyệt đối lưu lại đối phương. Dù sao Đinh Vật Lương đã mở tự phủ nhiều năm, chắc chắn tu luyện rất nhiều tam giai thuật pháp. Mà Diệp Cảnh Vân, kỳ thực không có tu luyện cái gì luyện thể thuật pháp, toàn bộ nhờ công pháp kèm theo. Mà hắn luyện thể công pháp, bây giờ còn là nhị giai bạch ngọc đoàn cốt quyết mà một khi lần này Đinh Vật Lương chạy, cái kia chiếm lĩnh Đinh gia sự tình, liền triệt để bị lỡ. Mà Đinh gia mạnh đất kia, còn cùng Tử Yên Cốc có chút quan hệ. Nếu thật là chiếm lĩnh Đinh gia, có thể cũng cần tưởng Tiểu Cẩm đứng ra. Mặc dù trên mặt nội tới nói, tứ đại kim đang thế lực sẽ không nhúng tay thế lực khác ở giữa đấu tranh, nhưng bụng trộm ai cũng không nói chắc được. Tưởng Tiểu Cẩm nghe nói như thế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng đứng dậy, vây quanh Diệp Cảnh Vân lượn quanh một vòng, nhìn xem Diệp Cảnh Vân trắng nõn làn da như ngọc, thở dài. Diệp huynh, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Chẳng thể trách, ngươi làn ra một mực hảo như vậy, nguyên lai là luyện thể công pháp môn nhân. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân lập tức im lặng. Tưởng Tiểu Cầm thoáng suy xét sau đó, lập tức nói, "Hảo, liền theo ngươi nói làm như vậy. Bất quá, ta có một điều kiện." Diệp Cảnh Vân tới thật đúng lúc, Tưởng Tiểu Cầm đang vì Linh Thành Phát sầu đâu. Bất quá cho dù không có chuyện này, bởi vì cùng Diệp Cảnh Vân quan hệ, nàng cũng biết xuất thủ tương trợ. Diệp Cảnh Vân nói, "Tiểu Cầm ngươi nói." Tưởng Tiểu Cầm nói, "Sau khi chuyện thành công, diễn đinh ra thu hoạch muốn phân ta ba thành." "Hảo." Diệp Cảnh Vân không chút do dự đã ứng. "Đi." Tưởng Tiểu Cầm nói. Hai ngày sau, dưới trời chiều, Tưởng Tiểu Cầm phi thuyền như lưu tinh, sượt qua từng mạch dân mạch. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trên thuyền bay, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Theo tốc độ này, lại có một ngày, liền có thể đến Mai Hoa Phượng. Lúc này Quan Đan sư hai người, Tuân Vân nửa còn tại nửa đường đâu? Diệp Cảnh Vân vốn là lo lắng tìm không thấy Tưởng Tiểu Cẩm, liền để Quan Đan sư sớm đi Minh Đại Sơn báo tin. Bây giờ xem ra, lại là không dùng được. Tường Đạo Hữu, còn xin dừng bước. Một đạo thanh âm ngạo nghễ truyền đến. Phi thuyền đột nhiên dừng lại, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Phía dưới là dậy sóng nước sông, thủy thế giống như vạn mã bonus đặng, phát ra quần quần tiếng sấm. Mà liên tại cái này, mảnh liệt trong nước sông, đang có một chiếc thuyền con yên tĩnh trôi nổi tại trong nước sông, giống như một tòa phù đảo giống như, lù lù bất động. Một đạo người mặc trường bào màu tím cao lớn thân ảnh, đang xếp bằng ở trên thuyền, nhẹ vô về trên đầu gối một thanh trường kiếm màu tím, chính là Tử Yên cốc tử phủ tu sĩ, Tề Quan Hoa. Tưởng đạo hữu, tình cảnh này cỡ nào lịch sự tao nhã, xuống uống chén trà như thế nào? Không rảnh." Tưởng Tiểu Cầm lạnh lùng nói. "Ha ha, đã như vậy, vậy thì xin tưởng đạo hữu đường cũ trở về a." Trong lời nói, tựa hồ hoàn toàn không đem Tưởng Tiểu Cầm để vào mắt. Đến tại Diệp Cảnh Vân, Cang La hoàn toàn bị Tề Quan Hoa trở thành không khí. Bất quá cái cũng có trách, Tề Quan Hoa kiêu ngạo như thế, làm sao lại đem một cái trúc cơ tu sĩ nhìn ở trong mắt. Tưởng Tiểu Cẩm hơi biến sắc mặt, lạnh lên một tiếng, nói: "Ta nếu là không nghe, ngươi lại nên làm như thế nào?" Tề Quan Hoa khẽ cười một tiếng, thân hình bay lên không trung, lập tại Tưởng Tiểu Cẩm trước mặt. Một cái trường kiếm màu tím lăng không đứng bên cạnh hắn, phía trên phảng phất có quang hoa đang lưu động chậm chậm. "Vậy ta cũng chỉ có thể thay ngươi sư phó, dạy dỗ ngươi một chút." Tề Quan Hoa lời ngữ ở giữa, đối với Kim Đan chân nhân Khâu Hửng Lan cũng không có gì tôn trọng. Tưởng Tiểu Cầm hướng Diệp Cảnh Vân làm một động tắt tay, rầm thời nói: "Diệp huynh, cái này Tề Quan Hoa cũng tại tự phụ chung kỳ nhiều năm, ta chỉ là nhập môn tự phụ, còn xa xa không phải là đối thủ của hắn. Đính ra việc này, ta không giúp được ngươi." Diệp Cảnh Vân hai mắt mở to, song quyền nắm thật chặt, lộ ra có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì. Bộ dáng này, để cho Tề Quan Hoa nội tâm càng thêm kinh thị. Tưởng Tiểu Cầm nói: "Ta vị này Diệp huynh, hẳn là có thể đi qua đi." Tề Quan Hoa khẽ cười một tiếng, nói: "Chỉ cần tưởng đạo hữu không qua liền tốt." Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Cảnh Vân. Triều suy đoán của hắn Diệp Cảnh Vân chẳng mấy chốc sẽ trở thành đinh vận lương thủ hạ võ hồn. Diệp Cảnh Vân cáo từ tưởng tiểu cẩm, tự mình xuống phi thuyền, bay đi. Tế quan Hoa nói, "Tưởng đạo hữu, xin mời, ta tiễn đưa ngươi trở về Hồng Liên tiên thành." Tưởng tiểu cẩm đáp ứng một tiếng, trong tay lại đột nhiên có một đạo hồng quang phán qua. Hồng quang chợt vừa tiếp xúc không khí, liền cấp tốc bốc cháy lên, hóa thành một đóa rộng 3 trượng khủng lồ hồng liên, phía trên có đông đảo màu đỏ hạ sen. Mỗi một cái hạ sen phía trên, tựa hồ cũng có một đóa cỡ nhỏ hồng liên tại xoay quanh. Cái này khủng lồ hồng liên xoay quanh bay múa, bay về phía Tế quan Hoa tựa hồ muốn hằn cháy hết. Tam giai thượng phẩm phù lục Tề Quan Hoa sắc mặt ngừng lại, tay phải hắn vừa bấm, một đạo ánh sáng màu tím từ hắn trong tay hào bay ra. Ánh sáng màu tím đón gió liền dài, hóa thành một đạo bắt giấc kính, bắt giấc kính phía trên có nhân luân tử khí lượn lờ. Tề Quan Hoa thao tung bắt giấc kính, đón nhận cái này khủng lộ hồng liên. Đồng thời, Tưởng Tiểu Cầm cũng hựa ra một thanh đại truy, hung hăng đập về phía Tề Quan Hoa. Nan quá, Tề Quan Hoa một truy này là ta vị sư tổ truy. Bắt giấc kính cùng hồng liên chạm vào nhau, phát ra một đạo trùng kích cực lớn, xoắn nát đỉnh đầu đám mây. Tề Quan Hoa bên người trường kiếm màu tím bên trên, màu tím hòa hợp càng ngày càng nồng đậm. Tiếp lấy Trường kiếm xẹt qua một đạo mầu tím đường vàng cùng, nên hướng tượng tiểu Cầm lại truy. Hắn vừa dùng bắt giác kính phòng ngự Hùng Liên, một bên cản trở tượng tiểu Cầm truy, lộ ra thành thạo điều luyện. Lai ai? Hắn hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy có một cỗ cường hoành huyết khí phi tốc tiếp cận, còn kèm theo một đạo khí tức băng hàn. Khẩn yếu con đầu, thân hình hắn một bên, né tránh đánh về phía bộ ngực hắn một quyền, lại vẫn bị đánh trúng hung. Hai quyền sau đó, tiếp lấy một đạo băng xương chi khí, hung hăng đụng vào eo của hắn trên xương sườn, đánh nát hắn hộ giáp, ở phía trên xé rách ra một vết thương. Lúc này, tượng tiểu Cầm cũng ra tăng tiến công, đồng thời lại móc ra một cái tam giai thượng phẩm phù lục. Đề Quan Hoa hơi biến sắc mặt, thể nội pháp lực nhanh quay ngược trở lại, thân hình đột nhiên bị một mảnh màu tím xương mù bao trùm, tiếp lấy thân hình liền biến mất ở ở đây. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng tại bên ngoài hai dặm, bên hông vết thương đã ngừng đổ máu, phía trên còn mang theo một tầng băng xương. Hắn khí tức có chút hỗn loạn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau, khí tức trong nháy mắt bình tĩnh. Sau đó hắn mới mở to mắt, lần thứ nhất cầm mắt nhìn thẳng nhìn Diệp Cảnh Vân, nói: "Ngươi không ra, lại làm một luyện thể tam giai đạo hữu. Lần này, ngược lại là ta xem lầm." Diệp Cảnh Vân ấy lòng cũng là đang thầm giận mình, hắn vốn định nhân cơ hội này tăng cường tiến công cho dù lấy thương đổi thương, cũng phải đem cái này vết thương nhỏ khuyết chương thành một cái độc lớn tới trọng thương đối phương. Dù sao, hắn lần này có thể tiếp cận Tề Quan Hoa chỉ là bởi vì Tề Quan Hoa khinh địch, lần sau có thể hay không tìm lại được cơ hội vẫn là chưa biết. Mà hắn thân là luyện thể tu sĩ, vết thương khôi phục so với Tề Quan Hoa nhanh, lấy thương đổi thương không hề nghi ngờ là đáng giá. Chớ nói chi là, hắn còn có Hóa Thanh Bình Cam lộ tại người, càng là có thể tăng tốc vết thương tốc độ khôi phục. Ai nghĩ được, Tề Quan Hoa lại còn có bực này đảo độn tuyệt pháp, không hổ là đại tông môn tu sĩ. Bất quá từ Tề Quan Hoa có chút hỗn loạn khí tức đến xem. Thuật pháp này đối với hắn gánh vác sợ cũng không nhỏ. Chương 215 bước lui cùng Quan Hoa, thời khắc sinh tử, chương 215 bước lui cùng Quan Hoa, thời khắc sinh tử. Nước sông cuồn cuộn hướng đông chảy tới, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nước sông phía trên, giữa không trung, ba người đứng đối mặt nhau. Tề Quan Hoa khí tức ổn định lại, trên thân tử khí càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Diệp Cảnh Vân, tưởng tiểu cầm hai người, khẽ cười một tiếng. Hai vị, tất nhiên ta tại cái này, liền không khả năng để các ngươi đi qua. Hắn sắc mặt biến phải cuồng ngạo đứng lên, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có hưng phấn. Từ Hà đã mác kiếm Tay phải hắn hung về phía trước một cái, trong tay tử khí hòa hợp, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm khí, giống như sóng lớn giống như, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, chém về phía tường tiểu cẩm. Đồng thời, hắn điều khiển bên cạnh phi kiếm màu tím, trên không trung sẽ qua, công về phía Diệp Cảnh Vân. Phi kiếm những nơi đi qua, trên không rào rạt xuất ra đạo đạo màu tím, trông rất đẹp mắt, lại dị thường nguy hiểm. Tế quan hoa không hổ là lâu năm tự phụ trung kỳ, liền công 2 triệu, vẫn là lộ ra có chút thư gian ý chí. Hắn còn nghĩ tiếp tục tiến công, nhưng vận chuyển pháp lực thời điểm, lại hơi chậm lại. Cái này, hắn nhíu mày, Nơi hung vết thương mặc dù không lớn, nhưng vẫn chói buộc pháp lực của hắn một chuyện. Mà bên trong đạo kia băng xương chi khí, hắn trong thời gian ngắn còn khu trục không đi ra, chỉ có thể tạm thời áp chế. Tưởng Tiểu Cẩm sắc mặt nghiêm trọng, nàng va thể quan hoa có trên lệch cảnh giới, cái này mặc dù chỉ là đối phương tiện tay nhất kích, nhưng nàng nhất tiết phải sử dụng ra tất cả vốn liếng mới có thể ứng đối. Nàng hít sâu một hơi, thể nội linh khí nhanh quay ngược trở lại, pháp lực tuôn hướng trong tay cự truy. Cự truy lập tức bành trướng, phát ra chói mắt hồng quang. Cuối cùng tại, hồng quang hóa thành một đóa xích hỏa hư liên, theo truy thân bay ra, nên hướng thể quan hoa tự hạ đãng ma kiếm khí. Tề Quan Hoa khẽ gật đầu, không hổ là Hùng Lan chân nhân cao độ, mở từ phủ mới hơn 20 năm, liền luyện thành địa hỏa hồng liên môn tuyệt học này. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân nhìn xem hướng mình đánh tới trưởng kiếm màu tím, cũng là nhíu lông mày lại. Tay trái hắn vơ ra hai tấm tam giai hạ phẩm phù lục, rót vào pháp lực sau đó, phù lục lập tức hóa thành bằng xương, hỏa diễm hai đạo khí tức, cả hai lượn vòng lấy, một tiếng ầm vang đụng phải chôi này trưởng kiếm màu tím. Theo một tiếng vang thật lớn sau, trung quanh linh khí phun trào, màu tím giải kiếm linh khí bị mẫn diệt hơn phân nửa. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân tay phải vung lên, Quân tượng Bạch Quang phun trào, chấn không khí chung quanh cũng hơi phát run. Thân hình hắn lóe lên, một quyền đập vào trường kiếm phía cạnh, trường kiếm lập tức bay ngược đến Tề Quan Hoa bên cạnh, phía trên bao trùm tử quang cũng từng mạnh phá toái. Tề Quan Hoa tiện tay nhất kích, Diệp Cảnh Vân cần hao phí 2 tấm Tam giai hạ phẩm phù lục, cùng với tự thân nhất kích mới có thể ứng đối. Hắn cái này nhập môn Tam giai luyện thể tu sĩ, cùng Tề Quan Hoa vị này nhiều năm tử phụ trung kỳ so, trên lệch thực sự không nhỏ. Tề Quan Hoa thấy cảnh này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một bên áp chế nơi hung tương thế, một bên cùng hai người giao thủ với nhau. Mà Diệp Cảnh Vân hai người đối mặt bị thương Tề Quan Hoa lại còn trốn tại hạ phòng. Không biết thời kỳ toàn thịnh hắn sẽ đáng sợ đến mức nào. Giữa không trung, nhất thời gió nổi mấy phún, các loại pháp lực hội động. Tưởng Tiểu Cầm nhìn mình cái này chưa dứt vào xu hướng suy tàn, không khỏi cắn răng, hô, Diệp Hình, lui lại. Diệp Cảnh vẫn biết nghe lời phải, một quyền thoát khỏi tể quan hoa trường kiếm, xa xa thối lui. Tưởng Tiểu Cầm cầm trong tay một cái đỏ thấm phù lục, nhìn chăm chú lên tể quan hoa động tác. Tiếp lấy, răng nàng khẽ cắn, đem pháp lực rót vào phù lục. Tưởng Tiểu Cầm chớ người, đột nhiên có một đóa cực lớn hồng liên nở rộ. Hồng liên đường tính chừng 10 trượng, tản ra uy thế vô cùng. Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy xung quanh thiên địa lập tức trở nên hỗn loạn, cảnh tượng này, cùng hắn phóng thích tứ giai pháp thuật lúc, không sai biệt nhiều. Mà hắn thân ở hậu phương, đối mặt chỉ là pháp thuật vi thế còn ổn dư, liền như thế cường hành, chớ nói chi là đứng núi chịu sào tệ quan hoa. Thế quan hoa cả giận nói, "Tứ giai phù lục địa hỏa hưng liên, ngươi điên rồi sao? Cái kia Diệp Cảnh Vân đối với ngươi cứ như vậy trọng yếu?" Trên mặt hắn cuối cùng tại không còn phần kia cùng nạo, chửi ầm lên, lúc đầu phong độ không còn sót lại chút gì. Tưởng Tiểu Cầm lạnh nhạt nói, "Diệp huynh từng cứu mạng của ta, không thể báo đáp. Tứ giai phù lục tính là gì?" Tề Quan Hoa nghe nói như thế, hận đến nghiến răng. Sớm biết Diệp Cảnh Vân đối với ngươi trọng yếu như vậy, ngươi nói ra chính là ta có thể đi a. Hắn biết Tưởng Tiểu Cầm thân là Hồng Lan chân nhân nhỏ nhất, sủng ái nhất đệ tử, trên thân khẳng định có đồ tốt. Cho nên dù là hắn chiếm thượng phòng, cũng không dám quá mức bức bách, chính là sợ Tưởng Tiểu Cầm liều mạng. Ai nghĩ được, Tưởng Tiểu Cầm không nói tiếng nào, liền dùng tứ giai phụ lục. Tề Quan Hoa cấp tốc lui lại, lại cảm thấy không khí chung quanh đều bị đè ép đến giống như vách tường đồng dạng, di động dị thường khó khăn. Hắn cắn răng một cái, trên người xương mù tím lại bắt đầu dâng lên, so với lần thứ nhất muốn lầm đầm. Phun ra một ngụm máu tươi, quanh người Sương Mù Tím lập tức nồng nặng mấy phần. Thế Quan Hoa đây là liều mạng, không liều mạng nữa mệnh, một khi bị cái này tứ giai pháp thuật triệt để khóa chặt, vậy hắn cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Hồng Liên Phi tốc hướng về phía trước, cách Tề Quan Hoa càng ngày càng gần, cái sau lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong. Tại thời khắc mấu chốt, Tề Quan Hoa lại là trong phun một ngụm máu tươi đến Sương Mù Tím, Sương Mù Tím cuối cùng đã thành hình, phản phất đậm đà màu tím mực nước đục dạng. Tiếp lấy, Sương Mù Tím lóe lên, Tề Quan Hoa thân hình lập tức xuất hiện ở bên ngoài ba dặm. Địa hỏa Hồng Liên đã mất đi mục tiêu, mà tưởng Tiểu Cầm lại không có năng lực khống chế công kích phương hướng, chỉ có thể để cho hắn nổ tung lên. Hồng Liên nhất thời từ trong ra ngoài bành trướng, giống như là thủy triều, hướng về phía Tề Quan Hoa phương hướng trốn chạy lan tràn. Nửa bầu trời phản phất bị nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ giống như lộ ra sinh đẹp dị thường. Tề Quan Hoa thấy thế vong hồn đại mạo, cũng không lo được cơ thể đã bị trọng thương, liều mạng hướng Hồng Liên nổ tung phía cạnh chạy trốn. Cuối cùng tại, tại cự tử nhất sinh ở giữa, tránh thoát Hồng Liên nổ tung. Mà ánh nắng chiều đỏ kia, lan tràn đến ước chừng 10 dặm có hơn, tản ra kinh người nhiệt lượng, nhìn xem Tề Quan Hoa tím đập thình thịch. Ngươi giỏi lắm Tưởng Tiểu Cầm, hôm nay coi như ta cấm. Hắn bỏ lại một câu ngân thoại, dùng cái phụ lục như bay chạy trốn. Vì thoát đi từ giáp pháp thuật khóa chặt, hắn bỏ ra giá thật lớn, bây giờ đã bản thân bị trọng thương. Mà Diệp Cảnh Vân hai người, còn cơ bản đều chỗ tại trạng thái toàn thịnh, đánh xuống hắn chỉ có một con đường chết. Tưởng Tiểu Cầm còn nghi truy, lại phát hiện tốc độ này chính mình xa xa đuổi không kịp, đành phải coi như không có gì. Diệp Cảnh Vân bay đến Tưởng Tiểu Cầm bên cạnh, nói: "Tiểu Cầm, nhường ngươi phá phí. Lần này, ta thiếu ân tình của ngươi." Tưởng Tiểu Cầm vốn có thể bình nhiên rút lui, cự tuyệt mai hoa phượng, không tiếp sử dụng tứ giai phụ lục. Bức này tứ giai phù lục cực kỳ trân quý, cần phải tứ giai phù sư tự tay chế tác mới được. Mà Hồng Liên Tiên Thành, bây giờ cũng không có tứ giai phù sư. Đoạn này, hơn phân nửa là Hồng Liên Tiên Thành trước đây Kim Đan chân nhân lưu lại, lộ ra đầy đủ trân quý. Lại thêm phía trước dùng cho chiến đấu tam giai thượng phẩm phù lục, nàng dù là cầm tới đinh ra ba thành phân nghịch, sợ là cũng không đủ bù đắp sự tổn thất của nàng. Tưởng Tiểu cầm khoát tay áo, thản nhiên nói, Diệp huynh, phía trước Hồng Liên Tiên Thành rơi vào lúc, nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, ta sớm đã bị Tử Yên các bắt. Nếu thật là như thế, ta bây giờ hơn phân nửa cũng còn chưa mở ra tử phủ, muốn giúp cũng không giúp được ngươi. Đông Trì, phụ lục vốn chính là phải dùng, nói chuyện gì ân tình, có phần lộ ra quá mức xa lạ. Trên mặt nàng một mảnh tiêu sái, nhưng trong lòng thì đang giỉ máu. Đứa này vốn là sư phó lưu cho nàng bảo mệnh dụng, nàng vốn định thừa cơ hội này, đem Tề Quan Hoa chém giết tại này, ai nghĩ được vẫn là thất bại trong ngăn cớ. Thời gian cần cấp, chúng ta nhanh gấp rút lên đường a." Nàng hạ giọng trong lòng đau, nói, "Nàng bây giờ chỉ hy vọng tiêu diệt Đinh gia sau bắt được vật tư có thể nhiều chút." Tề Quan Hoa vừa bay ra ngoài mấy trong nhạng, chính là cổ họng mà ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên. "Hoa!" Hắn một ngụm phun ra, lại phát hiện máu tươi càng đã bị đóng băng. Hiện ra từng trận hạ khí, bởi vì hắn bản thân bị trọng thương bất lực khắc chế, phía trước Diệp Cảnh Vân đánh trúng bữa chú của hắn, bây giờ đã hướng tạng phủ xâm phạm. Hắn sợ hết hồn, vội vàng lẫn cẩn tìm một cái sơn động, bế quan chữa thương. Lần này xem như ta cấm, cái kia Diệp Cảnh Vân là tưởng Tiểu Cẩm đạo lư không thành, vì tiểu tử kia, thực sự là chịu dốc hết vô liếng, thậm chí ngay cả tứ giai phù lục cũng không thiết dụng. Thứ giai phù lục, ngay cả ta cũng không có a. Tưởng Tiểu Cẩm, còn có Diệp Cảnh Vân, các ngươi đều chờ đó cho ta. An thiệt thổi lớn như thế, há có không báo lý lẽ. Chớ nói chi là, hai người cộng lại đều đánh không lại hắn. Chẳng qua lại cho mượn ngoại vật mới có thể thắng hắn. Còn cần nhắc nhở cái kia Đinh Vận Lương sao? Hai người cùng nhau đến đây, Đinh Vận Lương chắc chắn ngăn không được. Cái này Đinh Vận Lương hảo xấu là cái tự phụ, mặc dù cùng ta Tử Yên Cốc không phải một lòng, nhưng cũng có chút trọng yếu. Sau đó nếu là cùng Khắc Kim Đan thế lực lên xung đột, cũng có thể dùng đến đến, không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Tính toán, ta bị thương nặng như vậy, nếu là còn muốn mạnh mẽ đuổi tới Đinh Vận Lương nơi đó, sợ rằng sẽ làm bị thương ta cán bản. Chỉ có thể chúc Đinh Vận Lương người hiền tự có tia tướng. Đối với Tề Quan Hoa tới nói, Đinh Vận Lương chỉ là một cái ngoại nhân. Nào có chính hắn con đường trọng yếu. Chớ nói chi là, hắn còn sắp nhận được cơ hội tấn thăng tự phụ hậu kỳ. Hơn nữa, hắn còn nghĩ sớm ngày cái đan, nhìn một chút cái kia kim đan sau đó phong cảnh, xem là bậc nào ba la. Lúc này, hắn cổ họng lại là ngẩn ngẩn, vội vàng ngừng suy nghĩ, bắt đầu chữa thương. Cùng ngày đồng thời, Đinh Vật Lương trỗi trong rừng rậm. Lâm Hồng Cốc cũng dung tỉnh lại, muốn hành động, lại phát hiện mình bị một vệt kim quang một mực trói buộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình cùng Chu An Giang hai người đang nằm trong rừng rậm, bên cạnh còn nằm Chu Lập Ba chỉ là vừa tới không còn khí tức. Lúc này, hắn cuối cùng tại ý thức được tình cảnh của mình. Tâm tư khác nhất chuyện, nhìn về phía ở một bên ngồi sếp bằng đinh vận lương chửi ầm lên. "Họ Đinh, ngươi buộc ra da ngươi làm gì, có gan liền với ta." "Họ Đinh." Hắn mắng chửi. "Bất quá có lẽ là từ tiểu giáo dưỡng tốt đẹp, hắn lời mắng người đều không uy là gì, cái này đinh vận lương cũng là bất vi sở động. "Họ Đinh, ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, vậy mà đánh lén chúng ta, liền không sợ đinh gia đoạn tử tuyệt tôn sao?" Lúc này, đinh vận lương lông mày giật giật, nhìn về phía đinh vận lương ánh mắt rất là bất thiện. Lâm Hồng Cốc thấy thế, càng la dữ ngực, tiếp tục chửi ầm lên. Bị đinh vận lương bắt được, hắn tự hiểu chạy trốn vô vọng liền muốn chọc giận Đinh Vận Lương để cho Đinh Vận Lương kết thúc chính mình. Dù sao nếu là sống sót, nói không chừng sẽ so chết còn thẳng hơn. Mà có Lâm Bình hải tại, hắn cũng không cần lo lắng trên người truyền thừa không có người kế thừa, diệp đại ca bên kia cũng có người tiếp tục cung cấp khối lỗi. Đinh Vận Lương cong ngón đũa ra, một đạo huyết quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hung hăng đụng vào Lâm Hồng Cốc trước ngực. Phụp. Lâm Hồng Cốc lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Đáng tiếc, lại không có chờ đến hắn mong đợi tử vong. Đinh Vận Lương tâm bên trong lập tức vui sướng hơn nhiều, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Hắn giống như là cho mình động viên giống như, lẩm bẩm, tại ta dẫn dắt phía dưới. Ta đinh gia chắc chắn sẽ trở thành thế quốc tối cường gia tộc. Lúc này, Chu An Giang cũng ung dung tỉnh lại. Trước đây Đinh Vận Lương thấy hắn cảnh giới cao hơn, hạ thủ liền hung hắc chút, cho nên ngược lại tỉnh so Lâm Hồng gấp mượn. Hắn giờ phút này, đã là mặt xám như tro. Nguyên bản hắn còn nghĩ, mình đã đến chúc cơ hậu kỳ, tương lai hoàn toàn có hy vọng mở tự phụ, làm một phen đại sự. Ai nghĩ được, hắn còn không có đại triển hành đồ, ngã đến Đinh Vận Lương trên tay. Mà từ Mai Hoa Phượng cùng Đinh gia thực lực phán đoán, hắn cũng biết, chính mình sợ là muốn vĩnh viễn rơi vào đinh già trong tay. Nhưng dù là như thế, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Phụ thân của hắn Tống Chu Dương, muội muội Chu Minh Nguyệt cùng với hậu thế nhóm, còn tại gia tộc chờ lấy hắn trở về đây. Vì bọn hắn, ta nhất định phải chịu lục. Hắn ít nhất còn có 60 năm tuổi thọ, hết thảy đều có khả năng. Cùng ngày đồng thời, Mai Hoa Phượng phụ thành chủ, đã mấy ngày, Mai Hoa Phượng cũng không còn chốc cơ đi vào. Chu Thu Phong than nhỏ một tiếng, biết Mai Hoa Phượng đã bị đinh ra thành trật như nêm tối. Bây giờ nàng có khả năng mong đợi, cũng chỉ có tưởng tiểu cầm cứu viện. Chu Thu Phong đã thông qua đưa tin phủ, có liên lạc Minh Đại Sơn cùng Bạch Đảo Hồ biết được riêng phần mình đều có chốc cơ tại thủ hộ. Bình Hải Sơn là Chu Bình Văn, Bạch Đảo Hồ nhưng là phương cẩm. Miệng nàng môi khe môi, lẩm bẩm, cũng không biết Mai Hoa Phượng tán lạc tại người bên ngoài, bây giờ đến tụt cùng thế nào. Nàng bây giờ sợ chính là, tán lạc tại bên ngoài tu sĩ không người thông tri, đã rơi vào đỉnh giả trong cả bẫy. Bây giờ đã hao tổn một vị vừa mới chúc cơ Chu Lập Ba cũng không thể lại chết người. Nhất là ở Sa Hồng Liên Tiên Thành Diệp Cảnh Vân, quan đàn sư hai người, rất có thể không minh bạch liền đã rơi vào cả bẫy. Không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Diệp Vinh hắn kinh nghiệm rất nhiều, tuyệt đối có thể phát giác nguy hiểm tới. Nàng cho mình đánh ký Chu Kính Vũ đứng ở một bên, trấn an nói, "Thu Phong, ngươi không cần lo lắng. Cái này Mai Hoa Phường có tam giai trấn pháp, cho dù là Đinh Vật Lương tự mình đến đây, cũng đủ để chống đỡ mấy ngày." Chu Thu Phong gật đầu một cái, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt lấy. Một ngày sau, Đinh Vật Lương đang xếp bằng ở trong rừng rậm, đột nhiên phát giác một chiếc phi thuyền tới gần. Ánh mắt hắn híp lại, trong đó có một đạo màu màu lóe lên. Nhị giai thượng phẩm phi thuyền, nhìn bộ dạng này, hẳn là cái kia Diệp Cảnh Vân đi. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn là thế nào giết chết ta Đinh gia bốn vị chúc cơ. Hắn nuốt, kiên nhẫn chờ lấy tốt nhất cơ hội ra tay. Lúc này Chu An Giang kêu lên sợ hãi, âm thanh lại bị chúng quanh vòng bảo hộ một mực ngăn trở, không truyền ra một tơ một ảo. Hắn sử xuất tất cả vô liếng, chói buộc hắn kim vòng thế mà nổi lên từng trận ngân sóng, nhưng chung quy là không có tác dụng gì. Đinh Vật Lương phủi Chu An Giang một mắt, nói, "Đừng náo động, cái kia Diệp Cảnh Vân lập tức liền tới đây cùng ngươi." Hắn nhưng là phu sư, luyện khí sư, luyện đan sư tam liệu nhân tài, bậc này thiên tư, ta có thể không nỡ lãng phí à?" Khóe miệng của hắn mỉm cười, ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Lúc này, hắn đằng bay lên, ngăn cản phi thuyền. "Diệp Tiểu Hữu, xuống tâm sự như thế nào?" Ở đây Thế nhưng lại có hậu bối cùng hảo hữu của ngươi đâu? Lúc này, hắn lại biến sắc. Chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ từ trên thuyền bay bay ra, đánh tới mặt của hắn. Đồng thời, một đạo thanh y thân ảnh từ trong phi thuyền thoáng hiện mà ra, đánh tới hắn. Chương 216 Đinh vận lương cái chết, huyết mặt cổ, 1. Chương 216 Đinh vận lương cái chết, huyết mặt cổ, 1. Đinh vận lương nhìn thấy nên đón hai đạo công kích, nguyên bản mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, lập tức biến thành bối rối. Người nào? Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển pháp lực, mấy đạo huyết sắc khí tức từ quanh người tuôn ra, hội tụ vị một mặt huyết sắc tấm chắn, miễn cưỡng chặn cái kia đao đỏ thấm hùng liên. Hắn cũng không kịp may mắn, thân hình nhanh chóng tối lui, trốn tránh đạo kia bay tới thân hình màu xanh. Diệp Cảnh Vân, hắn cuối cùng tại thấy rõ người tới, cả giận nói. Diệp Cảnh Vân lại là không để ý hắn, tốc độ đột nhiên vừa nhanh mấy phần, toàn thân tản ra nhẹ nhàng bạch quang, vung ra song quyền, ngay cả không khí đều bị quyền thế áp bức, hung hăng vọt tới Đinh Vận Lương trước ngực. Đinh Vận Lương né tránh không kịp, đành phải phun ra một mặt tâm chắn màu vàng, chắn trước người. Đông, kim thiết giao kích rầm thanh vang lên, Diệp Cảnh Vân song quyền ở trên khiên lưu lại một cái cực lớn lóm, chỉ lát nữa là phải xuyên thấu tâm chắn, nhưng cũng là quyền thế đã hết, không thể không lui lại. Đinh Vật Lương vừa mở tử phủ không lâu, tăng thêm đinh gia gần đây linh thạch cũng không giàu có, trên người hắn mặt này tâm chắn, còn là một cái nhị giai thượng phẩm tâm chắn. Mà Diệp Cảnh Vân đột phá đến luyện thể tam giai sau, thân thể có thể so với tam giai hạ phẩm pháp khí. Cái này nhị giai thượng phẩm tâm chắn, miễn cưỡng ngăn trở Diệp Cảnh Vân một quyền sau, liền tùy thời liền muốn báo hỏng. Luyện thể tam giai. Đinh Vật Lương nhìn xem mặt này trên tâm chắn loãng, cả giận nói: Hắn bây giờ cuối cùng ta biết, đinh gia chủ bốn người, đến cùng là thế nào chết. Nhưng hắn không kịp thương tâm, liền nhìn thấy tượng tiểu cẩm từ trên truyền bay bay xuống, trong tay ngưng tụ ra một đóa hỏa hồng liên hoa. Đinh Vật Lương không chút do dự, xoay người rời đi. Đối mặt hai người này vây công, hắn không có chút nào chiến thắng khả năng. Diệp Cảnh Vân thần thức liếc nhìn trong rừng rậm, phát hiện Chu Lập Ba thi thể cùng với hai người khác nằm trạng, một cơn lửa giận lập tức từ trong lòng dâng lên. Nếu là hắn tới chậm thêm chút, còn không biết sẽ phát sinh thảm kịch gì. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hắn lạnh lùng nói, thân hình nhanh chóng đi theo. Đinh Vật Lương vừa đánh vừa trốn, đối mặt hai người vây công, rất nhanh liền bản thân bị trọng thương. Diệp Cảnh Vân lại làm một quyền sẹt qua sườn phải của hắn, Đinh Vật Lương chỉ cảm thấy một cơn kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Đầu não từng trận choáng váng. Trở dinh vận lương tỉnh táo lại, liền lại thấy được một cái giống như như bạch ngọc khổng lồ nằm đẫm, tại trong ánh mắt của hắn càng ngày càng gần, mà hắn đã bất lực chênh né. Mạng ta sắp rồi. Đinh Vận Lương nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên chính mình trong cuộc đời ngắn ngắn. Tuổi nhỏ thành danh, lập chí trấn hưng gia tộc. Chu gia quật khởi, tham gia chốc cơ đại điển. Từ phủ bị cảnh, nhặt được huyết ảnh thần công. Từ đây vận mệnh nên đón truyền ngoạn, tu hành tiến triển cực nhanh, cuối cùng tại mợ tử phủ. Đợi cho mợ tử phủ, bởi vì không có huyết ảnh thần công tiếp xuống công pháp, đành phải chuyển tu những công pháp khác. Nghe tới huyết ảnh thần công cái kia viễn siêu bình thường công pháp vi lực, Đinh Vận Lương trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Nếu là có tự phụ giai đoạn huyết ảnh thần công, hôm nay liệu chết vào tay ai, còn còn chưa thể biết được. Bây giờ, tại Đinh Vận Lương trong đầu, một cái có 3 đầu ám hồng sắc đường vân cổ trùng đang nằm ở trong đó, con mắt nhắm thật chặt, ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ ngủ rất say xưa. Lúc này, cổ trùng tựa hồ cũng phát giác Diệp Cảnh Vân quyền phong, thân hình lập tức đứng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân. Mặc dù bình thường tới nói, nó sẽ không đi quản tốc chủ chết sống, nhưng bây giờ, Diệp Cảnh Vân một quyền này nếu là đánh thật, rất có thể sẽ đem Đinh Vận Lương đầu người đánh thành một bài thịt nát, nó tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Cổ trùng trong mắt huyết sắc lóe lên, một cỗ khát máu khí tức lập tức tràn ngập Đinh Vận Lương trong thân thể. Đinh Vận Lương chính sự tại trong tuyệt vọng, lập tức cảm thấy thể nội đã tuôn ra một cỗ lực lượng, trên thân tản ra thông thiên khát máu khí tức, hai mắt cũng biến thành huyết hồng. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể giống như không phải hắn tại khống chế đồng dạng, thân hình lóe lên, vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh thoát diệp cảnh vân năm nấm. Đinh Vận Lương bây giờ ý thức đã bị huyết sắc cổ trùng hoàn toàn điều khiển. Bởi vì Đinh Vận Lương mở từ phủ lục Dùng linh vật là huyết ảnh thần ngọc, cho nên cái này huyết sắc cổ trùng hoàn toàn có thể khống chế Đinh Vận Lương. Chỉ có điều, một khi loại này triều sâu khống chế kết thúc, Đinh Vận Lương cũng có thể thoát xác được không đúng. Nhưng bây giờ chính là sinh tử tồn vong lúc, cái này huyết sắc cổ trùng cũng không quản được nhiều như vậy. Đinh Vận Lương cũng sẽ không hướng nơi xa trốn, mà là thẳng tắp hướng trên mặt đất bay đi. Cùng ngay đồng thời, trong thân thể cái kia huyết sắc cổ trùng cũng từ trong đầu chuyển tới Đinh Vận Lương gót chân. Chỉ đợi cơ thể của Đinh Vận Lương vừa tiếp xúc mặt đất, huyết sắc cổ trùng liền sẽ lén vào bên trong lòng đất, thuận lợi chạy thoát. Diệp Cảnh Vân gặp Đinh Vận Lương bộ phát khát máu khí tức, tiếp lấy liền né tránh công kích của hắn, trong lòng cả kinh. Cỗ này khát máu khí tức, như thế nào cùng trước đây hắn giết chết họa hổ môn trưởng môn thượng tử rất lúc, giống nhau như đúc. Đây là bí pháp gì hay sao? Bất quá bất kể như thế nào, mặc kệ Đinh Vận Lương vì đi nơi nào trong rừng rậm chạy, lần này nhất định không thể để chạy đối phương. Cùng ngay đồng thời, tiểu tiểu Cầm Đại truy cũng cấp tốc đuổi theo. Cố khí tức này, cùng huyết ảnh thần công có chút giống, nhưng muốn càng thêm khát máu, là bí pháp gì sao? Ý nghĩ của nàng cùng Diệp Cảnh Vân không như mà hợp. Trở dịp Đinh Vận Lương đang tại tránh né Tưởng Tiểu Cầm công kích, Diệp Cảnh Vân lợi dụng đúng cơ hội, lại làm một quyền vung ra, hung hăng đập vào trên thân Đinh Vận Lương. Cái sau thân hình tựa hồ có chút cứng ngắc, không thể thuận lợi né tránh. Phụp. Một đạo nhẹ vang lên phát ra, Đinh Vận Lương khí tức trên thân lập tức tiêu tan. Mà cái kia vết sắc cổ trùng, thì thần sâu có giúp ở Đinh Vận Lương gót chân bên trong, chờ mong chính mình không bị phát hiện. Diệp Hinh, coi chừng. Tưởng Tiểu Cầm nhắc nhở. Đột nhiên, một đạo hơi có chút hư ảo tiểu nhân từ Đinh Vận Lương trong thi thể xuất hiện, bay về phía nơi xa. Luận tốc độ, tựa hồ so thông thường tử phủ tu sĩ còn nhanh hơn một bậc. Tiên tiểu nhân này ngoại trừ chiều cao chỉ có một thước, ngũ quan cùng đinh vận lương giống nhau như đúc, giống như một cái rút nhỏ đinh vận lương. Bây giờ trên tiên tiểu nhân này khuôn mặt tràn đầy không cam lòng, tức hận. Diệp Cảnh Vân cả kinh, đây chính là tự phủ tu sĩ thần hồn sao? Tu sĩ đến tự phủ cảnh giới, thần hồn liền có thể ngắn ngủi lý thể sống sót. Nếu là tìm được thích hợp ký túc chỗ, thậm chí có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm. Trong tay Diệp Cảnh Vân cái mặt nạ kia, thì ra liền ký túc lấy một cái tự phủ tu sĩ tàn hồn, bất quá đã bị hắn lợi dụng hóa thành bình trừ đi. Tưởng tiểu cầm đã sớm chuẩn bị, con ngón tay bắn ra một đạo trắng bạch hỏa diễm, đuổi kịp đinh vận lương thần hồn. Cái này trắng bệnh hỏa diễm giống như như rọi trong xương đồng dạng, một khi dính vào đinh vật lương thần hồn, liền bắt đầu cấp tốc bốc cháy lên. "A, diệt cho ta." Một cỗ tiếng kêu thảm thiết vang lên, đinh vật lương thao tung thần thức kiệt lực dập lửa, lại là tác dụng không lớn, ngược lại có đạo đạo bạch tiên xuất hiện. Tiếp lấy, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Nguyên bản đinh vật lương đạo kia hư ảo bóng người, bây giờ đã hóa thành một tiên, tiêu tan ở giữa thiên địa. Một vị tử phụ tu sĩ, liền vẫn lạc tại cái này vô danh chi địa. Diệp Cảnh Vân, Tưởng Tiểu Cầm hai người cũng là nhẹ nhàng trở ra. Lúc này, Linh Vật Lương thi thể chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất, Diệp Cảnh Vân tay mắt linh lẹ, cấp tốc bay đến bên cạnh thi thể, vớt lên. Diệp Cảnh Vân nói, lần này cần không phải tiểu Cầm ngươi, Linh Vật Lương thần hồn liền muốn chạy, nói không dừng lại là một cái tai họa. Tưởng Tiểu Cầm cười cười, nói, chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố thôi, không có gì tốt tạm. Tưởng Tiểu Cầm dù sao xuất thân thế lực lớn, sớm liền đón nhận bực này giáo dục. Mà Diệp Cảnh Vân mặc dù cũng biết thần hồn sự tình, nhưng ở bực này thần yếu con đầu, nhưng không thấy phải có cái ý thức này chú ý chuyện này. Nói cho cùng, hay là hắn không có gì đối phó tự phụ tu sĩ kinh nghiệm. Diệp Cảnh Vân hỏi Tiểu Cầm, ngươi biết vừa mới đinh vận lương tại cuối cùng, bộc phát ra cỗ khí tức kia là chuyện gì xảy ra sao? Tường chương 216 đinh vận lương cái chết, huyết ngọc cổ, 2, chương 216 đinh vận lương cái chết, huyết ngọc cổ, 2. Tiểu Cầm nhíu lông mày lại, nói, ta cũng không biết, bất quá có lẽ là một môn bí pháp. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, đinh vận lương có thể tu luyện tới tình trạng này, chắc chắn cũng không ít kỳ ngộ, nam tử chút bí pháp cũng không có gì kỳ quái. Quay đầu tại trong di vật của hắn tìm xem, xem có thể hay không tìm được bí pháp này. Nghe nàng lời này, dường như là không có ý định truy đến cùng chuyện này. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, hắn lại là có chút khác biệt ý nghĩ. Hắn thần thức tại Đinh Vận Lương trên thi thể từng tấp từng tấp lướt qua, nhưng cũng là không hề phát hiện thứ gì. Hắn thần thức cường độ còn chưa tới từ phụ cấp độ, mà cái kia huyết sắc cổ trùng dấu rất sâu, hắn không phát hiện được cũng thuộc về bình thường. Hai người rơi xuống mặt đất, hướng bị trói lại Lâm Hồng Cốc Chu An Giang hai người đi đến. Tưởng Tiểu Cầm nói, theo lý mà nói, trừ phi có trực tiếp lợi ích quan hệ, chúng ta bậc này Kim Đan thế lực là không cho phép nhúng tay giữa gia tộc đấu tranh. Bất quá Đinh Vận Lương lấy lớn nhỏ, phục sát Chu gia chút cơ, ta ra tay cũng danh chính ngôn thuận. Diệp Hinh Cái này Đinh Vận Lương thi thể liền để cho ta đi. Ta dự định cầm cố thi thể này trở về Hồng Liên Tiên Thành, hướng sư phó lão nhân ra nàng rằng giải một phen, vạn nhất ngày nào đó Tử Yên cốc tới hỏi tuân, ta cũng tốt rằng giải. Diệp Cảnh Vân từ không gì không thể, hắn cầm thi thể lại không có tác dụng gì. Ai nghĩ được, lúc này Đinh Vận Lương trên thi thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt khát máu khí tức. Diệp Cảnh Vân một cái không chú ý, thi thể liền tránh thoát hắn gò bó, rơi xuống đất. Cái gì? Diệp Cảnh Vân, tưởng tiểu cầm hai người tất cả giận mình. Đinh Vận Lương biểu hiện này, để cho hai người đều đã nghĩ đến một loại nào đó cương thi hạ bản vội vàng thi triển thủ đoạn. Tưởng tiểu cầm ném ra ngoài một đóa hồng liên, hung hăng đập vào đinh vận lương trên thi thể. Diệp cảnh vẫn nhưng là kích phát băng xương phù lục, một đạo băng xương khí tức cuốn lấy lạnh lẽo thấu xương, đụng vào đinh vận lương trên thi thể. Thi thể này quá mức quỷ dị, hắn tạm thời còn không dám lấy thân thể dây vào. Cái kia huyết sắc cổ trùng khi nghe đến hai người nói chuyện, biết nếu là mình bị Tưởng tiểu cầm mang đi, cũng chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị tuẫn đằng mặc qua, phát hiện mẫu thể tồn tại tồn tại. Nó liền dự định liều mạng một lần, xem có thể hay không thừa cơ chạy trốn tới dưới mặt đất. Cái này huyết sắc cổ trùng chỉ là một cái tư thể chí lực cũng không mạnh, cho nên cái này hai đạo công kích, lập tức đem cái này cổ trùng thật vất vả ngưng tụ lại pháp lực đánh tan. Băng hỏa lượng trọng thiên phía dưới, huyết sắc cổ trùng lập tức bị trọng thương, cũng lại bất lực chạy trốn. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem thân thể của mình triệt để tan rã, hóa thành một bãi máu sen sệt. Cùng ngay đồng thời, lữ gia tổ địa. Lữ gia lão tổ Ngọc Minh đạo nhân xếp bằng ngồi dưới đất, khí tức trên người lúc cao lúc thấp, hắn đang tại xung kích từ phủ hậu kỳ. Phốc. Hắn bỗng nhiên tâm thần đau sót, công pháp lập tức gây ra rủi ro, đột phá tự nhiên cũng theo đó gián đoạn. Tiếp lấy, chính là đột phá phản vệ. Linh khí ở trong kinh mạch mạnh mẽ dâng tới, độ toàn thân hắn đều hướng bên ngoài chảy ra bật máu. Ngọc Minh đạo nhân vội vàng lấy ra một hạt chữa thương đan dược, run run ăn vào, củng cố lên thương thế tới. Sau một hồi lâu, khí tức của hắn mới dần dần ổn định lại. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, giãy giụa đứng dậy, ánh mắt nhìn phía mai hoa phượng phương hướng, trong mắt lấp loé không hiểu tia sáng. Lại là cái phương hướng này. Trong vòng trăm năm, đây là ta lần thứ 2 ở đây hao tổn huyết ngọc cổ tử thể. Huyết ngọc cổ ngược lại là thứ yếu, giữa một đoạn thời gian thương liền có thể khôi phục, chính là tốt lắm không dễ dàng mới dưỡng thành tử phụ lỗ đỉnh, sợ là cũng vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Hắn lập tức mắt tối sầm lại, đau lòng cơ hồ muốn mất đi. Phải biết, mỗi cái tự phụ Lô đỉnh đều phải hao phí hắn mấy chục năm công phu mới có thể bồi dưỡng mà thành. Nên tăng thêm tốc độ, lại tiếp tục xuống, dù là có thể sử dụng huyết ngọc cổ duyên thọ, tuổi thọ cũng muốn không đủ. "Giáng Hoàng Ta Kim Đan đại kế, các ngươi chờ lấy." Ngọc Minh đạo nhân năm nay đã hơn 300 tuổi, dù là hắn có chút duyên thọ thủ đoạn, tối đa cũng liền sẽ ở trên mặt nổi xuống 300 năm. 300 năm sau, dù là hắn còn có duyên thọ chi pháp, hắn cái này quá dài tuổi thọ, cũng biết dẫn tới tứ đại kim đan thế lực chú ý. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chết giả thoát thân. Hồng Liên Tiên thành đối với cổ trùng sự tình dị thường mất cảm, sợ là sẽ phải nghĩ biện pháp điều tra toàn bộ đế quốc, đến làm cho huyết ngọc tử thể nhóm đều dấu đi. Nghĩ tới đây, hắn lại làm một hồi đau lòng, lần nữa dẫn động tương thế. Khụ khụ khụ, một ngụm máu tươi ho ra, hắn không còn dám trì hoãn, vận công liệu lên tương tới. Diệp Cảnh Vân, Tưởng Tiểu Cẩm hai người cũng là như Lâm đại địch, Tưởng Tiểu Cẩm càng là lấy ra một mặt hỏa hồng sắt tấm chắn, chắn trước mặt hai người. Sau một hồi lâu, gặp đinh vận lương thi thể không còn động tĩnh, Tưởng Tiểu Cẩm càng là cầm thần thức cẩn thận quét nhìn mấy lần, xác định không có vấn đề sau, mới dám thả xuống tấm chắn. Thi thể này và nhân là quỷ dị. Nang nhẹ nhàng thở ra, nói. Diệp Cảnh Vân cũng khẽ gật đầu, hắn cái này cũng còn là lần đầu tiên lập, thân hồn câu diệt sau đó, thi thể còn có thể tiếp tục hoạt động. Tưởng Tiểu Cầm chỉ chỉ Đinh Vận Lương góc chân chỗ, nói, "Diệp huynh, ta thần thức dò qua, phát hiện duy nhất khả năng có vấn đề ngay ở chỗ này." Ở đây tựa hồ có một bãi máu xiên xẹo, mặc dù cùng cơ thể của Đinh Vận Lương có chút dung hợp, nhưng không hề nghi ngờ là một loại khác đồ vật. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, nói, "Cổ trùng." Tưởng Tiểu Cầm khẽ gật đầu, nói, "Có chút ít khả năng. Chuyện này, chờ ta trở về Hồng Liên Tiên Thành." Bẩm báo sư phó lão nhân gia nàng a. Đợi có tin tức, lập tức thông tri ngươi. Diệp Cảnh Vân tự nhiên không có ý kiến, luận điều tra, Tưởng Tiểu Cầm mượn nhờ Hồng Liên Tiên thành sức mạnh, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn nhắc nhở, vừa mới đinh vật lương triển lộ ra khí tức, tựa hồ cùng huyết ảnh thần công rất giống, ngươi có thể từ nơi này vào tay. Tưởng Tiểu Cầm gật đầu một cái, nói, ta cũng phát hiện, bất quá chỉ có thể nói là giống, có phải hay không huyết ảnh thần công còn không xác định. Dù sao, huyết ảnh thần công đã mấy chục năm không có xuất hiện qua. Đợi khi tìm được cơ hội, ta sẽ đích thân đi lựa ra, tìm bọn hắn lão tổ hỏi rõ ràng. Huệ Ảnh Thần Công công pháp, toàn bộ đế quốc chỉ có lư ra một thế lực có. Kỳ thực Tưởng Tiểu Cẩm chân chính hoài nghi, là Mai phục qua sư tổ của nàng Hồng Liên chân nhân cái vị Tiêu Kim Đan chân nhân. Cái Tiêu Kim Đan chân nhân cũng am hiểu sử dụng cổ trùng, đinh vật lương sự tình, người này hiềm nghi rất lớn. Dù sao Tưởng Tiểu Cẩm biết, đế quốc cảnh nội am hiểu sử dụng cổ trùng tu sĩ cấp cao, cũng liền vị này không biết tính danh Kim Đan chân nhân. Nàng do dự một chút sau, đem chuyện này nói cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân dù sao đã là luyện thể tam giai, luận địa vị, cùng tử phụ tu sĩ không khác nhau chút nào, đủ để biết rất nhiều bí mật. Mà tại thấp cảnh rơi lúc, Nếu là biết đến bí mật nhiều, rất dễ dàng dẫn tới mầm hại vạn. Trước đây nạn châu chấu thời điểm, nàng chính là lo lắng chuyện này, không có đem việc này nói cho Diệp Cảnh Vân. Tưởng Tiểu Cầm nói, "Diệp huynh, ta ngược lại thật ra có khác hoài nghi. Chuyện này, còn phải từ sư tổ ta Hồng Liên chân nhân nơi đó nói lên." Diệp Cảnh Vân nghe xong Tưởng Tiểu Cầm lời nói, mày nhăn lại, cảm thán nói, "Tề Quốc địa phương nhỏ này, làm sao còn có bậc này quỷ dị kim đan chân nhân?" Lúc này, hắn đang nghĩ tới Mai Hoa Phượng Phượng Sí lưu hạ hoàng nạn châu chấu, nghĩ tới cổ trùng sau lưng cái vị kia. Lúc đó Linh Uyệt thượng nhân nói, "Người hạ thủ, cảnh giới không kém nàng." Bây giờ nghĩ lại, vậy rất có thể chính là Kim Đan chân nhân. Trong mắt hắn, Tế Quốc Nguyên Bản sáng tỏ thế cục, trong nháy mắt lại đậy lại một tầng mê vụ. Sau đó làm việc hay là muốn cẩn thận chút mới được. Một khi bị cổ trùng ký sinh, vận khí hơi tốt giống Đinh Vận Lương như vậy, vận khí kém chút, thậm chí sẽ sống không bằng chết. Tưởng Tiểu Cầm thở dài, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Chúng ta biết đến, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Tưởng Tiểu Cầm cẩn thận sử dụng pháp thuật đem Đinh Vận Lương thi thể phong hảo, đặt ở bên cạnh mang theo trong người. Nàng cũng không dám phóng tới trong nhẫn chứa đồ vạn nhất có cái gì cổ trùng còn sống, lại vào trong cơ thể nàng, vậy lại hung chuyện. Hai người thu liễm chu lập ba thi thể, Diệp Cảnh Vân thì móc ra một khỏa chữa thương đã được, đút cho Hồe Lâm Hùng Cốc. Sau đó, bọn hắn liền dẫn sắc mặt kích động Chu An Giang cùng đi Mai Hoa Phượng. Nơi đó, còn có đinh gia hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ. Chương 217 Trùng Trừng Mã Hàng, Thu Hoạch, Chương 217 Trùng Trừng Mã Hàng, Thu Hoạch. Đại Điệu Phi tốc lui về phía sau, Tưởng Tiểu Cầm ngồi ở phi thuyền trên, tâm tình vô cùng tốt. Mặc dù trải qua một phen chắc trở, nhưng vẫn là trừ đi Đinh Vật Lương. Diệp Cảnh Vân phía trước đáp ứng nàng Đinh gia tài nguyên, cũng có thể tạm thời hiểu nàng nhân mỹ chi cấp. Lần này đối với Tưởng Tiểu Cầm tới nói, Từ mức độ nào đó nói xem như công sai, mục đích là gom góp tài nguyên, tới thăng cấp Hồng Liên Tiên Thành động phụ trợ pháp. Đến tại nàng đối phó Tể quan Hoa lúc tiêu hao vật tư, chỉ có thể nghĩ biện pháp hỏi một chút sư phó, nhìn nàng lão nhân già có thể hay không cho ít tưởng thưởng. Hơn nữa, lần này nàng còn phát hiện cái kia thần bí cổ trùng manh mối, cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Lương trước trở lại Hồng Liên Tiên Thành sau, sư phó tất nhiên sẽ đem tất cả tự phụ tu sĩ đều kiểm tra một lần a. Liên đinh vận lương cái này tự phụ tu sĩ đều bị ký sinh, Hồng Liên Tiên Thành cũng không thể không cảnh giác. Tưởng Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, đối với Diệp Cảnh vừa nói, Diệp huynh Một hồi đến Mai Hoa Phượng, ta liền không tại trước mặt đinh gia người xuất hiện, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Tưởng tiểu cầm có ý tứ là, nàng lần này đơn thuần chỉ là tới giữ gìn bốn đại tông môn quy củ, cũng không phải là liên lụy gia tộc chi tranh. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, chỉ nói, này cũng vừa vặn, ta còn sợ ngươi đem đinh gia người đều hù chạy đâu, đến lúc đó truy đuổi còn phiền phức. Bất quá, ngươi phải đem đinh vận lương thi thể ta mượn dùng một chút, tới đả kích đinh gia người sĩ khí, thuận tiện cũng có thể giải trừ những cái kia phụ thuộc tiểu gia tộc nỗi lo về sau. Kể từ đinh vận lương mở tử phủ sau đó, đinh gia liền bốn phía chinh chiến, đem chung quanh mấy cái tiểu gia tộc hấp thu về phụ thuộc. Bây giờ bên trong những gia tộc phụ thuộc này đã có 7 vị Chú cơ, Diệp Cảnh Vân đã thu phục một vị trong đó, chính là Thạch gia Thạch Tân Nguyên. Đinh gia những năm này, thế nhưng là chiếm một mảnh lớn địa vực, khoảng chừng phương viên 2000 dặm, bên trong cũng không ít linh mạch. Rộng rãi như vậy địa vực, dựa vào Mai Hoa Phường nhân thủ không thấy quá tới, vẫn còn cần những tiểu gia tộc này đến giúp đỡ trấn thủ. Còn nếu là nhân thủ không đủ, những thứ này lãnh địa liền sẽ dần dần sinh sôi yêu thú, ảnh hưởng phàm nhân sinh tồn, tiến tới ảnh hưởng sinh ra tu sĩ số lượng. Còn nếu là chỉ dựa vào Mai Hoa Phường đám người cưỡng ép trấn thủ, vậy kế tiếp bọn hắn sợ là đều muốn bị kẹt ở trên linh mạch, không thể lộng đậy. Cho nên tu những thứ này phụ thuộc tiểu gia tộc, vẫn còn có chút chỗ lợi ích. Mà có hắn luyện thể tam giai tu vi tại, cũng sẽ không có người không có mắt đi phản loạn. Dù sao Mai Hoa phường không chỉ có cùng bọn hắn không cừu không oán, thậm chí còn có thể tương tụng có ân. Huống chi, tộc nhân bọn họ đều ở nơi này, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lúc này, Lâm Hồng Cốc phát ra một tiếng hơi có chút đau đớn lên dị, con mắt hơi hơi mở ra. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tới. "Hồng Cốc, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" Vừa mới Lâm Hồng Cốc được cứu đi ra lúc, trên thân bị thương không nhẹ, đã hôn mê. Lâm Hồng Cốc mờ mắt, ánh mặt trời chiếu hắn có chút chói mắt, vô ý thức liền muốn đưa tay đi cản. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn dần dần điều chỉnh tiêu điểm, dần dần thấy rõ Diệp Cảnh Vân thân ảnh. "Diệp đại ca, ta đây là sinh ra ảo giác hay sao? A, trên người của ta không còn đau. Đây là chết hay sao?" Sau một hồi lâu, hắn mới ý thức tới tình cảnh hiện tại, lập tức đại hỉ, hung hăng ôm lấy Diệp Cảnh Vân. "Diệp đại ca, ta, ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi nữa nha." Lâm Hồng Cốc khẽ mắt có nước mắt, hắn lần này là chân chính trong giữa sinh tử đi một lượt. Hai ngày trước, nhìn thấy Chu Lập Ba chết ở trước người Hà Lục Hắn đầu tiên là e ngại, lại là lòng như trong nguội, đối với cứu viện không ôm hy vọng gì, chỉ muốn sớm đi tử vong, miễn cho lại chịu đinh da giày vò. Trong lòng Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, cũng là dang hai cánh tay, ôm lấy Lâm Hồng Cốc. Lâm Hồng Cốc những năm này cũng coi như là xôi gió sôi nước, cho tới bây giờ không có từng chịu đựng lớn như thế ngăn trở. Hy vọng sau lần này, hắn có thể có chút tu mà ra. Chu An Giang nhìn xem một màn này, cũng là than nhỏ một tiếng, ánh mắt lại hóa thành phấn chấn. Biết được Diệp Thúc Túc đã đột phá đến luyện thể tam giai, hắn đối với tại Mai Hoa Phượng tương lai, càng thêm xem trọng. Một lát sau, Phi truyền liên tiếp cận Mai Hoa Phượng, đứng tại ở đây. Cung Tưởng tiểu cầm cáo biệt một phen, ước định một hồi gặp lại sau, Diệp Cảnh Vân liền dẫn Chu An Giang, Lâm Hồng Cốc hai người, bay về phía Mai Hoa Phượng. Trên đường, Diệp Cảnh Vân dặn dò, "Hồng Cốc, vết thương trên người của ngươi thế, cũng không quan trọng đi. Một hồi giết địch lúc không cần giữ lại, đợi đến chia sẻ tu luyện lúc, ta làm tốt ngươi tranh thủ một cái nhị giai linh mạch." Nhị giai linh mạch rất là khan hiếm, chiếm đoạt được này đại gia tộc cơ hội cũng không nhiều. Bỏ lỡ cái thứ này, liền không có cái tiềm này." "Đa tạ Diệp đại ca." Nghe nói như thế, Lâm Hồng Cốc thần tình lập tức phấn chấn. Đối với tại một cái chính hắn nhị giai linh mạch, Lâm Hồng Cốc đã đợi mấy chục năm. Hắn năm nay đã 157 tuổi, đã trúc cơ gần trăm năm, vẫn là không có thuộc tại chính mình linh mạch đạo trưởng, quên năm chú đóng ở trên nhạn đãng sơn mỏ linh thạch. Tuy nói mỏ linh thạch cũng không tệ, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Diệp Cảnh Vân cười cười, đưa tới một số xấp nhị giai thượng phẩm phù lục. Lâm Hồng Cốc chỉ là trúc cơ trung kỳ, không có phù lục, hắn cũng làm không được quá nhiều. Lâm Hồng Cốc mặt lộ vẻ cảm kích đó lấy, chân thành nói, Diệp đại ca, ta quay đầu liền trả lại ngươi. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, ánh mắt lại chuyển hướng Chu An Giang, vừa cười vừa nói, An Giang Ngươi cũng nỗ lực à, nhớ kỹ kiếm nhiều một chút tài nguyên, vì về sau tự phụ làm chuẩn bị. Mặc dù dựa theo tuổi tác và thiên phú tới nói, Chu An Giang mở tự phụ khả năng gần như tại không, nhưng hắn một mực rất có lòng tự trọng, Diệp Cảnh Vân cũng tự nhiên mừng rỡ cổ vũ một phen. Chu An Giang vỗ vỗ chính mình lòng ngực, tự tin nói, "Diệp thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi." Biết được Diệp Cảnh Vân là luyện thể tam giai sau, hắn không có bất kỳ nỗi lo về sau. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, hắn nhưng cũng đã là luyện thể tam giai, lần này đối phó đinh gia còn lại chút cơ, hắn cũng không có ý định lại ra tay, miễn cho giống Đinh Vận Lường cho tứ đại tông môn rơi xuống cái ủy lớn hiệp nhỏ như điểm. Lần này có Mai Hoa Phượng trấn thủ tu sĩ, tăng thêm Lâm Hồng Cốc, Chu An Giang hai người, lại thêm đinh gia những cái kia quy thuộc gia tộc chúc cơ, đã đầy đủ đối phó đinh gia còn lại người kia. Nói cho cùng, đinh gia hết thảy chỉ những thứ này chúc cơ, trong những năm này đã bị hắn tuần tự giết sáu vị, lại thêm đinh vận lương hắn đã chiếm công lao lớn nhất đầu. Còn lại công lao, hắn liền không chiếm. Nhanh đến đạt Mai Hoa Phượng lúc, Diệp Cảnh Vân để cho Chu An Giang, Lâm Hồng Cốc hai người trước tiên rơi vào đằng sau, hắn sợ đinh gia người nhìn thấy hai người, liền sẽ trực tiếp đoán ra đinh vận lương xảy ra vấn đề. Bây giờ đinh gia tại Mai Hoa Phượng, cần phải có hơn 10 cái chúc cơ. Nếu là bọn họ trực tiếp chạy trốn, hẳn thật đúng là không dễ bắt. Diệp Cảnh Vân tự mình hướng Mai Hoa Phường bay đi, tại cách Mai Hoa Phường chô năm dặm, cũng cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Tiếp lấy, liền có mấy đạo cường hành khí tức từ đằng xa bay tới. Diệp Đạo Hữu, rất lâu không thấy. Một đạo khuôn mặt che lấp tu sĩ bay tới. Người này tên là Đinh Triệu Thanh, là mai phục tại trong nơi này 12 vị chúc cơ tu sĩ, duy nhất một vị chúc cơ hậu kỳ. Trước đây Đinh gia muốn chiếm đoạt nhạn Đãng Sơn mỏ linh thạch lúc, Diệp Cảnh Vân cùng người này giao thủ qua. Ngươi vận khí không tệ, có thể sống sót đi tới nơi này. Bất quá Vấn đề này cũng chỉ tới mà thôi. Các tập đơn đều đến đây đi." Hắn hô lớn một tiếng, nhìn xem cô đơn một người Diệp Cảnh Vân, trên mặt đã lộ ra mỉm cười tán nhẫn. Đối với tại Diệp Cảnh Vân, hắn cũng không có ý định lập tức động thủ, mà là suy nghĩ dùng cái này đến mức ép Mai Hoa Phượng tu sĩ đi ra cứu viện. Hung chi hắn cũng biết, trên thân Diệp Cảnh Vân rất có thể mang theo hai cái nhị giai linh sủng. Bởi vậy hắn cũng không dám sơ suất, cho Diệp Cảnh Vân chọn vẹn xem trọng. Diệp Cảnh Vân cũng không gấp, chờ lấy bọn hắn tập kết nhân thủ. Nếu là hắn quá sớm triển lộ thực lực, đem cái này một số người đều hù chạy, cái kia còn phải lại đi từng cái tiệm, vãi phiền phức. Tại là Hắn liền giả bộ sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ, nhìn xem đinh gia đám người động tác. Đối với tại cái biểu tình này, hắn đã rất quen thuộc. Chu Thu Phong đứng trước tại trên tường thành, nhìn xem bên ngoài. Bây giờ đối với tại phong tỏa Mai Hoa Phượng, đinh gia đã không che giấu chút nào, mấy vị trúc cơ thản nhiên ngồi ở nơi xa, phong tỏa tất cả ra vào con đường. Đột nhiên, Mai Hoa Phượng phía nam ba vị trúc cơ rời khỏi nơi này, hướng về phương đông bay đi. Nàng lại bốn phía xem xét, phát hiện những phương hướng khác trúc cơ cũng có giống động tác. Đây là có chuyện gì? Có ta Mai Hoa Phượng trúc cơ tu sĩ đi ra bên ngoài. Nàng vội vàng phía đông tường thành bay đi, tới đó sau phát hiện ba người khác cũng đều ở chỗ này. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lờ mờ ở giữa, thấy được Diệp Cảnh Vân thân ảnh. Diệp Hinh, nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Chu Thu Phong lập tức thở dài một hơi. May mắn, Diệp Hinh không có bị Đinh gia người cho an toàn. Nàng vội vàng thao túng truyền âm chất pháp, hướng về phía bên ngoài hô. Diệp Hinh, tiến nhanh vường thị tới, ta này liền vì ngươi mở ra chất pháp. Sau một hồi lâu, lại nhìn thấy Diệp Cảnh Vân vẫn là đứng ở nơi đó, không có động tác gì, trong nội tâm nàng lập tức mê muội. Diệp Hinh làm cái gì vậy? Nàng biết trên thân Diệp Cảnh Vân tất có Tam giai phụ lục, đối diện với mấy cái này, người mặc dù đánh không lại, nhưng chạy trốn lúc nào cũng có cơ hội. Nàng nhìn về phía bên cạnh ba vị chư cơ, nghi ngờ nói, chẳng lẽ Diệp huynh hắn có kế hoạch gì hay sao? Nhưng chỉ chúng ta cái này một số người, cũng không phải bên ngoài người đối thủ a. Chu Kính Vũ cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ nói, chờ đợi xem a. Tất cả mọi người sở không rõ ràng, Diệp Cảnh Vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Đinh gia đám người đem Diệp Cảnh Vân vây chặt đến không lọt một giọt nước, mỗi sắc mặt khó coi, trên thân tản ra cường hành khí tức. Xem ra chỉ cần Đinh Triệu Thanh ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đồng loạt động thủ, đem Diệp Cảnh Vân xé cái nát bấy. Diệp Cảnh Vân trên mặt giả vờ hốt hoảng, trong lòng lại lạ bình tĩnh vô cùng. Hắn thầm nghĩ, hết thảy 12 cái. Đinh gia thực sự là đại thủ bút, đây là đem tất cả trúc cơ đều căng tại ở đây đi, liền đóng giữ gia tộc tổ địa đều không lưu. Nay cũng vừa vặn, có thể tiết kiệm ta không ít công phu. Trúc cơ tu sĩ nếu là ở lại bên ngoài, chung quy là phiền phức. Đinh Triệu Thanh cười lạnh, nói, Diệp Bạo Hữu, nếu là ngươi chủ động thúc thủ chịu trói, ta có thể hướng lão tổ cầu tình, đối với ngươi mở một màn lưới, như thế nào? Gia Đinh Triệu Thanh dự liệu là Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Thế thì vớ vạn, ngươi bây giờ liền hỏi một chút lão tổ nhà ngươi." Nói xong, hắn thần thức khế động, bên cạnh liền hiện ra một đạo không đầu thân ảnh, rõ ràng là Đinh Vận Lương thi thể. Vừa mới thi thể này bị Tưởng Tiểu Cầm sử cái pháp to nhỏ, che đậy đinh ra tầm mắt của mọi người. Dù là đinh ra đám người phát giác được nơi đây có vấn đề, nhưng nếu là cái tử vật, bọn hắn cũng đều không có để ở trong lòng. Nhìn xem một màn này, trong lòng Đinh Triệu Thanh Phảng bất có một đạo thiên lôi xẹt qua. "Này, cái này?" Hắn ngẩn người tại chỗ. Trong cái này trong 12 vị chúc cơ, ngu ngơ giả cũng có, sợ hãi giả cũng có. Đại hỉ dạ cũng cũng có. Những cái kia quy thuộc gia tộc chúc cơ tu sĩ, vui khỏe mắt đều tràn ra nếp nhăn, nhưng còn không giảm mà cười. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, tùy ý triển hiện chính mình luyện thể tam giai khí tức. Hung hậu huyết khí tràn ngập ra, chấn nhiếp rồi chung quanh tất cả tu sĩ. Tất cả đinh gia quy thuộc gia tộc, bây giờ phản chiến, một mượn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đinh gia đáng người, Đinh Vật Lương đã chết, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Thanh âm của hắn giống như quần quần tiếng sấm, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Hắn luyện thể tam giai sự tình, tại cùng Tề Quan Hoa lúc giao thủ liền đã tiết lộ, không cần thiết giấu giếm nữa. Ngược lại Hắn còn có khác các chủ bài. Nghe được cái này quần quật tiếng sấm, Đinh Gia bản gia sáu vị trúc cơ tất cả đều là tâm thần chịu kích, mặt lộ vẻ đau đớn. Chờ sau khi phản ứng, bọn hắn không chút do dự, quay đầu bỏ chạy, nhất là Đinh Triệu Thành chạy nhanh nhất. Tử phủ lão tổ đều chết ở người này trong tay, bọn hắn không chạy trở cái gì. Lúc này, Lâm Hồng Cốc Chu An Dương cũng cấp tốc bay tới. Mai Hoa Phượng Chu Thu Phong bốn người, tại trải qua cuộc hỉ sau đó, cũng lạt đi ra. Diệp Cảnh Vân không có vội vã truy, ánh mắt quét qua Đinh Gia quy thuộc gia tộc sáu vị trúc cơ. Trong ánh mắt, sắc khí ý vị rất đậm. Đám người vội vàng túi đầu cho một người hướng về phía Diệp Cảnh Vân không mình hành lễ, những người khác cũng lần lượt hành lễ, biểu thị thần phục. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Các vị, còn không mau truy đinh ra người. Sau khi chuyện thành công, luận công hành hưởng." Quy thuộc gia tộc sáu người lên nhau, lại đối Diệp Cảnh Vân thi lễ một cái, đi theo Chu Thu Phong bọn người sau lưng, đuổi theo. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Diệp Cảnh Vân cũng đi theo. Sau nửa canh giờ, tại Chu Thu Phong đám người bao vây chặn đánh phía dưới, đinh ra sáu người lần lượt bỏ mình. Cho dù là chút cơ hậu kỳ Đinh Triệu Thành, cũng không thể chạy ra Chu Thu Phong Chu An Giang hai người vây công. Cho dù là bọn họ không được cũng còn có dịp cảnh vân ở phía sau nhìn xem đâu. Đinh Gia đã đánh lên môn, hắn cũng không cần cố kỵ bốn đại tông môn quý cũ. Chờ quét dọn xong chiến trường sau đó, lưu lại một người đóng giữ Mai Hoa Phượng, liền chạy tới Đinh Gia tổ địa, Liên Chỉ Sơn. Nửa ngày sau, đám người vượt qua gần 2000 km địa vực, chạy tới Liên Chỉ Sơn. Chu Kính Vũ nhìn lấy hỗn loạn tương bừng Liên Chỉ Sơn, cau mày nói: "Đinh Gia nguyên bản luyện khí tu sĩ, sợ là toàn bộ đều chạy." Hắn nói: "Huơn nữa vì để tránh cho Mai Hoa Phượng trả thù, rất nhiều người liên tế nhuyễn cũng không kịp thu thập. Không sao, chỉ cần Đinh Gia bảo khố còn lại, liền theo bọn hắn đi thôi." Diệp Cảnh Vân nói, hắn cũng không để cho truy, dù sao những thứ này, luyện khí tu sĩ cùng Mai Hoa Phượng không phải một lòng, giữ lại sẽ chỉ là phiền phức. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải Ma tông, cũng không khả năng giết hết tất cả. Hắn đối với Chu Thu Phong nói, "Thu Phong, ngươi đi chuyến Liên Trì Phường thị, đem nơi đó tiếp quản." Chu Thu Phong đáp ứng một tiếng, mang theo Lâm Hồng Cốc rời đi. Liên Trì Phường thị chính là đinh gia quản hạt trong khu vực lớn nhất Phường thị. Bây giờ đinh gia đã diệt, cái này Phường thị tự nhiên là thuộc về Mai Hoa Phượng. Hai ngày sau, Liên Trì Sơn, Tưởng Tiểu Cầm ẩn tàng thân hình, lặng lẽ rơi vào Liên Trì Sơn. Chu An Giang Diệp Cảnh Vân hai người đứng tại một mặt tuyệt đẹp cánh cửa phía trước, phía trên có một tầng phức tạp trận pháp. Diệp thúc thúc, đây chính là Đinh Gia bảo khố. Chu An Giang mặt lộ vui mừng, không ngừng công hắn những ngày này lo lắng hãi hùng, bây giờ cuối cùng tại là đến thu hoạch thời điểm. Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu, lấy ra từ trên thân Đinh vận lương tìm ra một mặt lệnh bài màu đen, đặt ở cánh cửa chính giữa. Cánh cửa phía trên, tán gia nhỏ nhẹ trận pháp ba động. Đại môn tử từ, từ mở ra, linh khí nồng nặc đập vào mặt, lóe lẫm ta lẫm tấm quang huy. Diệp Cảnh Vân chỉ là thần thức một chút quét, liền trong lòng hơi vui. Cái này đinh ra, cũng không ngừng công ta phí hết đại công phu như vậy. Chương 218 phân phối thu hoạch, các phương ảnh hưởng, 1. Chương 218 phân phối thu hoạch, các phương ảnh hưởng, 1. Ngày thứ 2, Liên Chỉ Sơn. Tưởng Tiểu Cẩm, Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong Vương Chính Lâm bốn người ngồi ở Liên Chỉ Sơn đỉnh núi trong hành lang, thương thảo cái gì? Diệp Cảnh Vân nói, "Chư vị, lần này có thể giết chết Đinh Vận Lương vẫn là may mắn mà có Tưởng Tiểu Cẩm đạo hữu." Tiếp lấy, hắn liền đơn giản nói chuyện đã xảy ra, Bao Quát Đinh gia chủ dẫn người mai phục, hắn đi tìm Tưởng Tiểu Cẩm, Băng Lôi Tể Quan Hoa cùng với chém giết Đinh Vận Lương toàn bộ quá trình. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng Chu Thu Phong Vương, Chính Lâm hai người cũng có thể cảm giác được trong đó mạo hiểm. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân nói, lúc ở Hồng Liên Tiên Thành, vì đổi lấy Tưởng Đạo Hữu ra tay, ta từng hứa hẹn, giết đi Đinh gia sau, ba thành tài nguyên đều phải cho nàng. Sau đó nếu là Tử Yên cốc tới Hưng sư Vân tội, Tưởng Đạo Hữu nàng cũng biết hỗ trợ ngăn cản. Chư vị, các ngươi có ý kiến gì không? Chu Thu Phong Vương, Chính Lâm hai người nghe vậy, nhao nhao biểu thị không có ý kiến gì. Phải biết, nếu là không có Tưởng tiểu Cẩm, có thể hay không lưu lại Đinh Vận Lương vẫn là chưa biết. Đinh Vận Lương không chết, bọn hắn tự nhiên là bắt không được đi ra. Chớ nói chi là con cần tưởng tiểu cầm đi đối phó từ Yên Cốc. Đinh gia mặc dù không phải từ Yên Cốc thuộc hạ gia tộc, nhưng dù sao cũng từ Yên Cốc quan hệ rất sâu, cho nên từ Yên Cốc rất có thể sẽ tới hưng sư vấn tội, nhất định phải có cái cùng là kim đan thế lực tới vì bọn họ chỗ dựa mới được. Tưởng tiểu cầm cười ha ha một tiếng, vỗ ngực một cái nói, "Chư vị xin hãy yên tâm, chuyện này liền cuốn ở trên người của ta." Nàng lần này xếp như gia công sai, mục đích là vì Hồng Liên Tiên thành gom góp tài nguyên, tự nhiên sẽ hỗ trợ xử lý đầu đuôi. Nàng nói, "Lần này ta ba thành tài nguyên bên trong, linh mạch, phường thị chờ ta tự nhiên cũng là không cần, chỉ cần tài nguyên tu luyện liền có thể Đám người nhao nhao gật đầu, lần này diệt đi đinh gia sau, lấy được tài nguyên tổng cộng chia làm ba loại: linh mạch, phường thị, cùng với đủ loại tài nguyên tu luyện. Trong đó đầu to, không hề nghi ngờ chính là đinh gia chiếm cứ linh mạch, phường thị, Mai Hoa phường đám người có thể tiếp quản những địa phương này, dùng cái này tới sinh ra lợi tức. Chỉ có điều, muốn đầu nhập nhân lực vật lực tới tiến hành giữ hịn. Tưởng tiểu Cầm không cần những thứ này, cũng là vì tránh hiềm nghi. Lúc này, Tống Trung Dương bước nhanh đến, hướng về phía Tưởng tiểu Cầm thi lễ một cái sau, liền tìm một chỗ ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hơi cả sạch, phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Tống Trung Dương phụ trách Mai Hoa Phường tại vụ, lần này là đi điểm số thu hoạch. Vừa điểm số xong, hắn liền ngửa không ngừng vó chạy tới. Đặt chén trà xuống sau, hắn hồng quang đầy mặt, rất là hưng phấn nói, thu hoạch đã điểm số rõ ràng, đầu tiên là Liên Trì Phường thị. Toàn này Phường thị, diện rộng cũng là 20 dặm, quy mô so Mai Hoa Phường còn lớn hơn chút, Hạch Tâm là một tòa nhị giai thượng phẩm linh mạch, Hồ Sơn đại trận cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Mặc dù trong Phường thị này, rất nhiều cửa hàng đã đều có chủ rồi, nhưng thuộc về tại đinh gia bộ phận cũng không ít. Dù là khấu trừ giữ gìn chi phí, hàng năm lợi tức cũng tại một vạn 2000 linh thạch tài hữu. Tổng giá trị ước là 40 vạn linh thạch. Ngoài ra còn có nhị giai linh mạch bốn tòa, trong đó Liên Chỉ Sơn linh mạch đã bố trí xong tam giai tụ linh trận, dự tính lại trải qua thêm 30 năm, liền có thể lên tới tam giai. Phương thị cùng linh mạch cộng lại, giá trị cần phải tại 100 vạn linh thạch tả hữu, bất quá đây chỉ là đại khái con số, cụ thể bao nhiêu khó mà định giá. Diệp Cảnh Vân chậm rãi gật đầu, tổng trung dương tính toán giá trị, cùng suy đoán của hắn không sai biệt nhiều. Một vùng núi nếu là muốn từ từ phàm mà chuyển hóa làm tam giai linh mạch, cần đầu nhập 20 vạn linh thạch, trên trăm năm thời gian. Tính cả trấn thủ linh mạch thời gian chi phí, một tòa tam giai linh mạch giá trị có thể tính làm 30 vạn linh thạch. Bất quá cái này liên trì sơn linh mạch, mặc dù cũng chỉ là bố trí tam giai tụ linh trận, nhưng mặt trên còn có rất nhiều dược điển các loại, cũng có thể tính toán làm 30 vạn linh thạch. Mà còn lại ba tòa nhị giai linh mạch, tính cả phòng hộ trận pháp sau đó, giá trị cực lớn tất cả tại 50 vạn đến 15 vạn linh thạch ở giữa. Tính lại bên trên phòng thị, những thứ này cộng lại, giá trị thỏa đáng có thể tới 100 vạn linh thạch. Thấy mọi người ánh mắt đều phát sáng lên, Tống Trung Dương cười cười, tiếp tục nói: "Ngoài ra, chính là Đông Đạo Tiên Tài Địa Bảo, pháp khí phù lục" đang dự khôi lỗi mấy người. Điều này giá trị mặc dù kém xa linh thạch cao, nhưng cũng không phải một số lượng nhỏ. Triếu suy đoán của ta, cần phải tại 43 vạn linh thạch tả hữu. Cái này 43 vạn linh thạch, bao quát tại Mai Hoa Phường bên ngoài chém giết đinh gia 6 vị chúc cơ, trong đó chúc cơ hậu kỳ một vị, trung kỳ hai vị, sơ kỳ bốn vị, còn muốn tính cả đinh gia bà cố, cùng với tổn trước ở các nơi cung cấp tộc nhân sử dụng tài nguyên các loại. Đến tại chém giết đinh vận lương thu hoạch, diệp cảnh vân lại là không có tính toán đi vào, dự định sau đó cùng tưởng tiểu cầm một người một nửa. Còn có tại phương gia tổ địa bên ngoài, Mai Phục hắn đinh gia 4 người, cũng tương tự không có bỏ vào bị Diệp Cảnh Vân tự mình nhận. Cuối cùng, Tống Trung Dương lại bổ sung một câu, kỳ thực miễn bản không có 43 vạn linh thạch, là ta từ Liên trì phường thị điều đi chút tài nguyên, mới miễn cưỡng góp đủ 43 vạn. Một bộ phần này, vừa vặn đủ cho tưởng tiền bối thanh toán tù lao. Chữ số như vậy, là Tống Trung Dương cố ý tính ra. Đến tại đinh gia thẻ ngọc truyền thừa mấy người, sẽ từ chu gia sắp xếp người sao chép mấy phần, phân cho tất cả tham gia cùng tu sĩ, không, coi là tại trong thu hoạch. Diệp Cảnh Vân nói, nếu đều điểm số rõ ràng, vậy theo chúng ta ước định lúc trước, Tống huynh ngươi liền đem cái này tài nguyên tu luyện, đều giao lại cho tưởng đạo hữu a. Đường Tiểu Cầm cũng không chối từ, thu hoạch tổng giá trị ước là 142 vạn linh thạch, những thứ này giá trị 420 ngàn linh thạch tài nguyên tu luyện, đúng lúc là nguyên bản ước định ba thành. Nàng rất là hài lòng, đinh ra mặc dù chỉ là nhỏ nhất tự phụ gia tộc, nhưng trong tộc đồ vật cũng còn không tính thiếu. Nhiều linh thạch như vậy, nàng cái kia chương tứ giai phụ lục chúng quy là không có phí công dụng, hồi báo còn là rất cao. Tống Trung Dương gật đầu một cái, đưa tới năm cái chữ vật giới chỉ, đồng thời nói, tưởng tiền mối, những tư nguyên này thực sự quá nhiều quá mức chiếm chỗ, ta thưởng phục năm cái chữ vật giới chỉ, mong rằng ngài bỏ qua cho. Trong đó có chút linh mễ, cấp thấp khoáng thạch trợ đều không cái gì đặc biệt giá trị, ta liền tự tác chủ trương, tại Mai Hoa Phường đổi thành linh thạch. Tưởng Tiểu Cầm không biết là, đinh ra sợ rĩ có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, trong đó đại bộ phận vẫn là cấp trung quanh tiểu gia tộc, còn chưa kịp tiêu hóa, cuối cùng tiện nghi nàng. Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói, Tống đạo hữu suy tính thực sự là chu toàn, đa tạ đa tạ. Diệp Cảnh Vân cũng khẽ gật đầu, Tống Trung Dương làm việc luôn luôn đều rất chu toàn, cái này cũng là vì cái gì để cho Tống Trung Dương trụ quản Mai Hoa Phường tại vụ. Tưởng Tiểu Cầm rất nhanh rời đi, lưu lại đám người tiếp tục phân phối thu hoạch. Tống Trung Dương than nhỏ nói: Nói thật, đinh gia so ta tưởng tượng muốn nghèo không thiếu. Lớn như vậy một cái tự phụ gia tộc, trong bảo khố chỉ có thiên tài địa bảo, linh thạch cộng lại liền 2 vạn cũng không có. Xem ra đinh gia những năm này làm chinh bắt chiến, cũng là tại lấy chiến dưỡng chiến a. Chu Thu Phong gật đầu một cái, giải thích nói, đây cũng bình thường. Đinh gia dù sao cũng là mới lên cấp tự phụ gia tộc, những năm này lại bốn phía chinh chiến, phái tộc nhân bốn phía tìm đòi, còn muốn đề thăng linh mạch các loại, bất luận cái gì một chỗ đều phải dùng linh thạch. Bình thường tới nói, đinh gia nhất định sẽ đầu tiên đem gia tộc tổ địa cùng phường thị linh mạch lên tới tam giai. Nhưng Liên trì phường thị linh mạch không chỉ có không có lên tới tam giai, ngay cả tam giai tụ linh trận, tam giai hộ sơn đại trận đều không bố trí. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đem ra tình trạng tài chính cũng không lạc quan. Diệp Cảnh vẫn khoát tay áo, ngăn lại mấy người trò chuyện, nói: "Tốt, thương lượng một chút còn lại tài nguyên làm sao phân a?" Đám người nhao nhao gật đầu. Tống Trung Dương nói: "Còn thừa lại Liên trì phường thị, cùng với bốn cái nhị giai linh mạch. Trong đó trọng yếu nhất linh mạch, chính là cái này Liên Trạch Cường 218 phân phối thu hoạch, các phương ảnh hưởng, 2, chương 218 phân phối thu hoạch, các phương ảnh hưởng, 2. Sơn linh mạch tiếp qua 30 năm liền có thể thăng làm tam giai. Liên trì Phượng thị cùng Liên trì Sơn là hai tòa khác biệt linh mạch, nhưng mà cách nhau chỉ có 200 dặm. Trong đó Liên trì Phượng thị tọa lạc tại ao sen hồ trung ương, phong cảnh có chút tú lệ. Diệp Cảnh Vân nói, vậy ta cũng không nhiều chiếm, liền giống như tưởng đạo hữu, chỉ chiếm ba thành tu vậy a. Lần này tham gia cùng tiêu diệt đánh ra, chỉ có Diệp Cảnh Vân, Chu gia, Lâm Hồng Cốc Vương chính Lâm bọn người. Hắn tiếp tục nói, Chu gia chiếm 2 thành rưỡi, các ngươi còn muốn tham gia sau này Phượng thị cùng linh mạch giữ hịn. Sáng nghiệp nếu như không có người giữ hịn, vậy liền tương đương tại không có bất kỳ cái gì lợi tức. Hơn nữa Chu gia xuất lực cũng không biết, cho nên liền cho thêm Chu gia một chút phần mạch. Diệp Hinh, Đạt Tạ. Chu Thu Phong trong giọng nói tràn đầy vui sướng, kết quả này so với nàng muốn là muốn tốt hơn không thiếu. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, Diệp Cảnh Vân luyện thể tam giai sau, tại Mai Hoa Phượng trong mọi người tự nhiên là có quyền phát biểu tuyệt đối. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, còn lại một thành rưỡi, liền phân cho Hồng Cốc một thành, Vương huynh nửa thành a. Vương Chính Lâm chỉ là chút cơ sơ kỳ, lần này kỳ thực không có ra quá nhiều lực. Mà Lâm Hồng Cốc này một thành, cũng còn muốn cùng Lâm Bình Hải để phân. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Tống Trung Dương, nói, Tống huynh Ngươi xem một chút cụ thể làm sao phân. Được rồi. Trống Trung Dương cao hứng đáp ứng một tiếng, rất nhanh định xong phương án. Liên trì phường định giá 40 vạn linh thạch, trong đó Diệp Đại ca chiếm 3 thành cổ phần, Chu gia 5 thành cổ phần, Hồng Cốc huynh cùng Vương huynh đều chiếm một thành. Phương thị giữ gìn, từ Chu gia, Vương gia, Hồng Cốc huynh tam phương tới phụ trách. Liên trì sơn linh mạch, định giá 30 vạn linh thạch, thuộc về Diệp Đại ca. Còn lại 3 tòa nhị giai linh mạch, trong đó thượng trung hạ phẩm tất cả một tòa. Tòa kia nhị giai thượng phẩm linh mạch về Hồng Cốc huynh, còn lại 2 tòa về Chu gia. Tiếp lấy, hắn lại nói chút việc nhỏ không đáng kể. Thẳng đến vừa vận đem thu hoạch theo Diệp Cảnh Vân nói tới tỷ lệ tách ra. Chia xong sau đó, mọi người đều đại hoan hỉ. Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu, dạng này việc khác phía trước đáp ứng Lâm Hồng Cốc tòa kia nhị giai linh mạch, cũng coi như là có chỗ dựa rồi. Gặp mấy người đều không ý kiến, Tống Trung Dương tiếp tục nói: "2 ngày nữa ta liền từ chu gia điều ít nhân thủ tới vận chuyển liên chi phượng. Vương huynh, ngươi cũng từ gia tộc rút một số người, như thế nào? Dù vậy, chúng ta nhân thủ cũng là không đủ, còn phải muốn những cái kia đinh gia gia tộc phụ thuộc đến giúp đỡ." Vương Chính Lâm tự nhiên đáp ứng. Một ngày nải xuống, Diệp Cảnh Vân xem như phân đến trong đó lớn nhất đầu. Vẹn vẹn liên chỉ phường thị một hạng này, hắn không chỉ có không cần tham gia cùng đồng dự, hàng năm còn có 3600 linh thạch thu vào, trở thành trước mắt hắn lợi tức bên trong lớn nhất một hạng. Đương nhiên, nếu là phường thị có nguy cơ, hắn cũng vẫn là phải đứng ra mới được. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân liền tìm được Tưởng Tiểu Cẩm, hai người chia đều giết chết đinh vận lương sau thu hoạch. Trong đó, Diệp Cảnh Vân lấy được tam giai lò lợi khí, cái thanh kia tam giai pháp khí trường kiếm, nhưng là thuộc về Tưởng Tiểu Cẩm. Ngoài ra còn có chút rợi rạc thu hoạch, cộng lại tại 2 vạn linh thạch tả hữu, bình quân mỗi người 1 vạn linh thạch. Tưởng Tiểu Cầm lắc đầu, nói: "Đinh Vận Lương hảo xấu là cái tự phụ tu sĩ, sao có thể nghẹo như vậy?" Nàng phán đoán Đinh Vận Lương tại sẵn lúc, là vô ý tức dựa theo thế lực lớn tự phụ tu sĩ trình độ để phán đoán. Nhưng nàng lại là quên, Đinh gia dù sao cũng là vừa trở thành tự phụ gia tộc không lâu, lại không có tam giai linh mạch. Hàng năm chỉ là Đinh Vận Lương đổ thiết yếu cho tu luyện linh hạt, chính là một cái con số không nhỏ. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Đinh gia nội tình thực sự quá nông cạn, cùng Hồng Liên Tiên Thành căn bản không cách nào so." Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói: "Cũng đúng." Nói đến Diệp Vinh ngươi cái kia tỷ bà đạo bên trên cũng không có tam giai linh mạch, kế tiếp định làm như thế nào? Như thế nào? Có cần phải tới ta Hồng Liên Tiên Thành? Đại Ngộ dễ nói, những thứ này linh mạch gì, ngươi đại khái có thể giao cho Chu gia giúp ngươi xử lý. Tưởng Tiểu Cẩm gặp sự tình đều kết thúc, cũng liền nghĩ mời chào một fan Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đa tạ Tiểu Cẩm ngươi quan tâm. Bất quá, ta vẫn càng ưa thích ta cái kia tỷ bà đạo." Gặp bị Diệp Cảnh Vân từ chối nhã nhặn, Tưởng Tiểu Cẩm cũng là không ngạc nhiên chút nào. Những thứ này chiêu mộ mà nói, nàng cũng nói qua 4 5 lần, mỗi lần cũng là kết quả giống nhau. Nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng như Vinh, về sau nếu là còn có chuyện tốt được này, nhất thiết phải nhớ kỹ tìm ta." Lần này nàng lấy được linh thạch, đủ nàng ngày bình thường bận rộn mấy tháng niên. Diệp Cảnh Vân cười, cười cười, tưởng tiểu cầm đây là thực tùy tri vị a. Hắn vừa cười vừa nói: "Cơ hội này nhưng là thiếu rồi. Những cái kia tự phụ gia tộc, cái nào không phải là cùng Kim Đan thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chớ nói chi là gia tộc tổ địa còn có tam giai trận pháp, chỉ cần hơi cẩn thận chút, chúng ta cũng không có cái gì bị pháp. Cũng chính là Đinh gia vừa mở tự phụ không lâu." Hơn nữa cùng Tử Yên Cốc cũng có chút bản lĩnh, không đi quá gần, mới khiến cho chúng ta chơi chỗ trống. Đúng là đạo lý này." Tưởng Tiểu Cầm khẽ miệng hơi hơi câu lên. Nàng phất phắt tay, trực tiếp rời đi, Hồng Liên Tiên Thành còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi xử lý. Diệp Cảnh Vân cũng không tại Liên Trì Sơn dài ở, hắn đem cái này linh mạch thủy thác cho Chu gia, để cho bọn hắn hỗ trợ kinh doanh sau, liền về tới Bạch Bảo Hồ. Cái này tỷ bà đạo, mới là hắn vĩnh viễn nhà a. Hơn nữa cái này tỷ bà đạo cũng không nhỏ, ít nhất tại hắn Kim Đan phía trước là đủ dùng rồi. Nửa tháng sau, Tử Yên Cốc sân môn. Tề Quan Hoa chậm rãi bay qua sân môn. Xông thẳng tông môn đại điện mà đi. Mặc dù sắc mặt có chút bình tĩnh, nhưng chỉ cần một chút cảm ứng, còn có thể phát hiện trên người hắn như cũ có chút khí tức phù phiếm, nghiêm nghiêm một bộ bộ dáng bị trọng thương. Ừm, đây không phải Quan Hoa Huy sao? Lúc này mới 1 năm không gặp, làm sao lại chật vật như thế? Người nói chuyện là cái dáng người trung đẳng, tướng mạo hơi có chút hèn mọn trung niên tu sĩ. Người này tên là Tề Hành Giản, là tử yên cốc tử phủ tu sĩ một trong, cũng là tử phủ trung kỳ. Tề Hành Giản cùng Tề Quan Hoa hai người xem như bạn ra, đều là loại tại trong tử yên cốc Tề gia phe phái. Tử yên cốc lớn như vậy, môn nội chừng hơn 30 vị tử phủ tu sĩ. Trường phái tự nhiên hệ rất nhiều, thế ra là trong đó khá mạnh một chi. Tề Quan Hoa khẽ thở dài một hơi, nói, một nước vô ý, thiếu chút nữa cái kia tưởng tiểu cầm nạp a. Sư phụ của nàng cũng thật lạ xuống nàng, ngay cả tứ giai phù lục cũng không tiết cho. Nghe nói như thế, Tề Hành Giản cũng là hâm mộ chậc chậc lưỡi. Từ yên cốc nhiệm như vậy tự phụ tu sĩ, có thể để cho tông môn cho phát tứ giai phù lục, không cao hơn 10 cái. Tề Quan Hoa tiếp tục nói, "Đúng, gần nhất ta Tề quốc có thêm một cái luyện thể tầng giai, ngươi đoán là ai? Luyện thể tu sĩ, tại Tề quốc từ trước đến nay thưa rất" Toàn bộ Tế quốc gần 200 vị tự phụ, luyện thể tam giai số lượng sẽ không vượt qua 20 cái, cũng chính là liền 1 phần 10 cũng không có, có thể thấy được hắn thứ tớt. Tế hành giảng lập tức hứng thú, hắn liên tục đoán mấy cái tứ đại kim đan thế lực thiên tài, lại đều không có đoán đúng. Cái cũng có trách, Tế hành giảng năm nay đã gần 400 tuổi, tầm mắt rất cao, ngoại trừ tứ đại kim đan thế lực thiên tài, thông thường chút cơ tu sĩ, căn bản vào không được mắt của hắn. Theo Tế quan Hoa Hêm Thai nói, Tế hành giảng bừng tỉnh đại ngộ. Mà Tế hành giảng chính là tứ đại tông môn nổi danh lือ lớn, hắn biết, toàn bộ Tế quốc liền đều biết. Diệp Cảnh Vân danh tiếng, cũng theo Tế hành giảng không giảng bộ chuyên bá. Chuyện khắp toàn bộ đế quốc, Tế quốc tất cả chúc cơ tu sĩ đều biết, có vị tân tiến giai luyện thể tầm giai, đầu tiên là để cho Tế quan hoa bị thiệt lớn, sau đó liền diện đỉnh ra, có thể sưng tụng uy danh huyền hách. Rất nhiều chúc cơ tu sĩ đều đem Diệp Cảnh Vân gia nhập không chọc nổi tu sĩ trong danh sách. Không biết trước kia, Diệp Cảnh Vân chú ý cẩn thận nhìn xem cái này tử phủ tu sĩ danh sách lúc, phải chăng cũng nghĩ qua chính mình cũng sẽ có bên trên danh sách này một ngày. Cùng ngày đồng thời Tưởng Tiểu Cầm đang đem chuyện lần này đi qua, hồi báo cho sư phó Hồng Lan chân nhân. Hồng Lan chân nhân đánh giá như thế, Diệp Cảnh Vân kẻ này, làm việc vừa quả quyết lại cẩn thận, là một nhân tài a. Đợi hắn lần sau đi tới Hồng Liên Tiên Thành, ta tự mình gặp hắn một chút. Mà tại lựa ra, Ngọc Minh đạo nhân cũng lặng lẽ bắt đầu linh động, thể quốc các nơi, lại lần lượt xuất hiện huyết ảnh thần công dấu vết. Mà tử phủ thế lực, La Hữu Sơn Trần gia, nghe được tin tức này, lại là nhíu nhíu mày. Cái này Diệp Cảnh Vân, là cái kia Hoàng thị vận hảo hữu a. Bọn hắn càng là diệt đi ra, không biết có thể hay không tra được ta Trần gia. Đinh Vận Lương sắp xếp người đối với Hoàng thị vận gia tay một chuyện, Trần gia cũng có tham gia cùng. Tính toán, Mai Hoa Phường chỉ là một cái mới ra đời thế lực nhỏ, dù là phát hiện lại như thế nào. Mà Khôi lỗi Triệu gia Triệu Như Vũ Cô nghe nói Diệp Cảnh Vân sự tình, thực sự là đáng tiếc. Triệu Lực Vũ vô đuổi, thở dài nói: "Có thể lúc đó ta lại thêm chút quả cần, là có thể đem cái này Diệp Cảnh Vân tuyển được ta triệu ra. Nàng đối với tại không thể mời chào thành công Diệp Cảnh Vân, hối hận không thôi." Nàng liên tục thở dài vài tiếng, đùi đều nhanh chụp thanh. Triệu gia lão tổ Triệu Kim Long sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy. Đối với tại mời chào Diệp Cảnh Vân một chuyện, hắn cũng nhìn sai rồi. Xem ra, vẫn là nhiều lắm cùng Mai Hoa Phượng thân cận một chút mới được a. "Nhược Vũ, ngươi tự mình đi bách đảo hồ một chuyến." Đối với tại ngoại giới chuyện lên men, Diệp Cảnh Vân hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang sửa sang lấy lần này thu hoạch, cùng với kinh nghiệm giáo huấn. Lần này ngoại trừ Đinh Vận Lương Tam giai lò luyện khí, hắn cũng lấy được Tam giai luyện khí truyền thừa. Chương 219 tổng kết kinh nghiệm, giữa hồ diễm, 1, chương 219 tổng kết kinh nghiệm, giữa hồ diễm, 1. Chính là kim thu tháng 9, thì bà đạo bên trên rừng cây lửa hồng bán lục, có một đạo rõ ràng dưới hạ, hết sức mỹ lệ. Vịnh tỷ bà bên trên sóng biết dạo dược, chợt có linh ngư vọt lên, vảy màu xanh phản xạ quang huy, lộ ra dị thường lóa mắt. Thanh Vũ mở ra cánh, treo tại giữa không trung. Nó chăm chú nhìn mặt nước, ánh mắt như điện. Nhìn thấy linh ngư xuất thủy, nó thân thể một phục, liền bổ nhào vào trong nước. Một lát sau, một đôi thanh sắc cánh tại mặt nước hiện lên, tiếp lấy chính là Thanh Vũ cái kia thon dài thân hình. Hắn song chào bên trong, còn nắm thật chặt một đuôi đỏ tươi cánh nguy tốn. Thanh Vũ rơi xuống phương Cẩm thân bên cạnh, như hiến bảo đem linh ngư đưa cho Phương Cẩm. Nó dùng cánh chỉ chỉ phòng bếp vị trí, vừa chỉ chỉ ánh nguy tốn trên mặt hiện ra một cái hơi có chút định hốt mỉ cười. Phương Cẩm tiếp nhận linh ngư, xanh chạm một dạng ngón tay điểm một cái Thanh Vũ cái trán, vừa cười vừa nói, "Ngươi giỏi lắm Thanh Vũ, thực sự là sẽ hưởng thụ." Sau đó nàng liền quay người lại, tiến vào phòng bếp. Trở Phương Cẩm làm xong, Tầm Kim thử cũng không biết từ nơi nào chui ra, chơ mắt nhìn Phương Cẩm. Phía trên lầu các, Diệp Cảnh Vân thần thức đảo qua Phương Cẩm cùng hai cái linh sủng, khóe miệng không khỏi hơi hơi cau lên, bắt đầu tổng kết đinh ra cùng một kinh nghiệm giáo huấn. Đinh ra lần này là quả quyết có thừa, cẩn thận không đủ, ta ứng đối mặc dù không tệ, nhưng vẫn có cần để cao trớ. Đinh ra lần này quả quyết, có chút ngoài dự liệu của ta, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa là Chu An Giang đột phá đến chúc cơ hậu kỳ chuyện này, kích thích hắn. Nếu không phải là ngộ phán cảnh giới của ta, đinh ra bây giờ nói không chắc đã thành công. Nhưng Đinh gia lần này đúng là không đủ cẩn thận, mặc dù làm chuẩn bị, nhưng chỉ cân nhắc đến Tưởng tiểu cầm, cho nên mới mời Tề Quan Hoa giúp vội vàng chặn lại. Nếu như Đinh gia có thể ở lâu chút chỗ trống, cân nhắc đến có thể sẽ có một vị khác tự phụ nhúng tay, làm nhiều mấy cái phương án, cũng tỉ như mua thêm chút tài nguyên, hoặc thường xuyên mời mấy cái minh hữu, có thể bây giờ chính là một cái khác cục diện. Nói cho cùng, vẫn là Đinh Vận Lương quá coi thường Mai Hoa Phượng, lại thêm Đinh gia những năm này một mớ xôi gió xôi nước, Đinh gia cao tầng đều cho rằng dựa vào Đinh Vận Lương tự phụ tu vi, liền có thể hoành hành không sợ. Đinh Vật Lương cũng tự cho là làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên dù là tại Đinh gia chủ sau khi chết, cũng không có lựa chọn tu tay lại. Mà lúc này, Diệp Cảnh Vân luyện thể đã đột phá đến tam giai, tưởng tiểu cầm lại lấy ra tứ giai phụ lục tới đối phó thể quan hoa. Những yếu tố này lẫn nhau được ra, mới khiến cho Đinh gia rơi vào cái bọ mình diệt tộc hạ trạng. Bằng không thì dưới trạng thái bình thường, một cái đường đường tử phụ gia tộc nào có dễ dàng như vậy bị diệt. Bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa mỗi cái tử phụ gia tộc sau lưng đều có kim đan thế lực chỗ dựa, tưởng tượng như bây giờ lại diệt cái tử phụ gia tộc, sợ là không thể nào. Trừ phi, chờ ta kết đan về sau, có năng lực thay đổi toàn bộ đế quốc cách cục. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn bây giờ ngay cả tử phủ cũng chưa tới, khoảng cách Kim Đan đó cũng quá xa. Ngoài ra ta lần này ứng đối cũng có chút không đủ, không nghĩ tới Tể Quan Hoa sẽ hỗ trợ ra tay, may mắn sớm tìm được Tượng Tiểu Cẩm hỗ trợ. Bất quá trên người của ta có tứ giai pháp thuật, còn có bộ pháp thuật Pháp Nhân Phượng quyết thấy tình thế không ổn, chạy trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Cái này cũng là nhắc nhở ta, sau này làm việc nhất định phải lưu lại đầy đủ át chủ bài cùng dự lượng, bằng không tình nguyện không xuất thủ, miễn cho bước đinh vận lương theo gót. Nói cho cùng, vẫn là cẩn thận hai chữ. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, phát hiện mình luôn luôn kiên trì nguyên tắc không có vấn đề gì. Còn có một chút chính là, đi qua cùng Tể quan Hoa một trận chiến, ta phát hiện tứ giai pháp thuật tuy tốt, nhưng nếu là chỉ dùng một lần, rất có thể liền sẽ giống tưởng tiểu Cẩm tứ giai phụ lục, bị người hao phí đại giới lảo thoát. Ta mặc dù có hai môn tứ giai công kích pháp thuật, nhưng cũng không phải quá mức chắc chắn, còn phải mau chóng tìm được mặt khác hai môn tứ giai pháp thuật cần tài liệu mới được. Còn có, những thứ này Kim Đan thế lực đệ tử, rất có thể cũng có thể dùng phụ lục tới phóng thích tứ giai pháp thuật, nói không chừng còn sẽ có nhiều cái. Cho nên tuyệt đối không nên xem thường anh hùng tiên hạ cho là thứ này chỉ có chính mình mới có. Hắn lại là không biết, tưởng tiểu cầm bực này tình huống, tại trong tử phủ tu sĩ cũng ít khi thấy. Bởi vì tể quốc tứ giai phủ sư thư thất, cho nên bình thường đến tử phủ hậu kỳ, hay là thế lực lớn kim đan hạt giống, tông môn mới có thể bàn cho tứ giai phủ lục xem như bảo mệnh chi dụng. Tổng kết xong kinh nghiệm sau, Diệp Cảnh Vân liền đầy mặt nụ cười lấy ra hóa thanh bình điểm số lên lần này thu hoạch tới. Lần này thu hoạch bên trong, lớn nhất một bút tự nhiên là linh mạch cùng phương thị, cộng lại giá trị hẹn 420 ngàn linh thạch, nhưng mà chỉ có thể tại sau này dần dần sinh ra lợi tức. Trên linh mạch này bây giờ còn bố trí tam giai tụ linh trận, đợi đến 30 năm sau liền có thể lên tới tam giai linh mạch, bây giờ tạm thời còn không thể cho người ngoài mượn. Dù sao nếu là cho người ngoài mượn, tụ linh trận pháp luật vào phá hư, vậy lại hỏng chuyện. Hơn nữa ta bây giờ cũng không muốn ở đây linh mạch, đó dù sao cũng là Tử Yên cốc địa vực, vạn nhất ngày nào đó Tử Yên cốc trở mặt, Liên trì sơn liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đến đại Liên trì phường thị, hàng năm chừng 3600 linh thạch lợi tức, 3 năm liền có thể mua một khóa chúc cơ đan, không phải là một cái số lượng nhỏ. Bây giờ ta toàn bộ sản nghiệp cộng lại, hàng năm khoảng chừng 1 vạn 3000 linh thạch lợi tức, so trước đó tăng trưởng hơn 3 phần 10, có thể thấy được chuyện này lợi tức tương đối khá. Ngoài ra, lần này còn giật bốn cái đinh gia trúc cơ trung hậu kỳ, cùng với đinh vận lương những thứ này trên thân người có không thiếu tử dương ngẩn thần đan tài liệu, bất quá rất nhiều đều cùng ta trước đây thu thập trùng hợp. Tính cả ta lúc trước chuẩn bị tài liệu, ta cái này tử dương ngẩn thần đan tài liệu cơ hội tiếp cận hai phần. Đương nhiên, không có điệu tâm tử dương thảo, những tài liệu này cũng là bổ phí. Ngoài ra còn chiếm được chút pháp khí, đan dược mấy người, bất quá những vật này ta đều không dùng được quay đầu tìm một cơ hội bán chính là, cộng lại chừng 10 vạn linh thạch. Đối với ta hữu dụng nhất chính là đinh vận lượng cái kia tam giai, lò luyện khí còn có thẻ ngọc truyền thừa linh khí. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua hóa thành bình một nắm lớn ngọc giản. Những ngọc giản này đều là tới từ tại đinh gia tàng thư các, là đinh gia nhiều năm như vậy thu thập truyền thừa. Mở ra tàng thư các sau, Chu Thu Phong liền sai người đem những truyền thừa này chép mấy phần, tham gia cùng giả người đều có phần. Hắn lấy ra một cái màu tím nhạt ngọc giản, nhàn nhạt nhìn một lần, hài lòng gật đầu. Phần này luyện khí truyền thừa mặc dù chỉ có tam giai hạ phẩm, nhưng phẩm chất cũng không tệ. Nói đến có chút đáng tiếc, đính ra nhiều như vậy trong truyền thừa, tam giai truyền thừa tổng cộng cũng chỉ có 2 phần, 1 phần là đính vận lương tu luyện đất diệu huyết diễm quyết một phần chính là cái này luyện khí truyền thừa. Cái này linh ra, thật là không có cái gì nội tình. Ta từ đính vận lương ở đây lấy được lo luyện khí, luyện khí truyền thừa, cứ như vậy, tam giai luyện khí thuật cần tài nguyên, liền đã tiến đến một nửa. Còn lại, chính là tam giai luyện khí truy, cùng với điệu hỏa. Dù sao ta tu công pháp cũng không phải hỏa thuộc tính, chỉ có thể mượn nhờ điệu hỏa tới luyện khí, luyện đan. Luyện khí truy ngược lại là dễ nói, tuy tiện tìm tam giai luyện khí sư rèn đúc chính là. Cái này điệu hỏa nên từ chỗ nào lộng đầu. Tam giai địa hỏa loại loại có chút nhiều, thường gặp có hồ tâm diễm, thanh kim diễm, thiên tuyết diễm mấy người, thưởng sinh ra tại chốn không người. Cũng tỉ như hồ tâm diễm, bình thường tại đáy hồ sinh ra, từ yếu thú thi thể đi qua ngàn vạn năm trầm tích mà thành, lại thỏa mãn linh mạch các loại điều kiện sau, ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sinh ra. Bởi vậy, tam giai địa hỏa tại Tề quốc rất là hi hữu, bình thường là xem như thế lực lớn luyện khí phòng ngự tâm, là tất yếu tài nguyên. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị đông đảo tử phủ thậm chí kim đan thế lực cướp đoạt. Gần ngạn chương 219 tổng kết kinh nghiệm, giữa hồ diễm 2. Chương 219 tổng kết kinh nghiệm, giữa hồ diễm. 2. Năm qua, tề quốc địa hỏa cơ bản đều là tại cổ đảng sơn mạch phát hiện, ngay cả ta cái kia nhị giai địa tinh hỏa cũng là như thế. Bất quá chuyện này gấp cũng vô ích, phái đầu cho các hảo hữu viết phong thư phát động hạ nhân mạch, liền kiên nhẫn chờ tin tức đi. Mặt khác, chờ đinh ra sự tình phong ba lắng lại, Từ Yên Cốc bên kia cũng không động tác sau, liền lại đi một lần cổ đảng sơn mạch kim ba hồ nhìn nơi đó có hay không địa tâm tự dương thảo. Có lô hỏa, hoàng thi vận hai người thất bại ví dụ tại phía trước, ta mở tự phủ, nhất định phải trước tiên làm vạn toàn chuẩn bị mới được. Còn có chính là muốn tìm tam giai trận pháp sư bố trí tụ linh trận, để cho ta cái này tỷ bà đạo linh mạch lên tới tam giai. Bởi vì lúc trước chuẩn bị kỹ càng, hắn cái này Bạch Đạo Hồ chỉ cần lại tốn 5 vạn linh thạch thăng cấp tụ linh trận, tiếp qua 10 năm liền có thể lên tới tam giai linh mạch. Nhìn thấy nơi xa Đùa Giỡn Phương cầm cùng hai cái linh sủng, Diệp Cảnh Vân mỉm cười, tâm thần vừa chìm vào trong ngọc giàn, bắt đầu tìm hiểu luyện khí truyền thừa tới. Phương cầm nhìn một chút nói đùa đùa giỡn Thanh Vũ cùng Tầm Kim Tử, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tiện tay từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Gió thu thổi tới, trái cây phiêu hương, nàng tâm tình buông lòng vô cùng. Thời gian trôi mau, Tuần 40 năm lại nhanh như vậy đi. Thời gian dài như vậy, ta cũng là tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần một quả Huyền Linh Đan, liền có cơ hội đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Phương Cẩm thân vì hạ phẩm linh căn, tốc độ tu luyện trời sinh cũng chậm, tiếp xuống đột phá cũng không dễ dàng. Chỉ có điều, cái này Huyền Linh Đan nên từ nơi nào mua đâu? Nhắc tới cũng là đáng tiếc, lần này đinh gia sự tình ta không có liên quan, bằng không thì có thể có thể phân đến một quả. Nhưng việc này là tốt là xấu ai cũng không nói chắc được, tăng thêm ta cũng không như thế nào cùng người đấu pháp qua, cho dù tham nhầm gia, chỉ sợ cũng không bắt được hạng. Chớ nói chi là Chu gia lần này còn hao tổn một vị mới lên cấp chốc cơ, ta nếu là tham gia, vậy nói không chắc hao tổn chính là ta. Nghĩ tới chỗ này, nàng vô vô bộ ngược mình, âm thầm may mắn lấy. Lúc này, một thanh âm truyền đến bên tai nàng. "Phương Cầm, ta là Lâm Hồng Cốc Diệp đại ca bây giờ có rảnh không?" Phương Cầm vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quả nhiên là Lâm Hồng Cốc bây giờ hắn đang lơ lửng tại trận pháp bên ngoài, hướng về phía Phương Cầm khoát tay mỉm cười. Nàng xem nhìn trên các sếp, liền đối với Lâm Hồng Cốc truyền âm nói, "Lâm đại ca, Diệp đại ca hắn còn tại tu luyện, ngươi trước tiến đến a." Nói xong, nàng mở ra trận pháp, đem Lâm Hồng Cốc dẫn đi vào. Mặc dù Lâm Hồng Cốc tướng mạo không thay đổi gì hóa, nhưng Vương Cầm luôn cảm thấy, khách quan tại Dĩ Vãng, Lâm Hồng Cốc nhiều hơn mấy phần tăng thương. Phương Cầm quan tâm nói, "Hồng Cốc đại ca, thương thế của ngươi không sao chứ?" Lâm Hồng Cốc cười khoát tay áo, nói, "Đã sớm không sao, Diệp đại ca đan dược kia thật đúng là không tệ." Lúc này, Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền đến, "Hồng Cốc, lại đây ngồi đi, vừa vặn chúng ta cũng đã lâu không có ở cùng nhau ăn cơm." Phương Cầm, "Buổi tối ngươi làm một bản thức ăn ngon, nhớ ký lộc đầu bích ngọc xích văn ngư mang đến một cá bốn ăn." Lâm Hồng Cốc những năm này một mực trấn thủ mộ linh hạch, Diệp Cảnh Vân hai người rất ít cùng gặp mà hắn. Được rồi, Phương Cẩm Cao hướng đáp ứng một tiếng, chạy tới vịnh tỷ bà bắt cá đi. Diệp Đại ca, không cần phá phí như thế." Lâm Hồng Cốc vội vàng nói. Hắn nhưng là biết, một đầu bích ngọc xích văn ngư có thể bán được 50 linh thạch, giá trị thực sự không ít. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, chỉ chỉ ghế sếp trên lầu chỗ ngồi, nói, "Ngồi đi." Lâm Hồng Cốc nhanh bay tới, ngồi ở Diệp Cảnh Vân đối diện, kèm theo lựa lờ hương trà, hai người nhắc tới việc nhà. Sau một hồi lâu, Lâm Hồng Cốc cắn răng, nói, "Diệp Đại ca, có chuyện nghỉ trưng, cầu ý kiến của ngài." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, Ta xem sớm đi ra trong lòng ngươi có chuyện, khách khí cái gì, nói thẳng chính là. Lâm Hồng Cốc điểm gật đầu, hắn sắc mặt biến mày biến, than nhỏ một tiếng sau, mới lên tiếng. Diệp Đại Ca, những ngày này ta nghĩ rất nhiều. Phía trước bị Đinh Vận Lương bắt được lúc, ta tự cho là cũng không còn cách nào đào thoát, liền đem bệnh đều khoát ra ngoài chọc giận Đinh Vận Lương chỉ vì vừa chết. Về sau may mắn mà có Diệp Đại Ca ngươi, đem ta từ trong biển lửa cứu ra. Nhưng đi qua một lần như vậy, ta cũng mất tiếp tục tu luyện tâm khí. Từ phía trước đến xem, mỗi lần đột phá cảnh giới, ta cơ hồ đều phải hai lần mới có thể đột phá. Ta nghĩ nghĩ, Lần này liền dứt khoát không còn đột phá, không bằng thiết lập gia tộc, giống như Vương huynh như thế. Mộ Linh Thạch bên kia, ta dự định để cho Bình Hải đi trấn thủ. Diệp đại ca, ngươi cảm thấy ta ý tưởng này như thế nào? Diệp Cảnh Vân nhìn xem Lâm Hồng Cốc giả mấy phần gương mặt, trong lòng thầm nhỏ. Lâm Hồng Cốc nói tới, chính xác cũng là sự thật. Hắn năm nay đã 153 tuổi, tu vi cũng chỉ có chốc cơ trung kỳ. Trừ phi vận khí vô cùng tốt, bằng không mở tự phụ khả năng tính chất không lớn. Hơn nữa chỉ bằng hắn bây giờ tâm cảnh, dù là có tự dương ngẩn thần đan, sợ là cũng không đột phá nổi. Thiết lập gia tộc Gây giống hậu đại, hưởng hơn vài chục trên trăm năm thanh phúc, những thứ này đối với Lâm Hồng Cốc tới nói, cũng là lựa chọn tốt. Đến tại khôi lỗi, Lâm Hồng Cốc dù là thành lập gia tộc, cũng không chậm trễ hắn luyện chế khôi lỗi. Chỉ có điều, tam giai khôi lỗi không trông cậy nổi Lâm Hồng Cốc cũng chỉ có thể nhìn Lâm Minh Hải. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, quyết định này, chắc là ngươi nghĩ sâu tính kỹ qua, ta tự nhiên ủng hộ. Vừa vận ngươi bây giờ cũng có linh mạch, liền như vậy an định lại cũng tốt. Nếu không thì, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái dung mạo xinh đẹp nữa tu. Lâm Hồng Cốc đỏ hồng khuôn mặt, vội vàng cự tuyệt nói, không cần không cần. Lâm Hồng Cốc mặc dù đã hơn 100 tuổi, Nhưng phía trước một mực trầm mê tại tu luyện, còn không có trải qua tình cảm gì sự tỉnh. Đến tại thê thiếp nơi phát ra, hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong, liền từ chu gia tìm chút linh căn kém nữ tu. Cái này một số người gia thế bối cảnh tính tưởng, không sợ rức lấy phiền phức. Hắn biểu lộ lại nghiêm túc lên, đứng lên thật sỗ bái, nghiêm mặt nói: "Còn xin Diệp đại ca yên tâm, ta hầu đại, nhất định vĩnh viễn lấy Diệp đại ca như thiên lôi side đâu đánh đó." Diệp Cảnh Vân mỉm cười gật đầu. Lúc này, Phương Cẩm Bưng một bàn món ăn, đi tới mặt bàn. Nàng nói: "Diệp đại ca, Lâm đại ca, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện a." Trên bữa tiệc, Diệp Cảnh Vân chơi bữa. Phương Cẩm, lần sau Phương trưởng Hưng tới này lúc, nhớ kỹ để cho hắn cho Lâm Hồng Cốc huynh giới thiệu mấy cái mỹ mạo nữ tu. Phương Cẩm che miệng cười trộm, Lâm Hồng Cốc khuôn mặt lại là đỏ lên. Hai ngày sau đó, Phương Cẩm nhìn xem Lâm Hồng Cốc bóng lưng rời đi, thở dài nói: "Nghĩ không ra, Lâm đại ca cứ như vậy từ bỏ con đường. Lâm Hồng Cốc quyết định từ đây không còn đột phá, đem tài nguyên đều dùng tại bồi dưỡng gia tộc hậu bối. Từ những thứ này đến xem, rõ ràng là từ bỏ con đường." Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ thở dài một cái. Con đường tu luyện dị thượng gian khổ, số đông tu sĩ đều giống như Lâm Hồng Cốc như vậy, bị đủ loại gặp chắc trở mòn hết đạo tâm, theo thời gian đưa đẩy, hóa thành một bùi bụi đất. Bên người hắn cái này một số người, có thể một mực đổi bạn hắn, lại có thể có bao nhiêu đâu. 3 ngày sau, Lâm Bình Hải thay thế Lâm Hồng Cốc đi mộ linh thạch phong thủ. Lâm Hồng Cốc thì từ chu gia tìm không thiếu hạ phẩm linh căn, tập linh căn xinh đẹp nữa tu, nạp làm thế thiếp. Mặc dù tốc cơ tu sĩ sinh con có chút không dễ, nhưng được lợi tại Lâm Hồng Cốc cố gắng cải thấy, trong 2 tháng liền có 2 vị nữ tu liên tiếp mang thai. 10 tháng hoài thai sau, Lâm Hồng Cốc liền đem lên đón hắn rồng dõi. Lâm gia dần dần đi lên quý đạo. 1 năm sau, theo diệp Cảnh Vân danh tiếng dần dần truyền ra. Tới bái phòng hắn tu sĩ nhiều hơn không ít, rất nhiều cũng là mượn định chế phù lục, pháp khí chờ danh nghĩa, đến tìm Diệp Cảnh Vân che chở. Tại Tây Quốc, luyện thể tam giai lực ảnh hưởng cũng không tự phụ thượng nhất tiểu. Có đôi khi, đối với chút cơ gia tộc tới nói thiên đại sự tình, tu sĩ cấp cao một câu nói liền có thể giải quyết. Diệp Cảnh Vân bị cái này, một số người làm phiền muộn không thôi, rước thoát để cho bọn hắn trực tiếp đi Mai Hoa Phường tìm cửa hàng dự định, không cần trực tiếp lại đến Bạch Đảo Hồ. Cuối cùng tại, Tỳ Bà Đảo Yên tĩnh trở lại, Diệp Cảnh Vân cũng có thể tiếp tục tu luyện. Hôm nay, Phương trưởng hưng đến đây bái phòng. Diệp tiến bước, ta đoạn thời gian trước tiến vào cổ đảng sân mạch vừa vận đi ngang qua Kim Ba Hồ. Phát hiện Kim Ba Hồ trung ương mơ hồ thoáng hiện làn quàng, nước hồ nhiệt độ cũng so trước đó cao chút. Phía trước nghe ngài nói muốn đến đó, ta liền cố ý tới thông báo, miễn cho lọt cái gì." Phương Trường Hưng trong lời nói rất là khiêm tốn. "A." Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Những thứ này biểu hiện, rất như là Tam giai địa hỏa hồ tâm diễm. Chương 220 Hồng Lan chân nhân, Kim Sóng Hồ, 1, chương 220 Hồng Lan chân nhân, Kim Sóng Hồ, 1. Nghe đối phương Trường Hưng lời nói, Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. "Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi." Hắn nói. "Là, Diệp tiên bối." Phương Trường Hưng vừa chắp tay, cao hứng đáp. Trên thực tế, hắn khi biết Diệp Cảnh Vân diệt đinh ra sau, tâm tình lập tức kích động lên, phương gia được đây là phương ra cơ hội tốt. Nếu là thật có thể liền như vậy đi nhờ và Diệp Cảnh Vân, phương gia chắc chắn sẽ nên đón phát triển mới, có thể liền sẽ không cần chờ tại cái này vô cùng nguy hiểm cổ đảng sơn mạch bên cạnh. Đừng nhìn phương gia bây giờ càng ngày càng tốt, chỉ cần cái này cổ đảng sơn mạch vừa có thú triều, phương gia tựa như cùng trong đại dương một thuyền lá lên lên, lúc nào cũng có thể lút. Tại là, hắn liền mạo hiểm đi Kim Ba hồ quan sát, quả nhiên phát hiện tình huống mới, mới mò đến Bạch Đảo hồ. Hắn tiếp tục nói, Diệp tiên lối Ta phát hiện cái kia Kim Ba Hồ mặc dù như cũng lấy quy loại yếu tố làm chủ, nhưng không biết tại sao, số lượng lại do so phía trước ít đi không biết. Cũng chính là bởi vậy, hắn lần này không có gặp phải nguy hiểm gì. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này Kim Ba Hồ dị tượng xuất hiện thời gian, ngược lại là có chút trùng hợp. Hắn thần thức đảo qua phương trường hư, gặp cái sau nói chuyện thời điểm thần thái, tim đập hết thảy bình thường. Hắn thầm nghĩ, nên sẽ không có bẫy, hơn nữa mặc dù có người mai phục, ta dựa vào đủ loại áp chủ bài cũng đủ để đào thoát. Diệp Đinh Vật lương sau, hắn đầy đủ hấp thụ cái sau giáo huấn, quyết định càng cẩn thận hơn chút. Hắn lại hỏi một phen Phương Trường Hưng đi kim ba hồ chi tiết, cái sau đối đáp trôi chảy, không có chỗ nào khả nghi. Hắn liền triệt để yên tâm, quyết định tiến đến quan sát. Thời gian dài như vậy trôi qua, Tử Yên Quốc bên kia một mực không có động tác gì. Mà loại này Kim Đan tông môn nếu là thật sự có cái gì bất mãn, chắc chắn là tại chỗ liền xử lý, sẽ không chờ đến bây giờ. Diệp Cảnh Vân sau đó tìm được Phương Cầm, để cho cái sau xem trong nhà, hắn liền dẫn Phương Trường Hưng, còn có Thái Vũ, Tầm Kim thử, đi Hồng Liên Tiên Thành. Quan Đan sư còn ở chỗ này, mà cái địa phương này tình báo là Quan Đan sư nói cho hắn biết, hắn không thể đơn độc đi. Sau 10 ngày, Hồng Liên Tiên Thành, quan đan sư phụ trợ. Diệp Cảnh Vân đang cùng quan đan sư ngồi đối diện nhau, cho chuyện gần đây chuyện phát sinh. Quan đan sư nói: "Diệp huynh, dù là ta là tại Hồng Liên Tiên Thành, những ngày này cũng không thiếu nghe nói đại danh của ngươi a." Phương thượng nhân nhóm đều nghị luận, nói ngươi làm việc cực kỳ quả quyết, lấy thế lôi đỉnh chi thế liền diện định ra. Hắc hắc, liền ta đều dính Diệp huynh ngươi quang, mọi khi xem thường ta những người kia, hiện tại cũng sẽ đánh giá cao hai mắt ta. Mặc dù Diệp Cảnh Vân bây giờ là luyện thể tam giai tu sĩ, đã coi như là quan đan sư tiền bối. Nhưng từ tại Diệp Cảnh Vân một mực không có vẻ kiêu ngạo gì. Quan đan sư cũng vui vẻ hai người tiếp tục lấy hảo hữu lượn dao. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói: "Ngươi thế nhưng là đường đường quan đại đan sư, ai dám xem thường ngươi a?" Hai người cười ha ha một tiếng. Hắn tiếp tục nói: "Lần này ta tới, là nghĩ mời quan huynh dò nữa Kim Ba hồ nơi đó gần nhất có biến hóa mới." Hắn liền đem Phương Trường Hưng lợi nói lại nói một lần, bổ sung mình một chút phán đoán. Cái này Phương Trường Hưng dường như là có ý định đi nhờ vả ta Mai Hoa Phượng, tăng thêm tu vi của ta tại cái này, hắn tất nhiên sẽ không, cũng không dám gạt chúng ta. Bây giờ nơi đó yêu thú thiếu chút, cần phải cùng an toàn rất nhiều. Sau đó Hắn liền kiên nhẫn chờ đợi Quan Đan sư hồi phục. Hắn gấp lên một khối tươi non tân thịt bò, bỏ vào trong nồi ngay. Cái này tân thịt bò chỉ là đơn giản nấu nướng, còn bảo lưu lấy bản sơ phong vị, tươi non nước ở trong miệng nổ tung, để cho người ta dư vị vô cùng. Mà giờ khắc này Quan Đan sư cũng là đang do dự. Sau một hồi lâu, hắn lắc đầu, nói: "Diệp huynh, ta thị không đi được a. Ta không gọi chiến đấu, cảnh giới cũng thấp, nếu là thật sự gặp phải nguy hiểm gì, chạy đều không tốt chạy, sẽ chỉ là gánh nặng của ngươi." Diệp Cảnh Vân trầm mặc im lặng, Quan Đan sư nói cũng là sự thật. Nhưng tình báo này dù sao cũng là Quan đan sư cung cấp, hắn cũng không thể vượt qua Quan đan sư mình làm quyết định, mới đến hỏi một chút. Quan đan sư nói: "Diệp huynh, nếu là ngươi thật có thể phát hiện cái kia điệp tâm tử Dương thảo, luyện đan sự tình liền đều giao cho ta đi, ta đi tìm tam giai luyện đan sư. Tài liệu tương ứng, ta cũng nhiều ra chút, ngươi thấy thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Tài liệu vẫn quy cũ, một người một nửa a, không cần thiết khách khí." Quan đan sư cười ha ha một tiếng, nói: "Đi, đến lúc đó tự Dương ngẩn thần đan, Diệp huynh ngươi gây trước." Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Diệp Cảnh Vân vừa đi ra Quan đan sư phủ đệ, lại phát hiện bên ngoài có vị thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn hắn sau khi ra ngoài, lập tức hướng hắn gật đầu ra hiệu. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Tiểu Cầm, ngươi đây là?" Tưởng Tiểu Cầm tiêu sái nở nụ cười, nói, "Diệp huynh, có rảnh rỗi không? Sư phụ ta muốn gặp ngươi một lần." Hồng Lan chân nhân. Diệp Cảnh Vân rất là kinh ngạc. "Đương nhiên có rảnh, làm phiền tiểu Cầm ngươi dẫn đường." Hắn hơi nghi hoặc một chút, Hồng Lan chân nhân là cao cao tại thượng kim đan chân nhân, thấy hắn làm cái gì? Bất quá, Diệp Cảnh Vân cũng không lo lắng Hồng Lan chân nhân sẽ hại hắn. Cái này Hồng Liên tiên thành thế, nhưng là Hồng Lan chân nhân địa bàn. Mặt trên còn có tứ giai hộ thành đại trận, thật muốn bắt hắn, trực tiếp động thủ chính là, hắn lại không bay ra được. Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói: "Đi thôi, chúng ta lên núi." Vì bày ra toán tính, hai người đi bộ chậm rãi lên núi. Tuy là kim thu tháng 9, trên núi cỏ cây vẫn như cũ xanh tươi tốt, Tưởng Tiểu Cầm còn thỉnh thoảng giới thiệu đi ngang qua các loại kiến trúc. Diệp huynh, nhìn thấy tòa kia hồng đỉnh kiến trúc không có, ta sư huynh ngạn minh đạo nhân liền ở cái kia. Hắn bây giờ đúng lúc ở nhà, muốn hay không đi bãi phòng bãi phòng. Diệp Cảnh vẩn vội vàng khoắt tay, nói: "Được rồi được rồi." Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói: Còn có bên kia tầng 5 lầu các, bên trong sư thúc là của ta Huyền Thành tổng nhân. Sư thúc hắn đoạn thời gian trước đột phá đến tự phụ hậu kỳ, là Tam giai trận pháp sư, tương lai có hy vọng kết đan. Nếu là ta sư thúc ngày nào có rảnh rỗi, ta cho ngươi giới thiệu một chút, thang cấp phía dưới ngươi cái kia Bách Đảo hộ trận pháp. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Mai Hoa phường bố trí cái kia Tam giai trận pháp lúc, hắn còn từng cân nhắc qua người này, nhưng bởi vì người này cảnh giới cao hơn, tu phí cũng quý, liền không có tuyển. Tưởng tiểu cầm biết Diệp Cảnh Vân nhập môn Tam giai, đối với tại những thứ này tu sĩ cấp cao biết đến không nhiều, liền lần lượt giới thiệu. Thậm chí bao gồm bọn hắn nam hiểu phương hướng, tuyệt kỹ thành danh trợ, cùng với người nào phẩm tốt hơn, cái nào không thể tham giao. Thậm chí có cái nào tu sĩ tại gặp phải sau, phải cẩn thận sau lưng đánh lén. Cùng nhau đi tới, Hồng Liên Tiên Thành thường chú gần 30 vị tử phụ tu sĩ, đều bị Tưởng Tiểu Cẩm giới thiệu mấy lần. Đương nhiên, Hồng Liên Tiên Thành bản thân tự phụ chỉ có không đến 20 vị, còn lại đều là loại tại thế lực khác, hoặc là dứt khoát chính là tàn tu. Diệp Cảnh vân nghiêm túc nhớ kỹ, loại tin tình báo này ở bên ngoài nhưng mua không được, cực kỳ trân quý. Được rồi, ta có thể nghĩ tới tạm thời chỉ những thứ này. Nàng phủi tay, thở phào một cái, Đã tạ, đã tạ." Diệp Cảnh Vân chân thành nói tạ. "Thiện tay mà thôi, không cần phải nói." Tưởng Tiểu Cầm thuận miệng nói. Hai người tiếp tục tiến lên, Tưởng Tiểu Cầm thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Sư phó thì ở đỉnh núi." Nàng nhỏ giọng nói. Diệp Cảnh Vân thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. "Kim Đan tu sĩ, là tệ quốc không tranh cái chút nào tầng cao nhất." Hồng Liên Sơn đỉnh núi. Diệp Cảnh Vân đi vào trong đại điện, không dám ngẩng đầu bốn phía nhìn loạn. "Diệp tiểu hữu mời ngồi, không cần câu nệ như thế." Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một vị nữ tu đang bình yên ngồi ở vị trí đầu, hướng hắn khẽ gật đầu chắc hẳn chính là Hồng Lan chân nhân. Hồng Lan chân nhân ngũ quan tinh xảo đại khí, tóc còn vàng, người mặc đạo bào màu đỏ, an mặc có chút chú tính. Nhìn thấy Hồng Lan chân nhân diệp cảnh vân mới biết được, tưởng tiểu cầm cái này hảo sảng tính cách là thế nào tới. Diệp cảnh vân chắp tay, ngồi ở một bên. Tưởng tiểu cầm cũng là như thế, bất quá nàng liền so Diệp cảnh vân buông lòng nhiều. Nàng chuyên âm nói, Diệp huynh bổ ống chương 220 Hồng Lan chân nhân, kim sóng hồ, 2, chương 220 Hồng Lan chân nhân, kim sóng hồ, 2. Lòng chút, sư phó người nàng rất tốt. Diệp cảnh vân khẽ gật đầu, hỏi, không biết chân nhân gọi vãn buổi đến đây? cần làm chuyện gì?" Hồng Lan chân nhân cười cười, nói, "Cũng không có gì. Diệp Tiểu Hữu đối với ta Hồng Liên Tiên Thành trợ giúp rất nhiều, ta như thế nào cũng nên gặp mặt một lần." Ban đầu ở trong phòng đấu giá, nếu không phải Diệp huynh ngươi chủ động cảnh báo, ta lúc đó liền thân tử gặp tiêu. Còn có Tử Yên Cốc lưu đồ ta Hồng Liên Tiên Thành lúc, cũng là ngươi cáo chi ra miệng tin tức, nếu không thiếu đạo hữu. "Diệp Tiểu Hữu, ngươi thực sự là ta Tiên Thành quý nhân a." Diệp Cảnh vồn vội vào nói, "Chân nhân ngài khách khí, vãn buổi lúc đó làm những cái kia, chỉ là vì tự tứ thôi. Hùng chi, sau đó Tiên Thành cũng cho ta không ít thủ lao." Trong tay Diệp Cảnh Vân khối kia hồng liên tiên thành khách quý lệnh, chính là Hồng Lan chân nhân sai người chuyển giao cho hắn. Hồng Lan chân nhân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Diệp Tiểu Hữu, nghe nói ngươi đang tìm kiếm Mộ Tử phủ biện pháp." Diệp Cảnh Vân liền vội vàng gật đầu, biểu thị chính xác như thế. Hồng Lan chân nhân khẽ gật đầu, không nói gì. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, Diệp Cảnh Vân luyện thể thiên phú hơn xa Lư khí, nhưng Diệp Cảnh Vân tất nhiên kiên trì, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Luyện thể so sánh tại Lư khí, tại Hóa Thần phía trước là đều có thắng bại, mà tới được Hóa Thần cảnh giới, từ tại Thanh Dương giới tu luyện lấy luyện khí làm chủ. Thời nay tu sĩ có rất ít có thể tới lục giai, luyện thể công pháp liền có chút khó tìm, thậm chí cần tự sáng tạo. Lại thêm thập đại tông môn cũng là luyện khí tông môn, môn nội còn để lại đủ loại nội tình, cũng chỉ có Hóa Thần đạo quân mới có thể trường khủng, cho nên luyện thể liền lâm vào yếu thế. Những loại sự tình này, đối với Diệp Cảnh Vân cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Hồng Lan chân nhân cũng không cảm thấy, Diệp Cảnh Vân một kẻ tán tu, có thể tu luyện tới luyện thể lục giai. Trong mắt nàng thoáng qua một đạo hừ liên, trong con mắt phản chiếu ra Diệp Cảnh Vân gia thị trắng đoản. Một lát sau, nàng nói, "Diệp Tiểu Hữu, nếu ta không có đơn sai, ngươi tu luyện công pháp" Hẳn chính là Lô Quốc Bạch Ngọc tông Bạch Ngọc Đoàn Quốc Quyết. Công pháp chọn không tệ, đây là Bạch Ngọc Tông trấn tông một trong những công pháp. Diệp Cảnh Vân do dự một chút, vẫn là gật đầu thừa nhận. Bất quá hắn tu luyện môn công pháp này thời điểm, thế nhưng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là từ cái kia điền bảo khánh trên người con trai lấy được. Hắn nghe người ta nói qua, điền bảo khánh tự mình tu luyện cũng là môn công pháp này, chắc hẳn sẽ không quá kém, hắn liền tu luyện. Hồng Lan chân nhân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, hắn đối ứng Tam giai công pháp cũng có chút không tệ, người tốt nhất là tiếp tục tu luyện. Dù sao Tại đế quốc cùng xung quanh mấy cái quốc gia, Bạch Ngọc Tông là ít có có tứ giai luyện thể tu sĩ tông môn, công pháp tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Mà bây giờ Bạch Ngọc Tông đã diệt, tương ứng tam giai công pháp cũng không phải là xa không thể chạm, hơn phân nửa tại lỗ quốc còn thất, hoặc thành văn tông thất dấu. Lỗ, trận hai nước chiến tranh chanh lại nổi lên, hơn nữa quy mô khá lớn, bực này công pháp rất dễ dàng liền có thể trao đổi đến, chuyện này tiểu Cẩm sẽ đi giúp ngươi liên hệ, ngươi chờ đợi tin tức liền có thể. Hồng Liên Tiên Thành từng hiệp trợ lỗ quốc chiến đấu, tại lỗ quốc rất có nhân mạch. Diệp Cảnh Vân mừng lớn nói, đà tạ chân nhân Hắn chính xác muốn tiếp tục tu luyện Bạch Ngọc Đoán Cốt Quyết bằng không thì hắn đã sớm đi tìm cái đấu giá hội, tùy tiện mua một cái hàng thông thường luyện thể công pháp tu luyện. Mọi người đều biết, cho dù là cùng là luyện thể công pháp, hàng thông thường cũng kim đan tông môn chân truyền, cái kia đại biểu ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt, có đôi khi uy lực có thể kém ra 2 3 thành. Hắn bây giờ không phải là nhập môn tu tiên giới chín non, tự nhiên cũng sẽ không giống ban đầu như thế, tùy tiện mua một cái luyện thể công pháp tu luyện. Tất nhiên Hồng Lan chân nhân nói sẽ hỗ trợ liên hệ, cái kia nhất định là có chút chắc chắn cầm tới, chỉ nhìn hắn muốn thanh toán giá cao. Từng tại Hồng Liên Tiên Thành góp nhặt giao thiệp, bây giờ cuối cùng lại có đất dụng võ. Hắn vốn còn muốn đi tìm một chút lỗ hỏa, sau khi nhìn giả có hay không phương pháp, bây giờ xem ra lại là không cần. Lỗ hỏa một cái chúc cơ tu sĩ, đi đâu đi cùng Kim Đan chân nhân so nhân mạch. Hồng Lan chân nhân nói, còn có, nếu là gặp phải nguy hiểm, cứ tới ta Hồng Liên Tiên Thành cầu cứu. Đa tại chân nhân, van bố trước hết cáo tử. Diệp Cảnh Vân chắp tay cáo tử. Đường xuống núi bên trên, Diệp Cảnh Vân, Tưởng Tiểu Cầm hai người vừa đi vừa nói. Tưởng Tiểu Cầm nói, Diệp huynh, qua một thời gian ngắn ta sẽ đi Lỗ Quốc, đến lúc đó giúp ngươi hỏi một chút Bạch Ngọc Đoàn quyết. Cầm công pháp đổi tài nguyên, Lỗ Quốc hoàng thất chắc chắn nguyện ý. Diệp Vinh ngươi nhớ kỹ chuẩn bị ký càng linh thạch. Chờ sự tình hòa đảm, chúng ta cùng nhau đi lô cốc làm khoản giao dịch này. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, đã tạ rồi. Tưởng Tiểu Cầm khoát tay áo, nói, ngươi vẫn là phải cảm ơn sư phụ ta, bằng không thì ta nào biết được ngươi tu luyện chính là môn công pháp này. Ngươi sớm nói cho ta biết là công pháp này, ta đã sớm giúp ngươi liên lạc. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, chuyện thế này không phải có thể tùy tiện nói. Ngươi bị người biết hiểu tình báo càng nhiều, lại càng dễ dàng bị người nhằm vào. Cũng chính là Hồng Lan chân nhân nhãn lực mạnh, nhìn ra. Nàng vỗ vỗ Diệp Cảnh Vân bà vai, xái như nói, yên tâm đi ta sẽ không nói ra." Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười khổ. Ba ngày sau, Diệp Cảnh Vân hai người vượt qua phương gia thổ địa, chính thức tiến nhập cổ đảng Sơn Mạch. Tây cối trong trời, xem núi tươi tốt. Sơn Mạch cao ngất, núi non trùng điệp, thân ở trong đó, phản phất về tới ước vạn năm trước đồng dạng. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân nhìn xem bị mây mù vòng quần sơn, cảm thán nói, trên trăm năm chưa từng vào cổ đảng Sơn Mạch, vẫn như cũng là như thế mênh mông thần bí. Lần trước hắn tiến vào cổ đảng Sơn Mạch, vẫn là hơn 100 năm trước, lúc Thiên Hà Thành vì chút cơ đan góp nhặt tài nguyên. Khi đó, hắn còn mỗi ngày đều cùng Lưu Lạc Nưu, Tống Trung Dương Vương Chính Lâm bọn người hợp lực săn giết yêu thú. Bây giờ nghĩ lại, đoạn thời gian kia cũng là có chút thú vị. Phương Trường Hưng cũng là thở dài, nói: "Đúng vậy à, không biết cái này lớn như vậy trong dãy núi, đến tụt cùng cất giấu bao nhiêu cao giai yêu thú, lại có bao nhiêu tiền tài địa bảo." Phương Trường Hưng càng khái, không hề nghi ngờ là đến từ tại phương gia tình cảnh. Thú triều uy hiếp, tài nguyên thu hoạch, để cho hắn đối với cái này cổ đãng sơn mạch là vừa yêu vừa hận. Diệp Cảnh Vân cười cười, đem tẩm kim thử cùng Thanh Vũ Tử trong linh sủng đại bên trong phóng ra. Nhìn thấy cái này thương mãng sơn mạch, hai cái linh sủng lập tức ngẩng người ra đó. Tiếp lấy chính là sợ hãi tê dại, hưng phấn. Bất quá cảnh sắc tuy tốt, nhưng cũng là liên miên bất tận, hai cái linh sủng hưng phấn kỉnh trời qua rất nhanh. Chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy chuốt kỳ quái quế sơn mạch lúc, mới có thể dẫn tới bọn chúng từng trận sợ hãi thán phục. Phương Trường Hưng nấp nhở, "Diệp tiên bối, chúng ta đã đi sâu vào cổ Đãng Sơn mạch 500 dặm, lại hướng phía trước, liền sẽ thường xuyên xuất hiện nhị giai phi hành yêu thú." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Sẽ có tam giai yêu thú sao?" Phương Trường Hưng nói, "Cái này ngược lại là không có." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Vậy vô phương." Thanh Vũ, Thanh Vũ kêu rột rột hai tiếng lập tức cho thấy chính mình nhị giai hậu kỳ cường hãn khí tức, chấn nhiếp chúng quanh yêu thú. Dù là ngẫu nhiên gặp phải nhị giai phi hành yêu thú, cũng là xa xa thì tránh mở cái nại phi thuyền. Phương trưởng Hưng im lặng, hắn sớm nên nghĩ tới, bên cạnh hắn vị này là luyện thể tầng giai, không cần giống bình thường như vậy cẩn thận. Phi thuyền tốc độ không giảm, rất nhanh liền đi sâu vào cổ đãng sơn mạch trong ngàn dặm. Lại hướng phía trước, liền có thể xuất hiện tam giai yêu thú, diệp cảnh vân mấy người liền cũng xuống phi thuyền, trong rừng rậm gấp rút lên đường. Phương trưởng Hưng tại phía trước dẫn đường, hắn cầm một cái bản đồ, theo địa hình rẽ trái lượt vài, cuốn lượn hướng về phía trước, cũng không lúc vậy chút tốt bụng. Xem ra, trên bản đồ ký hiệu chính là cao gia yếu tố lãnh địa phàm vì, hai người lạc linh sủng đang dọc theo yếu tố lãnh địa biên giới đi tới. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu. Phương Trường Hưng cái này dẫn đường, kinh nghiệm chính xác có chút phong phú. Dương Dậm Phi tốc lui lại, phía trước dừng cây biên giới, tựa hồ long lanh kim quang nhàn nhạt, nhạt. Diệp Cảnh Vân bước ra một bước, hai bên lại không dừng dậm, một cái hồ nước khổng lồ đập vào tầm mặt. Hồ nước cực lớn, mênh mông vô bờ. Trời chiều chiếu xiếu, kim quang nhàn nhạt, nhạt đập vào tầm mắt. Có một cái thùng nước lớn nhỏ linh quy thích trí tại mặt nước dư đãng. Đột nhiên có một tấm miệng lớn từ dưới nước ngoa ra, lại bị Linh Quy một cái linh hoạt vùng đuôi, nhẹ nhõm tránh đi. Tiếp lấy, Linh Quy lại là một cái vùng đuôi, tiệm nhập dưới nước. Cùng ngay đồng thời, Kim Ba hồ một bên hắc. Một cái to bằng cái Tất Tam giai ngân bối huyền quỷ, đang kiêng kỵ nhìn xem hồ trung tâm. Trung tâm hồ nước chỗ sâu, truyền đến mơ hồ triệu hoán. Chương 221 Tam giai quỷ yêu, quỷ dị chứng rủa, chương 221 Tam giai quỷ yêu, quỷ dị chứng rủa. Gió thu thổi qua, mặt hồ tạo nên từng mảnh kim sắc gợn sóng. Diệp Cảnh Vân đứng tại bên hồ, ngắm nhìn toàn bộ Kim Ba hồ. Bên bờ thủy vẫn là thanh tịnh thấy đấy. Càng đi hồ trung tâm, màu sắc liền càng lạ thâm thúy. Đến một cái nào đó giới hạn sau, hướng xuống cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen tiện, nước sâu ít nhất cũng có mấy trăm trượng. Phương trưởng Hưng giới thiệu nói, Diệp Tiên nối, cái này Kim Ba hồ ước chừng trăm dặm phương viên, đến tại nước sâu, lại là không có người biết. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Trưởng Hưng, ngươi trước tiên lui đến trong rừng rậm, gặp phải nguy hiểm kịp thời tiêu cứu. Thanh Vũ, Kim thử, hai người các ngươi ở bên hồ trung trừng, nếu là có tam gia yếu tố đến đây, kịp thời cảnh báo." Phương trưởng Hưng xem như nhân tộc, tại cái này cổ đám trong dãy núi quá mức đáng chú ý, vẫn là hai cái linh sủng dùng tốt. Hơn nữa, Thanh Vũ bọn chúng tại khoảng cách này, cũng đủ để giám thị Phương Trường Hưng động tác. Nếu là Phương Trường Hưng có dị động gì, Thanh Vũ có thể kịp thời cảnh báo. Thanh Vũ cùng Tầm Kim Tử nhẹ nhàng kêu hai tiếng, ý bảo hiểu rõ. Phương Trường Hưng thì lui về phía sau, tối lui đến 10 trượng bên ngoài. Diệp Cảnh Vân thần thức đơn giản dò xét một phen cái này Kim Ba Hồ trong lòng lẩm bẩm. Cái này Kim Ba Hồ lớn như vậy, một gốc nho nhỏ địa tâm tử dương thảo, nên đi cái nào tìm đâu? Mai rùa phía dưới. Quan Đan sư sư phó lưu lại, thật sự là quá mức mơ hồ, cái này bên hồ cũng không ít mai rùa, lần lượt tìm đi qua. Hắn lại bay lên không trung, Nhìn về phía Kim Ba Hồ trong hồ nước, phát hiện nơi đó quả nhiên hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu lam. Nhìn bộ dạng này, giống như là hồ nước thực chất có độ vật gì, đến cùng là cái gì đây? Hồ Tâm Diễm. Hồ nước thực sự quá sâu, ngay cả ta thần thức đều nhìn không thấy đáy. Theo lý thuyết, hồ nước chí ít có 2 giảm sâu. Ta cũng không am hiểu thủy triến, tuyệt không thể tùy tiện tìm tòi. Trước tiên dọc theo bên hồ, xem ai rùa phía dưới đều có cái gì a. Diệp Cảnh Vân cũng không gấp, Kim Ba Hồ lớn như vậy, hắn đã làm xong trưởng kỳ chờ tại cái này chuẩn bị. Hắn đi đến bên hồ, lật ra một cái mai rùa, bên trong chỉ có một đầu cực lớn con riết hắn chỉ vào con giết, nói: "Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, nếu là trước kia, ta liền lấy ngươi đi làm thuốc." Lúc này, Thanh Vũ đột nhiên bay tới, một cái ngậm lên con con giết, huých một chút nuốt vào trong bụng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, để cho Thanh Vũ thật tốt trông chừng, chính mình tiếp tục dọc theo bên hồ tìm kiếm. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiên thành. Tưởng Tiểu Cầm đứng tại trước mặt Hồng Lan chân nhân, nói: "Sư phó, phía trước ta chém Dinh Vận Lương lúc, phát hiện một đạo kỳ quái vết tích." Tưởng Tiểu Cầm phía trước chưa bắt được cơ hội, bây giờ mới hồi báo chuyện này. Nói xong, tay nàng vung lên, lấy ra Dinh Vận Lương thi thể, chỉ chỉ thi thể góc chân vị trí Hồng Lan chân nhân ánh mắt lóe lên, trong đó tựa hồ có một đóa hồng liên nộ tung, nhìn phía Đinh Vật Lương. Huyết ở cổ. Hồng Lan chân nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, vội vàng nhìn về phía hai người bên cạnh. Do xét sau một hồi, phát hiện không có cổ trùng dấu vết, mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Chỉ cần đã trúng huyết mộc cổ, liền sẽ bị triệt để điều khiển, gieo hại vô tận. May mắn chỉ là Tam giai, chỉ cần Kim Đan chân nhân tự mình dò xét còn có thể phát hiện." Ngạn Minh đem các đệ tử đều gọi tới, "Ta muốn lần lượt kiểm tra." Đồng thời thông báo các Kim Đan thế lực. Ngạn Minh đạo nhân mặt sắc run lên, vội vàng đáp ứng. Kể từ sư Phó Kết Đan sau đó, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư Phó lộ ra loại vẻ mặt này. Hồng Lan chân nhân ánh mắt nghiêm túc, vạn năm trước đây Sa Xôi Cốc Độ, có cái cổ lão tông môn cường thịnh vô song, môn nội có hơn 10 vị kim đan chân nhân. Nhưng về sau xuất hiện một cái tứ giai huyết mạch cổ, cổ trùng chủ nhân trong bóng tối thao túng, gây nên trong tông môn loạn. Tông môn bởi vậy diệt vong, tất cả tu sĩ cấp cao đều trở thành cổ trùng chất dinh dưỡng. Nếu không phải là về sau sự tình hỗn náo quá lớn, giương lấy thần âm cấp chú ý, thế nhân cũng sẽ không biết cái này huyết ngọc cổ sự tình. Bây giờ cái này huyết ngọc cổ xuất hiện ở Tây Quốc, không phải do Hồng Lan chân nhân không coi trọng. Tưởng Tiểu Cầm nhìn sư phó không có phát hiện mình trên người có vấn đề, cũng là nhẹ nhàng tỏ ra. "Sư phó, vậy ta thì sao?" Nàng hỏi. Hồng Lan chân nhân nói, "Cái này Đinh Vận Lương trên người có tu luyện huyết hành thần công vết tích, ngươi đi chuyến lữ ra, tìm bọn hắn muốn một cái rằng giải." Sau đó liền đi Lô Quốc, giúp Diệp Cảnh Vân tìm kiếm công pháp. A. Ngạn Minh đạo nhân hơi có chút nghi ngờ hỏi, "Đại sư tỷ, cái này Diệp Cảnh Vân chỉ là một cái trung phẩm linh căn, đáng giá ngài để ý như thế sao?" Hồng Lan chân nhân liếc Ngạn Minh đạo nhân một cái, giải thích nói, "Cũng không phải, người này luyện thể luyện khí xong tu, mà tu hành tiến độ thế mà cũng không kéo xuống." chỉ cần hắn không buông bỏ, dù là nhiều đột phá mấy lần, tóm lại là có thể mở mang tự phụ. Người này nhất định chiến lực là thượng, nói không chừng còn có mong kim đan. Huống chi, hắn cũng chính xác đã giúp ta, ta đây chỉ là có qua có lại thôi. Ngạn Minh đạo nhân bình tĩnh, quyết định muốn cùng Diệp Cảnh Vân tạo mối quan hệ. Hắn vị sư tỷ này, liền chưa từng nhìn lầm hơn người. Đương nhiên, cái kia Bạch Nhãn Lang hạ lương thuần mà trừ. Kim Ba hồ chu dây. Diệp Cảnh Vân chậm rãi thăm dò, hắn đã đã kiểm tra không thiếu mai rùa, phía dưới hoặc là độc con rết trùng, hoặc chính là trứng rùa, tóm lại chính là không thu hoạch được gì. Hắn bây giờ thậm chí hoài nghi Quan đàn sư sư phó lưu lại câu nói kia chỉ là một loại nào đó ngụ ý, cũng không phải là thật là mai rủa. Lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo khí tức mạnh mẽ dâng lên, chấn chim bay đều từ không trung rơi xuống. Tam gia yêu thú. Diệp Cảnh Vân hơi biến sắc mặt. Hắn vội vàng lùi lại, nơi này chính là yêu thú sân nhà, sẽ không vẹn vẹn có một cái tam gia yêu thú, nhất định trả mang theo không thiếu yếu tự yêu tồn, hắn không đáng đụng vào. Cùng ngay đồng thời, Ngân Bối Huyền Quy toàn thân căng cứng, sử xuất bố giữa mẹ khí lực, tới ứng đối lấy đáy hồ cái kia cố triệu hoàng chi lực. Nhất định phải đi, hồ này không thể ở nữa. Nói đáy lòng suy nghĩ, tràn đầy hoảng sợ, dù là không cần những thứ này quy tử quy tôn, cũng phải đi. Dựa đen trời sinh tu luyện chậm chạp, nó thế nhưng là hao phí hơn ngàn năm thời gian, mới tu luyện đến tầm giai, cũng không bỏ được đem mạng già lưu tại nơi này. Lúc này, hồ trung tâm triệu hoán bắt đầu yếu bớt, nó cuối cùng tại trầm tĩnh lại. Ân. Nó từ trong quy tử quy tôn tiếng thê ở, cảm ứng được có người tới gần, vội vàng để cho may mắn còn sống sót quy tử quy tôn đi dò xét. Nhân loại, là tu sĩ cấp cao, có lẽ có thể mượn dùng này nhân loại sức mạnh, đem lấy hồ đồ vật lấy đi. Diệp Cảnh Vân cực dương tốc lui lại, đột nhiên một đạo cao tuổi âm thanh xa xa truyền đến, chính là cái kia Tam gia yêu thú vị trí. Đạo hữu dừng bước, bị phát hiện. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, chốn nhanh hơn. Đối phương địch bạn không rõ, đồ đần mới có thể dừng lại. Đạo hữu tới này, là vì hồ trung tâm đạo kia hỏa diễm a. Một cái nhị giai quy loại yêu thú từ dưới nước nổi lên, dùng kỳ quái quái âm điệu nói chuyện. Nhìn bộ dạng này, cái này rùa đen cũng sẽ không nhân ngôn, chỉ là làm nơi xa Tam gia yêu thú ầm loa. Cùng ngay đồng thời, toàn bộ hồ nước các nơi đều có quy loại yêu thú từ dưới nước hiện lên, phát ra đồng dạng tiếng kêu. Thật có hỏa diễm Diệp Cảnh Vân trong lòng vui mừng, trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Mong rằng đối với mặt chính là một cái tam giai lão quỷ, xem trước một chút là lai lịch thế nào. Hắn trước tiên trốn đến nơi xa, sắp nhận chính mình chỗ tại an toàn hoàn cảnh, đồng thời trong tay nắm tốt phù lục, thậm chí ngay cả tứ giai pháp thuật đều chuẩn bị xong. Làm xong những thứ này, hắn hướng về phía mặt hồ nói, "Đạo hữu, có gì chỉ giáo?" Lúc này, trong hồ những cái kia quy loại yêu thú lại liên tiếp truyền lên lời, rất nhanh liền truyền đến phương xa. Một người một quy cứ như vậy cách không biết bao nhiêu dặm trò chuyện, Diệp Cảnh Vân dần dần biết rõ cái kia lão quỷ ý tứ. Thì ra Hồ trung lương dưới đáy có khỏa trứng rùa, đã nằm ở nơi đó gần ngàn năm, một mực giống như tảng đá, không hề có động tĩnh gì. Nhưng đoạn thời gian trước, cái kia trứng rùa bên trong đột nhiên truyền đến từng trận kêu gọi, đem rất nhiều quy loại yêu thú đều hấp dẫn tới. Mà một khi bị hấp dẫn tới, liền sẽ vây quanh cái kia trứng rùa không ngừng du động, cho đến chết ở nơi đó. Dần dần, chết yêu thú thi thể nhiều, ở các loại dưới điều kiện, cái kia trứng rùa trùng quanh liền sinh ra một loại lam nhạn hỏa diễm, hồ tâm diễm, cũng chính là Diệp Cảnh Vân muốn tìm tam giai địa hỏa. Cái kia trứng rùa thủy hỏa bất xâm, các loại công kích đều không thể có hiệu quả, không rời đi đập không nát. Cái kia Tam giai lão ố quy cũng không dám tới gần. Cái kia lão ố quy liền hy vọng Diệp Cảnh Vân có thể đem cái kia trứng rùa lấy đi, cho dù là ném tới khác trong hồ cũng được. Bằng không thì tiếp tục như vậy nữa, cái kia lão ố quy cũng chỉ có thể mang theo tộc nhân trượt để trốn. Những gỗ đãng trong dãy núi, bất luận cái gì một mảnh thủy vực, linh mạch cũng là có chủ, lão ố quy không dám cùng những yếu tố khác chiến đấu, liền một mực không đi. Diệp Cảnh Vân sờ lên cằm, lẩm bẩm: "Nếu cái kia lão ố quy thực sự nói thật, thế thì thật có có thể sinh ra hồ tâm diễm." Đến tại cái này lão ố quy vì sao lại tìm hắn, hắn ngược lại có chút ngờ tới. Hắn chỉ là nhân tộc chú định sẽ không ở ở đây thường chú, khắp tam giai yếu tố liền không nhất định, nói không chừng sẽ trực tiếp đem khối này chô đoạn. Bất quá quả chứng kia, đến cùng là thần thánh phương nào. Mà kệ, hỏi trước một chút Điệu Tâm Tử Dương thảo tin tức. Hắn truyền âm nói, Ngân Bối đạo hữu, ngươi biết Điệu Tâm Tử Dương thảo sao? Ta có người bằng hữu đem dược thảo giấu ở ở đây, ta tới này là vì lấy cái này. Ngân Bối, chính là cái kia tam giai lão ô quý tên. Âm thanh tại đàn rùa ở giữa quên quần, mang đến cái kia lão ô quý trả lời chắc chắn, cái kia dược thảo, đúng là ta chỗ này. Nếu là đạo hữu có thể lấy đi cái kia trứng rùa, ta nguyện đem dược thảo này tặng cho. Nghe được Diệp Cảnh Vân có mục đích, cái kia quy yêu lập tức hứng thú. Chỉ cần cái kia trứng rùa bị lấy đi, này nhân loại còn không phải mặc hắn nắm. Phải biết, nơi này chính là nó sân nhà, những cái kia nhị giai quy tử quy tôn đều ở nơi này. Trước tiên cho dư thảo. Diệp Cảnh Vân nói. Cái kia ngân bối huyền quy tự nhiên không chịu, một người một quy bắt đầu có kẻ mà cả. Đột nhiên, vốn là đưa tin đàn rùa, toàn bộ cũng giống như nhận lấy triệu hoán, không hẹn mà cùng hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Nơi xa lại truyền tới cái kia tam giai yêu thú khí tức, tựa hồ là đang cố gắng đối kháng cái gì. Cơ hội tốt. Diệp Cảnh Vân sắc mặt cứng lại, bay về phía lão ố quý vị trí. Cùng yêu thú hợp tác, thực sự quá nguy hiểm. Tốt nhất tự dịp hắn bất ngờ, đem hắn giải quyết. Cái kia lão ố quý chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Sau một lát, hắn liền thấy được một cái to bằng cái thớt rùa đen. Nơi này cách cách Thanh Vũ đã có hơn trăm dặm, có thể yên tâm dùng tứ giai pháp thuật. Cái kia to bằng cái thớt rùa đen nhìn thấy hắn sau, ánh mắt lập tức đọc lại. Đạo hữu, ngươi đây là? Lúc này đại hồ triều hắn đã dần dần yếu bớt, lão ố quý có dư lực. Trước người của nó, lập tức có mấy đạo cực lớn thủy tiễn hiện lên. Xem ra, cái này lão ố quý cũng không hảo tâm gì. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, không lưu tình chút nào. Một đạo màu xanh nhạt kiếm khí từ trong miệng phun ra, tản ra một cỗ khí dị ba động, phong tỏa cái này La O Quy, thượng thủy thái thanh kiếm khí. Nếu là ở bình thường, đối phương chỉ có một người lúc, hắn còn có thể cùng đối phương mài bên trên mài một cái. Nhưng bây giờ đây là sân nhà đối phương, những cái kia quy tử quy tôn lúc nào cũng có thể sẽ đi lên hỗ trợ, cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Không, La O Quy nhìn thấy pháp thuật này, ánh mắt lập tức thay đổi, vội vàng hướng Kim Ba hổ chỗ sâu kín đáo đi tới. Lại phát hiện thân hình bị hoàn toàn định trụ, căn bản không thể động đậy. Trợ thủy thái thanh kiếm khí tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh tan lão Ô Quy thủy tiễn, tùy theo xuyên thấu cái sau thân thể. Cái sau thân hình run lên, lập tức không còn khí tức. Diệp Cảnh Vân hơi hơi ngạc nhiên, sự tình lần này chi to lợi, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vốn là đều chuẩn bị kỹ càng, dùng cửa thứ hai tứ giai pháp thuật, cũng là bình thường, cái này lão Ô Quy tu luyện toàn bằng bản năng, lại không giống Tề Quan Hoa có loại kia đặc thủ pháp môn. Hắn yên lòng, đi đến lão Ô Quy bên cạnh, đem hắn thi thể thu vào. Tiếp lấy, hắn liền bay trở về Kim Ba hồ tìm được lão Ô Quy hang ổ, tìm được điệu tâm tự Dương thảo. Diệp Cảnh Vân nuốt ve điệu tâm tử Dương thảo, tâm tình có chút kích động. Hắn tìm thứ này tìm lâu như vậy, không nghĩ tới liền tại đây lão ô quy cái này tìm được, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc này, trong hồ cái kia quỷ dị ba động đột nhiên kết thúc, đông đảo quy yêu lập tức nổi lên, nhưng so trước đó thiếu đi một thành. Cái này, Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, trong lòng giận mình, đối với cái kia lão ô quy lời nói tin hơn phấn nữa. Vừa mới hắn thần thức rõ xét phía dưới, phát hiện chỗ sâu quả thật có một cố quỷ dị ba động. Cố ba động này, tựa hồ có thể ảnh hưởng quy yêu, là huyết mạch triệu hoán. Đấy hồ cái kia chứng rủa đến cùng là lai lai gì? là cái gì huyết mạch, thiên phẩm huyết mạch, vẫn là chân linh huyết mạch. Như là đã giải quyết La O Quy, ánh mắt của hắn liền nhìn phía hồ trung tâm. Đấy hồ có thể có hồ tâm diễm tồn tại, tam giai địa hỏa thực sự quá hiếm thấy, không thể bỏ qua cơ hội này. Diệp Cảnh Vân liền phi thân đi tới hồ trung ương, hướng đáy hồ nhìn lại. Hồ nước hiện ra nhàn nhạt lang quăng, sâu không thấy đáy, ngay cả thần thức cũng quét không đến đáy hồ. Thử xem a, phát hiện không đúng, lập tức đi ngay. Diệp Cảnh Vân thân hình nhảy vào trong hồ. Chính là mùa thu, hồ nước lạnh buốt. Bề mặt cơ thể hắn bảy ra một đạo lồng ánh sáng màu xanh, gạt mở trùng quanh hồ nước. Tiếp lấy Hắn liền hít sâu một hơi, hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Càng hướng xuống, cái kia lam quang liền càng là thâm thúy, lồng ánh sáng trung quanh áp lực lại càng tới càng lớn. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền thấy được rung động một màn. Mấy chục trên trăm con quỷ yêu, phản phất không biết mệt mỏi vây quanh một đoàn lam sắc hỏa diễm, không ngừng xoay tròn vòng quanh. Tại cái này hơn ngàn trượng đáy hồ chỗ sâu, lại có một đoàn lam sắc hỏa diễm tùy ý thiêu đốt lên, chiếu sáng cái nải đen như mực đáy hồ. Dần dần, có chút quỷ yêu thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ chậm lại, tiếp lấy rơi vào hỏa diễm chi trung. Hỏa diễm đằng dâng lên cao ba trượng, đầu tiên là đem quỷ yêu quanh thân đều bao phủ một tầng bạc xương tiếp lấy quy yêu vỡ vụn, vỡ thành mấy khối, bị ngọn lửa triệt để nuốt hết. Mà cái này đoàn lam sắc hỏa diễm, tựa hồ phổng lớn lên một kia. Cảm thụ được hỏa diễm chỗ truyền đến từng cơnớn rớn lạnh, Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm: "Gặp hỏa thành băng, đây đúng là hồ tâm diễm." Theo quy yêu rơi vào hồ tâm diễm bên trong, hồ tâm diễm quy mô đang dần dần mở rộng. Nhưng dù là đem toàn bộ hồ yêu thú đều nuốt, cái này hồ tâm diễm cũng sẽ không có biến hóa về chất, càng không khả năng thăng làm tứ giai hồ tâm linh diễm. Thừa dịp bây giờ không có người phát hiện, mau chóng đem hắn lấy đi. Đương nhiên, nếu là chân chính tứ giai địa hỏa, hắn ngược lại không dám tới gần như thế chỉ có thể đem hắn đốt thành tro bụi. Lúc này, ngọn lửa lóe lên, Diệp Cảnh Vân tựa hồ thấy được một cái tảng đá đen kịt. Cái này hỏa có thể ngăn cách thần thức, cho nên hắn không nhìn thấy bên trong. Cái kia thứ rựa, hắn có chút đoán không được, dưới mắt hay là trước đem hỏa diễm thu lại. Hắn nếm thử tới gần hồ tâm diễm, lại phát hiện chúng quanh quy yêu lập tức đình chỉ di động, đỏ trong mắt nhìn về phía hắn. Quy yêu nhóm trước người lập tức có đại lượng sóng nước ngưng kết, tiếp lấy hóa thành từng đạo thủy tiễn, gào thét lên xông về Diệp Cảnh Vân. Hắn thả ra chính mình luyện thể tam giai khí tức, chống lại vào dọa một chút bọn này quy yêu. Ai biết, bọn này quỷ yêu phảng phất không còn lý trí, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Không tốt, cái này trứng rùa nhất định có vấn đề." Diệp Cảnh Vân nói thầm một tiếng, tiếp lấy lập tức né tránh. Trước mắt cái này mấy chục cái quỷ yêu bên trong, thế nhưng là có 7, 8 cái nhị giai yêu thú. Dù là hắn là luyện thể tam giai, cũng tương tự không chịu đựng nổi. Ao ào, ào ào gào thét tiếng nước truyền đến Diệp Cảnh Vân bên hai. Gặp Diệp Cảnh Vân tránh đi thủy tiễn, đàn rùa lập tức bắt đầu lần thứ hai tề sát. Diệp Cảnh Vân một cái lẫn mình, xuất hiện ở đàn rùa bên cạnh. Đấm ra một quyền, trước mặt nhị giai quỷ yêu thấy tình thế không ổn, lập tức rút về xác bên trong. Mai Dụa rất cứng, hai người chạm vào nhau, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Nhưng Quỷ Yêu Gánh không đỡ cỗ này xung kích, bị ném đi đến bên ngoài hơn 10 trượng. Khoảng cách này dường như là đến cái nào đó giới hạn, cái kia Quỷ Yêu ánh mắt đột nhiên hồi phục thanh minh, vội vàng vùng vung móng vuốt, giống chạy trốn, cũng không quay đầu lại chạy đi. Thì ra là thế. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, tiếp lấy nhất quân nhất tướng, lần lượt đem những thứ này cản trở Quỷ Yêu toàn bộ đều đã đi. Bất quá đối phó những cái kia cấp thấp Quỷ Yêu lúc, hắn không nắm chắc hảo cường độ, làm bể không thiếu Mai Dụa. Thi thể rơi vào hồ tâm diễm bên trong, hỏa diễm lập tức lại vượng mấy phần. Lúc này Cái kia trứng rùa dường như là phát giác quý hiếm, đột nhiên phát ra một cổ quỷ dị ba động. Cái này ba động khách quan tại lần trước, tựa hồ manh liệt nhiều. Ân. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, lấy ra một cái tam giai nạp hỏa trận nhắm ngay hồ tâm diễm. Chương 222 thu được trứng rùa, phương gia đi nông nhở, chương 222 thu được trứng rùa, phương gia đi nông nhở. Đen như mực trong đáy hồ, không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có một đoàn lam sắc hóa diễm. Đồng thời, một cổ quỷ dị ba động dưới đáy nước chậm rãi nổi ra, dường như đang hô hoán cái gì. Cái này trứng rùa là đang cầu viện binh sao? Không đúng, cùng hắn nói là cầu viện còn không bằng nói là cưỡng ép kéo trắng đình. Diệp Cảnh Vân một bên cầm nạp hỏa trận vừa hướng chuẩn hồ tâm diễm. Mặc dù biết cái này trứng rùa là hết thệ quỷ dị đầu mần, nhưng công kích của hắn cũng càng bất quá hồ tâm diễm, trực tiếp đối phó cái này trứng rùa. Ông nạp hỏa trận tản mát ra nhàn nhạt áp lực, xa xa hồ tâm diễm có chút dừng lại, tiếp lấy giống như là lớn chân, từ tại chỗ chậm rãi ngọ nguậy, hướng về nạp hỏa trận đi tới. Trung quanh thủy vực dần dần trở nên rét lạnh rét tấu xương, liền Diệp Cảnh Vân cái này tam giai luyện thể cường giả, đều có chút gánh không được. Không hổ là hồ tâm diễm. Nhiệt độ càng thấp, Diệp Cảnh Vân ngược lại càng là cao hứng. Nó lựa này phẩm chất càng cao, đối với hắn về sau lợi ích, luyện đan lại càng có chỗ tốt. Hồ Tâm Diễm chậm rãi tới gần nạp hỏa trạm tiếp lấy, một tiểu sợi ngọn lửa từ trong hồ tâm diễm rũ ra, thử nghiệm hướng nạp hỏa trạm dò xét đi qua. Quả nhiên, cái này tam giai địa hỏa đã đã có được một chút linh tính. Đáng tiếc vẫn là không quá thông minh, nạp hỏa trạm liền có thể nhẹ nhõm đem hắn lửa gạt đi vào. Hồ Tâm Diễm thăm dò đi qua, phát hiện cái này nạp hỏa trạm dường như là cái chỗ an toàn, liền chậm rãi hướng nạp hỏa trạm bên trong chui vào, thẳng đến cuối cùng một tia ngọn lửa biến mất ở nạp hỏa trạm cửa vào. Đấy hồ một lần nữa biến đen kịt một màu, cũng may dịp cảnh Vân thị lực bất phàm vẫn có thể quan sát. Hồ Tâm Diễm đã tiêu thất, nơi đây cũng chỉ còn lại có một cái kia lẻ loi trứng rùa. Không còn Hồ Tâm Diễm, cái này trứng rùa tựa hồ đã mất đi năng lượng nơi phát ra, cũng không tiếp tục ra bên ngoài phát ra quỷ dị ba động, liền lặng lặng ở nơi đó, phản phất một hồn đá. Cho tới bây giờ, Diệp Cảnh Vân mới nhìn rõ cái này trứng rùa dáng vẻ. Cái này trứng rùa xám xịt, đường kính ước chừng 2 thước, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục. Bất quá Hồ Tâm Diễm vừa rời đi trứng rùa lúc, trứng rùa mặt ngoài còn có màu lam nhạt đường vân, bây giờ lại toàn bộ đều dấu. Nếu không phải ta lúc trước gặp qua bộ kia nhóm quy vây quanh chẳng cảnh chắc đúng là sẽ cho là đây là khối phổ thông tầng đá. Cái này Hồ Tâm Diễm sinh ra, tựa hồ cùng cái này Trứng Rùa rất có liên hệ, Trứng Rùa cũng chịu cái này Hồ Tâm Diễm vân dưỡng, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá ta như thế cắm xuống tay, cái này Trứng Rùa tựa hồ hoàn toàn mất hết khí lực, sinh mệnh khí tức cũng dần dần suy sụp. Nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, sợ là sẽ phải dần dần biến thành một quả tử đạn. Tính toán, đem hắn mang về chính là, cái này Trứng Rùa thế nhưng là năng lực chịu tam giai địa hỏa, nhất định cực kỳ bất phàm. Đối nó phu hóa, Diệp Cảnh Vân cũng không có cái gì trông cậy vào, chỉ là ôm bạn nhất khả năng. Dù sao đi qua hơn cả năm, cái này trứng rùa đều không phu hóa. Hắn thần thức dò ra, hướng về phía cái này trứng rùa chụp tới, kết quả cái sau lại không nhúc nhích tí nào, vững vàng đính tại nơi đó. Hắn tra xét rõ ràng một phen, phát hiện cái này trứng rùa vững vàng đính vào đáy hồ, cùng đáy hồ khối đá kia hóa thành một thể. Đồng thời, không ngừng có chút hơi linh khí, cùng với đặc thù nào đó vật chất, từ trong đáy hồ tảng đá lớn tràn vào trứng rùa. Xem ra, cái này trứng rùa là đang hấp thu đáy hồ chất dinh dưỡng. Nhưng từ tại đợi thời gian quá dài, chừng gần cả năm, cứ thế tại trở thành một cái chỉnh thể. Cái này có thể không làm khó được hắn, hắn tế ra trưởng thanh kiếm giọ theo chứng rùa chúng bên cắt một vòng, cắt ra một khối hơn một trượng phương viên hòn đá màu đen. Vì để tránh cho làm bị thương chứng rùa, hắn còn cố ý nhiều cắt chút. Trưởng thanh kiếm huy động thời điểm, cái kia chứng rùa tựa hồ phát giác nguy hiểm, bắt đầu run lên bẩy. Diệp Cảnh Vân thấy thế, an ủi, "Đừng lo lắng, ta sẽ không thương ngươi. Cha mẹ ngươi đem ngươi bỏ vào cái này hơn ngàn năm, sợ là đã sớm quên ngươi." Ta quay đầu liền đem ngươi phóng tới tỉ bà hồ thức chất, nơi đó cũng không có gì yêu thú hung mãnh, yên tâm phu hòa. Ngươi muốn đợi bao lâu, liền đợi bao lâu. Có lẽ là hắn lời nói sinh ra hiệu quả, chứng rùa cảm xúc dần dần ổn định lại. Sau đó, hắn liền tế ra hóa thành bình nhắm ngay Trứng Rùa, đem hắn cũng dẫn đến nham thạch, cùng một chỗ thu vào. Đại công cáo thành. 3 ngày sau, lữ ra tổ địa. Tưởng Tiểu Cầm ngồi ở vị trí đầu, nhìn xem bên cạnh Ngọc Minh đạo nhân, khách khí nói: "Ngọc Minh đạo hữu, ngươi đây là bị thương sao?" Nàng xem thấy thụ thương Ngọc Minh đạo nhân, trong lòng hơi có hoài nghi. Nghe nàng sư phụ nói, nếu là huyết ngọc cổ tử thể chết, mẫu thể cũng biết thụ thương, cũng dẫn đến chủ nhân cũng biết thụ thương. Cái này Ngọc Minh đạo nhân sẽ không phải là bị vậy thụ thương a. Ngọc Minh đạo nhân ho nhẹ hai tiếng, nói, khụ khụ. Chính xác Một năm lão phu đột phá thất bại, thương thế đến nay đều không có thật tuần bộ, để cho Tưởng đạo hữu chê cười. Trên thực tế, Ngọc Minh đạo nhân lúc đó đã gần như thành công, là trong cơ thể của Đinh Vận Lương cái kia huyết ngọc cổ bảo bình mới khiến cho hắn sắp thành lại bại. Tưởng Tiểu Cầm nhìn kỹ một chút, khẽ gật đầu. Cái này thân thượng Ngọc Minh đạo nhân quả thật có đột phá tạo thành kinh mạch tổn thương, nghĩ đến là không có lựa nàng. Trong lòng cái kia vẻ hoài nghi, lập tức tan thành mây khói. Nàng quan tâm Ngọc Minh đạo nhân hai câu sau, đã nói đạo. Ngọc Minh đạo hữu, ta lần này là phụng sư phó Hồng Lan chân nhân chi mệnh, đến đây hỏi thăm huyết ảnh thần công sự tình. Một năm trước, Đinh Vật Lương bởi vì tàn sát cấp thấp tu sĩ bị ta chém giết, tại trên thi thể, ta phát hiện tu luyện huyết ảnh thần công vết tích, mà toàn bộ đế quốc cũng chỉ có lư dạ có huyết ảnh thần công, Ngọc Minh đạo hữu có thể hay không cho ta cái giảng giải đáp. Huyết ảnh thần công là một môn tà công, có thể hấp thu tu sĩ thi thể tới để cao tu vi, là lấy bị các đại thế lực cùng nhau chống lại. Tưởng tiểu cầm lời nói mặc dù khách khí, nhưng cũng không thiếu sắc bén chỗ, Kim Đan thế lực tự tin triển lộ không thể nghi ngờ. Ngọc Minh đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, thầm nghĩ, một cái tử phụ sơ kỳ tiểu hòa nhi, cũng dám như thế đối với lão phu nói chuyện. Nếu không phải sư phó ngươi che chở ngươi, lão phu bây giờ liền giết ngươi. Vất quá tưởng tiểu cầm lần này là phụng sư mệnh đến đây, hắn cũng không thể chậm trễ, cho nên vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, đều tràn đầy hễ náy nói. Khô khụt. Tường đạo hữu, chuyện này lão phu tại hơn 100 năm phía trước liền đã điều tra qua. Nguyên nhân gây ra là một cái trong tộc sâu một biệt thủ, đem hắn bán cho một cái ta đạo tông môn hợp hoàn tông tông chủ. Về sau, tông môn này bị thần âm cốc tiên sứ, Mai Hoa phường hợp lực che diện, kỳ tông chủ cũng tại chỗ bỏ mình. Khô khụt. Liên như vậy, cái này huyết ảnh thần công liền không biết tung tích. Cái kia Đinh Vận Lương sợ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được huyết ảnh thần công, sau đó nhất định đã làm nhiều lần thương thiên hại lý sự tình. Bất quá, Tưởng đạo Hữu xin hãy yên tâm, Đinh gia bây giờ đã bị Mai Hoa Phường đạo hữu che giấu, thật sự là đại khoé nhân tâm, cái kia huyết ảnh thần công truyền thừa, cần phải cũng là biến mất theo. Bất quá, cũng có khả năng là bị Mai Hoa Phường các vị đạo hữu lấy được. Sau đó, Lữ gia đã triệt để tiêu hủy môn công pháp này, trong tộc cũng không có người tu luyện. Tưởng tiểu cầm đối với tại câu trả lời này cũng không tính hài lòng, nhưng Lữ gia xem như Thanh Vân Tông thuộc hạ thế lực, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nói, chuyện này ta có biết một hai. Mai Hoa Phượng cần phải không lấy được công pháp này. Bây giờ nghĩ lại, cái này huyết ảnh thần công hơn phân nửa đã biến mất rồi. Ta lần này đến đây, chủ yếu là tới nhắc nhở Ngọc Minh đạo hữu, tệ quốc xuất hiện tam giai huyết ngo cổ. Vì an toàn, Ngọc Minh đạo hữu tốt nhất tìm người kiểm tra thực hư một phen trong tộc tu sĩ, nhất là từ phụ tu sĩ. Toàn bộ lựa ra, bây giờ có 3 vị từ phụ tu sĩ. Tưởng tiểu cầm nói bóng gió là, để cho Ngọc Minh đạo nhân chủ động tìm kim đan chân nhân tới điều tra thêm lựa ra 3 vị từ phụ, tới tự chứng thanh bạch. Ngọc Minh đạo nhân hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, đa tạ tưởng đạo hữu nhắc nhở, ta này liền đi thăm dò nghiệm trong tộc tu sĩ. Đến tại tộc ta bên trong ba vị tự phụ, chúng ta sẽ lần lượt bên trên Thanh Vân Tông, tới tự chứng thanh bạch. Tương ứng tình huống, từ Thanh Vân Tông thông báo cho Hồng Liên Tiên Thành liền có thể. Lữ gia cùng Hồng Liên Tiên Thành không gọi được hôn nhiều gần, mà là một mực cùng Thanh Vân Tông quan hệ mật thiết, bất quá cũng không phải là phụ thuộc. Chỉ có điều Hồng Liên chân nhân cũng là bởi vì cổ trùng sự tình bỏ mình, cho nên đối với tại cổ trùng sự tình, Hồng Lan chân nhân từ trước đến nay xem trọng, mới cố ý để cho Tưởng Tiểu Cẩm đi lữ ra. Ngọc Minh đạo nhân diễn kịch có thể xưng tụng hoàn mỹ, Tưởng Tiểu Cẩm không chút nghi ngờ. Tiếp tiếp, Tưởng Tiểu Cẩm đề nghị, nàng mang theo lữ gia hai vị khác trên tự phụ thành Vân Tông. Trình Thanh Vân Tông Kim Đan chân nhân ra tay dò xét. Đến tại Ngọc Minh đạo nhân, lại muốn lưu thủ nữ gia, mấy người hai người khác trở về lại đi Thanh Vân Tông. Chờ Tưởng Tiểu Cầm đi xa sau, Ngọc Minh đạo nhân ánh mắt đột nhiên thoáng qua một đạo huyết quang, cười lạnh nói: "Lão phu đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, cho nên đã sớm để cho lô đỉnh nhóm đều chuẩn bị kỹ càng. Trà a trà a, cũng là ủng phí công vụ. Đối với tại huyết ngọc cổ tử thể, hắn tự nhiên là có biện pháp ẩn tàng. Nhưng hắn cái này mẫu thể, nhất định phải trả giá đắt mới có thể tạm thời thoát ly." Tay phải hắn năm ngón tay đồng thời nắm thành chảo, đầu ngón tay huyết quang tràn đạp. Phốc phốc không hề có điểm báo trước, huyết trào xuyên thấu bộ ngực của mình. Hắn run run đưa tay ra, trong lòng bàn tay đã là có thêm một cái huyết sắc mập mạp cổ trùng. Ngọc Minh đạo nhân ký tức lập tức về ngoại không thiếu. Khô khô khụ, vậy mà để cho ta trả ra giá cao như vậy. May mắn lão phu đoạn thời gian trước đột phá cảnh giới, bản thân bị trọng thương, bằng không thì chuyện này thật đúng là khó mà che giấu. Chờ ta ngày nào gộp đủ 10 cái lô đỉnh, ngưng kết kim đan, chứ nhất liền diệt ngươi Hồng Liên Tiên Thành. Cổ Đãng Sơn mạch biên giới, phương gia tổ điện. Diệp Cảnh vẫn ngồi ở vị trí đầu, Phương Trường Hưng, Phương Lộng Kiều hai người ở phía dưới cẩn thận buổi tiếp. Diệp Cảnh Vân lộ ra có chút cao hứng, hắn nói: "Lần này Kim Ba Hồ hành trình, vẫn là may mắn mà có Trưởng Hưng dẫn đường, bằng không thì nói không chừng muốn gặp phải bao nhiêu nguy hiểm." Hắn thu hồi chứng rủa sau, không có ở Kim Ba Hồ dừng lại quá nhiều, mà là mang theo Phương Trưởng Hưng, Thành Vũ cùng Tầm Kim thử hai cái linh sủng, về tới Phương gia tổ địa. Có Phương Trưởng Hưng chỉ dẫn, một đường đều có chút thuận lợi. Phương Trưởng Hưng vội vàng đứng dậy, cẩn thận nói: "Vãn bối chỉ là giúp chút chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói: "Không cần khách khí như thế." Ta liền nói thẳng: "Trưởng Hưng ngươi là có cái gì muốn ta hối trợ sao?" chỉ cần ta có thể làm được, ngươi trực tiếp mà miệng. Trong lòng của Hàn Yên lặng nói, nếu là ta làm không được, vậy thì xin lỗi. Phương Trường Hưng chủ động đi Kim Ba Hồ tìm hỏi, tái bút lúc đem tin tức nói cho hắn, cần cần như vậy, nhất định có nhiêu đồ. Mặc dù trong lòng Diệp Cảnh Vân cũng có chút ngờ tới, nhưng vẫn là đợi đến Phương Trường Hưng chính mình nói đi ra cho thỏa đáng. Phương Trường Hưng cắn răng, phu phù một chút quỳ rạp xuống đất, đầu người thật sâu thấp. Thở có chút nghẹn ngào nói, Diệp tiên bối, ta phương gia đợi đợi tại cái này cổ đãng sơn mạch trung quanh, thường xuyên chịu thú triều cái nhiễu, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Ta Phương Gia muốn bái tại Diệp Tiền Bối danh nghĩa, tùy ý Diệp Tiền Bối điều động. Chỉ cần Diệp Tiền Bối có thể tại ta Phương Gia lâm vào nguy cơ lúc giúp đỡ một hai, chúng ta liền vô cùng cảm kích. Phương Ngộng Tiêu nghe vậy, cũng lập tức quy ở một bên, tiểu thiếu đầu người thật sâu sắc. Phương Gia đúng là thân thụ thú triều tổn hại, mỗi lần cũng là kinh hồn tang đạm, thiệt hại không nhỏ. Liên Tiên Niệm Mục Trượng, cũng là bởi vì thú triều mà chết. Cho nên Phương Trường Hưng mới có thể suy nghĩ thoát khỏi cái này cổ đãng sân mạch, đồng thời tìm kiếm tu sĩ cấp cao che chở. Hắn tuyển Diệp Cảnh Vân, cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Những thứ khác tử phủ thế lực Đối với tại bọn hắn phương gia cái này thế lực nhỏ đi nho nhỏ, trên cơ bản cũng là chẳng thèm ngó tới, sẽ không để ở trong lòng. Mà Diệp Cảnh Vân vô luận là đối đãi Mai Hoa Phường đám người, vẫn là về sau thu nạp Đinh gia quy thuộc gia tộc, cũng là có chút thân mật. Phương Trường Hưng tìm một lần hắn nhận biết rất nhiều từ phụ thế lực, phát hiện liền Diệp Cảnh Vân có thể dựa nhất. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Phương Trường Hưng ý tứ ngược lại là rất rõ ràng. Phương gia nguyện ý làm thủ hạ của hắn, chỉ hi vọng hắn có thể tại Phương gia lâm vào nguy cơ lúc giúp đỡ một hai, nếu như có thể giúp bọn hắn tại rời xa cổ Đãng Sơn mạch tề quốc nội địa, tìm linh mạch nương thân thì tốt hơn. Hắn đối với cái này Phương gia có chút hứng thú, nhưng mà không quá lớn. Bây giờ Mai Hoa Phường vừa che giạt đính ra, cái kia đính gia Liên Trì Phường thị bây giờ còn thiếu khuyết nhân thủ vận doanh, cái kia đính gia lúc đầu quy thuộc gia tộc, hắn lúc nào cũng không quá yên tâm. Hơn nữa hắn cái kia Liên Trì Sơn linh mạch, bây giờ cũng không có ai tay trấn thủ. Thụy hắn cũng không yên tâm đối với, dù sao nơi đó thế nhưng là có cái này Tam giai tụ linh trận, nếu là có người giở trò xấu, cái kia Tam giai linh mạch nhưng là bị lỡ. Nếu là thu phục Phương gia, Phương gia vừa có thể để giúp đội Vàng vận doanh Liên Trì Phường thị, còn có thể trấn thủ lão sen linh mạch. Hơn nữa bởi vì Phương gia mà rượi vào cổ đãng sân mạch, hắn cũng có thể thêm một cái thu hoạch tài nguyên cùng tin tức con đường. Thôi do dự sau, hắn nói, hai vị mau mau xin đứng lên, tất cả mọi người là đạo hữu, không cần thiết nói cái gì đi nương nhờ hay không đi nương nhờ. Chuyện này còn để ta suy nghĩ một hai, ta trong một năm cho hai vị trả lời chắc chắn, như thế nào? Hắn đã quyết định tu phục Phương gia, bất quá cũng không phải là xem như thủ hạ của hắn, mà là xem như Mai Hoa Phượng gia tộc phụ thuộc. Mai Hoa Phượng bây giờ càng ngày càng cường thịnh, rất có thể sẽ tại trong vòng mấy chục năm, lại sinh ra một vị tự phụ, hơn phân nửa là Chu Tu Phong quan đan sư hai người một trong hắn có thể lừa nhác quan phương gia như thế cả một nhà chuyện phi toán, có việc để cho Mai Hoa Phượng đám người hỗ trợ xử lý, thực sự không giải quyết được, hắn lại ra mặt. Cái kia Liên trì sơn linh mạch, vừa vận để cho Phương gia hỗ trợ thủ hộ, không cần thu bọn hắn tiền thuê, để cho bọn hắn chuyên tâm kinh doanh Liên trì phường thị, đồng thời thu thập cổ đãng sơn mạch tài nguyên, tại trong phường thị tiêu thụ, thuận tiện bán chút gia thú trợ cho hắn phụ lục cửa hàng. Mà hắn sợ rĩ do dự, là muốn mời người điều tra Phương gia nội tình. Nếu Phương gia thật có cái gì đại phi toán, hắn cũng sẽ không thu. Phương trưởng Hưng hai người đứng dậy, hơi có chút thất vọng. Bất quá tất nhiên Diệp Cảnh Vân không có ngay tại chỗ cử tuyệt, vậy thì còn có cơ hội. Trờ Diệp Cảnh Vân sau khi đi, Phương Ngộng Tiểu Hơi có chút thấp thỏm hỏi: "Trương Hưng, ngươi cảm thấy lần này có hy vọng sao?" "Đương nhiên là có." Phương Trường Hưng lời nói chém đinh chắn sắt. Trên thực tế, trong lòng của hắn bây giờ cũng buồn trồn rất nhiều. Nghe nói như thế, Phương Ngộng Tiểu cũng tự tin chút, mắt sáng rực lên rất nhiều, lẩm bẩm nói: "Nếu thật sự là như thế, liền sẽ không cần lo lắng thú triều." Luyện thể tam giai, tại Tề Quốc địa phương nhỏ này, thế nhưng là cường giả hiếm có. Bây giờ Diệp Cảnh Vân nhất cử nhất động, đều có thể ảnh hưởng số mạng của rất nhiều người. 3 ngày sau, Hồng Liên tiến hành, quan đàn sư phủ đệ. Quan đàn sư quần áo hơi có không ngay ngắn đi tới, trên cổ còn có dấu son môi. Diệp Cảnh Vân chơi bữa, "Quan huynh, ta không có chậm trễ chuyện tốt của ngươi a." Quan đàn sư mặt lộ vẻ lúng túng, vội vàng nói, "Không có gì, không có gì." "Diệp huynh ngươi lần này đi Kim Ba Hồ kết quả như thế nào?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "May mắn không làm được mệnh." Quan đàn sư biểu lộ, lập tức hóa thành cuồng hỉ. "Chúng ta tiến nhanh phòng." Hắn nói. Trong phòng, Diệp Cảnh Vân lấy ra một cái hộp ngọc, để lên bàn. Hộp ngọc từ từ mở ra, lộ ra bên trong màu tím nhạt điệu tâm tử dương thảo. Đoá hoa này toàn thân tím nhạt, nhụy hoa lại là hiện ra màu đỏ, quanh thân phản phất lượn lở một tia màu tím nhàn nhạt, nhạt khí tức, lộ ra cực kỳ thần bí. Đồng thời, nhụy hoa đang ra bên ngoài tản ra kinh người nhiệt lượng. Quan đan sư ánh mắt mê ly nhìn xem, ánh mắt có chút si mê, thở dài. Bao nhiêu người đánh bể lầu sọ, chính là vì gốc cây này nho nhỏ dương thảo. Tiếp đó, khi hắn chân chính nhìn thấy cái này chờ đợi mấy chục năm điệu tâm tử dương thảo, nội tâm ngược lại lâm vào bình tĩnh. Bất quá, trong lòng hắn rất nhanh vừa giận nóng, phản phất có vướt mèo tại cào, cào trong lòng của hắn trữ dương dương. Quan đan sư đứng dậy, nói nhanh, "Diệp huynh, Tử Dương Ngận Thần đan tại liệu khác, hai ta đã sớm gấp đủ. Nhanh đi tìm Tam giai luyện đan sư a, ta đã sớm liền là xong." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nhìn quan đan sư bộ dạng này, đang cầm đến Tử Dương Ngận Thần đã sao, sợ là ngay lập tức sẽ đi mở tích tự phủ. Hai người ra quan đan sư phủ lệ, thẳng đến Hồng Liên Sơn sơn núi. Nơi đó cư trú, tất cả đều là tự phủ tu sĩ. Chương 223: Phủ sinh tụ nhân, gặp lại lão Hữu, chương 223: Phủ sinh tụ nhân, gặp lại lão Hữu. Chính là cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, hai bên đường lá cây dần dần thất bại một hồi gió thu thổi qua, lá cây liền tại bỗng nhiên ở giữa, theo gió bay xuống. Diệp Cảnh Vân, Quan Đan sư bước chân của hai người giẫm ở trên lá khô, phát ra ken két âm thanh, càng tăng thêm mấy phần điệu hựu cảm giác. Nhưng mà, những thứ này cũng đỡ không nổi Quan Đan sư nhịn tình. Quan Đan sư đang mặt mày hớn hở nói, gương mặt hai bên thịt mỡ tùy theo rung động. "Diệp huynh, ta lần này vì tỉ vị này luyện đan sư, thế nhưng là nhờ không ít tấn nhĩ." Có hắn ra tay, nhất định có thể luyện ra hai quả Tử Dương Ngẩn Trần Đan. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng vênh lên, hỏi, "Nếu ta đoán không sai, quan huynh nói tới, hẳn chính là phụ sinh thượng nhân a?" Quan đan sư vỗ tay một cái, nói, "Chính là, cái này phù sinh thượng nhân năm nay đã hơn 400 tuổi, tu vi càng là đến từ phụ trung kỳ. Luận luyện đan trình độ, người này tại trong Tế quốc ít gọi tam giai luyện đan sư, cũng coi như xếp hàng đầu." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Lần này để cho quan huynh phí tâm." Quan đan sư không hổ tại Hồng Liên Tiên Thành kinh doanh nhiều năm, thậm chí ngay cả bậc này cao cấp luyện đan sư đều có thể mời được. Phải biết, luyện đan sư càng đến cao giai, tu hành liền càng là khó khăn, hao phí tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Là lấy, toàn bộ Tế quốc tam giai luyện đan sư, cũng chỉ có không đến 20 vị. Trong đó một nửa vẫn là tứ đại kim đan thế lực tu sĩ, rất ít cho ngoại nhân luyện đan. Đương nhiên, đến tử phụ cảnh giới này, tu sĩ vòng tròn đã rất nhỏ, nếu thật là quyết định tìm những thứ này thế lực lớn luyện đan sư, vẫn có thể mời đến, chỉ có điều muốn phí chút trách trợ thôi. Còn lại những cái kia tam giai luyện đan sư cũng phân là bố tại toàn bộ đế quốc. Cụ thể đến bên trong Hồng Liên Tiên Thành, tam giai luyện đan sư liền ba vị, trong đó còn có một là vị Hồng Liên chân nhân đệ tử, rất ít cho ngoại nhân luyện đan. Còn lại hai vị, một cái tam giai hạ phẩm, một cái tam giai trung phẩm. Nhìn một cái như vậy, phù sinh thượng nhân đã là lựa chọn tốt nhất một trong. Hai người bước nhanh đi lên, ven đường nhìn thấy không thiếu đi sắc thông thông tử phụ thụ tận nhân, chính trực chạy Hồng Liên Sơn đỉnh núi. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện tất cả đều là Hồng Liên Tiên Thành quan phương tu sĩ, thỉnh thoảng có mấy cái tán tu. Những tán tu kia sắc mặt đều nói không bên trên quá tốt. "Quan huynh, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Diệp Cảnh vẫn hỏi. Hắn những ngày này một mực tại bên ngoài, tự nhiên không thu đến tin tức. Quan Đan sư nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, "Nói đến, chuyện này còn cùng chúng ta Mai Hoa Phượng có liên quan." Hồng Lan chân nhân từ cái kia đinh vận lương trên thi thể, phát hiện huyết mặc cổ. Nàng đối với cái này dị thường xem trọng, đem tất cả tử phụ đệ tử đều triệu trở về, bảo là muốn lần lượt điều tra trên thân là có phải có cổ trùng. Những cái kia Hồng Liên Tiên Thành phụ thuộc, cùng với không phải tùy ý một cái kim đan thế lực phụ thuộc, nhưng mà tại Hồng Liên Tiên Thành trong lãnh địa thượng chú tử phụ thượng nhân, lần này cũng đều phải tới. Diệp huynh, theo lý ngươi cũng nên nhận được tin tức mới là a. Tề quốc cái này bảy đại tử phủ trong thế lực, cơ bản mỗi nhà đều cùng một hai cái kim đan thế lực quan hệ mật thiết, nhưng lại đều không phải là phụ thuộc. Cũng tỷ như vị tại Tề quốc biên giới La Hữu Sơn trấn gia, liền cùng tự Yên quốc đi tương đối gần. Khôi lỗi triệu ra Nhưng là cùng Hồng Liên Tiên thành quan hệ tốt chút, nhưng cũng không phải phụ thuộc. Càng có thậm chí, cùng bốn cái kim đan thế lực cũng là như gần như xa. Những gia tộc này làm như vậy, cũng là vì tại tứ đại kim đan thế lực trong đấu tranh, có thể chỉ lo thân mình. Cũng tỉ như, trước đây Tử Yên Cốc chiếm lĩnh Hồng Liên Tiên thành lúc, như Khôi Lỗi triệu ra là phụ thuộc, liền khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Đương nhiên, đây cũng chính là bây giờ thế quốc thế cục coi như hòa hoãn, những thứ này tự phụ gia tộc mới có thể chi phối vùng nguyên. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, chuyện này thế mà còn là đính vận lương sự tình kéo dài. Triều quan đàn sư thuyết pháp, hắn đoán chừng rất nhanh cũng biết nhận được tin tức. Bất quá, trong cơ thể hắn bí mật rất nhiều, thế nhưng là chịu không được điều tra a. Hắn đang rầu rĩ lúc, Ngạn Minh đạo nhân đi tới, mười phần nhiệt tình nói: "Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Lần trước ngươi mang theo ta thoát đi Tử Yên Cốc phong tỏa, ta còn chưa kịp cảm tạ đâu. Chờ ta vội vàng qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đi Thiên Hương lâu tụ họp một chút, ta mời khách." Ngạn Minh đạo nhân là cái người mà cáo bảo tím râu quay nón đại hán, thanh âm nói chuyện giống như hường trung. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, hắn cùng Ngạn Minh đạo nhân quan hệ cũng không tính thật tốt, đối phương như thế nào nhiệt tình như vậy? Hắn nào biết được, đây là Hồng Lan chân nhân khen ngợi hắn, bị Ngạn Minh đạo nhân ghi tạc trong lòng. Nhưng Ngạn Minh đạo nhân tu vi cao thâm, lại tại Hồng Liên Tiên Thành giao thiệp giáp hiện, Diệp Cảnh Vân cũng không tốt Phật mặt mũi của người nọ, đành phải cười đồng ý. Ngạn Minh đạo nhân tiếp tục nói, "Đúng Diệp Linh, chắc hẳn ngươi cũng biết huyết ngọc cổ sự tìm đi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là thật sự muốn để hắn tiếp nhận kiểm tra thực hư, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Cái kia điệu tâm tử dương thảo, bây giờ còn tại trên người hắn, chạy cũng không vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là, hiện tại hắn đã đến Hồng Lan chân nhân thần thức bao trùm bên trong, có thể chạy hay không đi còn có nói. Hắn hỏi dò, Ngạn Minh đạo hữu có ý tứ là muốn ta đi tiếp thu kiểm tra thực hư. Ngạn Minh đạo nhân lớn cười một tiếng, nói, "Này liền không cần, chuyện này ta đại sư tỷ đã đã thông báo." Hắn nói tới đại sư tỷ, chính là Hồng Lan chân nhân. Cái kia đinh vận lương thế nhưng là ngươi giết, huyết ngọc cổ tộc chủ ở giữa làm sao lại tự giết lẫn nhau đâu? Ngoài ra, phía trước ngươi không phải đã gặp đại sư tỷ sao? Khi đó nàng liền đã đơn giản nhìn qua, trên người ngươi không có vết máu cổ. Đại sư tỷ nàng có một môn công pháp đặc thụ, không cần tinh tế kiểm tra thực hư thân thể mỗi một tấc, liền có thể nhìn ra cổ trùng dấu vết. Những thứ khác kim đan thế lực cũng có tương tự pháp môn. Pháp môn này là Hồng Liên chân nhân bị cổ trùng hại chết sau, Hồng Lan chân nhân vì bắt được cổ trùng chân ngựa, cố ý tu luyện. Hắn nhìn xung quanh một chút, đến gần chút, trên mặt lộ ra ba phần ý cười, truyền âm nói: "Bằng không thì, những thứ này tử phủ sợ là liền một nửa đều tới không được, toàn bộ liền nửa đường chạy." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, cũng là khẽ miệng vẫy lên. "Chính xác, có thể tu luyện tới tử phủ, người tu sĩ nào không có điểm cơ duyên." Hồng Liên tiên thành làm như vậy, mặc dù cũng biết tiết lộ chút bí mật, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Ít nhất, so với bị Tề Quốc tứ đại kim đan thế lực cùng truy sát dễ dàng tiếp nhận. Vừa mới Ngạn Minh đạo nhân đã nói qua, chuyện này đã thông báo khác ba cái kim đan thế lực, bọn hắn dự định cùng nhau lấy tay điều tra. Lúc này, Ngạn Minh đạo nhân khoát tay áo, nói, "Ta còn trở về bẩm đại sư tỷ, liền đi trước. Nếu là bên trong Hồng Liên Tiên Thành có cái gì giải quyết không được chuyện, cứ tới tìm ta." Hắn vừa nói chuyện, vừa đem bộ ngực trụ bang bang vào rồi. Diệp Cảnh Vân cười cười, cũng là khoát tay cáo biệt. Trong lòng của hắn âm thầm cảm cái nói, không hổ là kim đan chân nhân. Chỉ cần một đạo pháp chỉ, toàn bộ đế quốc tử phủ đều phải nghe lệnh. Quan đan sư ở một bên yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng vừa hâm mộ lại chờ đợi vừa mới hai người Hàn Huyên gần một khắc đồng hồ, trong thời gian lâu như vậy, Ngạn Minh đạo nhân chỉ nói với hắn ba câu nói. Thời gian khác, cũng là đem làm hắn coi là không khí. Mặc dù cái này 10 phần bình thường, Quan Đan sư cũng không cảm thấy chịu đến khi nhục, nhưng đặt ở tình cảnh này, chuyện này cũng khích lệ hắn. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, chờ ta mở tự phụ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. A. Diệp Cảnh Vân cảm thấy có chút kỳ quái, Quan Đan sư trên người đấu chí tựa hồ trở nên mạnh mẽ chút. Một khắc đồng hồ sau, hai người đạt tới một cái xưa cũ trước cổng chính. Quan Đan sư trên người đấu chí đã lặng yên biến mất, biểu lộ thậm chí mang tới mấy phần bình đĩnh. Hắn tiến lên hai bước, hơi không lưng, hướng về phía trước cửa động tử nói: "Vãn bối quan trưởng tửùng, cô ý tới bái kiến phụ sinh thượng nhân, đây là bái thiếp, còn xin ngài hỗ trợ thông truyện." Trước cửa động tử chỉ có 16, 17 tuổi, tu vi cũng chỉ có luyện khí kỳ, đối mặt quan đan sư lại là sắc mặt không chút thay đổi, cái đầu nhỏ hơi hơi ngẩng lên. Giống quan đan sư loại này chút cơ kỳ, hắn thấy cũng nhiều. Đồng tử lật qua lật lại bái thiếp, thái độ hơi tốt hơn trước nào, khẽ gật đầu nói: "Nguyên lai là thần vũ thượng nhân giới thiệu, quan tiền bối mời đến a." Người này ngoài miệng nói tiền bối, thái độ lại không có chút nào vẻ cung kính. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, Cái này đồng tử như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, cái kia phụ sinh thượng nhân còn có thể tốt. Hắn nhớ tới tưởng tiểu cầm đối với người này đánh giá, luyện đan kỹ nghệ cao siêu, nhưng làm người mượn gió bẻ măng. Rất nhanh, đi ra một cái thị nữ xinh đẹp, mang theo hai người đi vào. Lúc này, có một vị khác tử phụ thượng nhân đến đây, trước cửa đồng tử sắc mặt lập tức trở nên lúng lọm. Diệp Cảnh Vân thần thức liếc nhìn đến một màn này, nhíu mày. Phụ sinh thượng nhân trong phủ đệ. Phụ sinh thượng nhân an an ổn ổn ngồi ở trong lương đình, đối với tại lần này quan đan sư bái phỏng, hắn tính toán tùy tiện phái người đệ tử đứng ra, đem hắn mời. Đồng hành là Hoan gia Hắn không dễ dàng định cho luyện đan sư luyện chế phá giai đan dược, có người giới thiệu cũng không tốt, trừ phi là nhà mình đệ tử. Càng đến tao giai, cùng giai tu sĩ càng ít tình huống phía dưới, bực này thiên kiến bẻ phái lại càng nặng. Biết được Diệp Cảnh Vân vị này tam giai luyện thể cũng tới, hắn mới chậm rãi đi tới phòng khách. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân hai người sau, hắn có chút nóng tình nói: "Nguyên lai like là Diệp đạo hữu muốn luyện đan, như thế nào cũng không trước đó chào hỏi, mau mời ngồi." Đối với tại quan đan sư, người này không giả chút nào sát thái, nhìn cũng không nhìn bên trên một mắt. Diệp Cảnh Vân cười chào hỏi, trong lòng đối với người này đánh giá lại thấp 3 phần. Nhưng Tam giai luyện đan sư thực sự thưa thớt, hắn cũng không không có quá nhiều lựa chọn. Quan đan sư ngồi một bên, cười cười xấu hổ. Diệp Cảnh vẫn ngăn lại quan đan sư động tác, chính mình chủ động mở miệng. Nhìn Phù Sinh thượng nhân thái độ này, sợ là chỉ có thể từ hắn tới nói. "Phù Sinh đạo hữu, lần này ta là vì luyện chế tự dưỡng thần đan mà đến, không biết muốn thỉnh đạo hữu luyện đan, chúng ta nên bỏ ra cái giá gì?" Phù Sinh thượng nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Diệp đạo hữu làm người thực sự là thông khoái, vậy ta liền nói thẳng. Có hai loại biện pháp, thứ nhất là giao 2 vạn linh thạch phí thủ công, xếp hàng 5 năm." năm. Đạo Hưu chắc hẳn cũng biết, gần nhất có không ít tự phụ thượng nhân đến Hồng Liên tiến hành, ta trong tay này luyện đan đơn đặt hàng thực sự quá nhiều, căn bản luyện không qua tới. Năm năm này, đã là tốc độ nhanh nhất. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Giá tiền này cũng là bình thường, hơn nữa tam giai đan dược luyện chế thời gian động một tí muốn 2 3 tháng, thậm chí càng lâu. Sếp hàng 5 năm, mặc dù chậm chút, nhưng cũng không tính quá phận. Thứ hai nhưng là giúp ta tìm tiện tài liệu, tài liệu sau khi tìm được, ta có thể lập tức vì ngươi luyện chế. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, hỏi: "Tài liệu gì?" Phù Sinh thượng nhân nói: "Tam sinh thảo, hồn sinh thảo." Cả hai cũng có thể. Đương nhiên, hai loại tài liệu giá trị đều tại 2 vạn linh thạch trở lên, nhiều hơn linh thạch ta sẽ bổ túc. Tam sinh thảo có thể dùng đến luyện chế duyên tọa đan, mà hồn sinh thảo, nhưng là tăng cường sức mạnh thần thức thiên tài địa bảo. Hai loại tài liệu một cái so một cái hi hữu, hơn nữa giá trị đều vượt xa 2 vạn linh thạch. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, chỉ nói, tài liệu ta sẽ đi tìm, nhưng chưa hẳn tìm được. Nếu là thực sự tìm không thấy, chúng ta liền 5 năm sau lại đến. Diệp Cảnh Vân hai người ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Phù Sinh thượng nhân gọi tới đệ tử của mình, hỏi, cái này Diệp Cảnh Vân, là luyện đan sư sao? Hắn nhìn vừa mới dịp cảnh Vân An nói, đối với luyện đan tựa hồ biết sơ lược. Đệ tử nghĩ nghĩ, hồi đáp, người này đúng là luyện đan sư, bất quá chỉ có nhị giai hạ phẩm. Ngoài ra, hắn vẫn là nhị giai thượng phẩm phù sư cùng luyện khí sư. Hôm nay tới đây luyện chế Tử Dương ngần thần đan, hẳn chính là muốn mở tự phụ. Đúng, người này chỉ là trung phẩm linh căn. Phu sinh thượng nhân nghe vậy, lập tức cười nhạo nói, không đi tới, người này còn là một cái tồn tại. Thật sự là tham lam a, tam giai luyện thể đầu không thỏa mãn, lại còn suy nghĩ mở tự phụ. Bất quá tất nhiên người này là luyện khí sư, cái kia tương lai nói không chừng có tận, đối với tại luyện đan Người này hơn phân nửa chỉ là chơi đùa thôi, không cần để ở trong lòng. Dù sao cũng là trung phẩm linh căn, đột phá hy vọng không lớn, ngược lại là có thể vì đó luyện đan. Đến tại cái kia quan đan sư, a, chờ lấy để cho hắn đột phá, cấp ta xin ý sao? Tất nhiên hai người hợp tác luyện đan, cái kia luyện được đan dược, chắc chắn là cái kia diệp cảnh vân trước tiên tuyển. Lần này luyện đan, liền luyện ra một khỏa phổ thông, một khỏa thứ phẩm a. Phổ thông phẩm chất tự dương vận thần đan, có thể đề cao hai thành rưỡi mở tự phụ tỉ lệ, thứ phẩm thì chỉ có một thành rưỡi đến hai thành. Với hắn mà nói, một lò luyện ra hai khỏa đan dược thông thường, còn rất có độ khó nhưng một khóa phổ thông một khóa tứ phẩm, với hắn mà nói thuộc tại bình thường, không có người có thể nhìn ra cái gì tới. Diệp Cảnh Vân hai người nơi nào nghĩ lấy được, bọn hắn đang dự còn chưa mở lô, kết quả là đã bị trước. Quan đàn sư phụ thượng. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, vòng quanh cái bản liễn liên tục xoay mấy vòng, tao mày nói: "Quan huynh, ta luôn cảm thấy cái này phụ sinh thượng nhân có vấn đề. Ngược lại còn có thời gian 5 năm, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, lại khắc tìm một vị tam giai luyện đàn sư." Đến tại cái kia phụ sinh thượng nhân muốn tài liệu, Diệp Cảnh Vân căn bản liễn không có ý định đi tìm. Hơn nữa nếu quả thật tìm được, để lại cho mình không phải tốt hơn? lượt lại thời gian 5 năm mà tôi, hắn cùng quan đàn sư hai cũng chờ đợi. Quan đàn sư cau mày, do dự một chút mới lên tiếng, cũng là chưa hẳn, cái này phù sinh thượng nhân mặc dù ngạo mạn chút, nhưng danh tiếng luôn luôn không tệ. Mời hắn ra tay, ít nhất cũng có thể cầm tới một khỏa phổ thông phẩm chất tự dương hồn thần đan, cùng với một khỏa thứ phẩm. Thậm chí có khả năng cầm tới hai khỏa đan dược thông thường. Huống chi, ngoại trừ tứ đại kim đan thế lực luyện đan sư, cái này phù sinh thượng nhân luyện đan thuật đã coi như là nhất lưu, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, quan đàn sư vẫn còn có loại không hiểu tự tin. Cái này điều tâm tử Dương Thảo tới có chút không dễ, hắn sợ cái này phụ sinh thượng nhân cố ý giở trò xấu, ảnh hưởng luyện chế kết quả. Mặc dù luyện được đan dược là hắn trước tiên tuyển, kết quả như thế nào, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng quan đan sư dù sao cũng là bạn tốt của hắn, hắn không thể không quản. Hắn nói, ta vẫn cảm thấy người này có vấn đề, như vậy đi, chúng ta một bên điều tra người này, một bên tìm tiếp những thứ khác tam giai luyện đan sư. Hắn đã luyện thể tam giai, tại Thanh Vân tông cùng Hồng Liên tiên thành đều có chút nhân mạch, có thể đến thỉnh thử hình hai thế lực lớn này bên trong luyện đan sư ra tay. Bình thường tới nói, nếu là không có cái tử phụ cảnh giới trưởng bối đứng ra, Rất khó mời được đến Kim Đan Thế Lực Luyện Đan sư. Nếu là thực sự không được, liền đi một chuyến thần âm cốc, Thỉnh An Chi Lan hỗ trợ tìm Tam giai luyện đan sư. Lúc này, hắn nhớ tới An Chi Lan cái kia trông trẻo lạnh lùng gương mặt. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, An Chi Lan đã rời đi tệ quốc 7 năm, cũng không biết mở từ phụ không có. Hắn vừa đi ra quan đan sư phủ đệ, đâm đầu vào liền đụng phải người quen. Khôi lỗi Triệu gia Triệu Kim Long, Triệu Nhược Vũ. Triệu Nhược Vũ người mặc áo tím, nhàn nhã cười, mặt trứng lõm bảng bên trên có hai cái lỗ đồng tiền. Nàng cười chào hỏi, "Ừ, đây không phải Diệp Huy sao? Ta trước mấy ngày còn đi tỉ bà đảo tìm ngươi." ngươi còn không tại, ai nghĩ được tại cái này gặp. Nàng đã sớm nắm rõ ràng rồi Diệp Cảnh Vân tính cách, biết Diệp Cảnh Vân không quan tâm thân phận địa vị kém, cho nên nói chuyện ở giữa vẫn lạnh như cái lão hưu đồng dạng. Lời tuy như thế, nàng vẫn cẩn thận đánh giá Diệp Cảnh Vân biểu lộ. Dự định chỉ cần Diệp Cảnh Vân trên mặt lộ ra không đổi chi sắc, liền lập tức nói xin lỗi, đổi lão tổ nhà mình Triệu Kim Long ra trận. Diệp Cảnh Vân cũng là lộ ra nụ cười, hướng về phía Triệu gia hai người lên tiếng chào. Triệu gia thế nhưng là việc buôn bán của hắn đoàn người bạn, song phương có không thiếu gặp nhau. Triệu Nhược Vũ thấy thế, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tại Triệu gia hai người thỉnh tình mời mọc, Diệp Cảnh Vân đi theo hai người đi Ngọc Xuyên Tử Lâu, đây là Triệu gia sảnh nghiệp, cấp cao nhất trong dạng, Triệu Nhược Vũ vung tay lên, phóng khoáng nói, "Diệp huynh ngươi tùy ý gọi, ta mời khách, nhất là cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Nghe nói như thế, ba người cũng là lắc đầu bật cười. Cái này Bích Ngọc Xích Văn Ngư, nhưng chính là Diệp Cảnh Vân cái kia tỷ bà đạo bên trên cung cấp. Lần này gặp nhau vừa vặn, Diệp Cảnh Vân thật là có chút bạn sự tìm Triệu gia hỗ trợ, chính là cái kia phương gia sự tình. Chương 224 điều tra Phương gia, bố trí địa hỏa, chương 224 điều tra Phương gia, bố trí địa hỏa. Ngọc Xuyên Tử Lâu hắn mặc yên phòng khách. Trong dạng bốn phía trưng bày cầm kỳ thư họa, bút mực giấy nghiên, rất có vài phần lịch sự tao nhã. Càng có từng trận sáo trúc thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hết sức kiếm hai. Diệp Cảnh Vân, Triệu Kim Long, Triệu Lực Vũ ba người ngồi đối diện nhau, trò chuyện gần đây tin tức. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Kim Long đạo hữu, ngươi lần này tới Hồng Liên Thiên Thành, cũng là vì cái kia huyết ngọc cổ sự tình?" Triệu Kim Long người mặc áo bào tím, trên quần áo thêu lên một cái dương nhanh múa rượt Kim Long. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, "Không ra Diệp đạo hữu sở liệu, chính là vì chuyện này. Chuyện này việc quan hệ toàn bộ đế quốc, càng là có Hồng Làn chân nhân pháp chỉ hạ xuống." Chúng ta tự nhiên là muốn tuân theo." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Triệu Kim Long trong lời nói, kỳ thực còn có chút hơi bàn khí. Nhưng Kim Đan chân nhân pháp chỉ phía dưới, những cái kia tử phụ tán tu có lẽ còn có cơ cò kẻ mặc khả năng, bực này đại gia tộc cũng chỉ có tuân theo một lựa chọn. Triệu Nhược Vũ ở một bên phụ hòa nói, "Đúng vậy à, ta cũng là cho tới hôm nay mới thấy được Kim Đan chân nhân như thế. Chúng ta tu sĩ, làm như thế." Con mắt của nàng rất sáng, trong đó tràn đầy hứng tới. Diệp Cảnh Vân kinh ngạc nhìn Triệu Nhược Vũ một mắt, không nghĩ tới có thể từ trong miệng nàng nghe được loại lời này. Hắn nói, "Cái tiết Triệu cô nương ngươi, nhưng là muốn cố gắng." Kim Đan tu sĩ, tại Tề quốc vẹn vẹn tám người mà thôi." Hắn nói tới tám người là chỉ Tề quốc tứ đại Kim Đan thế lực, trên mặt nổi tám vị Kim Đan chân nhân. Trong đó gồm ra ba vị, Từ Yên Cốc cùng Thanh Vân Tông tất cả hai vị, Hồng Liên Tiên thành một vị. Trong đó Ngô gia là đại căn địa vực bá chủ Cô Tông Ngô gia chi nhánh, tại Tề quốc địa vị siêu nhiên, rất ít đề cập tới phân tranh, tại đủ loại trong sự kiện cũng rất ít xuất hiện. Dù là như thế, Tề quốc cũng chưa từng người dám coi nhẹ cái này thế lực tối cường. Triệu Kim Long cười ha ha một tiếng, nói, "Kỳ thực ngoại trừ cái này tám vị, Tề quốc ít nhất còn có hai vị Kim Đan cảnh giới tà ma." chính là huyền cốt chân nhân, Thiên Trú Mộ Mộ. Diệp Cảnh Vân nói, ta đây kỳ thực cũng biết, bất quá trong những năm này Lâu Quốc vẫn luôn tại nội chiến, thế cục hỗn loạn. Nghe người ta nói, hai vị này kim đan cũng đã chạy tới Lâu Quốc kẻ nội, rất ít tại Tề Quốc gây động phong vân. Cho nên, ta mới không đem hai người này tính toán đi vào. Trong hai người này, Huyền Cốt thượng nhân là từ đầu đến đuôi ma tu, yêu thích cẩm tu sĩ tu thân thể lực khí, nổi tiếng xấu. Đến tại Thiên Trú Mộ Mộ, truyền thuyết hắn từng chiếm được bất lão tông công pháp truyền thừa, thọ nguyên đã gần đến ngàn năm. Vì cầu duyên tỏ, hắn thường xuyên sẽ cướp giật đồng nam đồng nữ, dùng cái này luyện chế đan dược. Bất Lao Tông là cải hóa thần thế lực, trong đó tu sĩ cũng là dị thượng tiết mạng, tu hành mục tiêu lớn nhất chính là duyên tộc, vì thế thường xuyên làm ra đủ loại cổ quái kỳ lạ biện pháp, cũng là chính cống Ma đạo tông môn. Bất quá bởi vì Tề Quốc Trố vắng vẻ, là sáng nghèo vùng đất hoang, bực này Ma đạo tông môn tự nhiên khinh thường phải đến ở đây. Diệp Cảnh Vân đối với cái này Bất Lao Tông có chút kiêng kỵ, dù sao nếu để cho Bất Lao Tông biết trưởng xuân công tồn tại, bọn hắn cần phải tìm hắn liều mạng không thể. Triệu Kim Long cha xét rõ ràng cuối tuần này, đến gần Diệp Cảnh Vân, nhỏ giọng nói: "Ta hoài nghi, Tề Quốc ký tức còn có ẩn tàng kim đan chân nhân." Trong năm phía trước, ta mang theo Như Vũ Tại Ngọc Xuyên Phường bên ngoài xa xa cảm ứng được một vị Kim Đan chân nhân, phóng ra tứ giai pháp thuật, đem địch nhân tại chỗ giết sát. Đạo kia khí tức, không giống ta biết bất luận một vị nào Kim Đan. Cái này Tây Quốc, vẫn là tàng long lọa hổ a. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, sắc mặt hơi có cổ quái. Triệu Kim Long cái này nói, rất giống hắn năm đó ở Ngọc Xuyên Phường bên ngoài, dùng tứ giai pháp thuật chém giết Điền Bảo Khánh lần kia. Về sau Triệu Nhược Vũ còn cố ý tìm hắn tới hỏi qua, nói có hay không gặp phải vị tiền bối này. Không nghĩ tới, Triệu Kim Long thế mà đem việc này nhớ cho tới bây giờ. Hắn cười ha hả, nói, có lẽ vậy, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể là đi ngang qua vị nào Kim đang chỉ là ngẫu nhiên, bằng không thì cái này trăm năm đi qua, như thế nào cũng có thể phát hiện một chút dấu vết. Triệu Kim Long mặt lộ vẻ đồng ý, nói, Diệp đạo hữu nói có lý. Gặp lừa gạt đi qua, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía Triệu Nhược Vũ nói, Nhược Vũ cô nương, ngươi lần này là vì cái gì mà đến? Triệu Nhược Vũ cười hì hì nói, đương nhiên là vì tìm Diệp huynh ngươi rồi. Ha ha, nói đùa, kỳ thực ta là dự định mời người đánh đem thượng hạ pháp khí, ta song đi lâu cốt sông vào một lần. Chắc hẳn Diệp huynh ngươi cũng nghe đến tin tức Trước đây Lô Quốc chia làm hai cái tiểu quốc, Lô Quốc cùng Trần Quốc. Hai quốc gia này, gần nhất lại tại luận những đại quy mô chiến tranh. Vừa vận ta cũng sắp mở tử phủ, vì tích lũy tài nguyên, dù sao cũng phải đi một chuyến. Diệp Cảnh Vân chê hở, ngươi không phải Triệu gia thiên tài sao, làm sao còn phải chính mình dày đang dựng. Triệu Nhược Vũ vụng trộm nhìn bên người lão tổ Triệu Kim Long một mắt, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biện pháp, Triệu gia thật sự là quy củ sông nghiêm, nhất định phải góp đủ cống hiến mới có thể đổi Tử Dương Ngận thần đan. Cống hiến không đủ, dù là đem đan dược phóng hỏng, cũng sẽ không cho người ăn. Nang lời nói có chút u ám. Nghe nói như thế, Triệu Kim Long hơi có chút lúng túng ho một tiếng, nói: "Ta cũng không biện pháp, không Quy Cụ không thành phân viên. Ngươi nếu là có ý kiến, đi cầu lão tổ tông a." Trong miệng hắn lão tổ tông, chính là Triệu gia một vị khác tự phụ thượng nhân Triệu Ngân Vương. Nàng năm nay đã hơn 500 tuổi, thỏa nguyện gần tới, quy củ này chính là nàng quyết định. Triệu Nhược Vũ Ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp huynh, không biết ta có hay không may mắn, có thể xin ngài vị này Tam giai luyện khí sư, hỗ trợ luyện cái nhị giai thượng phẩm pháp khí đâu. Cho dù là đồng dạng nhị giai thượng phẩm pháp khí, từ Tam giai luyện khí sư luyện chế, Rõ ràng liền muốn so nhị giai thượng phẩm luyện khí sư luyện chế pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Tự nhiên có thể. Bất quá, ta cũng có chuyện muốn thỉnh Triệu gia hỗ trợ." Sau đó, hắn đã nói phương ra sự tình. Phương gia dự định đi nương nhờ ta Mai Hoa Phượng, ta cũng có ý tiếp nhận, nhưng đối với Phương gia giao tiếp quan hệ còn không quá rõ ràng. Ta hy vọng Triệu gia có thể giúp ta điều tra một phen Phương gia, xem bọn hắn phải chăng có cái gì lớn cửu ra. Nếu là có thể, cái kia pháp khí ta liền không thu tay lại công việc phí hết, Triệu gia chỉ cung cấp tài liệu liền có thể. Triệu Kim Long nghe vậy, lập tức đáp ứng xuống. Triệu gia khôi lỗi ra tiêu toàn bộ đế quốc, hơn nữa khôi lỗi bán ra sau còn cần giữ gìn. Cho nên tại mấy ngàn năm trong truyền thừa, Triệu gia tại đế quốc các nơi cũng là rất có nhân mạch, am hiểu nhất bực này điều tra sự tình. Gặp bọn họ đáp ứng, Diệp Cảnh Vân cũng là hài lòng gật đầu. Bực này điều tra, chỉ có tích lũy thâm hậu thế lực lớn mới có thể làm được, Triệu gia phù hợp. Hắn vốn là muốn ủy thác Tượng Tiểu Cầm hỗ trợ, nhưng nàng đi Lô Quốc giúp hắn tìm bạch ngọc đoàn cốt quyết Diệp Cảnh Vân cũng không tiện lại phiền phải nàng. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền căn cứ vào Triệu Nhược Vũ nhu cầu, giúp nàng thiết kế một bộ phi kiếm, chúng ba thanh. Hồng Liên tiên thành Xuân Phi Thượng Nhân phụ thượng. Diệp Cảnh Vân đối với Xuân Khế Thượng Nhân nói, "Ta lần này đến đây, là muốn mời Xuân Khế đạo hữu ra tay, hỗ trợ tại trên ta cái kia tỷ bà đạo ô bên trên, bố trí tam giai tụ linh trận. Trước đó, ta đã đem trên đảo tụ linh trận lên tới nhị giai cực phẩm. Hắn cái kia tỷ bà đạo linh mạch, chỉ cần bố trí tốt trận pháp đầu nhập linh thành, chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể lên tới tầm giai, thậm chí so Liên Chỉ Sơn linh mạch tăng lên nhanh hơn." Xuân Phi Thượng Nhân trầm ngâm một chút sau, nói, "Tự nhiên có thể, lần này liền thu ngươi 8000 linh thạch a." Nhắc tới cũng là hổ thẹn, lần trước ta gia tại đối với Đinh gia lo lắng. Cái tự tam giai trận pháp ta còn nhiều thu chút các ngươi Mai Hoa Phượng linh thạch. Lần này, coi như là ấy nãy của ta a. Bình thường tam giai hạ phẩm tụ linh trận, phí tổn là 1 vạn linh thạch. Diệp Cảnh Vân vui vẻ đồng ý, đã có ưu đãi, nào có không đồng ý đạo lý. Bất quá, hắn lần này xem như chiếm Mai Hoa Phượng tiện nghi, chờ về sau bù lại chính là. Xuân Khê thượng nhận nói, lần trước chúng ta lúc gặp mặt, các ngươi còn gặp phải đinh gia uy hiếp, chỉ lát nữa là phải diệt vong. Ai nghĩ được, các ngươi trở tay liền đem đinh gia diệt. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười khổ, nói, đó đều là có chút bất đắc dĩ, nếu không phải đinh gia tùy ý khiêu khích, ta cũng sẽ không mạo hiểm động thủ. Tất nhiên Xuân Khê đạo hữu đồng ý, ta liền đem chuyện này toàn quyền ủy thác cho Hoàng Thi vận đạo hữu, ta cái kia ở trên đạo lúc đầu nhị giai cực phẩm tụ linh trận chính là nàng bố trí. Chờ thêm 2 ngày, nàng liền sẽ tới cửa. Xuân Khê thượng nhân trận pháp thiết kế xong sau, hay là muốn mời người lại kiểm tra thực hư một lần, để tránh có lưu hậu triều, bảy trận lúc cũng phải mời người ở một bên xem xét. Hoàng Thi vận lần trước chủ bị mở từ phủ lúc, vì gom góp tài nguyên, đã đem trên người linh thạch dùng không sai bị lắm, cho nên tại nàng chữa khỏi vết thương sau, vẫn tại điên cùng tiếp đủ loại trận pháp đơn đắc hàng vì chính là sớm ngày góp đủ linh thạch, lại mua một hạt tự dương ngân thần đan. Ma Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng muốn chiếu cố một chút việc buôn bán của nàng. Đợi cho Diệp Cảnh Vân cáo từ, Xuân Phệ thượng nhân thở dài, đối với bên người đồng tử đạo: "Cái kia hoàng thi vận cũng là đáng tiếc, chỉ lát nữa là phải thành công, cũng là bị người ám toán thất bại trong gang tấc. Lúc đó nếu là nàng có thể bái ta làm thầy, nhất định sẽ không phát sinh loại này thảm kịch." Ai? Bên người đồng tử nghe vậy, lại nói: "Đây đều là cái kia hoàng thi vận đáng đợi, ai bảo nàng cự tuyệt ngài đâu?" Xuân Phệ thượng nhân hơi biến sắc mặt, chậc. Mạ miệng nói bẩn, phạt tay ngươi chủ cơ sở trận pháp đồ lục mất biến. Bị một trận trách cứ, đồng tử kia vội vàng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mà cùng ngày đồng thời, phụ sinh thượng nhân động phủ cửa ra vào đồng tử, hoàn toàn như trước đây tiêu căng nhìn xem bãi phòng tu sĩ. Cùng là tử phụ, đối đãi hậu bối phương thức lại là như thế khác biệt. Có lẽ chỉ là điểm ấy khác nhau, liền sẽ dẫn đến hoàn toàn khác biệt kết cục. Sau đó, Diệp Cảnh Vân liền đi Hồng Liên Tiên Thành một cái tử phụ thượng nhân luyện khí các, dự định định chế một cái tam giai luyện khí truy. Cái này luyện khí truy, cùng lo luyện khí tương tự, cũng là luyện khí nhất thiết phải công cụ. Kết quả hắn được cho biết, cũng muốn xếp hạng 3 năm, rơi vào đường cùng, hắn đánh phải về trước tỷ bà đạo. Sau 10 ngày, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân tại vịnh tỷ bà tự chất, móc cái một trượng phương viên lỗ lớn. Ra đi, Diệp Cảnh Vân tay cầm Hóa Thanh Bình nói khẽ. Tại chỗ đột nhiên xuất hiện một cái một trượng dung tảng đá lớn, tảng đá đỉnh chót, còn có một cái tròn vo màu xám trứng rùa. Bây giờ cái này trứng rùa bên trong mặc dù có sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không mãnh liệt. Diệp Cảnh Vân quan sát tỉ mỉ một phen, cũng không phát hiện cái này trứng rùa trâu đặc thù. Bình thường tới nói, nếu là cao giai huyết mạch trứng rùa, Nội bộ sinh mệnh khí tức hẳn là rất thịnh vượng mới đúng. Chẳng lẽ là tại trong gần ngàn năm phu hóa, sinh cơ dần dần trôi mất. Diệp Cảnh Vân không biết quỷ nhân, chỉ đành phải nói, ta cũng không biết gọi ngươi là gì, liền kêu trứng rùa huynh a. Trứng rùa huynh, ở đây rất an toàn, ngươi không còn muốn phát cái kia quỷ dị ba động. Đương nhiên phát cũng vô dụng, cái này vịnh tỷ bà bên trong quý yêu, tôi tưởng cũng chỉ là bất nhập giai quý yêu. Trứng rùa nghe nói như thế, lập tức run dậy, tựa như là bày tỏ mình biết. Diệp Cảnh Vân yên tâm gật đầu, lẩm bẩm, xem ra cái này trứng rùa bên trong vẫn có sinh mệnh, nhưng lúc nào có thể ấp ra tới thì nhìn duyên phận. Tiêm lấy Hắn liền bay ra mặt hồ, dặn dò Phương cầm một phen sau, liền đi luyện khí phòng. Luyện khí phòng. Diệp Cảnh Vân vung tay lên, từ trong hóa thanh bình lấy ra nạp hỏa trận. Nạp hỏa trận nguyên bản không màu, nhưng bởi vì bên trong nhiều tam giai địa hỏa hồ tâm diễm, liền dần dần bị nhuộm dần lên màu lam nhạt. Hắn mở ra nạp hỏa trận phất phất tay, đem hồ tâm diễm tỉnh lại. "Tỉnh." Diệp Cảnh Vân nói, đồng thời giải trừ nạp hỏa trận bên trên cấm chế. Đương nhiên, hồ tâm diễm chắc chắn nghe không hiểu tiếng người. Tiếp lấy hắn thu hồi lúc đầu nhị giai địa hỏa địa tinh hỏa đem cái này hồ tâm diễm bỏ vào địa hỏa trận pháp cái kia hỏa nhãn bên trong. Hô hồ, hồ tâm diễm vừa bị thả xuống, Trong chớp nhoáng liền bành trướng, màu lam nhạt ngột lựa trường cao một trượng. Nếu không phải là hắn nhanh, tóc cần phải bị đốt rụi không thể. Cái này địa hỏa, thật đúng là nguy hiểm. Ta là luyện thể tu sĩ con tốt, nếu là loại kia tử phủ tu sĩ không có chút nào phòng hộ bị đốt vừa vặn, ít nhất cũng phải bị thương nhẹ. Trở về đầu, đem khống chế địa hỏa trận pháp lại tăng cấp một phen. Tiếp tiếp, có lẽ là phát tiết xong lâu dài ngủ say đoan khí, hồ tâm diễm rất nhanh lại trở nên nhu thuận, tại trong hỏa nhạn yên tĩnh thiêu đốt lên. Ánh sáng màu xanh lam nhạt tung tóe toàn bộ luyện khí phòng, luyện khí phòng trong nháy mắt trở nên tinh mịch. Cảnh tượng này cũng không tệ. Hắn hơi hơi tán dương một câu, liền đầu nhập vào trong luyện khí. Cảnh tượng này tuy tốt, hắn nhưng cũng không có hứng thú gì. Trong trăm năm tới, cái này luyện khí trong phòng cũng là cái này sắp đặt, hắn đã sớm nhìn đủ. Hắn lấy ra thiết kế cho Triệu Nhược Vũ pháp khí bản vẽ, tài liệu các loại, nếm thử luật chế. Lúc này, vịnh tỷ bà thực chất cái kia trứng rùa, đột nhiên run dậy. Tiếp lấy, trứng rùa càng là mang theo khối đá lửa kia, lặng lẽ nhích qua bên trái một tấc. Ở đây, chính là vịnh tỷ bà thực chất nồng độ linh khí cao nhất chỗ. Nửa năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân ngồi ở lầu các phía trên, Có chút hăng hái nhìn lên trên bầu trời hai đạo bay tới bay lui lượn, chính là Xuân Khê thượng nhân, Hoàng Thi vận hai người. Sau một hồi lâu, hai người đột nhiên dừng lại, hướng về Diệp Cảnh Vân bay tới. Xuân Khê thượng nhân chấp tay, nói: "Diệp đạo hữu, may mắn không làm được mệt. Cái này Tam giai tụ linh trận đã bố trí xong. Dựa theo bây giờ nồng độ linh khí biến hóa xu hướng, đoán chừng lại có 10 năm, liền có thể chân chính lên tới Tam giai linh mạch." Diệp Cảnh Vân đưa tới một cái túi trữ vật, vừa cười vừa nói: "Lần này đa tạ Xuân Khê đạo hữu, đây là ta đã để cho người ta làm xong bích ngọc xích văn ngư bây giờ vừa tới mùa thu, con cá này nhất là mồm mỡ." Xuân Khê thượng nhân tiếp nhận linh thạch, vừa cười vừa nói, "Ta gia tộc còn có chuyện quan trọng, chứ hết không nhiều chờ đợi. Chờ lần sau, lần sau nhất định phải đến thử Diệp đạo hữu ngươi cái này linh ngư, xem là bậc nào mỹ vị." Tiếp lấy nàng chắp tay, cáo từ rời đi. Chờ Xuân Khê thượng nhân sau khi rời đi, ở đây chỉ còn sót Hoàng thị Vân cùng Diệp Cảnh Vân hai người. Diệp Cảnh Vân đưa tới túi trữ vật, nói, "Trong khoảng thời gian này cũng là khổ cực hoàn cô nương, đây là 2000 linh thạch, bất thành tính ý." Hoàng thị Vân tiếp nhận túi trữ vật, trên không trung tung tung, khắp khuôn mặt là nụ cười. Liên đà tạ Diệp huynh chiếu cố sinh ý rồi, Ánh mắt nàng liếc về trên bàn bích ngọc xích văn ngư chơi lửa, tất nhiên Xuân Khê thượng nhân không tại, cái này linh ngư, sợ là cũng chỉ có thể tiện nghi ta. Nàng bây giờ hết sức dương quang, nhìn không ra mảy may đột phá thất bại lúc khói mù. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên, hoàng cô nương nên ngồi. Phương Cầm, mang thức ăn lên. Trên cửa tiệc, hoàng thi vận kẹp lên một khối linh ngư, thở dài, thật là mỹ vị. Diệp huynh, ngươi cuộc sống này thật là khiến người ta hâm mộ. Lời đơn giản, tại trong miệng nàng nói ra liền có kiểu khác cảm giác. Lần này mợ tử phụ thất bại, để cho nàng cảm ngộ rất sâu. Dùng xong đứa tối, Hoàng thị vận liền vội vội vàng rời đi. Nàng còn muốn đi Mai Hoa Phượng, nơi đó còn có nàng trận pháp đơn đật hàng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Hoàng thị vận cái này thân ảnh bội vã, thở dài, chúc nàng lần sau mở tự phụ, có thể thuận lợi thành công a. Sau 3 tháng, Triệu Lực Vũ vô cùng lo lắng chạy tới tìm bà Đào. Nàng gái kia màu đỏ châm gãy tóc cũng không kịp chỉnh lý, liền không kịp chờ đợi nói, Diệp huynh, ta cái kia pháp khí xong chưa? Nàng đồng thời đưa qua một cái ngọc giản, đồng thời nói nhanh, đã điều tra rõ ràng, phương gia không có vấn đề gì, trong ngọc giản là kết quả cụ thể. Ngoại trừ 200 năm trước Phương gia từng đắc tội một cái chốc cơ gia tộc bên ngoài, khác chính là đối mặt thú triều y hiệp. Nang phan nàng nói, Diệp huynh, ngươi là không biết. Cái kia phương gia ở thực sự có lại, cùng các gia tộc giao tế cũng không nhiều. Vì phần tài liệu này, ta thế nhưng là chạy phía trước chạy sau, tổn tự tìm hơn 10 cái chúc cơ nghe ngóng, khuôn mặt đều gợn cứng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tốt tốt, biết ngươi khổ cử. Hắn ném đi qua một cái hồ kiếm, nói, đây là ngươi cái kia pháp khí. Triệu Nhược Vũ lập tức mở ra hồ kiếm, nhìn xem bên trong hiện ra màu lam nhạt trạch ba thanh phi kiếm, ánh mắt lập tức sáng lên. Không hổ là tam giai luyện khí sư. Đa Tạ Diệp huynh, quay đầu ta giúp ngươi tự truyện. Nàng lập tức liền phải ly khai, chạy tới lốc cốc. Diệp Cảnh Vân gọi lại nàng, nói, chúng ta tiện đường, vừa vặn cùng một chỗ. Hắn muốn tới Phương Gia, đem Phương Gia Thu làm phụ thuộc. Chương 225 sớm sắp đặt, công pháp tin tức, chương 225 sớm sắp đặt, công pháp tin tức. Cổ Đãng Sơn mạch biên giới, Phương Gia tổ địa. Phương Gia Phương Trường Hưng, Phương Ngọc Tiểu hai người quỳ trên mặt đất, sắc mặt kích động nhìn phía trên Diệp Cảnh Vân, đồng nói, Diệp tiên bố, đa tạ ngài chịu thu lưu chúng ta Phương Gia. Ta ở đây đại biểu lập thế, Phương Gia người đời đời tiếp tiếp, đều vĩnh viễn chờ đợi điều kiện. Nếu có có thể, nhất định trừ vạn tiện xuyên tâm nỗi khổ. Diệp Cảnh Vân đã đáp ứng đem nhận lấy phương gia, bất quá cũng không phải là trực tiếp tại Diệp Cảnh Vân thủ hạ, mà là thuộc tại Mai Hoa Phường quy thuộc gia tộc. Chuyện này, hắn đã cùng Mai Hoa Phường người đều thông qua khí. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Trưởng Hưng, Ngọc Điểu, mau mau xin đứng lên." Vừa vặn Liên Chỉ Sơn linh mạch còn nằm rỗi lấy, đó là một cái nhị giai thượng phẩm linh mạch, trong đó còn bố trí tam giai tụ linh trận, giao cho người khác tà không yên lòng. Các ngươi nếu là nguyện ý, liền đem vương gia dọn đi nơi đó a. Ngoài ra, cái này cổ Đãng Sơn mạch danh giới linh mạch cũng không thể từ bỏ hay là muốn lưu lại một đội tu sĩ, ở đây thu thập đủ loại tài liệu, vật tư, giúp giải cổ đãng sơn mạch dị động. Nếu là gặp phải thú triều, liền toàn bộ rút lui đến Liên Chỉ Sơn, nơi đó đầy đủ người phương gia tất cả mọi người cư trú. Phương Trường Hưng hai người lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vui mừng. Thoát đi cổ đãng sơn mạch, đó là phương gia người cho tới nay chờ đợi. Chớ nói chi là, bọn hắn lần này lấy được linh mạch, lại còn là cái nhị giai thượng phẩm linh mạch, so với bọn hắn bây giờ cư trú cái này nhị giai hạ phẩm linh mạch, muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Đến tại lưu một chi tại cổ đãng sơn mạch biên giới, Phương Trường Hưng càng là vốn là dự định làm như vậy. Nói cho cùng, Phương gia bây giờ lập thân gấp dễ, vẫn là cổ đảng sơn mạch. Phương gia một bước này, không đi sai. Phương trưởng hưng hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, "Tu Diệp Tiền bối lệnh, ta này liền an bài. Còn xin Diệp Tiền bối hơi chút nghỉ ngơi, ta lập tức đem việc này ở trong tộc tuyên bố tiếp. Đợi cho ngày mai, ta liền dẫn toàn thể tộc nhân tu sĩ tới bái kiến Diệp Tiền bối." Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Các ngươi tất cả đi xuống a." Tiếp nhận Phương gia, cũng là hắn sau khi nghi tận kẽ kết quả. Toàn bộ đế quốc, đủ loại tài nguyên tu luyện lớn nhất nơi sản sinh, không hề nghi ngờ chính là cổ đảng sơn mạch. Mà hắn đã đột phá đến luyện thể tam giai tương lai cũng biết lái tích tự phủ, mà hắn cần tài nguyên tu luyện, ngoại trừ Tề quốc tứ đại kim đan thế lực thành trì có thể cung cấp chút, cũng chỉ có cổ đảng Sơn Mạch. Cho nên, hắn nhất định phải đánh cổ đảng Sơn Mạch chủ ý. Mà bước đầu tiên này, chính là phái người hiểu rõ tin tức, tỉ dò địa hình. Chính hắn thân ở Tề quốc nội địa, không có khả năng thưởng tới đây, Phương Gia là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hắn cái kia Liên Chỉ Sơn linh mạch, chính xác cũng cần nhân thủ trấn thủ. Lúc này Phương Gia chủ động đi nâng nhờ, chính hợp ý hắn. Một tháng sau, Phương Gia liền bắt đầu mênh mông quần quật di chuyển. Hơn 20 vạn quân nhân, tất cả đều di chuyển đến Liên Chỉ Sơn chúng quanh. Đồng thời, Phương Ngộng Tiều cũng mang theo nửa số luyện khí tu sĩ, bao quát giả yếu tản tợ, đi liên chỉ sơn vùng thị. Còn lại một nửa tinh huệ, nhưng là tạm thời lưu tại cổ đặng sơn mạch, tiếp tục săn yêu thú, dò xét tin tức. Nhưng bất đồng chính là, bọn hắn so trước đó nhiều hơn không ít sức mạnh. 2 tháng sau, tỷ bà đạo. Phương Ngộng Tiều đang đứng tại Phương Cầm bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn xem Phương Cầm thu thập linh thực. Phương Cầm một bên tu thập linh thực, một bên giới thiệu nói, vật này tên là Bạch tinh thảo, hắn sản xuất quả, chính là thanh vũ yêu nhất. Vật này tên là, nàng vừa nói, một bên dặn dò chú ý hàng hộ. Những ngày này, từ tại Diệp Cảnh Vân một mực tại bên ngoài 43, Phương Cầm Dây lắc cũng không thể rời đi Tỷ Bà Đạo, bằng không thì cái này Tỷ Bà Đạo đủ loại linh mạch, linh sủng liền không có người chiếu cố. Bây giờ Phương gia toàn bộ đều đặt ở Diệp Cảnh Vân thủ hạ, hắn liền để Phương Cầm đem Tỷ Bà Đạo sự tình dạy cho Phương Ngộng Tiểu chút, để cho Phương Cầm có cơ hội nghỉ ngơi. Sau một hồi lâu, Phương Cầm thở phào một cái, hỏi: "Ngộng Tiểu, ngươi còn có cái gì không biết sao?" Phương Ngộng Tiểu có chút lên người, nghe nói như thế, vội vàng nói: "Đều biết hiểu rồi. Đây đều là nhất giai linh thảo, đối với nàng một cái trúc cơ tu sĩ tới nói, nắm giữ tương quan tri thức cũng không có khó khăn." Phương Cẩm khẽ gật đầu, nói: "Như vậy thì tốt, chúng ta đi vịnh Tỷ Bà, bên kia còn có không ít linh ngư." Phương Mộng Tiêu đã đợi cái này Tỷ Bà đảo đã mấy ngày, cùng vị cô cô này cũng có chút quen thuộc, liền đánh bạo hỏi: "Phương Cẩm cô cô, ngươi trong những năm này vẫn chờ tại Tỷ Bà đảo, chiếu cố những linh thảo này sao?" "Đúng thế." Phương Cẩm nhẹ nhõm đáp: "Bất quá ta cũng là phu sư, còn muốn thường xuyên vẽ phụ." Phương Mộng Tiêu chợt chậc lưỡi, âm thầm sợ hai thân phụ. Loại này khô khan sự tình, nàng vị cô cô này vậy mà có thể làm nhiều năm như vậy, thực sự là không tầm thường. Nếu là nàng Nhiều nhất một năm sợ là liền muốn bực bội gãy gớm. Nàng ngựa thích bay lượn, ngựa thích tự do tự do, không thích bị trói buộc tại một chỗ. Nàng thầm nghĩ, cũng may diệp tiền bối chỉ là để cho ta thỉnh thoảng tới thay thế Phương Cẩm Quốc cô, cô, nếu để cho ta thường trú, đây chính là muốn cái mạng già của ta. Phương Cẩm cảm nhận được vị này hồ bố tính tính nhỏ, có chút không hiểu nhìn nàng một cái. Ti bà đạo sinh hoạt thật tốt, có ăn có uống, có tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có linh sủng có thể sở. Loại thần tiên này thời gian nên đi nơi nào tìm? Sau 3 tháng, lữ ra tổ địa. Ngọc Minh đạo nhân bờ môi phát xanh, ánh mắt đã mất đi những ngày qua sáng tỏ. Thời gian dài như vậy trôi qua, những thứ này kim đan thế lực cũng đều kiểm tra xong, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Ta liền biết, bọn hắn hẳn là uống phí công phu. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không thể đợi thêm nữa. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén, từ chứa vật giới chỉ bên trong ngóc ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, đang an tĩnh nằm một cái màu máu đỏ mập mạp cổ trùng. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng bỏng, phốc phốc một tiếng, tại chỗ lồng ngực mở ra một lỗ lớn. Tiếp lấy, hắn một phát bắt được cổ trùng, đem hắn nhét mạnh vào chính mình trong lồng ngực. Ý dự chính là Hắn chỗ lồng ngực lỗ lớn lại lập tức bắt đầu khôi phục, trong mấy mắt trở nên trắng non như ngọc. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại tràn đầy huyết sắc. Hắn mở to mắt, lẩm bẩm: "Tề quốc những thế lực này, tất nhiên sẽ có phòng bị, tạm thời không thể động thủ. Đi Lô Quốc." Sau 3 tháng, tỷ bà đạo, một chiếc phi thuyền sẹt qua đường vòng cung lưu mỹ, rơi vào tỷ bà đạo bên trên. Tưởng tiểu cầm từ trên thuyền bay xuống, thưởng thức tỷ bà đạo cảnh sắc. Ánh mắt nàng quét đến tại linh điện, phát hiện nơi đó bỗng nhiên đứng hai vị xinh đẹp thất ảnh. Nhìn thấy Giang Ninh tiếp tiếp Diệp Cảnh Vân, nàng chơi bựa: "Ùm, thêm người mới rồi." Diệp Cảnh vẫn lúc đầu, nói, "Thu cái gia tộc phụ thủ thôi." Phương Ngộng Tiêu cảm thấy có người tới, quán Khái Linh Điển khoảng cách, lén lén liếc tưởng Tiểu Cẩm một mắt, sắc mặt hơi hơi trắng bệ. "Tử phủ thượng nhân." Nàng thấp giọng hô đạo, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. "Là tưởng tiền núi, lại là nàng, Hồng Lan chân nhân đệ tử." Phương Cẩm xoay người lại, hướng về phía tưởng Tiểu Cẩm hơi hơi không lời, hành lễ, sau đó liền tiếp theo quán Khái Linh Điển. Sắc mặt nàng bình tĩnh, còn lâu mới có được Phương Ngộng Tiêu kinh ngạc như vậy. Phương Ngộng Tiêu thấy thế, cũng đội vàng học Phương Cẩm đi lễ. Phương Cẩm nhỏ giọng giới thiệu nói, "Tưởng tiền bối là Diệp đại ca hảo hữu, nàng thường xuyên đến." Ngươi không cần kinh ngạc." Phương Mộng Tiêu khẽ gật đầu, trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác không chân thật. Thì ra cao cao tại thượng tử phủ thượng nhân, nàng bây giờ đã có thể dễ dàng gặp được sao? Phía trên lầu các, Diệp Cảnh Vân rót cho Tưởng Tiểu Cầm trà, hỏi: "Tưởng cô nương ngươi lần này tới, là có cái kia bạch ngọc đoán cốt quyết tin tức sao?" Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói: "Đó là tự nhiên. Nếu đều đáp ứng được hình, ta tự nhiên muốn làm đến, bằng không thì ta nào có ý lại cỏ ngươi linh ngừ." Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói: "Ngươi đây là tại điểm ta đây a, ta cái này liền để Phương Cầm Trảo một cái bích ngọc xích văn ngư." Đường Tiểu Cầm xoa xoa đôi bàn tay, mặt lộ vẻ chờ đợi, vừa vặn, để cho ta tới khảo giác khảo giác phương Cẩm tay nghề, gần nhất có hay không gặp chứng. Nàng cười cười, tiếp tục nói, cái kia bạch ngọc đoán cốt quyết sự tình, ta đã quyết định. Người kia là cái bạch ngọc tông may mắn còn sống sót tự phụ thượng nhân, hắn như thế nào cũng không chịu trực tiếp đem công pháp cho ta, mà là yêu cầu ngươi nhất thiết phải tự mình đi qua một chuyến, ở trước mặt tiếp nhận truyền thừa. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, chuyện này thì lại dễ xử lý, chúng ta đi một chuyến chính là, người kia muốn bao nhiêu linh thạch? Tưởng Tiểu Cầm nói, giá giá 3 vạn linh thạch, bất quá người kia đang khan hiếm linh thạch. Chuyện này có lẽ còn có đàm luận. Diệp Cảnh vẫn khẽ gật đầu, thông thường Tam giai công pháp, giá trị ít nhất cũng tại 2 vạn linh thạch phía trên. Mà bực này tông môn bí truyền Tam giai công pháp, đặt ở ngày bình thường căn bản mua không được, cũng chính là bây giờ Bạch Ngọc tông sa sút, mới có thể làm đến. Cái này 3 vạn linh thạch, xem như giá cả bình thường. Tưởng Tiểu Cầm Họa phong nhất truyện, nói, "Bất quá Diệp huynh, ta đoạn đường này tiêu xài, khẳng định không chỉ chút linh thạch này, ngươi còn muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vì cho Diệp huynh ngươi tìm công pháp, ta tuần tự còn hoa 3000 linh thạch tới khơi thông quan hệ. Bất quá cũng là may mắn mà có những năm gần đây lỗ cốt thế cục hỗn loạn." Bằng công thì công pháp này cũng rất khó tiết ra ngoài. Diệp Cảnh Vân điên lặng, Lô Quốc, Trần Quốc cái này hai nước, tốt xấu cũng từng thuộc về tại một cái hưng thịnh vương triều. Lúc này mới phân liệt mấy chục năm, tình thế liền đã chuyển biến xấu đến trình độ như vậy sao? Hắn móc ra 5000 linh thạch, tiếp tế Tưởng Tiểu Cầm, nói: "Đa tạ tưởng cô nương hỗ trợ, một điểm lễ vật, bất thành tình ý." Tưởng Tiểu Cầm gật đầu một cái, cũng không chối từ. Mặc dù nàng đi Lô Quốc còn có sự tình khác, nhưng giúp Diệp Cảnh Vân tìm công pháp cũng hao tốn không thiếu thời gian, thu chút linh thạch coi như thủ lao cũng bình thường. Hai người lại hàn huyên một hồi, Tưởng Tiểu Cầm liền đứng dậy, quét mắt tỉ bà đào. Nơi xa trời chiều chậm rãi rơi xuống, chân trời kim sắc cũng theo đó rực đi. Tỳ bà đạo bên trên phòng bếp bầu trời, phiêu khởi lượn lờ khói bếp, một tia mùi thơm theo gió phiêu lãng. Thơm quá." Tưởng Tiểu Cầm cảm thán nói. Lúc này, đong đong đong tiếng bước chân vang lên, Phương Cầm bưng thịt rượu lên lầu các. Ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân tìm đến Phương Cầm, nói: "Phương Cầm, ngươi bây giờ tu vi đã sắp đến chốc cơ trung kỳ bình cảnh a." Phương Cầm ngồi ở đối diện, khẽ gật đầu, nói: "Không tệ Diệp đại ca. Ta tính toán đợi qua một thời gian ngắn, ngậm tiêu nàng triệt để quen thuộc chuyện trên đảo sau đó, ta liền tìm cái giả đi chuyến hồng liên tiên hành." xem có thể hay không mua một cái Huyền Linh đan. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Ngươi linh thạch có đủ. Đột phá đến trúc cơ hậu kỳ Huyền Linh đan, giá bán tại 4 vạn linh thạch tả hữu." Đối với tại đại bộ phận trúc cơ tu sĩ tới nói, một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy đều có chút khó khăn. Phương Cẩm trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền, vừa cười vừa nói: "Diệp đại ca ngươi quên, trên đảo Bích Ngọc Xích Vân ngư lợi tức, không phải mỗi lần đều chia cho ta phân nửa sao? Còn có mỏ linh thạch số lượng, ngài cho ta bộc lộ, chúng ta nhận phụ lục đơn đặt hàng các loại. Ở trên đảo đồ vật toàn bộ như vậy, ngài cũng cho ta cơ pháp, pháp khí mấy người, ngoại trừ tài nguyên tu luyện." ta cơ bản đều hoa không đến chính mình linh thạch. Những thứ này cộng lại, ta hàng năm đều có thể tích góp lại 2000 linh thạch. 4 vạn linh thạch, ta đã sớm góp đủ rồi. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, ngươi so với ta nghĩ còn có thể tích lũy. Vừa vặn ta muốn tới Lô Quốc, ước chừng 1 năm sau trở về. Ngươi cũng không cần chính mình đi Hồng Liên Tiên Thành, Huyền Linh Đan cũng không dễ tìm, ta nghĩ biện pháp chính là, nếu là khi đó còn không có tìm được Huyền Linh Đan, ngươi lại đi mua cũng không muộn. Bây giờ Ngộng Tiểu cũng có thể tạm thời thay ngươi, nếu là không có chuyện gì, ngươi đại khái có thể bốn phía dạo chơi, nghỉ ngơi một chút cũng có thể đi liên trì sơn xem, nơi đó dù sao cũng là người bạn già. Phương Cầm nghe vậy mới môi, thật nhanh chạy ra ngoài, đồng thời rất nhanh trở về, đưa cho Diệp Cảnh Vân một cái túi trữ vật. "Diệp đại ca, đây là bốn vạn linh thạch." Huyền Linh Đan sử tỉnh, liền nhờ cậu ngươi. Diệp Cảnh Vân thần thức đảo qua túi trữ vật, phát hiện bên trong linh thạch màu sắc có chút hô tạo, đỏ cam vàng lục lam trảm tím đều có, nghĩ đến là chậm rãi tích góp lại tới. Hắn không có tiếp túi trữ vật, vừa cười vừa nói, "Không sao, chờ ta mua được đan dược lại nói, ngươi liền yên tâm chờ ta trở lại a." Phương Cẩm biểu lộ hơi có xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không lay chuyển được Diệp Cảnh Vân, đành phải đáp ứng. Sau năm ngày, Tưởng Tiểu Cẩm, Diệp Cảnh Vân hai người hướng về Cổ Đãng Sơn Mạch bay đi. Diệp Cảnh Vân hỏi, chúng ta đi như thế nào? Kim Nưu Đạo vẫn là trấn thương đạo. Từ Tề quốc đến Trần quốc, lộ quốc cần vượt qua Cổ Đãng Sơn Mạch. Mà Cổ Đãng Sơn Mạch dài mấy mươi và dặm, tại Tề quốc địa vực một bộ phần này, cho dù là chỗ hẹp nhất cũng có hơn vài dặm. Vì giao lưu, vốn bản cần tiền bối tu sĩ tại Cổ Đãng Sơn Mạch chỗ hẹp nhất, đánh ra mấy cái lối đi an toàn. Kim Nưu Đạo, Trần Thương Đạo chính là trong đó nổi danh nhất hai đạo. Đương nhiên Nói là an toàn, trên đường cũng thường xuyên sẽ xuất hiện nhị giai yêu thú, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có tầng giai, tứ giai yêu thú hiện thân. Tưởng tiểu cầm do dự sau đó, nói câu, "Liên Kim Nưu đạo à, Kim Nưu đạo bây giờ tại Thanh Vân tông dưới sự khống chế. Đến tại cái kia Trần Thương đạo, mặc dù cách ta Hồng Liên Tiên Thành thêm gần, nhưng trong này thủ thành tu sĩ tham lam chút, khiến cho tu sĩ chết thì chết trốn thì trốn, bây giờ ta đều không đi bên kia." Diệp Cảnh Vân hốt cảm, nói, "Xem ra cái này Trần Quốc bây giờ cũng không yên ổn a." Tưởng tiểu cầm thở dài, "Đúng vậy a, Trần, lỗ hai nước năm này tháng nọ chiến tranh phía dưới, không người có thể may mắn thoát khỏi." Lại thêm, hai nước hoàng đế cũng đều là 8 lạng nửa cân, đều cũng không ánh minh. Tiếp xuống trong năm ngày, hai người dọc theo Kim Lưu đạo, thận trọng xuyên thẳng qua tại núi non trùng điệp, mênh mông trong rừng rậm. Mặc dù khoảng cách thẳng tắc chỉ có 1 vạn dặm, nhưng hai người quanh co đi tới, lượng quanh chừng 1 vạn 5000 dặm mới tới Trần Quốc Cảnh Lộ. Bọn hắn cẩn thận như vậy, cũng là sợ dẫn tới tứ giai yêu thú. Hai người tiếp tục hướng phía trước, vượt qua Thanh Vân Tông khu vực không chế, xuyên qua Trần Quốc biên cảnh sau, liền thấy được xa xa từng sợi lang yên. Trong không khí, tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Bạch cốt lộ vũ dã, ngàn dặm không gà gáy. Chương 226 Lô Quốc, chương 226, Lô Quốc. Hai tháng sau. Trần Quốc, Lô Quốc cái này hai nước đều là từ Lô Quốc phân liệt mà đến. Luận lãnh thổ sự rộng lớn, hai nước bất kỳ một cái nào đều kiêu ngạo tại Tây Quốc, sản vật càng là phong phú. Cuối cùng tại sắp tới. Tưởng Tiểu Cầm nhìn phía xa một cái to lớn thành trì, cảm thán nói, Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu, nhìn phía xa phiêu khởi từng sợi lang yên, biết sợ là lại có cái phường thị gặp nạn, không khỏi nhíu mày. Cái này hai nước cảnh độ, như thế nào khôn dốn như thế? Cái này hai tháng đến nay, ta đã gặp qua ba đạo lang yên. Một đạo lang yên, liền đại biểu lấy một thành trì Họa gia tộc gặp nạn. Tưởng Tiểu Cầm giang tay ra, biểu thị nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cái này hai nước lại không giống Tây Quốc, đối với tu sĩ cấp cao có chút hạn chế, là lấy tu sĩ cấp cao thưởng xuyên ra tay đối phó cấp thấp tu sĩ. Thêm nữa mấy năm liên tục chinh chiến, tu sĩ đều trú đóng ở hai nước biên cảnh, quốc nội tự nhiên là trống không chút, mới khiến cho phong hóa khắp nơi. Diệp Cảnh vẫn nói, chẳng lẽ bọn Hàn Quốc nội đại tông môn cùng triều đình liền mặc kệ những thứ này sao? Tưởng Tiểu Cầm thở dài, bỏ mặc giữa gia tộc thế lực chiến loạn, ngắn hạn đến xem, đối với tại đại tông môn là hữu ích. Dù sao chỉ cần dạng này Những thế lực nhỏ này thì không khỏi không rượi vào thế lực lớn sinh tồn. Lỗ Quốc vậy hoàng đế, vì treo chống cùng Trần Quốc chiến đấu, đã sớm đem quốc nội hơn phân nửa lợi ích đều sắp xếp cho tông môn. Cái kia Trần Quốc mặc dù tông môn không mạnh, nhưng triều đình lại là có chút nguồn gốc, thêm nữa siêu cao thuế nặng, bởi vậy cũng dẫn đến quốc nội phong화 không ngừng. Diệp Cảnh Vân không khỏi hiết lặng, tưởng tiểu cầm nói tới, ngược lại là rất có đạo lý. Nhưng mà nếu là lâu dài đến xem, hai nước quốc nội thế lực thì sẽ càng phát cô hóa, tông môn nhỏ thế lực có khả năng tìm được đệ tử ưu tú liền càng ngày càng thua tớt. Lại thêm chiến tranh tiêu hao, hai nước nội bộ tu sĩ cấp cao, cũng biết càng ngày càng ít. Có lẽ lại trải qua thêm mấy chục trên trăm năm, xung quanh nước láng giềng nhóm thế lực, liền sẽ thừa cơ xâm lấn. Có lẽ, hai nước xung quanh những thế lực này, bây giờ đang ở tính toán chuyện này. Bằng không thì, Tưởng Tiểu Cầm vì cái gì thường xuyên hướng về cái này hai nước chạy? Diệp Cảnh Vân có chút hiểu rồi, Hồng Liên Tiên Thành đây là xa thân gần đại a. Hắn hỏi dò, các ngươi Hồng Liên Tiên Thành, có vẻ như cùng Trần Quốc quan hệ cũng không tốt. Tưởng Tiểu Cầm tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không vui, nói, đó là tự nhiên, Trần Quốc còn chụp qua ta Hồng Liên Tiên Thành không thiếu vật tư đâu. Lại nói, Trần Quốc là triều đình một nhà độc quyền, đối với tại tông môn nhóm thế lực một mực tại Trần Áp, ngược lại là Lô Quốc, đối với tại ta tiên thành, một mực là có chút hơn nên. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, xem ra, Hồng Liên tiên thành sợ là không ít tham gia hai nước tranh chấp, từ trong kiếm lấy linh thạch. Cũng chính là bởi vậy, Trần Quốc mới có thể giam Hồng Liên tiên thành vật tư. Bây giờ nghĩ lại, ngày nào nếu là Trần Quốc càng trở dạ yếu, Hồng Liên tiên thành nói không chừng liền sẽ phái người tiến công. Hắn lắc đầu, loại sự tình này cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá, ngược lại là có thể nếm thử từ trong kiếm lời chút linh thạch, thiên tài địa bảo các loại tài nguyên. Tử phủ cùng Tam giai luyện thể, cần có tài nguyên đều không phải số lượng nhỏ. Hắn đồng ý, cũng không biết lỗ hở ở đâu, quay đầu tìm hắn nói chuyện suy nghĩ. Nếu là có con đường, cũng có thể thiết lập Mai Hoa Phường thương hội, mở thương lộ. Bất quá chuyện này phải từ dài thương nghị, dù sao Kim Như đạo không phải tốt như vậy đi, tối thiểu nhất cũng phải có chút cơ hậu kỳ dẫn đường mới được. Diệp Cảnh Vân đối với tại Mai Hoa Phường tương lai phát triển, có chút ý nghĩ. Sau tới, Tưởng Tiểu Cầm nói, Diệp Cảnh Vân lấy lại tinh thần, nhìn phía xa phong hỏa, hơi có chút may mắn nói: "May mắn thế quốc thế cục, vẫn luôn coi như bình tĩnh, bằng không thì ta cũng không thể thuận lợi trưởng thành đến hôm nay." Tể quốc quốc nội nếu là tứ bề báo hiệu bất ổn, hắn chưa hẳn còn có thể chu ra an ổn pháp dụng, tất nhiên sẽ lớn lên càng thêm gian nan. Tưởng tiểu Cầm nghe được hắn tiếng này cảm thán, ánh mắt nhìn sang, lông mày dậm dựng lên, nói: "Đa tạ Diệp huynh khách lễ, có hứng thú hay không gia nhập vào ta Hồng Liên Tiên Thành, một khối giữ gìn tế quốc yên ổn tể quốc kiến ổn." "Tôi được rồi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, "Ngị giữ gìn yên ổn, tại Bạch Đảo hộ như cũng làm được." Tưởng tiểu Cầm cười ha ha một tiếng. Hai người nhìn phía xa cái kia cao vút thành trì, ánh mắt tỏa sáng. "Lỗ Quốc Cố đô, Ngô Thành." "Lỗ Quốc nội địa." "Lỗ Hỏa cao mày." Đáp lấy phi thuyền tìm kiếm cấp nơi, ánh mắt sắc bén. Đám kia tập nhân cũng dám tập kích ta Mỗ tộc lãnh địa, thực sự là tự tìm cái chết. Hắn vốn là tới Lâu Quốc làm ăn, thuận tiện về nhà thăm Mỗ thân, biết được Mỗ tộc một cái chi mạch bị cướp, liền đến đây trợ giúp. Đến tại cha tộc, hắn sớm đã bị cha tộc từ bỏ. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thấy nơi xa dâng lên phong hỏa, Lang Yên. Không tốt, là ta Mỗ tộc lãnh địa, lại có tập nhân. Nhìn thấy đang khi nhục tộc nhân đạn phỉ, lỗ hỏa mặt lộ sắc khí, vọt tới. Để mặc lại. Chói mắt kim quang ở trên người hắn lượn lờ. Sau một hồi lâu, Nhìn xem đầy đất đạo phị thi thể, hắn nhẹ nhàng thở ra. Một cái trước ngực nhuốm máu tóc trắng tu sĩ si rơi vào trước mặt hắn, nói cảm tạ. Đa tạ đạo hữu, nếu không phải là đạo hữu, tại chỗ tất cả tục nhân, sợ làm một cái cũng không sống nổi. Nghĩ không ra, tại bây giờ thế đạo phía dưới, lại còn có nghĩa sĩ như thế. Xin nhận lão phu cúi đầu. Xem sắc mặt tang thương lão tu sĩ, si, nhìn lại một chút bốn phía phong hòa đại địa, lộ hòa trong lòng vị chua. Trước kia như vậy phồn hoa quốc độ, làm sao lại đã biến thành dạng này? Hỏi rõ tặc nhân hang ổ sau, hắn khẽ mắt hàm sát, trực tiếp vọt tới. Hắn tuốt xấu là khi xưa hoàng tử, nhất định phải làm những gì Xem như ra quyết định này, trong lòng của hắn chấp niệm, Lãng Yên Hóa giải không thiếu. Thanh Vân Tông, Linh Việt thượng nhân nhìn xem giữa không trung cái kia phun trào linh khí vòng xoáy, hài lòng gật đầu. Xem ra, mộng chúc lần này mở tự phụ, đã 10 phần chắc chín. Bên cạnh Huyền Thanh thượng nhân cười ha hả nói, đó là tự nhiên. Nhìn nhậm tiểu hữu kiếm pháp đó ta liền biết, tương lai nhất định tiến độ vô lượng, nói không chừng còn có thể triển vọng triển vọng cái kia kim đan chi cảnh. Ngược lại có chút người, những năm này một mực sa vào tại tạp vụ, cứ thế tại tâm cảnh bất ổn, làm chệ nai đột phá. Ngươi nói đúng không, Daniel? Lý Đại Nưu đứng ở một bên, Tuý đầu đoán thâm đạo. Sư phó ngươi muốn nói ta, nói thẳng chính là, còn cần phải lượn quanh một vòng tròn. Ta đã sớm có thể đột phá, còn không phải ngươi không để. Bất quá hắn không dám nói đi ra, hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bởi vì đủ loại tục vụ trì hoãn, mặc dù cảnh giới không rơi xuống, nhưng tâm cảnh của hắn một mực có chút hô tạm, không giống nhậm ngậm chúc như thế có thể chuyên chú tại tu luyện, chuyên chú tại kiếm đạo. Hắn sư phó Huyền Thanh thượng nhân sợ hắn lãng phí tử dương ngân tần đan, cho nên một mực đè lên hắn, không để hắn đột phá. Huyền Thanh thượng nhân than nhỏ khẩu khí, nói, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, chỉ hoàn thêm nữa, liền thử lỡ cơ hội cũng bị mất. Người bây giờ liền ra khỏi chấp sự đường, đi bế quan tu luyện a. Thật tốt lắng đọng mấy năm, tương lai lộ cũng dễ đi chút. Cái này, Lưu Đại Nưu hơi có chần chờ, tin tức này tới quá đột ngột. Hắn còn nghĩ đợi thêm mấy ngày, nhìn xem Nhậm Mộng trúc mở tự phủ đâu. Nhưng nhìn thấy sư phó cái kia có chút ánh mắt nghiêm nghị, hắn đành phải nuốt vào câu nói kế tiếp. Hắn nhìn một chút trên không linh khí vòng xoáy, không khỏi lòng sinh hâm mộ. Trước đây giống như trên Thanh Vân Tông bốn người kia bên trong, Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộng trúc hai người đều đột phá. Ngược lại hắn cái này thượng phẩm linh căn, còn chậm chạp không có đột phá. Ai? Hắn không khỏi thở dài quay người rời đi. Lỗ Quốc Quốc Đô bên ngoài. Diệp Cảnh Vân, Tưởng Tiểu Cầm hai người, theo dòng người, đứng xếp hàng đi vào cửa thành. Thủ vệ nhìn thấy hai người, lập tức nghe răng trợn mắt, cố gắng hung hắc hình dáng. Mỗi người hai khối linh thạch. Hắn hung hăng nói. Diệp Cảnh Vân hai người cảnh giới thực sự quá cao, có ý định tu liệm phía dưới, thủ vệ này căn bản không cảm giác được. Lại thêm hai người bề ngoài đều còn quá trẻ, thủ vệ này liền cho rằng bọn hắn là nhập môn con đường tu luyện người mới. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút cửa thành bố cáo, phía trên viết lệ phí vào thành rõ ràng là mỗi người một khối linh thạch. Diệp Cảnh Vân giống như cười mà không phải cười. Nam thủ vệ một mắt, thủ vệ lập tức như đối mặt vực sâu, mồ hôi lạnh soát liền chảy xuống. Một một khối linh thạch là được. Diệp Cảnh Vân ném đi qua hai khối linh thạch, nói: "Hai người, qua cửa thành, tưởng tiểu cầm thở dài, hoàng đế thế nhưng là kim đan chân nhân, mà ngay cả một cái nho nhỏ hoàng thành đều không quản lý tốt. Cái này lâu quốc, sợ là không có nhiều khí số. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày thứ 2 liền đi liên hệ người kia." Diệp Cảnh Vân từ không dị không thể. Ngày thứ 2, hai, hai người tới Sùng Văn viện bên ngoài. Sùng Văn viện bên trong, tất giấu lâu quốc triều đình tất cả sở hữu công pháp điển tịch. Tưởng Tiểu Cầm lấy ra một khối ngọc bội đưa tin sau, rất nhanh liền có cái người mặc áo bào đỏ tu sĩ đi tới. Áo bào đỏ tu sĩ tay bấm tay hoa, khe khẽ giọng nói nói, "Là Diệp Tiền bồi sao? Mời theo chúng ta đến đây đi." Nhìn động tác này thần thái, hẳn chính là tên thái giám. Tiếp lấy, áo bào đỏ thái giám liền dẫn hai người, đường hoàng vượt qua Sùng Văn viện đại môn, đi vào bên trong. Diệp Cảnh vân nhíu mày, truyền âm hỏi Tưởng Tiểu Cầm nói, "Cái này Sùng Văn viện ngay tại hoàng thành bên cạnh, cái kia lão hoàng đế cần phải có thể phát giác được a. Dạng này tại hắn ngay dưới mắt làm ăn, sẽ không tốt lắm phải không?" Tưởng Tiểu Cầm khoát tay áo, nói, "Không có việc gì." Công pháp giao dịch mà tôi, cái kia lão hoàng đế sẽ không quản. Không dối gạt Diệp huynh, loại sự tình này ta đã sớm đường quen dễ làm rồi. Diệp Cảnh Vân yên lòng, bốn phía nhìn xem. Súng văn viện bên trong kiến trúc chợt nhìn có chút tinh mỹ, đều là giường cột chạm trổ. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện phần lớn đã cổ xưa, thậm chí rách dưới, nghĩ đến là không thể kịp thời tu sửa. Hai bên đường tụ vệ phần lớn là giả yếu tạm tật, hộ giáp cũng là lỏng lỏng lẻo lẻo, lấy Diệp Cảnh Vân luyện khí sư ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, dùng hẳn là kém nhất tài liệu, luyện khí tay nghề cũng không có gì đặc biệt. Chỉ trong lát, Diệp Cảnh Vân liền gặp được lần này giao dịch người Trưởng tiểu cầm tiến lên giới thiệu nói: "Diệp đạo hữu, vị này là Sùng Văn viện viện chính phó tay, Thiên Công thượng nhân." Thiên Công thượng nhân trên dưới đánh giá một phen Diệp Cảnh Vân, nói: "Nghe không, già, Diệp đạo hữu cũng tu luyện Bạch Ngọc Đoán Cốt Quyết còn có thể tu đến cao thâm như vậy cảnh giới. Thật không dám giấu giếm, tại hạ đã từng là Bạch Ngọc tông đệ tử, cùng cái này Bạch Ngọc Đoán Cốt Quyết có chút môn môn. Đáng tiếc, nếu là trước kia, Diệp huynh đại khái có thể gia nhập vào ta Bạch Ngọc tông, có thể miễn phí tu Bạch công pháp. Đáng tiếc, bây giờ Bạch Ngọc tông đã che diệt." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Thiên Công đạo hữu khách khí." Ta cũng là cơ duyên xảo hợp, mới có được môn công pháp này." Thiên công thượng nhân nói, liền theo lúc trước nói giá cả, 3 vạn linh thạch như thế nào? Diệp Cảnh Vân nhìn bầu trời công việc thượng nhân cái này thuần thục bộ dáng, biết người này là chuyên môn rựa vào vị trí này, hướng ra phía ngoài đầu cơ trục lợi công pháp. Đã như vậy, hắn liền muốn còn hơn giới. Cuối cùng, lấy 2 vạn 5000 linh thạch thành giao." Thiên công thượng nhân nhắc nhở, "Diệp đạo hữu, dựa theo ta sùng văn viện quy củ, vì để tránh cho công pháp tiết lộ, tại tiếp thụ công pháp truyền thừa lúc, tu sĩ nhất thiết phải lập xuống đạo tâm lời thệ, thế không được truyền ra ngoài." Cái gọi là đạo tâm lời thệ, chính là lấy đạo tâm lập lệ Một khi vi phạm, sau đó tu luyện đem dị thường khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải không có cách nào lẩn tránh. Diệp Cảnh Vân do dự lúc, tưởng tiểu cầm đưa qua một ánh mắt, hắn dày hiểu, cái gọi là quy củ, chỉ là muốn linh thạch mượn của thôi. Bằng không thì, hắn một mọi nhân, sao có thể tùy tiện vào cái này sùng văn viện trọng địa. Gặp Diệp Cảnh Vân biết rõ, thiên công thượng nhân trên mặt tươi cười, nói: "Bây giờ giá thị trường, tam giai công pháp bình thường là 5000 linh thạch. Bên kia không giống ta như vậy có thể cò kè mặc cả, thế nhưng là không dễ nói chuyện." Hắn đưa qua một cái ngọc bài, nói: "Diệp huynh, đây là thân phận ngọc bài, ngươi đi theo ta a." Trường đạo hữu, mời ngươi ở đây chờ một chút." Diệp Cảnh Vân tiếp nhận Ngọc Bài xem xét, không ra hắn sở liệu, phía trên viết quả nhiên không phải tên của hắn. Tiếp lấy, hắn liền vượt qua trọng trọng trận pháp, đi đến một cái bí mật gian phòng. Tại một cái cứng nhắc lão đầu trong chú, tiếp nhận Ngọc Giản, thần thức quét mắt. Đến đại đạo tâm lời thể, tự nhiên là bị hắn tốn linh thạch tránh khỏi. Đạo tâm lời thể, cũng không cần tùy tiện phát hiện. Một canh giờ sau, Diệp Cảnh Vân đi ở trên đường phố, nhìn xem lui tới các loại tu sĩ, cùng bên ngoài thành cái tiêu bì thảm cảnh tượng so sánh, trong thành ngày ngược lại là lộ ra ca múa mừng cảnh thái bình, vô cùng náo nhiệt. Đến tại Tượng Tiểu Cẩm, Nàng còn có việc muốn làm. Diệp Cảnh Vân cất bước đi vào Thiên Chân Các đây là lỗ quốc lớn nhất cửa hàng. Cái này Thiên Chân Các cao có 7 tầng, bên trong có các loại thiên tài địa bảo, đồ vật so Hồng Liên Tiên thành Hồng Liên cấp còn muốn đầy đủ chút. Cái này Bạch Ngọc Đoán Cốt quyết dù sao cũng là lỗ quốc công pháp, cần tài nguyên có chút tại Tề Quốc rất hiếm gặp, hắn liền dứt khoát ở đây mua. Dù sao đến Tam giai, cần tài liệu liền đều có chút hiếm thấy, thường thường cần tìm kiếm khắp nơi mới được. Một cái xinh săn thị nữ đó lên, nói: "Vị tiền bối này, ta Thiên Chân Các tài nguyên cái gì cần cũng có, có, ngài có gì cần?" Diệp Cảnh Vân hỏi: "Có Huyền Linh đàn sao?" Hắn đây là giúp Phương Cầm mua, nghe nói lâu có cảnh nội sản vật phong phú, luyện đan sư cũng không ít, liền thử hỏi một chút. Thị nữ nụ cười lập tức sâu thêm vài phần, nói: "Tự nhiên là có, 4.5 vạn linh thạch một khoa." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, giá tiền này, thế nhưng là so tệ quốc giá thị trường đắt gấp chừng 5000 linh thạch. Thị nữ gặp Diệp Cảnh Vân đánh trống lui quân, nói: "Tiền mối, cái này đan dược thế nhưng là tam giai luyện đan sư tự mình lựa chế, dược lực không hề tầm thường." Ân. Tam giai luyện đan sư. Diệp Cảnh Vân hứng thú. Hắn bây giờ đang cần một cái tam giai luyện đan sư, tới luyện chế Tử Dương Ngẩn Trần Đan. Hắn hỏi nhân viên cửa hàng, biết được luyện đan sư tên là Mộ Hoa Thông Nhân, thường trú tại Vũ Châu thành. Vũ Châu vị tại lỗ quốc biên cảnh, nơi đó có chút hỗn loạn, có rất nhiều tà tu ma đạo. Trở về thời điểm, tiện đường đi xem một chút, Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm. Tiếp lấy, hắn liền hoa 2 vạn linh thạch, mua dùng tại tu luyện bạch ngọc đoán cốt quyết hơn phân nửa tài liệu. Đến tại Viền Linh Đan, hắn cũng hoa 4.5 vạn linh thạch ra mua. Tại Tây Quốc, mua bực này đan dược còn muốn tìm vận may, vận khí không tốt cũng còn nhiều hơn tốn không ít linh thạch. Hơn nữa, coi như là thí nghiệm cái kia tam giai luyện đan sư tài nghệ. Trên đường trở về, hắn có chút đau lòng lẩm bẩm. Bởi vì ngoại giới hỗn loạn nguyên nhân, cái này Lô Quốc Hoàng Thành tài nguyên, giá cả ít nhất phải so Hồng Liên Tiên Thành mắc hơn một thành, thậm chí cao hơn. Nếu không phải là những vật này tại Tề Quốc không thấy được, ta tuyệt sẽ không tại cái này mua. Cái này Lô Quốc, thực sự là lại loạn lại phá, giá hàng còn cao. Bất quá nghĩ lại, nếu có thể đem Tề Quốc tài nguyên tu luyện bọn tới, cái kia tất có càng lớn lợi nhuận. Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Chờ chờ lại Mai Hoa Phượng, liền lập tức chủ bị chuyện này. Một tháng sau, U Châu bên ngoài thành. Diệp Cảnh Vân, Thường Tiểu Cầm hai người, nhìn xem tàn phá tường thành, mệt mỏi thủ vệ, không khỏi nhíu nhíu mày. Diệp Cảnh vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi, cái kia Tam giai luyện đan sư liền ở tại loại địa phương này. Tưởng Tiểu Cầm cười khổ một tiếng, nói, chỗ ngược lại là không tệ, cái kia luyện đan sư cũng đúng là cái này. Xem ra, nơi này gần nhất gặp phải tà tu cướp bóc, cái này hộ thành đại trận, sợ là đều hỏng mười mấy năm. Diệp Cảnh vẫn lúc đầu, biết luyện đan sư ở đây, tất nhiên có nguyên nhân, liền không, có nhiều lời, thẳng đến vũ châu trong thành lớn nhất tòa kia kiến trúc. Chương 227 bằng hữu, phương đan đột phá, chương 227 bằng hữu, phương đan đột phá. Lỗ cốc biên cảnh, Vũ Châu thành. Tường thành tan phá, người ở thưa thớt chờ đi vào trong thành, mới phát hiện bên trong khác biệt động tiền, có thật nhiều tiểu thương bốn phía bày quầy bán hàng, bất quá cũng là lộ ra rối bời. Chỉ có đi đến nội thành, mới có thể thấy được một chút cửa hàng, trang trí cũng phần lớn có chút điệp thấp, cũng may cũng không tàn phá, nghĩ đến là có người kịp thời tu sửa. Tưởng Tiểu Cầm bốn phía xem, nói, Diệp huynh, cái này thành trì quy mô, so với các nơi cái tiệm mai hoa phường còn muốn lớn hơn không thiếu. Chính là tàn phá chút. Diệp Cảnh Vân nói, đó là tự nhiên, dù sao cũng là tự phụ thượng nhân tưởng chú chi địa. Nghe ven đường người nói chuyện trời đất ý tứ, Cái kia Mộ Hoa thượng nhân sở dĩ một mực đợi ở chỗ này, chính là không nỡ nơi này bách tính cùng tu sĩ. Nghe nói như thế, Tưởng Tiểu Cầm nhịn không được tán thán nói, đối với tại dân bạn sứ tới nói, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hai người bước nhanh đi đến phủ thành chủ, đưa lên bái tiếp sau, được như nguyện gặp được Mộ Hoa thượng nhân. Mộ Hoa thượng nhân người mặc trường bào màu đen, trên quần áo có họa diễm đốt ra lỗ rách, tóc cũng rối bời, rất là không câu nệ tiểu tiết. Từ khí tức đến xem, hẳn chính là tự phủ trung kỳ tu sĩ, tam giai trùng phẩm luyện đàn sư. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Mộ Hoa đạo hữu, tại hạ nghĩ ủy thác luyện chế tử dương ngân thần đan, không biết có thể" Mộ Hoa thượng nhân hơi có chút kinh ngạc ngắm Diệp Cảnh Vân một mắt, gã đầu một cái nói, "Là quốc gia khác đạo hữu, cũng là khó khăn cho ngươi, lại còn có thể tìm tới ta chỗ này. Có thể luyện chế, bất quá ta còn tại luyện triều đỉnh đang dược, ít nhất phải chờ cái 10 năm 8 năm mới có thời gian. Phí thủ công 2 vạn linh thạch, bất quá nếu là ngươi có thể giúp ta tìm tam giai trận pháp sư, đến sửa một chút ngoài thành trận pháp, ta lập tức giúp ngươi luyện chế. Bây giờ lỗ quốc quốc nội tam giai trận pháp sư, cơ bản đều được phái đến biên cảnh, đến đó duy trì biên giới đại trận, không rút ra được tới. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, chẳng thể trách cái này thành trì hộ thành đại trận lâu như vậy đều không tu sửa. Tam giai trận pháp sư, hắn chỉ nhận thức một cái xuân khế thượng nhân, hơn nữa cái sau cũng chưa chắc nguyện ý chạy ra như vậy đi bố trí trận pháp. Đến tại thời gian 10 năm, hắn cũng lạ không muốn chờ lâu như vậy. Hắn gật đầu một cái, chắp tay cáo từ. Như có cần, hắn 10 năm sau lại đến. Mộ Hoa thượng nhân gãi đầu một cái, quay người đi về phía hậu viện. Triều Đình đan dược thúc dục rất căng, hắn một khắc cũng không thể bị giở giang. Diệp Cảnh vẫn đi ở trong thành, nhìn xem bốn phía rách nát cảnh tượng, thở dài. Cái này lỗ quốc nội bộ tình huống, thực sự là hỏng bét ta. Một cái Mộ Hoa thượng nhân, xa xa cứu vãn không được đại cục. Tưởng Tiểu Cầm nói, nghe nói cái kia Lô Quốc Hoàng đế đang tại xúc tích lực lượng, dự định liên hợp Tây Quốc, nhất cử che diện Trần Quốc. Đối với tại quốc nội, tự nhiên là không có cách nào quá chú ý. Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, Tưởng Tiểu Cầm tới Lô Quốc, sợ là chỉ vì chuyện này. Hắn nói, loại đại sự này, ngươi thế mà trực tiếp nói cho ta biết. Tưởng Tiểu Cầm cũng không thèm để ý, chỉ nói, cái này không có gì. Chỉ cần Diệp huynh ngươi nhiều tới mấy lần Lô Quốc, tự nhiên có thể nhìn ra, ta nói hay không cũng không đáng kể. Bất quá ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này, tựa hồ xem không ít đủ loại tài nguyên, dường như là muốn ở chỗ này kiếm một trận canh. Yên tâm làm chính là, càng là hỗn loạn, liền càng là có thể đục nước béo cò. Diệp Cảnh Vân điên lặng, cư nhiên bị đã nhìn ra. Bất quá chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm, hắn trực tiếp liền thừa nhận. Nhất là nhìn thấy Lâu Quốc nội bộ thảm trạng sau, hắn thì càng đã tới hứng thú. Hướng về Lâu Quốc buôn tài nguyên, một phương diện có thể kiếm lợi linh thạch, thu hoạch tài nguyên, một phương diện khác cũng có thể để cho nơi đây càng thêm yên ổn, có lợi tại bách tính sinh hoạt. Tiếp tiếp, hắn liền trực tiếp cầm vấn đề, hỏi tới Tưởng Tiểu Cầm. Tưởng Tiểu Cầm cũng không thị hiềm, có thể nói liền nói, không thể nói liền trực tiếp lắc đầu. Lúc này, một đóa mây đen chậm rãi tới gần U Châu thành. Mây đen tiêu thất, lộ ra bên trong một chiếc tàu lớn phi thuyền. "Các minh đệ, cho ta giết." Lục Trung ngạn quát lên, trước người hiện ra mịt mờ thanh quang. Hắn ngồi ngay ngắn ở phi thuyền trên đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong thành cái kia kiến trúc cao nhất. Nghe nói Lô Cốc Triều định hướng về vũ trụ trong thành vận một nhóm dược thảo, dự định luyện chế Tam giai Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, chính là thánh dược chữa thương. Đúng lúc hắn quân khởi nghĩa, nhu cầu cấp bách những dược thảo này, liền khi lấy được tin tức sau vội vàng chạy tới, tới đánh chút gió thu. Tưởng Tiểu Cầm nhìn xem tầng mây bên trong đạo kia thanh quang, nhíu mày. "Tử phủ trung kỳ, đây là hướng chúng ta tới sao?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, không giống, nếu thật là hướng chúng ta tới, cái kia hẳn là ở nửa đường chặn lại. Bọn hắn mục đích thực sự hẳn là cái kia luyện đàn sư. Tưởng Tiểu Cầm khẽ gật đầu, nói, chúng ta đi. Hai người nhanh chóng đàng không mà lên, theo chạy trốn dòng người, từ đàng xa rời đi. Quả nhiên không có người chặn lại. Diệp Cảnh Vân nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa long từ trong thành gào thét dựng lên, âm ầm đụng vào cái kia phiến thanh quang phía trên. Mộ Hoa thượng nhân âm thanh xa xa truyền đến, "Lục Trung Ngạn, ngươi lại tới. Nếu là làm trễ nải ta Lự Đàn, ta không thể không cùng ngươi liều mạng." Nghe Mộ Hoa thượng nhân lời này, Lục Trung Ngạn sợ là thường xuyên tới. Một tháng sau, kiến thức lâu quốc nội bộ hỗn loạn, Diệp Cảnh Vân, Tưởng Tiểu Cẩm hai người cũng không còn dám dừng lại, theo đường cũ liền trở về Tề quốc Hồng Liên Thiên Thành. Đi qua một lần như vậy, Diệp Cảnh Vân càng ngày càng cảm nhận được thực lực bản thân tầm quan trọng. Nếu là ngày nào Tề quốc cũng giống lâu quốc dạng này, nội bộ phát sinh xung đột kịch liệt, tứ đại tông môn ra tay đánh nhau, hoặc liên dự đoán là gặp phải cái khác nguy cơ, tỉ như cổ đãng sơn mạch dọc hết toàn lực xâm lược Tề quốc trở. Đến lúc đó hắn nếu là không có đủ thực lực, không chỉ có không thể che chở người bên cạnh, ngay cả mình đều lúc nào cũng có thể biến thành ven đường khô cốt. Diệp Cảnh Vân đang nhìn phương xa quần sơn suy xét, Tưởng Tiểu Cầm đột nhiên nói: "Diệp huynh, ngươi muốn tìm người luyện chế tự dưỡng ngần thần đan?" Diệp Cảnh Vân lấy lại tinh thần, nói: "Đó là tự nhiên, ngươi có cái gì để cứ sao?" Tưởng Tiểu Cầm vô ngữ một cái, tự tin nói: "Chuyện như thế đâu còn muốn bốn phía chạy, ta Hồng Liên Tiên Thành không phải liền có luyện đan sư sao? Chút chuyện này, liền cuốn ở trên người của ta. Toàn bộ đế quốc mới bao nhiêu tự phụ tu sĩ, ngươi tìm ta Hồng Liên Tiên Thành luyện đan sư luyện đan, bọn hắn chắc chắn vui lòng. Nhiều nhất chính là chờ lâu mấy năm đi, dù thế nào chờ, cũng sẽ không vượt qua cái kia Mộ Hoa đạo nhân nói tới 10 năm." Còn có ngươi phía trước tìm cái kia phụ sinh thượng nhân, người này cũng có vấn đề." Diệp Cảnh vấn hỏi, "Vấn đề gì? Ta chỉ biết là người này nhân phẩm kém chút, đối với thủ hạ rất là phóng túng." Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói, "Nhân phẩm kém ngược lại thật. Bất quá ta nói không phải cái này, ngươi không phải là cùng quan đàn sư hợp tác luyện đan sao? Cái này phụ sinh thượng nhân từ trước đến nay là đồng hành tương khinh, đối đãi luyện đan sư đều không sắc mặt tốt gì. Ta sợ hắn tại luyện đan thời điểm, làm cho cái gì thủ đoạn hạ cấp." Diệp Cảnh vấn lập tức biết rõ, mặc dù hắn cũng là luyện đan sư, nếu là đối phương thật làm cho thủ đoạn ở gì? hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra chút, nhưng tốt nhất vẫn là đừng cho người này loại cơ hội này. Hắn hỏi, "Tưởng cô nương ý của ngươi là đi tìm Hồng Vân thượng nhân?" Hồng Vân thượng nhân chính là Hồng Liên Tiên thành Quan Phương luyện đan sư, cũng là duy nhất tam giai luyện đan sư. Tưởng Tiểu Cầm nói, "Đó là tự nhiên. Quay đầu tìm thời gian, chúng ta cùng đi tìm Hồng Vân tỷ." Quan đan sư bên ngoài phủ. Quan đan sư đầy mặt nụ cười, đem phụ sinh thượng nhân cái tiếp tiêu cang đồng tử đưa đi ra. Đồng tử kia nói, "Quan tiên bối, phụ sinh tiền bối hắn trong khoảng thời gian này vừa vặn có rảnh, ngài mau chóng thông tri dịp tiền bối a." Văn đan sư đầy mặt nụ cười, lấy ra một cái túi chữ vật, nhét vào đồng tử kia trong tay. Còn xin đạo hữu tại trước mặt phủ sinh thượng nhân, nhiều nói tốt vài câu. Dễ nói dễ nói. Lúc này, Diệp Cảnh Vân bước nhanh tới. Đồng tử kia thấy thế, lập tức sửa sang quần áo, đối với Diệp Cảnh Vân bày ra một bộ cung kính biểu lộ, đem luyện chế Tử Dương Ngẩn Thần đan sự tình lại nói một lần. Chờ đồng tử kia nói xong, Diệp Cảnh Vân đã nói nói, đa tạ phủ sinh đạo hữu hảo ý. Cái này luyện đan sự tình, trước hết tạm thời gác lại a, tài liệu của ta gây ra rủi ro, bây giờ còn chưa thu thập đủ. Cái này dĩ nhiên chỉ là mờ cớ, mặc dù Diệp Cảnh Vân cảm giác phụ sinh thượng nhân có thể có vấn đề, nhưng dù sao không có biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không tốt trực tiếp đắc tội đối phương. Chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ, trước tiên dây dưa chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không có đem lời nói chết, sau đó nếu như cùng Quan Đan sư không thể đồng ý, còn có thể tiếp tục đi tìm phụ sinh thượng nhân. Đồng tử kia sắc mặt ngặng nhiên, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. "Chờ một chút, Quan Đan sư phụ thượng." Hai người ngồi xuống, Quan Đan sư lập tức nói, "Diệp huynh, người đây là?" Nhìn xem Quan Đan sư thần sắc lo lắng, Diệp Cảnh Vân trấn an nói, "Không sao, ta đã tìm xong luyện đan sư." là Hồng Vân thượng nhân. Quan Đan sư nghe vậy, bờ môi giật giật, nhưng cũng không nói gì. Hắn thầm nghĩ, luận luyện chế Tử Dương ngẩn thần đan, cái này Hồng Vân thượng nhân còn không bằng phụ sinh thượng nhân đâu. Đáng tiếc, nếu là Diệp Cảnh Vân bây giờ không phải là luyện thể tâm giai, mà là cùng hắn cùng một cảnh giới, lời này hắn còn dám nói, bây giờ lại là không được. Mặc dù Diệp Cảnh Vân nói đúng không quan tâm thân phận chiến lệnh, nhưng Quan Đan sư cũng không có biện pháp không quan tâm. Hắn chỉ có thể khổ tâm nở nụ cười, nói, đã như vậy, liền đều nghe Diệp huynh ăn bài. Diệp Cảnh Vân sống nhiều năm như vậy, tự nhiên nhìn thấu Quan Đan sư tâm tư, không khỏi than nhỏ một tiếng. Theo địa vị hắn đề cao, lúc đầu bằng Hữu cũng không có như vậy thần mật vô gian. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn thu thập xong tâm tình, đem việc này giải thích cặn kẽ qua một lần. "Ta tham dò được, cái kia phụ sinh thượng nhân đặc biệt chán ghét đồng hành, rất có thể sẽ tại luyện chế đan dược lúc dùng chút thủ đoạn, giảm xuống ngươi cầm tới đan dược phẩm chất, thậm chí chỉ luyện ra một khóa đan dược." Mặc dù cái này đối ta tới nói không có gì khác nhau, nhưng chúng ta là hảo hữu, ta nhất thiết phải đối với ngươi phụ trách mới được. "Ngươi nếu là không muốn, ta bây giờ liền đi tìm phụ sinh thượng nhân, mời hắn luyện đan, mà lại nói đến cùng." Trong tay hắn gốc kia địa tâm tử dương đàn, trong đó còn có rất lớn một bộ phận công lao Lạc Quan đan sư. Nghe nói như thế, Quan đan sư lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Tin tức này hắn cũng nghe một số người nói qua, nhưng một mực không có coi ra gì. Bây giờ bị Diệp Cảnh Vân xác nhận, vừa nghĩ tới có thể phong hiểm, hắn liền một trận hoảng sợ. Sau đó, trong lòng liền dâng lên xấu hổ tri tình. Diệp huynh vì hắn chạy ngược chạy xuôi, Viễn Phó Lô Quốc còn dựng tượng nhân tình, hắn lại là oan uổng Diệp huynh. Hắn cúi đầu, xấu hổ nói, "Việc này thực sự là đa tạ Diệp huynh. Thứ không dám giấu giếm, ta vừa mới hoàn Diệp Cảnh Vân vội vàng ngăn lại quan đan sư mà nói, nói, nói những thứ này làm gì, chúng ta là bằng hữu a. Trong lòng quan đan sư nổi lên ấm áp, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta là bằng hữu. Hai người bởi vì cảnh giới sinh ra một màn kia ngăn cách, lập tức biến mất không còn tăm tích. Ngày thứ hai, hai người tại Tượng Tiểu Cẩm giới thiệu, thành công gặp được Hồng Vân thượng nhân. Cái sau quả nhiên đáp ứng, đồng thời định tại sau 3 năm, vì hai người bọn họ khai lò luyện đan. Đến tại phí thủ công, cũng là hai vạn linh thạch. Hai ngày sau, phù sinh thượng nhân cũng nghe đến nơi này cái tin tức. 3 tương hạng chén trà rơi trên mặt đất, lập tức ngã nát bấy. Cái này Diệp Cảnh Vân, thực sự là không biết tốt xấu. Hắn suy nghĩ Diệp Cảnh Vân là tam giai luân hệ, tại phương diện săn yêu có ưu thế, liền nghĩ thừa Diệp luyện đan cơ hội, mời hắn cùng nhau đi cổ đặng sơn mạch thu thập thiên tài địa bảo. Ai nghĩ được, người này thế mà vòng qua hắn, đi tìm Hồng Vân tổng nhân. Đệ tử của hắn định mỉm cười, nói: "Sư phó, cái này Diệp Cảnh Vân không biết điều như vậy, chúng ta muốn hay không giống đối phó những tiểu gia tộc kia, cho hắn một cái kia mai hoa phường làm cho chút thủ đoạn?" Phu sinh thượng nhân phủ một mắt hắn cái này không bất lo đệ tử, thản nhiên nói: "Tính toán Người này tốt xấu là luyện thể tam giai, không cần thiết dễ dàng kết thủ. Tam mệnh thượng nhân bên kia, có tin tức không? Đệ tử nói, Tam mệnh thượng nhân nói, Tam Sinh Hạo, hồn sinh Hạo hắn đều có, nhưng nhất định phải cho hắn một cái luyện thể tam giai tu sĩ, cho hắn làm khôi lỗi mới được. Phụ sinh thượng nhân đã hơn 400 tuổi, cách năm trăm đại nạn càng ngày càng gần, vô cùng cần thiết Tam Sinh Hạo, hồn sinh Hạo, tới luyện chế duyên cỏ đan. Nghe nói như thế, phụ sinh thượng nhân nổi giận mắng, hắn cho là luyện thể tam giai là rau cải trò à, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đệ tử kia lặng lẽ nhắc nhở, cái kia Diệp Cảnh Vân, không phải liền là luyện thể tam giai sao? Ba Phụ sinh thượng nhân một cái tát đập vào đệ tử trên đầu, mắng: "Ta đây còn không biết sao, cần phải ngươi nói? Cái này không cần ngươi lo, cái kia Tam mệnh thượng nhân chào giá quá cao, tiếp tục cùng hắn đàm luận." Tuy nói hắn tu vi so với Diệp Cảnh Vân cao, nhưng Diệp Cảnh Vân vừa cự tuyệt hắn luyện đan liền mất tích, rất dễ dàng đem lực chú ý dẫn tới trên người hắn. Mà Diệp Cảnh Vân, thế nhưng là vào Hồng Lan chân nhân tầm mắt. Một khi động thủ, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không dẫn tới Hồng Lan chân nhân chú ý, hắn chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, phụ sinh thượng nhân lập tức một hồi bực bội, lại một cái tát phiến đến đệ tử trên ót. "Mau đi nhìn hòa Đan phế đi ta không tha cho ngươi. Úp. Đệ tử sờ lên cái hốc, hơi có chút uất. Sau 3 tháng, phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân ruốt ruột luyện khí truy, một hồi mừng rỡ. Cái này luyện khí truy là hắn từ Hồng Liên Tiên thành một cái tam giai luyện khí sư nơi đó chế tác riêng, hoa ba vạn linh thạch, cùng một cái tam giai hạ phẩm pháp khí giá cả giống nhau. Có cái này luyện khí truy, ta tam giai luyện khí thuật cần công cụ liền cũng đầy đủ rồi. May mắn chỉ có cái này luyện khí truy là tốn linh thạch mua, khác cũng là cơ duyên xảo hợp bắt được. Bằng không thì địa hỏa, lo luật khí, luyện khí truyền thừa mấy người cộng lại ít nhất cũng phải mười vạn linh thạch trở lên. Tu tiên bách nghệ đến cao giai, bất kỳ một cái nào cũng là động không đáy a. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta vì mua luyện thể công pháp cũng là chi tiêu không nhỏ. Đầu tiên là Hoa Ba vạn mua Tam giai bạch ngọc đoán cốt quyết tiếp lấy lại tuần tự Hoa bốn vạn linh thạch mua vào muôn tài liệu. Phạm là ta nghèo bên trên một điểm, căn bản là sửa không nổi luyện thể. Bây giờ Tử Dương Ngẩn thần đan đã định rồi xuống, nên tìm mở tự phủ cần thiên tài địa bảo. Bất quá đó đều là sau này, chờ ta trở lại tỷ bà đạo, liền lập tức bắt đầu luyện thể. 3 ngày sau, tỷ bà đạo. Phương Cẩm, ngươi qua đây. Diệp Cảnh Vân hướng về phía Phương Cầm vẫy tay, nói: "Bây giờ Phương Ngộng tiểu cũng tại ở trên nào, hắn không tốt trực tiếp ở bên ngoài chờ Phương Cầm đang dưỡng." Tức, Phương Cầm đáp ứng một tiếng, buông xuống trong tay linh thực, trong lòng ẩn ẩn có chờ đợi. Vừa đi vào trong phòng, nàng liền bị trên bản hộp ngọc hấp dẫn ánh mắt. Diệp Cảnh Vân nhìn xem mặt lộ vẻ mong đợi Phương Cầm, mỉm cười, nói: "Không phụ hy thác, trong hộp ngọc chính là Huyền Linh Đan." Phương Cầm ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Loại đang dưỡng này, nếu là nàng đi tìm, chỉ có thể đi phòng đấu giá bên trên tìm vận may, cùng người liệu mạng tài lực. Đa tạ Diệp đại ca, bao nhiêu linh thạch? Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi. Cái này đang giữ là tại Lỗ có mua, liền đắt chút, 4.5 vạn linh thạch. Nàng đã sớm chuẩn bị, lấy ra túi trữ vật, bên trong là 5 vạn linh thạch, toàn bộ của nàng tích súc. Diệp đại ca, đây là 5 vạn linh thạch. Nhiều hơn cái kia 5000 linh thạch, coi như là ngài thủ lao a. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, ngươi giỏi lắm Phương Cầm, đều phải cho ta phát bổng lộc. Phương Cầm lập tức nở nụ cười, gương mặt lộ ra hai cái sâu đậm lún đồng tiền. Cuối cùng, Diệp Cảnh Vân chỉ thu 4.5 vạn linh thạch. Tiếp tiếp, Phương Cầm liền đi hồn đảo hậu phương bế quan, nơi đó có chuyên môn tính thất. Phương Long Tiêu nhìn xem tính thất phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Chương 228 ngậm chúc đột phá, tự phủ điển lễ, chương 228 ngậm chúc đột phá, tự phủ điển lễ. Thanh Vân Tông. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Bảy đạo xa âm âm thành, truyền khắp Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới. Bảy đạo tiếng chung, lại có sư thúc mở tự phủ. Một cái chúc cơ đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nhanh, nhanh đi tông môn đại điện xem lễ. Tông môn đại điện. Nhậm ngậm chúc đứng tại trong đại điện đang con mắt lạnh nhạt nhìn xem bốn phía, khí tức của nàng mười phần bình ổn, giống như biển tĩnh mặt biển, chính là không biết rõ phía dưới cất giấu bực nào sóng to gió lớn. Thanh Vân chân nhân ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, vút vút dấu diệu, vẻ mặt tươi cười. "Hảo, hảo, hảo." Truyền xuống, một năm sau đó, cử hành tự phủ điển lễ. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo. Phương Mộng tiểu tay cầm một cái bột cá, buồn bực ngán ngẩm nuốt linh ngư, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tinh thất. Trong tinh thất, đang có một cỗ khí tức, tại trận cao chặt trợ thấp, trận cao chặt thấp. Thanh Vũ, Tầm Kim thử hai cái linh sủng Đều đầy cõi lòng mong đợi đứng tại tĩnh thất bên ngoài, giúp Phương Cầm hộ pháp. Cố khí tức kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đồng thời dừng lại ở đỉnh phong. Cô cô nàng đột phá thành công. Phương Ngộng tiểu cao hứng hô to. Cao hứng đi qua, trong lòng của nàng liền tràn đầy hâm mộ. Nàng thầm nghĩ, ai có thể nghĩ tới, cô cô nàng một cái hạ phẩm linh căn, vậy mà có thể từng bước một đi đến hôm nay, đi đến chúc cơ hậu kỳ. Mà trái lại trung phẩm linh căn ta đây, cũng không biết lúc nào có thể góp đủ tài nguyên, mua một khóa địa linh đan. Nghe nói, Phương Cầm cô cô nàng trong những năm này, bởi vì một mực đi theo diệp tiền gói, an tâm chịu làm chưa từng vị đột phá đang dự phát xấu qua. Thì ra đi theo Diệp Tiên Bối, tiến độ có thể quang minh như vậy. Có thể, ta ngày nào cũng có thể đến chúc cơ hậu kỳ, làm vinh dự ta phương gia. Nghĩ tới đây, nàng xem nhìn trong tay bờ cá, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hoa, một năm lớn một cá đều đều vậy và mất nước, dẫn tới đông đảo linh ngư tranh đoạt. Bọn cá, ăn đi ăn đi. Nàng vậy càng ngày càng hăng say. Thì ra nhàm chán sự tình, đột nhiên trở nên tràn ngập lực hấp dẫn. Diệp Cảnh Vân thần thức đảo qua tỉ bà đạo, trên mặt tươi cười. Phương Cầm có thể một lần đột phá thành công, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ đến, hẳn là tâm cảnh bình ổn, tu luyện vững chắc chiếm chút tiền nghi. Bất quá nếu đã như thế, hắn cũng yên lòng. Hắn xoay người lại, trước người lò luyện khí bên trong bỗng nhiên ngâm một lò dữ liệu, chính là tu luyện bạch ngọc đoán cốt quyết cần tài liệu. Mà lò luyện khí phía dưới, nhưng là yên tĩnh thiêu đốt hồ tâm diễm. Cái này hồ tâm diễm cùng lò luyện khí nơi tiếp xúc, vậy mà kết một chút màu lam băng cứng. Mà lò luyện khí bên trong dược dịch lại là đang không ngừng sôi trào. Cảnh tượng này, thực sự là kỳ diệu. Cái này một lò dữ liệu, thế nhưng là giá trị ước chừng 4 vạn linh thạch. Diệp Cảnh Vân cảm thán một câu tiếp lấy hắn truyền âm nói cho Phương cầm một tiếng, để cho nàng hỗ trợ hộ pháp, chính mình liền cởi sạch quần áo, nhảy vào lò luyện khí bên trong. Cùng ngay đồng thời, Minh Đài Sơn chu ra. Chu gia các vị chúc cơ ngồi cùng một chỗ, trước mặt bày một cái ngọc giản. Chu Thu Phong nhìn quanh đám người một mắt, nói: "Hôm nay triệu tập các vị đến đây, có có chuyện quan trọng thương nghị. Minh Nguyệt có tin, muốn cho gia tộc ra hai vị chúc cơ hậu kỳ, giúp nàng hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Minh Nguyệt năm nay chỉ có hơn trăm tuổi, cũng đã tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tương lai vô cùng có khả năng mở tự phụ." Cho nên dù là gia tộc bây giờ vẫn thiếu khuyết nhân thủ, nhưng ta vẫn dự định phái người thì đến, chư vị nghĩ như thế nào?" Gặp Chu Thu Phong nói như vậy, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn phía Tống Trung Dương. Chu gia bây giờ tuy có 8 vị chúc cơ, nhưng trong đó chúc cơ hậu kỳ chỉ có 3 vị, Chu Thu Phong, Tống Trung Dương, Chu An, An Giang. Vẹn vẹn Tống Trung Dương hồi này, liền chiếm 2 vị chúc cơ hậu kỳ. Cho nên Tống Trung Dương tại Chu gia, có không thể coi thường lực ảnh hưởng. Tống Trung Dương cười nhạt một tiếng, nói, "Chuyện này Thu Phong đã cùng ta thương lượng qua, quyết định từ Thu Phong, An Giang hai vị, tiến đến trợ giúp Minh Nguyệt. Ta nhưng là lưu thủ gia tộc." ở giữa phối hợp, nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều cho là, lần này lại là Tống Trung Dương phụ tử tiến đến trợ giúp, ai nghĩ được, thế mà lại là Chu Thu Phong. Cái này Chu Thu Phong thế nhưng là Chu gia chủ mạch duy nhất chúc cơ hậu kỳ a. Không phải là chủ mạch ở gia tộc trong đấu tranh, thất bại a. Chu Thu Phong cười nhạt một tiếng, nói, "Chư vị không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này là ta chủ động nói lên. Tề quốc cơ duyên thực sự quá ít, ta liền dự định nhân cơ hội này, đi tới Thiên Âm Thành sông sáo một phen. Nếu là ta có thể bình yên trở về, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu không thể, trong gia tộc tất cả sự vụ" đều do Trung Dương huynh tới lo liệu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người có chút bạo động. Thông Trung Dương chi nhánh này là muốn làm chủ mạch không thành. Nay đối tại Chu gia tới nói, thế nhưng là thay đổi cực lớn a. Chu Thu Phong nói, chư vị xin hãy yên tâm, Trung Dương huynh chắc chắn sẽ xử lý sự việc công bằng, tuyệt không bất công. Chờ qua thêm mấy năm, Trung Dương huynh sẽ đi lộ Hồng Liên Tiên Thành, mua hạt Huyền Linh đan, để cho trong tộc lại đột phá một vị trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói như thế, mọi người mới bình tĩnh lại. 3 ngày sau, Chu Thu Phong, Chu An Giang hai người, vẫy tay từ biệt đám người, đi đến Hồng Liên Tiên Thành. Đồng thời đem mượn nhờ truyền thống trận vượt qua ức giảm, đi thiên âm thành trợ giúp Chu Minh Nguyệt. Chu gia các vị trúc cơ đều có chút không ổn, trong lòng tràn đầy đối với tương lai không xác định. Tống Trung Dương nhìn xem rời đi phi thuyền, trong lòng cũng rất là bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ, ta một cái trung phẩm linh căn, có thể tu luyện tới tình trạng này, đã là có chút không dễ. Mở tử phủ hy vọng không lớn, còn không bằng an an ổn ổn, đem tài nguyên lưu cho hậu thế. Tranh đoạt tài nguyên nguy hiểm như vậy, có thu phong đến liền đủ. Có Diệp Đại Ca cùng nhậm đạo hữu tại, ta cần phải có thể bình yên sống đến đại nạn. Đến tại Chu gia khắc trúc cơ tiểu tâm tư, hắn mới lười nhắc quan. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ, mỹ mỹ ngủ một giấc, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút, có lẽ cũng có thể lại nạp mấy cái tiểu tiếp. 9 tháng sau, Minh Đài Sơn, Diệp Cảnh Vân phi thuyền đứng tại Minh Đài Sơn phụ cận. Sau một lát, một đạo người mặc đồ trắng nhanh nhẹn thân ảnh, bay lên phi thuyền, chính là Tống Trung Dương. Tống Trung Dương đánh giá Diệp Cảnh Vân một hồi, chắp tay nói, "Chúc mừng Diệp đại ca, tu vi lại có tiến bộ." Diệp Cảnh Vân mặt người, nói, "Ngươi đây làm sao nhìn ra được?" Hắn tự nhận là, khí tức gần tầng hắn là rất tốt mới đúng. Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, "Đây không phải đơn sao?" Đem so với phía trước, nguy khí tức quanh người càng thêm thu liễm. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Ngươi con mắt này, thực sự là đủ nhọn. Cái này Tam giai bạch ngọc đoán cốt kết quả nhiên bất phàm, chẳng thể trách Lâu Quốc Hoàng thất muốn đem kỳ chân dấu đi. Dù chỉ là mới nhập môn, chiến lực của hắn bây giờ cũng so vừa đột phá lúc mạnh hơn hơn 1 phần 10." Hắn nhìn một chút Tống Trung Dương, nói: "Nghe nói ngươi lại nạp mấy phòng tiệc tiếp, sinh hoạt rất là thoải mái đi." Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Có Diệp đại ca phối hợp, tự nhiên không kém được đi đâu." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, theo Túng Phi thuyền, nhanh chóng bay về phía Thanh Vân Tông. Hai người lần này lên Thanh Vân Tông, muốn đi tham gia nhậm ngọ chúc tự phủ điển lễ. Sau 10 ngày, Thanh Vân Tông, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người tại sơn môn chỗ đăng ký, thủ sơn tu sĩ thấy là luyện thể tam giai tu sĩ cấp cao, liền vội vàng hành lễ. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay đi, Tống Trung Dương chê bữa, Diệp Đại Ca, tác cái này cũng là dính ngươi ánh sáng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây bị Thanh Vân Tông cự tuyệt cái kia hai cái thiếu niên, không ngờ bị Thanh Vân Tông mời trở về đâu. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười, nói, Trung Dương, ngươi cái này gần nhất tâm cảnh, thế nhưng là thay đổi không tiêu a. Tống Trung Dương cười hắc hắc, Nói, ta lại không có ý định cầu bạn hắn, tâm tính tự nhiên là không đồng dạng. Hai người tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên có một chiếc to lớn màu tím phi thuyền từ bên cạnh hai người bay qua. Phi thuyền trên có một đạo hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, uy áp bốn phía, cực kỳ bá đạo. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, Từ Yên Cốc, Thử Vân Chân Nhân. Không bao lâu, lại có một chiếc kim sắt phi thuyền bay qua, khí tức cường hãn, cũng rất là đạm nhiên, tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Kim Đan Nga, cũng chỉ có siêu nhân Kim Đan Nga mới có bực này tâm tính. Không bao lâu, Hồng Liên Tiên Thành phi thuyền cũng bay tới. Đổng Trung Dương nghi ngờ nói, như thế nào một cái tự phủ điển lễ, còn xin động nhiều như vậy Kim Đan chân nhân. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, cũng là không hiểu. Bất quá, hắn ngược lại có chút ngờ tới. Bây giờ cùng toàn bộ đế quốc có liên quan đại sự, sợ là cũng chỉ có lâu quốc, Trần quốc nội chiến. Có lẽ, bọn hắn gặp hai nước có chỗ suy sụp, dự định động thủ. Nhưng đối với tại Kim Đan chân nhân tới nói, bởi vì tuổi thọ kéo dài, một cái lưu đồ động một tí lấy 10 năm làm đơn vị. Cho nên dù là bây giờ bắt đầu nhu đồ, vậy cũng phải mấy chục năm sau mới có thể động thủ. Diệp Cảnh vẫn yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối đừng đội vãi đạo thủ, để cho ta nhiều tại lỗ quốc làm chút suy nghĩ. Bất quá nghĩ lại, dù là tứ đại tông môn đạo thủ, cái kia cũng tất nhiên cần hậu cần tài nguyên, hắn vẫn có thể kiếm lợi linh thạch. Rất nhanh, hai người gặp được nhậm một chút. Bất quá nàng bây giờ vội vàng chân không chạm đất, muốn đi cùng các loại tu sĩ Hàn Huyền, là lấy cho hắn hai an bài tốt chỗ ở sau, liền không xuất hiện nữa. 3 ngày sau, trong đại điện ăn uống linh đình, sáu chục gầm thánh nguyện chuyển du dương. Nhậm Mộng chúc ngồi ở vị trí đầu, hai bên là đến đây hiến hội khách mời, lấy tự phụ thượng nhân làm chủ, khác tam đại kim đan thế lực, bảy đại tử phủ gia tộc đều có tử phụ thượng nhân đến đây. Từ trong cũng có thể thấy được, Thanh Vân tông tại Tế Quốc lực ảnh hưởng. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người, nhưng là bị an bài ở bên trái vị trí trung ương, một bên là Hồng Liên Tiên Thành nạn minh đạo nhân một bên khác nhưng là tử phụ Đỗ gia gia chủ. Nhậm Mộng chúc đầu tiên là bưng chén rượu lên, hướng về phía đám người xa xa kính ba chén, tiếp đó liền lần lượt ghế mời rượu, không bao lâu, liền đi tới Diệp Cảnh Vân trước người hai người. Nhậm Mộng chúc hướng về phía hai người cười cười, nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Nhìn ra được, nàng cũng không thích bực này nơi, nhưng trưởng môn pháp trị, nàng cũng không thể không tuân thủ. Hai vị đạo hữu đường xa mà đến, Ngộng Trúc lần này chiêu đãi có nhiều không chu toàn. Chờ 3 ngày sau, chúng ta tự mình tụ hội." Nàng hướng về phía hai người nháy, nháy mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương hai người đứng dậy, cùng nâng chén. Diệp Cảnh Vân nhẹ nói, "Lần này cũng là khổ cực nhậm đạo hữu." Nhậm Ngộng Trúc bất đắc dĩ nở nụ cười, quay người đi về phía tiếp theo bàn. Chờ Nhậm Ngộng Trúc chuyển qua một vòng, đám người bắt đầu riêng phần mình nói chuyện với nhau. Nghe nói không, Lô Quốc lão hoàng đế lại tại biên cảnh Trần Trọng binh. Đương nhiên, hơn nữa Trần Quốc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, tại biên cảnh đồn chủ ba bốn vị kim đan chân nhân. Diệp Cảnh Vân đi nghe, thỉnh thoảng cùng bên người Ngạn Minh đạo nhân tống trung dương dựng hai câu nói. Ngẫu nhiên còn sẽ có phía trước gặp mặt qua trúc cơ tu sĩ, tới bài kiến hắn, tranh thủ luôn cái khuôn mặt. Lúc này, Thề Quan Hoa chậm rãi đi tới. So sánh tại đối mặt người khác cương ngạo, hắn đối với Diệp Cảnh Vân ngược lại là còn có cái khuôn mặt tươi cười, cũng không biết phải hay không bởi vì tại Diệp Cảnh Vân thủ hạ thua thiệt qua. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Đừng phòng bị như vậy, ta lần này tới, là có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Diệp Cảnh Vân cũng không bày mặt lạnh, đây là trên diễn hội, lại không thể lộ tủ. Huân nữa nếu quả thật động thủ, hiện tại không sử dụng tứ giai pháp thuật lúc, cũng đánh không lại Tề Quan Hoa. Bất quá hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, Tề Quan Hoa rủ sao kém chút chết ở hắn cùng tưởng tiểu cầm trên tay, mối thù này đối phương tất nhiên sẽ nhớ kỹ, chờ đợi cho hắn một kích chí mạng. Tề Quan Hoa nói, nghe nói ngươi tìm cái kia phụ sinh lão quỷ lửa đan, cuối cùng lại thả hắn bộ câu. Ngươi có thể cẩn thận một chút, lão quỷ kia đầu hốc nhỏ rất nhiều, không chắc lúc nào liền ám toán ngươi một cái. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn gần nhất xoắn suất mấy cái tử phủ, sợ là không có hảo ý a. Diệp Cảnh vẫn nói, đa tạ Tề đạo hữu nhắc nhở. Ta cùng phụ sinh đạo hữu không oán không kỷ, ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này, hắn nhất định sẽ không bội vậy làm to chuyện. Đến tại liên hợp các tử phủ đạo hữu, hơn phân nửa là vì đi hái thiên tài địa bảo. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại đối với phụ sinh thượng nhân nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lúc này, Ngạn Minh đạo nhân nhìn xem Tề Quan Hoa ánh mắt bên trong ẩn có chiến ý, Tề Quan Hoa mấy người điển lễ kết thúc, chúng ta đánh một trận nữa. Tề Quan Hoa nhìn về phía Ngạn Minh đạo nhân sắc mặt lại khôi phục như vậy của ngạo. Quên đi thôi, bại tướng dưới tay, không đáng ta lãng phí pháp lực. Ngạn Minh đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến lại. Nhưng đây là Thanh Vân tông diễn hội, hắn cũng không tiện phát tác. Thề Quan Hoa cuồng nạo nở nụ cười, quay người đi ra. Trước khi rời đi, hắn nói với Diệp Cảnh Vân truyền âm nói: "Hai ta lại không cái gì đại thủ đại hận, không đáng ghi hận. Hơn nữa ngươi giết cái kia Đinh Vận Lương còn giúp việc khó khăn của ta đâu. Ngươi cái kia Bạch Đảo Hộ cách ta Tử Yên Cốc không xa, về sau chính là có hợp tác thời điểm." Diệp Cảnh Vân chỉ coi không nghe thấy, Thề Quan Hoa lời này quỷ đều không tin. Thề Quan Hoa gặp Diệp Cảnh Vân không có đáp lời, cũng không để ý. Hôm nay hắn tìm Diệp Cảnh Vân, thuần túy là vì để cho Diệp Cảnh Vân cùng cái kia phụ sinh thượng nhân ở giữa sinh ra khúc mắc. Nếu là song phương có thể lộng thủ, chết đến một hai cái thì tốt hơn. Vô luận kết quả như thế nào, cũng là suy yếu Hồng Liên tiên thành, có lợi tại Tử Yên cốc. Lúc này, bên cạnh một người nhìn về phía Diệp Cảnh Vân. Người này người mặc vải thô áo gai, làn da giàn ruồi, giống như lão nông, chính là Tử phủ Đỗ gia gia chủ Đỗ Bạch, Tam giai linh từ phu. Đỗ Bạch cười ha hả nói, Diệp đạo hữu, nghe nói ngươi là luyện đan sư, ta Đỗ gia chuyên sinh linh thảo linh dược, chúng ta hợp tác như thế nào? Diệp Cảnh Vân hứng thú hỏi, Đỗ đạo hữu, ta cái kia tỷ bà đạo bên trên, còn có rất nhiều linh điền trống không. Không biết Đỗ gia Có thể hay không bán cho ta chút linh dược hàn rỗng? Hắn đã từng đi qua đô gia tại Hồng Liên Tiên Thành cửa hàng, bất quá có lẽ là nhìn hắn tu vi thấp, đối phương không chịu bán cho hắn. Đỗ Bạch vướt vướt râu ria, cười ha hả nói, "Tất nhiên Diệp đạo hữu mở miệng, tự nhiên là không có vấn đề. Chờ về đầu ta tìm chút nhị giai linh thảo hàn rỗng, đưa đến phụ thượng, ngược lại Diệp đạo hữu nơi đó có linh dược phu, cũng đủ để chiếu cố. Bất quá giá tiền này có thể muốn quý chút." Đỗ Bạch không lo lắng Diệp Cảnh Vân cấp chính mình suy nghĩ, nhị giai linh dược từ gieo xuống đến thành thụ, động một tí đều phải mấy chục năm. Huống chi, Diệp Cảnh Vân linh vực trồng trọt quy mô quá nhỏ chi phí khẳng định so với đô gia cao hơn nhiều, tự nhiên cũng liền cấp không được suy nghĩ. Diệp Cảnh Vân đáp ứng xuống, đồng thời nói, cái kia Đỗ Minh trước phát tại Mai Hoa Phường dàn cửa hàng, chúng ta chung quanh cũng không thiếu trúc cơ gia tộc, đều cần linh thảo linh dược, suy nghĩ tất nhiên không tệ. Cửa hàng Tiền Huê, ta cho các ngươi bớt 20. Đỗ Bạch cười ha ha một tiếng, đồng ý. Diệp Cảnh Vân cũng là khẽ gật đầu, cứ như vậy, Mai Hoa Phường liền có hai cái tự phụ gia tộc vàng ở, chính là Triệu gia cùng Đỗ gia. Đợi một thời gian, Mai Hoa Phường nhất định càng ngày càng phồn hoa, lợi tức tự nhiên cũng biết càng ngày càng cao. So sánh tại Diệp Cảnh Vân bên này, Tống Trung Dương liền có chút vắng lặng. Thời gian dài như vậy, ngoại trừ nhậm mộng chúc, cơ bản không có người cùng hắn đáp lời. Tống Trung Dương lại là không thèm quan tâm, hắn chỉ vào trước mặt đi nói, Diệp đại ca, đạo này giao trộn huyền sâm thực là không tồi, ở bên ngoài như thế nào cũng phải mời khối linh thạch một bản a, Thanh Vân tông thật đúng là hào phóng. Còn có cái này trúc Diệp Thanh linh hữu, cũng không phải phàm phẩm a. Cặp mắt hắn tỏa sáng, rộng mở cái bụng bắt đầu ăn. Hắn lại không có ý định tiếp tục đột phá, không đáng giống những thứ khác trúc cơ tu sĩ như thế, lị mỡ những cái kia tử phụ. Cái này tâm tính, để cho Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Lần trước nhậm mộng chúc trúc, trúc cơ tiểu hồi lục Tống Trung Dương cũng là như thế cảnh ngộ. Nhưng lúc đó hắn nhưng là như ngồi bàn chông, bây giờ ngược lại là vui vẻ chịu đựng. Cùng ngay đồng thời, tông môn trong đại điện, bốn vị kim đan chân nhân chính đang thương nghị lấy cái gì? Thanh Vân chân nhân nói, "Lô quốc vậy hoàng đế tin tức, chư vị cần phải đều thu đến a. Hắn mời chúng ta cùng xuất binh, thảo phạt trần quốc. Mặc dù chuyện này còn muốn rất nhiều thời gian tới chuẩn bị, nhưng chúng ta tốt nhất là chung nhau tiến lùi. Chư vị nghĩ như thế nào?" Từ Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, "Bực này náo nhiệt, chúng ta tự nhiên muốn chen vào một chân. Lô đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào?" Kim đang ngô ra xem như tệ quốc thế lực tối cường, bực này đại sự, tất cả mọi người phải xem hắn ý tứ." Nô Trạch dừng lạnh nhạt nói, tự nhiên muốn tham gia. "Đây chính là chúng ta nắm tay, cắm vào lỗ quốc cơ hội tốt." Chương 229 Hoa Mai Thương Hội, Tử Dương Ngẩn Trần Đan, Chương 229 Hoa Mai Thương Hội, Tử Dương Ngẩn Trần Đan. Nghe được Nô Trạch Lâm lời nói, tại chỗ các vị kim đan trong nháy mắt nghĩ tới một sự kiện. Đại Càn Địa vực bá chủ chính là Cô Tông Nô Gia, mà tệ quốc Nô Gia chỉ là Cô Tông Nô Gia chi nhánh. Toàn bộ đại càn, tuyển đại bộ phận quốc độ đều có Cô Tông Nô Gia chi nhánh, chỉ có một số ít là ngoại lệ. Lô Quốc chính là một trong số đó. Đây là bởi vì Lô Quốc lương tự nguyên anh thế lực đại tổng Vương Triều, nhưng những năm gần đây, đại tổng Lâm vào nội loạn, bất lực cai quản Lô Quốc. Bây giờ Lô Quốc chủ động mời Tề Quốc tứ đại thế lực tiến công Trần Quốc, này đối Ngô gia tới nói, chính là tuyệt hảo nhúng tay cơ hội. Lô Trạch Lâm tiếp tục nói, nếu thật có thể đánh xuống Trần Quốc mạng lớn lãnh thổ, ta nguyện thượng bẩm gia tộc, nghĩ biện pháp phái người đem Cổ Đảng Sơn mạch đạt thông, đem hắn từ giữa đó chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. Đến lúc đó cái kia thú Triều, liền không bao giờ lại là uy hiếp. Nghe nói như thế, tại chỗ các vị kim đan đều động tâm. Mặc dù Cổ Đãng trong dãy núi có ngũ giai yêu hoàng tồn tại, tương đương tại nhân loại nguyên anh tu sĩ. Nhưng tất cả những thứ này, tại cô Tô Ngô gia cái này hóa thần thế lực trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Cổ Đãng Sơn mạch hàng ngàn hàng vạn năm qua, một mực là tể quốc uy hiếp lớn nhất. Mỗi lần tể quốc tu tiên giới xuất hiện rung chuyển, Cổ Đãng Sơn mạch tứ giai yêu vương nhóm liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, có khi thậm chí có thể từ tể quốc cấp đi mạng lớn đột địa. Tứ đại tông môn chỉ có thể rút lui, mà sinh hoạt tại trên vùng đất kia phàm nhân cùng tu sĩ, cũng chỉ có thể biến thành yêu thú lương thực. Trong đó lấy Thanh Vân tông, Hồng Liên tiên thành thụ hại xấu nhất. Nhìn thấy tất cả mọi người động tâm, Lô Trạch Lâm cười cười, "Chúng tẩm, đã như vậy, các vị liền trở về riêng phần mình chuẩn bị đi. Dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, rất khó chống đỡ lên một hồi đại chiến." Ngày thứ 2, Ngạn Minh đạo nhân nghe Hồng Lan chân nhân lời nói, nghi ngờ nói, "Đại sư tỷ, loại này đại chiến lại có thể làm thế nào chuẩn bị đâu, lại cần mấy chục trên trăm năm thời gian? Bình thường tới nói, một hồi chiến tranh, chỉ cần dự trữ chút năng lượng, phù lục, pháp khí trở là đủ rồi." Hồng Lan chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, "Vậy thì nhiều. Ta Hồng Liên tiến hành, bây giờ tự phụ số lượng chỉ có 15 vị, ít nhất cũng phải mở rộng đến hơn 20 vị mới được." Đến đại đan dược, phụ lục, pháp khí mấy người, càng là cũng không có thể thiếu. Ngạn Minh đạo nhân hỏi, tu sĩ này số lượng phải nên làm như thế nào mở rộng? Hồng Lan chân nhân cười nhạt một tiếng, phun ra hai chữ, nội tình. Hồng Liên Tiên Thành có thể sừng sững tại Tế Quốc trên vạn năm, tự nhiên có không thiếu tài nguyên dự trữ. Cũng tỷ như Tử Dương Huyền Thần đan, Hồng Liên Tiên Thành bây giờ liền đạt tới 10 khóa, nhưng đều phong tồn tại trong khu phòng, thời khắc cận cấp mới có thể vận dụng. Bây giờ, chính là nên vận dụng thời điểm. Đến tại những thứ khác tam lại thế lực, nội tình thì càng phải thăm hậu mấy phần. Càng có thậm chí, có thể nhiều tích tụ ra một cái kim đan tu sĩ tới. Hai ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Tống Trung Dương, Nhậm Ngộng chúc ba người lần nữa gặp nhau. Diệp Cảnh Vân bưng chén rượu lên, chúc mừng Nhậm Ngộng chúc nói, chúc mừng Nhậm đạo hữu, lại tại con đường tu hành tiến thêm một bước. Tống Trung Dương cũng lạ vội vàng nâng chén ăn mừng. Nhậm Ngộng chúc khẽ miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nói, đa tạ hai vị. Tiếp lấy, ba người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nàng chuyển hướng Diệp Cảnh Vân, hỏi, Diệp đạo hữu, ta trong bữa tiệc nghe nói, ngươi bởi vì Tử Dương ngẩn thần đan, trọng phải cái kia phụ sinh thượng nhân. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo không để ý nói, không sao, chỉ là không tìm hắn luyện đan mà thôi, không, coi là cái gì thâm cừu đại hận. Chẳng qua nếu như người này thật muốn động thủ, ta cũng không phải buồn nạn. Nhậm Ngộng chúc khẽ gật đầu, nói, Diệp đạo Hưu nếu là có cần, trực tiếp tới tìm ta liền có thể. Kiếm của ta, có thể lâu không dùng. Trong lời nói của nàng tràn đầy tự tin. Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Danh sư xuất cao độ, Nhậm đạo Hưu thân là linh nguyệt tiền bối đệ tử, lại là Thiên Trọng Sơn bí cảnh khôi thủ, tự nhiên bất phàm. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cùng Nhậm Ngộng chúc hai người nhìn nhau nở nụ cười. Nhậm Ngộng chúc chân chính rựa rẫm, là nàng tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh lấy được kiếm tiên truyền thừa. Nhận được truyền thừa này, hơn nữa kích phát tiên thiên kiếm thể sau, nàng tự giác có thể vượt giai mà chiến, tăng thêm Diệp Cảnh Vân, hai người đầy đủ chém giết cái kia phụ sinh tông nhân. Ma linh nguyệt thượng nhân phi mạnh, tại Tề Quốc cùng trong cảnh giới, cũng là hiếm có đối thủ. Nhưng cùng cái kia kiếm tiên so sánh, vẫn là kém rất rất nhiều. Tống Trung Dương hồ nghi nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nhậm ngộng chúc hai người, hỏi: "Các ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ có bí mật gì gạt ta phải không? Mau nói mau nói, bằng không thì ta cũng không tha cho các ngươi." Nhậm Ngộng chúc khẽ miệng khẽ mím môi. Lướt qua cái đề tài này, hỏi Tống Trung Dương nói, "Tống đạo hữu, ngươi Tử Dương Ngận Thần đan thế nào, cần ta giúp một tay sao?" Tống Trung Dương khoát tay áo, nói, "Ta coi như xong, ta một cái trung phẩm linh căn, dù là có Tử Dương Ngận Thần đan tại, đột phá hy vọng cũng không lớn. Trừ phi còn có thể đồng thời cầm tới tiên địa linh vật, mới có đầy đủ tự tin mở tự phụ. Cùng hắn tốn thời gian phí sức rơi vào công dã tràng, còn không bằng bây giờ liền thư thư phục phục nằm, thuận đường vì hậu đại tích lũy chút tài nguyên." "Hắc hắc, có hai ngươi tại, ta cũng chịu không được ủy khuất gì." Nghe nói như thế, nhậm ngậm chút không khỏi không nói gì. Tống Trung Dương ý tứ này đã rất rõ ràng chính là từ bộ con đường. Một lát sau, nhậm ngộng trước Quế nhủ, Tống đạo hữu, tuy nói mọi người đều có chí khác nhau, ta không nên quên ngươi. Nhưng chúng ta bằng hữu một hồi, Tống đạo hữu ngươi cũng có khả năng tự phụ, cho nên ta vẫn muốn nói. Tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chưa bao giờ khả năng dừng lại. Ngươi dừng lại, nhưng địch nhân thế nhưng là tuyệt sẽ không ngừng, càng không nói đến còn sẽ có thú triều một dạng thiên tai. Tống đạo hữu nếu là có cơ hội, có thể đi lục cố xem bộ kia thời phơi khắp nơi cảnh tượng. Tại trước mặt thiên thai nhân hóa, chỉ có tu luyện mới là đường ra duy nhất. Gặp Tống Trung Dương biểu lộ có chút cứng ngắc, Diệp Cảnh vồn vội vàng đi lên hòa giải. Hắn nói, Nhậm đạo Hưu nói mặc dù có lý, bất quá Tống huynh ngươi còn trẻ, ngược lại cũng không cần quá gấp. Bất quá, nếu là Tống huynh muốn đi Lô Quốc, dưới mắt liền đang có cơ hội. Ta đang định tại Mai Hoa Phượng thiết lập một cái thương hội, chuyên làm lô cốt suy ý. Đến lúc đó ta vừa vặn cùng Tống huynh cùng một chỗ, cùng một chỗ đi tới Lô Quốc, xem cái này phong cảnh nước ngoài. Tống Trung Dương bở môi giật giật, chỉ nói, hai vị nói có lý. Chuyện này, hay là từ giải thương nghị a? Hắn ý của lời này, chính là cự tuyệt diệp cảnh Vân hai người thuyết phục. Hắn thấy, Chu gia lại không có cường gì. Lại nói Chu gia cùng Bạch Đảo hội đồng ký liên chi Trời sắp xuống, còn có Diệp Cảnh Vân cái này người cao treo lên. Dù là gặp phải thú triều, cũng có tứ đại kim đan thế lực treo lên. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nhậm ngọng chúc lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là lời nói thật. Dù là bây giờ nhậm ngọng chúc không nói, hắn cũng biết tìm một cơ hội nói cho Tống Trung Dương. Hắn thấy, chỉ có như Lâm Hồng Cốc như vậy, cơ bản không có tiến giai hy vọng, mới thích hợp nằm ngựa. Đến tại hắn chính mình, mặc dù làm việc truy cầu ảo thoại, nhưng cũng không phải là phóng khí tu luyện. Nhưng mọi người đều có chí khác nhau, nếu Tống Trung Dương thật quyết định phóng khí tu luyện, hắn cũng đều vì đối phương cung cấp che chở. Hắn đổi một chủ đề Nói, đúng, Lưu Đại Ngưu đâu, hắn như thế nào không đến, sẽ không lại đi thi hành tông môn nhiệm vụ à. Nhầm mộng chúc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, đó cũng không phải. Chuyện này là ta hại hắn, ta đột phá lúc, hắn sư phó bị kích thích, để cho hắn đi bế quan đột phá đi, không đột phá không cho phép ra tới. Theo ta thấy, hắn không có 3 năm năm, sợ là không ra được. Nghe được Lưu Đại Ngưu xui xẻo như vậy, 3 người lập tức cười ha ha. Sau 3 tháng, Mai Hoa Phường, các vị cổ đông tề tụ một đường. Chu ra tới 3 vị Liên Mai Hoa phường gia tộc phụ thuộc thôn gia, cũng ngồi ở cuối cùng nhất, đối diện là gia tộc phụ thuộc còn để lại sau trước kia chiếm đoạt đi ra. Diệp Cảnh Vân ngồi phía bên trái vị trí cao nhất, cùng Tống Trung Dương ngồi đối diện nhau. Gặp người đều đến đông đủ, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay trong trăm công ngàn việc đem các vị gom lại cùng một chỗ, là vì thương thảo một kiện đại sự." Chư vị chắc hẳn cũng đều biết, đoạn thời gian trước ta đi Lô Cốc, bây giờ Lô Cốc phong hoả khắp nơi, tài nguyên rất thiếu, hết lần này tới lần khác còn sản vật phong phú, chỉ là hiện tại chiến tranh, vận chuyển không khoái. Mà ta Mai Hoa phường tài nguyên đông đảo, tu tiên bách nghệ mọi thứ đều đủ. Nếu có thể cùng lỗ quốc bù lẫn nhau, nhất định có thể kiếm một món hời. Vậy vậy ta muốn thiết lập thương hội, tại trong lỗ quốc dùng truyện, phân thượng một trận tranh canh. Chư vị nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, đám người ánh mắt nhao nhao phát sáng lên. Đường dây này, bọn hắn người người đều biết, chỉ có điều bởi vì cổ đảng sơn mạch nơi hiểm yếu, thêm nữa đối với lỗ quốc không hiểu rõ mấy người nguyên nhân, muốn làm cũng không cách nào làm. Bây giờ Diệp Cảnh Vân cái này luyện thể tam giai tự mình tổ chức, há có không đồng ý lý lẽ. Thương hội sự tình, quyết định như vậy đi xuống, đặt tên Hoa Mai Thương hội. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Tống Trung Dương, hỏi, Tống huynh Ngươi luôn luôn phụ trách Mai Hoa Phường tài vụ, lần này chủ bị tương hội, liền do ngươi tới phụ trách như thế nào? Đến tại chúng ta, thì phụ trách cung cấp tu luyện phụ lục, pháp khí, đan dược các loại tư nguyên." Tống Trung Dương nghe vậy, lập tức vỗ ngực một cái, nói, "Diệp huynh yên tâm, chuyện này liền giao cho ta a." Nửa năm sau, Hồng Liên tiên thành. Diệp Cảnh Vân, Quan Đan Sư hai người, đến Hồng Vân thượng nhân phủ đệ. Hai người tại đình nghỉ mát ngồi một hồi lâu, một người mặc màu đỏ cho táo bảo, dáng người xinh đẹp, mắt như hoa đạo tu sĩ, mới bước nhanh ra đón, chính là Hồng Vân thượng nhân Hai vị thực sự xin lỗi, gần nhất ta vội vàng chân không chấm đất, thiếu chút nữa thì quên chuyện này. Mau theo ta đến đây đi. Nghe nói như thế, quan đan sư lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy. Tử phủ thượng nhân cho hắn xin lỗi, việc này hắn cũng liền dám ở trong ngực suy nghĩ một chút. Diệp Cảnh Vân ngược lại là không có quá để ý, chỉ là cảm thán không hổ là Hồng Liên chân nhân đệ tử, so cái kia phụ sinh thượng nhân mạnh gấp một vạn lần không ngừng. Phụ sinh thượng nhân thái độ đó, sớm muộn cho mình rước lấy mầm thai vạn. Luyện đan phòng bên ngoài, Hồng Vân thượng nhân tiếp nhận hai người chuẩn bị xong tài liệu, nhìn phía một phen sau, nói: "Hai vị Cái này điệu tâm tử dương thảo chỉ là phổ thông phẩm chất, dù là những thứ khác phụ liệu cho dù tốt, luyện được đan dược cũng sẽ không tốt hơn quá nhiều. Theo ta đoán chừng, cần phải có thể luyện ra hai quả đan dược, trong đó một quả phổ thông phẩm chất, một viên khác khả năng cao là thứ phẩm, phổ thông phẩm chất đan dược khả năng không lớn. Cái này đan dược phân chia như thế nào, hai vị thương lượng xong sao? Gặp Diệp Cảnh Vân hai người đều gật đầu, Hồng Vân thượng nhân nói: "Đã như vậy, hai vị liền ở đây lặng chờ a, ở đây có thể nhìn đến ta luyện đan quá trình." Hồng Vân thượng nhân ý tứ này là để cho hai người ở đây nhìn xem, cam đoan tài liệu của bọn hắn không bị đánh cháo. Sau đó Hồng Vân Thượng Nhân liền ngồi ở lò luyện khí bên cạnh, đánh ra một cái pháp quyết, liền có một đóa hỏa diễm từ dưới đất nhảy lên trên. Cái này hỏa toàn thân đỏ thẫm, có chút yêu diễm, hỏa diễm trong lúc vũ động, vậy mà mơ hồ hóa thành từng đạo hồng liên. Thứ giai địa hỏa hồng liên nghi họa. Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm. Hắn đây vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tứ giai địa hỏa. Cái này địa hỏa hẳn chính là bị trận pháp khống chế, đem hắn uy lực hạ xuống tam giai. Không hổ là kim đan tế lực, người khác đau khổ truy tìm địa hỏa, thế lực lớn lại có thể tiện tay lấy ra, đây chính là nội tình a. Quan Đan sư nhìn xem địa hỏa, cũng đậy là hướng tới Nhìn xem Hồng Vân chân nhân động tác, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên chờ đợi. Hắn thầm nghĩ, chờ ta mở từ phủ sau, tam giai địa hoạn nên đi cái nào tìm đâu. Tính toán, trước tiên dùng công pháp tự thân hỏa diễm tấu hoạt một đoạn thời gian a. Tu sĩ công pháp hỏa diễm, mặc dù cũng có thể dùng để luyện đan, nhưng từ tại luyện đan lúc, còn muốn phân tâm tới vận chuyển công pháp tu phát hỏa diễm, cho nên chung quy là không bằng địa hoạ thuận tiện. Đương nhiên loại biện pháp này, cũng chỉ có tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mới có thể sử dụng, diệp cảnh vẫn không được. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Tam giai đã được, mỗi lô luyện chế thời gian đều tại 2 tháng trở lên, giai nhất thậm chí muốn 4-5 tháng. Cho nên một khi luyện chế thất bại, ngoại trừ tài liệu chi phí, thời gian chi phí đồng dạng không nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, Tam giai luyện đan sư mới càng ngày càng thưa thớt, không phải thiên tư siêu quần giả, không cách nào trở thành Tam giai đan sư. Quan đan sư đang gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân Tập nhân, dù la chỉ có thể nhìn thấy cái khía cạnh, trong mắt đã tràn đầy tơ máu, cũng còn không chịu nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, Tam giai luyện đan sư thủ pháp chính là vô giới chi bảo. Bất quá đối với tại một cái chút cơ hậu kỳ tới nói, liên tục 3 tháng không nghỉ ngơi, thần thức đã gần như đến cực hạn. Đến tại Diệp Cảnh Vân, đồng dạng là chăm chú nhìn, hắn thần thức càng mạnh hơn, ngược lại là không quan trọng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Hồng Vân thượng nhân bấm một cái kết thúc thủ lấn, khung khỏi thần sắc chấn động. Đan dược ra lò, hắn nói khẽ. Bành một tiếng, màu đỏ sẫm lò luyện đan cái nắp bay lên, một mảnh tử trong buốc lên sương mù. Hồng Vân thượng nhân tay khẽ vẫy, liền có hai quả màu tím nhạt đan dược bay đến lòng bàn tay của nàng. Nàng gái kia cặp mắt đào hoa hơi hơi mở ra, dường như có chút giật mình, tiếp lấy liền lộ ra nụ cười. Nàng đi đến bên cạnh hai người, giang hai tay tầm hướng về phía hai người, nói: "Hai vị vận khí cũng không tệ, hai quả phổ thông phẩm chất đan dược. Lần này, Giáng Hữu cũng nên yên tâm." Đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Diệp Cảnh Vân nói, hắn buộc lên một khóa đan dược, thu vào trong nhận chứa đồ. Quan đan sư ánh mắt hưng phấn, run run đem đan dược thu vào. Đa Tạ Hồng Vân đạo hữu. Diệp Cảnh Vân hai người nói. Sau đó, hắn liền cho Hồng Vân chân nhân hai vạn linh thạch. Trong đó một vạn linh thạch là Quan đan sư lấy ra. Ông Quan đan sư mới vừa bước vừa cất bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, thu ở trên mặt đất. Quá độ hưng phấn, tăng thêm thời gian dài mọi mệt mỏi, lại để cho hắn ngất đi. Diệp Cảnh Vân không còn gì để nói, đành phải dùng một cái tay đem hắn nhấc lên. Hơn 300 cân. Quan huynh a Quan huynh, ngươi thật nên gầy gò. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Cảnh Vân đi ra quan đàn sư phủ đệ, liền nhìn thấy giữa không trung khơi dậy một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Ai tại Mộ Tử phủ? Một năm qua, tứ đại kim đan thế lực đã lần lượt có 10 người đến thử Mộ Tử phủ, trong đó thành công 5 cái. Đây là đang vì chiến tranh làm chuẩn bị. Bất quá Tử phủ thượng nhân muốn tạo thành chiến lực chân chính, như thế nào cũng muốn tiêu phí 10 năm thời gian 20 năm, đem đủ loại pháp môn tu luyện lên mới được. Nhìn một cái như vậy, chiến tranh trong thời gian ngắn còn đánh nữa thôi đứng lên, không cần quá gấp. Diệp Cảnh Vân yên lòng, về tới thuê lại trong khách sạn. Hắn lấy ra viên kiếm màu tím nhạt Tử Dương Ngận tuần đan, thưởng thức Chương 230 Tương Lai Kế Hoạch, Quan Đan Sư Lộ Phá, chương 230 Tương Lai Kế Hoạch, Quan Đan Sư Lộ Phá. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay viên kia màu tím nhạt Tử Dương Ngần Thần Đan, tâm tình phấn chấn. Buôn ba nhiều năm như vậy, cuối cùng tại là lấy được Tử Dương Ngần Thần Đan. Nhan nhạt tố hương truyền đến, Diệp Cảnh Vân chỉ cảm thấy thể nội pháp lực một hồi khôi động, dường như đang nhẹ gắng hoàn hô lấy, để cho đem mau chóng đem đan dược nuốt vào. Hắn giống như là sờ đến khoai lang bằng tay, cấp tốc đem hắn vung ra trong lòng bàn tay, thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong cũng dẫn đến cái kia cố lượn quanh hương khí đều hút vào. Hắn lại lắc đầu, đem cái này ti tạm niệm từ trong đầu vung đi. Bây giờ dùng cái này đã được, còn hơi quá sớm. Bản thân ta là trung phẩm linh căn, mở tử phủ chỉ có hẹn một thành tỉ lệ. Dù là bởi vì thần thức khá mạnh, xác suất thành công cũng nhiều nhất để cao nửa thành, tăng thêm ta luyện thể, cũng có thể để cao nửa thành tỉ lệ. Tính lại bên trên tử dương ngẩn thần đan để cao 2 thành rưỡi tỉ lệ, cuối cùng khả năng đột phá cũng chỉ có 4 thành nữa, thật sự là quá thấp. May mắn, còn có thiên địa linh vật có thể để cao tỉ lệ. Cái gọi là thiên địa linh vật, chính là cùng tu sĩ linh căn thuộc tính phù hợp đặc thù nào đó tiên tài địa bảo có thể phụ trợ tu sĩ mở tự phụ, bất quá chỉ có đặc biệt linh căn tu sĩ mới có thể sử dụng, có thể đề cao một thành rưỡi đến ba thành tỉ lệ. Cho dù chỉ có thể cầm tới đề cao 2 thành tỉ lệ linh vật, cũng có thể đem thành công tỉ lệ đề cao đến 6 thành rưỡi, chính là chất đề cao. Cho nên để truy cầu lớn nhất chắc chắn, nhất định phải cầm tới hệ mục linh vật mới được, tỉ như Thâm Hải Huyền Linh Mục Sâm Hải Mục Tâm mấy người. Trong đó Thâm Hải Huyền Linh Mục tương đối là tụ, có thể cung cấp mục, thủy hai loại linh căn sử dụng, đề cao 1 thành rưỡi tỉ lệ thành công, phổ biến tại đại dương trong biển rộng, nhất là các đại châu ở giữa đại dương. Bất quá tệ quốc châu Tây Châu nội địa, cái này trước hết đừng suy nghĩ, bắt được khả năng gần như tại không. Mà Sâm Hải một tâm thì bình thường vị tại sơn mạch bên trong, cổ đãng sơn mạch càng là sinh sản nhiều, cách mỗi trăm năm liền sẽ có người phát hiện, có lẽ có thể thử tìm kiếm cái này. Cái này có thể để phương gia người hỗ trợ lưu ý, thường xuyên tìm kiếm. Còn phải phát động nhân mạch, nhất là mở ra tử phủ những người kia, tỷ như Nhậm Mộc Trúc, Tưởng Tiểu Cẩm, còn có An Chi Lan mấy người. A, làm sao đều là nữ tu? Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, ba người này cũng là đệ tử thế lực lớn, mở tử phủ hy vọng tự nhiên càng lớn bất quá An Chi lần trở về tông môn đã lâu như vậy, thế nào còn chưa tới tin, cũng không biết đột phá thành công không có. Viết Phong thư hỏi một chút tốt, thuận tiện mời nàng lưu ý linh vật. Ngoài ra, cùng thể quốc một núi chi cách lỗ quốc, quốc nội cũng thường xuyên sẽ có hệ mộ linh vật xuất thế. Trở về đầu đi lỗ quốc làm ăn lúc, lưu ý thêm chút à, điểm này hay là muốn rơi vào hoa mai thương hội trên thân. Có thể dùng thương hội tới kinh doanh lỗ quốc giao thiệp, chấm dãi tìm kiếm. Ngược lại ta tuổi thọ còn nhiều, ngược lại cũng không cấp bách, hơn nữa người ở bên ngoài xem ra, ta đã luyện thể tầm dày, chừng 500 năm tuổi rồi. Sống được lâu cũng là hợp tình hợp lý, không cần giống phía trước lo lắng như vậy lộ hãm. Trên thực tế, bởi vì Trường Xuân công môn nhân, hắn chân thực tuổi thọ chừng 600 năm, mà hắn năm nay 168 tuổi, dựa theo phàm tục tuổi thọ tỷ lệ mà tính, thậm chí tính là thanh niên. Ngoài ra, cũng nên tiếp tục tìm kiếm trường thanh kiếm, hóa thành bình tiến giai tài liệu, mặc dù bây giờ còn cần không được tam giai pháp khí, nhưng cũng phải vì mợ tử phụ sau chuẩn bị. Còn có chính là thành vũ huyết mạch đột phá, còn kém một cái tam giai thanh loan huyết mạch yêu thú thi thể, cái này có thể chờ đợi cơ hội, cũng có thể chủ động xuất kích, tỉ như chờ nhậm ngộng chúc củng cố cảnh giới sau cùng nhau đi tới cổ đạm trong dãy núi săn yêu. Kiểm kê xong kế hoạch tiếp theo sau, Diệp Cảnh Vân liền lấy ra mấy cái ngọc giản cho các vị hảo hữu viết thư. Nhậm Đạo hữu thân khai, viết xong cái này một phần, hắn lại bắt đầu viết lên cho An Chi Lan tí tới. "Hô." Hắn xử trí hảo thơ, cầm ngọc giản đợi đi, sau đó liền đến Tưởng Tiểu Cầm nơi ở. "Thường cô nương, có một số việc còn muốn xin ngươi giúp một tay." Tưởng Tiểu Cầm cười ha ha một tiếng, nói, "Diệp huynh có việc nói thẳng chính là, không cần thiết khách khí như vậy." Diệp Cảnh Vân nói, "Là cái kia mở tự phụ linh vật, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ lưu ý phía dưới." Gặp Tưởng Tiểu Cầm đáp ứng, Diệp Cảnh Vân lại tiếp tục nói, "Ngoài ra, còn có cái kia phụ sinh thượng nhân." Kệ tử Tề Quan Hoa nhắc nhở qua hắn sau đó, hắn liền một mực phòng bị phụ sinh thượng nhân. Dù sao hắn cảm thấy, lấy phụ sinh thượng nhân cái kia nhân phẩm, thật có thể làm ra trà tù loại sự tình này. Tưởng Tiểu Cầm Đáp, "Chuyện này ta sẽ cho người lưu ý, Diệp huynh ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nếu là có cái gì không tốt manh mối, liền mau đến Tiên Thành tới tìm ta." Nang Vừa rộng an ủi Diệp Cảnh Vân một câu, nói, "Bất quá, Diệp huynh ngươi sợ là quá lo lắng, cái kia phụ sinh thượng nhân Thọ Nguyên gần tới, những năm gần đây một mực tại Vị Duyên Thọ Đan 43, sợ là không tâm tình đối phó ngươi." Diệp Cảnh Vân nói, như thế tốt nhất, nhưng màn nên có phần bị, vẫn là phải có. Ngày thứ hai, quan đan sư Lịch thân tìm đến Diệp Cảnh Vân, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. "Diệp huynh, ta phải chuẩn bị mở tử phủ, muốn mời ngươi giúp một tay hộ pháp. Ta vốn không muốn phiền phức Diệp huynh, nhưng có hoàng cô nương ví dụ tại phía trước, ta không thể không cẩn thận một chút." Diệp Cảnh Vân lập tức đáp ứng, nói, "Quan huynh, lo lắng của ngươi có lý. Hoàng cô nương lúc đó quá mức sơ suất, chỉ làm cho muội muội nàng hỗ trợ hộ pháp, cứ thế tại bị tử phủ tu sĩ chui chô trống. Bằng không thì nàng hiện tại cũng mở tử phủ, cũng không cần lại đến chỗ buôn bán." Đối với tại chuyện này, Diệp Cảnh Vân vẫn luôn cảm thấy có chút tiếc hận. Gặp Diệp Cảnh Vân đáp ứng, Quan Đan sư mừng lớn nói, "Diệp huynh, vậy chúng ta đi nhanh đi, tam giai linh mạch động phủ ta đều đã đã xong." Tiếp lấy, Quan Đan sư lấy ra một người mặt nạ da, trùm lên trên mặt mình, đồng thời dùng áo choàng to lớn che khuất chính mình lớn nhất là thủ, thân thể mập mạp. Diệp Cảnh Vân thở dài, "Quan huynh ngươi thật đúng là cẩn thận." Nói xong, hắn cũng xe chạy quen đường lấy ra áo choàng, mặt nạ chờ, sau khi mặc vào, theo Quan Đan sư đi ra ngoài. Cùng ngày đồng thời, Mai Hoa Phượng, Cửu Chân Các. Hoàng thi vận trong tay cầm một khối màu xám trắng tảng đá, lấy tay tác đạo ở phía trên không ngừng khắc lấy cái gì, bay lả tả mảnh đá tùy theo phiêu khởi. "Hắc khí hơi, ai tại nói ta?" Nàng lại lắc đầu, lẩm bẩm, nhất định là cái này hoa dâm thạch bội phân kích thích. Nàng thân thức khẽ nhúc nhích, liền có một cỗ vô hình lồng khí chắn trước mặt nàng, ngăn cách có thể bụi, khua chieng gõ trống khắc lục lên trận pháp tới. Kể từ mở tự phủ thất bại, nàng liền một mực vì thêm một viên tiếp theo tự dương ngẩn thần đan góp nhặt linh thạch. Thiên âm thành, ngoài vạn dặm một tòa sơn mạch bên trên. Ầm ầm. Tiểu sơn tầm thường tựa yêu không còn phí tức, đập đầm ầm ầm trên mặt đất. Chu Thu Phong chân mày cau lại, nàng che lấy cánh tay phải Vết máu nhuộm thâu xiêm y của nàng. Bên cạnh Chu An Giang mặc dù tốt chút, nhưng cũng là khóe miệng chảy máu. Khí chất lạnh nhạt Chu Minh Nguyệt trên mặt, hiện ra mấy phần bối rối. Từ hồ có một cố nhàn nhạt tiếng đàn nổi ra, nàng bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thu Phong trước mặt. "Coco, ngươi không sao chứ? Đây là tông môn ta bí dự Bạch Hoa ngọc lộ đàn ngươi nhanh ăn vào a." Cổ Đãng Sơn mạch bên dưới, Kim Nhu đạo nơi mở đầu. Phi thuyền trên lỗ hỏa, nhìn thấy phía trước cái trấn nhỏ kia, nhẹ nhàng thở ra, đối với sau lưng mấy người nói: "Chư vị, chúng ta ra Cổ Đãng Sơn mạch. Lần này bọn ta thương hội thu mạch tương đối khá, chư vị có thể nghĩ ngơi một chút." Sau lưng Lỗ Hỏa, chuyển đến từng trận tiếng hoan hô. Lỗ Hỏa cười cười, thân thức delay trong nhận chứa đồ linh thạch. Lần này rất là thuận lợi, không có gặp phải cản đường ăn cướp, cũng không người hao tổn, không cần đến trợ cấp. Nếu làm một mực có thể như vậy thì tốt, chỉ cần lại đến thêm hai lần, liền có thể góp đủ tiếp theo khỏa Tử Dương Ngận thần đan. Mai Hoa Phượng, Phương Cầm dạo bước tại trên đường cái, bốn phía xem chừng. Nàng tại Mai Hoa Phượng lộ diện không coi là nhiều, là lấy rất nhiều người cũng không nhận ra. Đi qua một khúc ngoặt, một cái cực lớn tầng bà kiến trúc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đồ gia linh dược các, nàng nhẹ giọng tự nói. Nghe tên giống như là tử phụ lỗ da mỡ, quy mô cũng không nhỏ, chắc hẳn chính là Diệp Tiễn Bối nói cửa tiệm kia đi. Nang nhan nhản nhạt nở nụ cười, bước nhanh nhẹn bước chân đi vào. "Chủ cửa hàng, có linh dược hạt giống sao?" Nang lấy ra một mặt lệnh bài, chính diện là Diệp Cảnh Vân ba chữ to, mặt trái nhưng là bạch đạo hồ dưới góc phải còn có một vũng hồ nước, trong đó điểm suýt lấy rất nhiều hồn đạo, chính là Diệp Cảnh Vân tinh thuần. Đây là Diệp Cảnh Vân luyện thể tam giai về sau, đội vàng chế tạo gấp gáp, chỉ cho phương cầm, tới biểu thị thân phận. Đến tại hắn những cái kia hảo hữu, Diệp Cảnh Vân liền để bọn hắn gặp phải sự tình, báo tên của hắn liền có thể Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cái lệnh bài này, biết là tới quý khách, vội vàng đem Phương Cầm mời đến gian phòng, sau đó chủ cửa hàng tự mình đứng ra chiêu đãi. "Ngài là Phương Tiền bối a, gia tộc đã thông báo, ngài cần linh thảo gì hẳn giống, cứ việc nói chính là, chỉ cần có thể cung cấp, ta Đỗ gia tuyệt không từ chối." Từ phủ Đỗ gia bên trong, có mảng lớn cao giai linh điền, sản xuất dược thảo xa tiêu tệ quốc cùng xung quanh quốc gia. Đỗ gia cũng sản xuất linh dược hạt giống, nhưng chỉ bán cho tu sĩ cấp cao, dùng cái này tới cùng các phương thế lực tạo mối quan hệ. Cái này giống như trong truyện sửa viết như thế, tu vi càng cao, bằng hữu càng nhiều. Phương Cẩm trong đầu lóe lên diệp đại ca lời nói, giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Nàng khẽ gật đầu, báo ra từng cái danh tự. Cửu Diệp Thanh Tâm Liên Tử Kim ngân hạnh, Bát Phương Sắt cây sam. Mỗi cái cũng là nhị giai linh dược. Trưởng Quý mặt lộ vẻ khó xử, nói, "Phương tiên cô, đây đều là chân quý linh dược, ta không làm chủ được, còn phải về gia tộc bẩm báo gia chủ mới được." Phương Cẩm không nặc nhiên chút nào, chỉ nói, "Vậy thì phiền phức trưởng quý." Sau 3 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đại bộ phận nhu cầu đều được đô gia đồng ý, đồng thời vận tới tương ứng hạ nhân giống. Điều kiện nhưng là, về sau diệp cảnh vẫn cần dược thảo lúc muốn đầu tiên cân nhắc đô ra, còn muốn hỗ trợ mở ra mai hoa phường nguồn tiêu thụ. Phương Cầm thanh toán 4.5 vạn linh thạch, lấy được chính mình định hạt giống. Nàng thầm nghĩ, yêu cầu này, ngược lại là không có ra diệp đại ca dự kiến. Phương Ngộng Tiêu nhìn xem Phương Cầm lấy ra nhiều như vậy linh dược hạt giống, không khỏi trợn mắt hốt muội. Nhiều nhị giai như vậy linh dược, đã so phương ra đếm trăm năm cất giữ còn nhiều thêm. Đây chính là tu sĩ cấp cao sao? Phương Ngộng Tiêu tự lẩm bẩm. Ngộng Tiêu, mau tới hỗ trợ. Phương Cầm âm thanh truyền đến. Tới cô cô. Phương Ngộng Tiêu nhanh thả ra trong tay một cá, bay đi. Sau đó ba tháng Tại phương Cẩm Vị này, nhị giai chúng phẩm linh thực phù chăm sóc phía dưới, linh lực đều bị gieo xuống, lại phần lớn đều thành công sống sót. Mấy chục năm sau, trên tỉ bà đảo bên trên, lại sẽ nên đón một nhóm thu hoạch. Nửa năm sau, Hồng Liên tiến thành. Giữa không trung, một cái to lớn linh khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Cái này vòng xoáy chừng 2-3 dặm, nếu là bay lên giữa không trung, có thể rõ ràng cảm nhận được cô này tâm lực. Diệp Cảnh Vân buông xuống phù bút, cẩn thận nhìn chằm chằm bầu trời. Xem ra, quan hình đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không hổ là thượng phẩm linh căn, tăng thêm tử dương vận thần đan sau, đột phá xác suất thành công chừng 4 thành đến 4 thành nữa. Nhìn bộ dạng này, là có hy vọng đột phá. Nhắc tới cũng coi như không tệ, một năm nay cũng không có không có mắt người tới. Xem ra lần trước Hoàng thị vận đột phá lúc, hơn phân nửa thực sự là Đinh Vận Lương muốn người hạ thủ. Cái kia người động thủ cũng lạ cẩn thận, cho tới bây giờ đều không có lộ diện, ngoại trừ biết người này là Vô Thượng tông đệ tử, khác cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây, hắn hơi có chút hối hận. Lúc đó giết Đinh Vận Lương lúc, ta thật sự là kinh nghiệm có ít, hẳn là bắt được thần hồn, cẩn thận hỏi thăm một phen. Bất quá tự phụ thượng nhân thần hồn cứng cỏi, hỏi sợ cũng không hỏi được cái gì. Lần sau chú ý a. Hắn thần thức quét mắt xung quanh, phát hiện không có cái gì có thể nghi nhân sĩ, liền nhất tâm lưỡng dụng, hơn phân nửa thần thức liếc nhìn xung quanh, lưu lại non nửa tiếp tục vẽ phù lục. Cái này nhị giai thượng phẩm phù lục, tại Lỗ Quốc nguồn tiêu thụ cần phải không tệ. Vừa vận Mai Hoa phường bên kia cũng truyền tới tin tức, đủ loại vật tư chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ quan huynh đột phá kết thúc, liền nên đi Lỗ Quốc. Sau 10 ngày, giữa không trung vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu tan, Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu. Quan huynh đây là thành công. Từ phủ a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn thần thức đã qua, phát hiện phía ngoài đạo phủ đã là đứng đầy đất người, có 2 3 cái tử phủ, cũng không thiếu chút cơ hậu kỳ, nghĩ đến là muội thế lực người, đều nghĩ tới mời chào cái này tân tân tử phủ. Dù là đối với tại Tề Quốc tứ đại kim đang thế lực, tử phủ thượng nhân cũng là đầy đủ chân quý. Chớ nói chi là quan đan sư vẫn là luyện đan sư, vậy dĩ nhiên là càng là quý hiếm. Liên tưởng cô nương đều tới. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, quan đan sư bước dài, cười ha ha đi ra. Hắn đi tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, thì cho Diệp Cảnh Vân một cái gâu ông, khóe mắt thậm chí hàm chứa mấy phần nhiệt lệ. Diệp huynh, đa tạ. Diệp Cảnh Vân hơi có chút dính nhau đẩy ra quan đan sư. Chúc mừng đạo, chúc mừng Quan huynh, tại trên tiên đạo lại bước một bước dài. Quan đan sư vừa đột phá, gọi là Hạo khí vần mây. Ha ha, thành tiên không dám nói, ngược lại là có thể dõi mắt Kim Đan. Hai người lại hàn huyên hai câu, liền cùng nhau đi ra ngoài. Đối mặt chúng thế lực mời chào, Quan đan sư chấp tay, cũng lại không có nguyên lai like đối mặt tử phủ phần kia nhấc gan, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Đa tại chư vị, bất quá ta chính là Mai Hoa Phượng tu sĩ, sẽ lại không thay đổi địa vị. Chư vị mời trở về a." Đám người nghe vậy, cũng không có thất vọng. Loại kết quả này, đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng một cái tử phụ thượng nhân, nói cái gì đều phải tới tranh thủ một chút. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, quan đan sư cái này vừa đột phá, Mai Hoa Phượng liền lớn mạnh mấy phần, từ đây cũng có tam giai luyện đan sư. Đủ loại đan dược luyện chế, liền cơ bản không cần lại phát sầu, các loại tu sĩ cũng biết bởi vậy, nhao nhao tuấn hướng Mai Hoa Phượng. Quan đan sư tay áo mở ra, phóng phẳng nói, "Diệp huynh đi, Thiên Hương lâu ta mời khách." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy ta hôm nay cũng sẽ không khách khí." Ba ngày sau, "Quan huynh, ngươi nhớ kỹ lưu ý thêm lưu ý cái kia phụ sinh tộc nhân, ta hoài nghi hắn sẽ mang tư trả thù." Quan đàn sư nửa tin nửa ngờ nói, loại sự tình này rất bình thường a, thật có luyện đàn sư nhỏ mọn như vậy sao? Bất quá hắn vẫn đáp ứng xuống, để cho đệ tử của hắn, sư đệ chờ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền chạy về Mai Hoa Phượng. Sau 10 ngày, Mai Hoa Phượng phụ thành chủ. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt chồng chất thành núi đủ loại tài nguyên tu luyện, trở giải. Nhiều độ như vậy, cộng lại sợ là có 5 vạn linh thạch a. Tống Trung Dương cười hắc hắc, nói, không nhiều không ít, vừa vặn 5 vạn 5000 linh thạch. Thật vất vả vượt qua mười mấy vạn rằm, như thế nào cũng phải nhiều doanh số bán hàng, bằng không thì ngay cả lộ phí đều không đủ. Chương 231 buồn, Phi Long Cốc, chương 231 buồn, Phi Long Cốc. Trong trung dương gặp Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, người đã ý. Hắn nói, "Liên theo Diệp huynh cách nói của ngươi, Hướng Lâu Cốc chủ yếu buôn chút tài liệu trân quý, còn có thành phẩm phụ lục, đang lược pháp khí, trận pháp mấy người. Chờ đến Lâu Cốc, chúng ta sẽ ở nơi đó mua sắm chút tại Tế Quốc hiếm thấy thiên tài địa bảo, trở lại Mai Hoa phường sau, có thể trực tiếp tiêu thụ, cũng có thể làm thành đủ loại khí cụ lại tiêu thụ. Bởi vì có cổ đãng sơn mạch cái này lệch trời tại, những thứ này thiên tài địa bảo thường thường rất khó vận đến Tế Quốc, giá cả tự nhiên là cao hơn." Chúng ta năm vạn năm ngàn linh thạch tiền vốn, đi qua như thế khẽ lảo tay, như thế nào cũng có thể bán được 10 vạn, còn có thể đề cao Mai Hoa Phượng Lực ảnh hưởng. Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng, như thế so đem những vật này trực tiếp tiêu thụ, ít nhất có thể kiếm nhiều 2 đến 3 vạn linh thạch. Đương nhiên, thực tế thao tác chắc chắn không có đơn giản như vậy. Bất quá có hắn tại, vây đến tướng trấn, nước đến đất trận chính là. Hắn nói bổ sung, chờ đến Lô Quốc, còn phải nhớ kỹ thu thập bọn hắn cần, nhất là trận pháp sư, nghe nói Lô Quốc đem hơn phân nửa trận pháp sư đều điều chỉnh đến bên cảnh, dẫn đến quốc nội trận pháp sư 10 phần khan hiếm. Luyện đan cũng là, có quan huynh tại Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tam giai luyện đan sư lên đại hàng." Tống Trung Dương nói, "Cái này ta biết, Hoàng cô nương nàng trong khoảng thời gian này vì kiếm lấy linh hạch, một mực chạy ngược chạy xuôi, chúng ta tự nhiên cũng phải giúp điểm đội vàng." Diệp Cảnh vấn đáp, "Đúng là như thế. Đây là lần thứ nhất, ta dự định tự mình dẫn đội tiền đến, Tống huynh ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Ngoài ra, còn phải lại mang lên hai vị chư cơ." Tống Trung Dương lập tức liền muốn cự tuyệt, dù sao Chu gia còn có một cặp chuyện muốn hắn xử lý. Nhưng nghĩ lại, Mai Hoa phường bây giờ thế nhưng là có ước chừng hai vị tự phụ, cũng sẽ không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, trực tiếp đi chính là. Mặt khác, Hắn cũng có chút muốn nhìn một chút, nhậm mộng chúc trong miệng cái kia lô cốt thảm trạng, nhìn là có hay không cũng có thể gây lên hắn cái kia hướng đạo tri tâm, cho nên hắn vẫn là đã hứng. Diệp Cảnh Vân nói, vậy còn dư lại hai vị, Liên Tuyển Lâm Bình Hải, Chu Bình Đông a. Lâm Bình Hải là đại nhi tử Lâm Hồng Nghiên, một mực đi theo Lâm Hồng Quốc học tập khôi lỗi thuật, tu vi là trúc cơ sơ kỳ, tính tình bại hoại chút, nhưng cũng rất là đáng tin. Mà Chu Bình Đông nhưng là Chu gia trúc cơ tu sĩ một chồng, tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ, làm việc luôn luôn ổn thỏa. Sở dĩ treo lên hai người này, là bởi vì Diệp Cảnh Vân hắn không có khả năng một mực chủ trì chuyện này, liền tống Trung Dương cũng là Cho nên còn cần hai người này quen thuộc quá trình. Bất quá từ tại qua cổ đãng sơn mạch quá mức nguy hiểm, mỗi lần buôn đều phải muốn chúc cơ hậu kỳ tham gia mới chắc chắn. Tống Trung Dương đáp ứng một tiếng, nói, vậy thì 3 ngày sau xuất phát, ta còn muốn về chuyến gia tộc, an bài trong tộc sự vụ. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền lưu tại nơi này, đếm những thứ này tài nguyên tu luyện. Những vật này, có số nhỏ thiên tài địa bảo, tuyệt đại bộ phận cũng là phụ lục, đang dược pháp khí mấy người. Những vật này, ngược lại cũng không chiếm không gian. Bất quá chờ trở, trở về thời điểm, liền không nói được rồi, may mắn ta cái này chứa vật giới chỉ không nhỏ, cần phải có thể thả xuống. Hắn bây giờ dùng chính là một cái tam giai hạ phẩm nhận chữ vật, là từ đinh vận lương nơi đó lấy được, phương viên ba trưởng, không cần lo lắng thỉnh cung dưới. Hóa thanh bình không gian cũng không nhỏ, bất quá không thể bại lộ trước mặt người khác, tự nhiên không thể dùng. Hơn nữa hắn hóa thanh bình bên trong, bây giờ đã bị đủ loại tạp vật chiếm hơn phân nửa không gian, trong đó chiếm diện tích lớn nhất chính là cái kia tam giai yêu thú phượng thí lưu hỏa hoàn thi thể. Một canh giờ sau, Lỗ Hỏa mang theo thủ hạ, xuyên qua Mai Hoa Phượng đại môn. Hắn người mặc đồ trắng, tay cầm quạt xếp, vẫn là như vậy tiêu sái. Hắn nói với bên người tu sĩ nói, chúng ta đi trước Diệp phủ đường nhập hàng, cửa hàng này phụ lục Phẩm chất từ trước đến nay nhất lưu, tại Lâu Quốc rất được hoan nghênh. Lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Lâu đại hội giải, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Lâu Hòa đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói, Diệp huynh, Lầu 3 phòng tiếp khách. Lâu Hòa chấn kinh nói, Diệp huynh, ngươi thực sự là cho ta niềm vui bất ngờ a. Mười năm trước, ngươi vừa rũ rảnh xong đột phá thất bại ta, quay đầu liền diệt đỉnh đình gia, Thanh trấn Tây Quốc, liền cổ đãng sơn mạch đối diện Lâu Quốc đều có người biết. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, ta đoạn thời gian trước cũng đi lượi Lâu Quốc, cũng không có nghe nói có việc này. Lâu Hòa nhíu mày, "Hoi, Diệp huynh ngươi đi Lô Quốc, cảm giác như thế nào?" Diệp Cảnh vẫn lúc đầu, chỉ nói: "Phong hóa khắp nơi, tu sĩ ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, tài nguyên thiếu thốn." Hắn không có tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục nói: "Ta dự định tại giữa hai nước làm chút kinh doanh, ít ngày nữa liền đem xuất phát." Lô Hỏa Kinh hỉ nói: "Vậy chúng ta kết người bạn như thế nào?" "Đầu này thương lộ ta cũng đi qua nhiều lần, có không ít kinh nghiệm, có thể để các ngươi thiếu đi không thiếu đường quen cò, đồng thời giới thiệu chút khách hàng cho các ngươi. Có Diệp huynh ngươi tại, dọc theo đường đi cũng có thể an toàn không thiếu." Hắn cũng không lo lắng cạnh tranh vấn đề, Lô Quốc lớn như vậy, hoàn toàn dung hạ được hai nhà thương hội. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng lộ ra nụ cười, nói: "Chính hợp ý ta." Hắn mặc dù đi qua một lần Lô Quốc, nhưng dù sao cũng là cưới ngựa xem hoa, chưa quen cuộc sống nơi đây, có người dẫn đường tự nhiên là tốt hơn. Cùng ngày đồng thời, Lô Quốc, Vũ Châu thành phủ cận Phi Long Cốc. Phi Long Cốc chính là một mảnh mênh mông sơn cốc, Lô Quốc nội bộ, nổi danh nhất bốn chi phản quân một trong Phi Long quân liên vị tại ở đây. Bên trong đại đường, một cái lưng hùng vai gấu cao đại tu sĩ, bước nhanh đến, quỳ một chân trên đất, ngồi đối diện ở trên đùi lục trung ngạn chắp tay nói: "Đại đô đốc, Phi Long Cốc phía đông nam tới một đám ma tu." cướp bóc chúng ta chỉ hạ thành trì. Lục Trung Nạn từng là lỗ gốc nơi nào đó thủy quân đô đốc, về sau không thể gặp lỗ gốc nội bộ đủ loại loạn tượng, đông nhiên khởi binh phản loạn. Mà đi theo hắn phản loạn, cũng nhiều là hắn dưới trướng binh sĩ, cho nên đều gọi hắn là đô đốc. Lục Trung Nạn mặt không đổi sắc, chỉ nói: "Đông Sơn, ngươi mang theo một đội tu sĩ, đem nhóm này mà tu diệt trừ. Ngoại trừ có tu tiên bách nghệ tu sĩ, khác một tên cũng không để lại. Phi Long Quốc phản quân nguyên lai phần lớn là binh sĩ, đấu pháp vẫn được, tu tiên bách nghệ liền rốt đặc cần mai. Cho nên Phi Long Quốc bây giờ, mười phần thiếu khuyết đủ loại tu tiên nhân tài, phù lục, pháp khí, đang được coi lội mấy người người người khẩn hiễm. Ờ. Đại Hán Ngụy Đông Sơn đáp ứng một tiếng, khí thế như núi sải bước đi ra ngoài. Ngụy Đông Sơn mắt hổ liếc nhìn Đại Doanh, tay cầm lệnh bài, quát lên. "Đông Sơn tiên hộ sở nghe lệnh, tất cả bách hộ theo ta xuất chiến, tiêu diệt Ma Tu." Sau một lát, Ngụy Đông Sơn xuất lĩnh một đội nhân mã, bay về phía đông nam. Phi thuyền phía dưới là Nghiêm tốc Quân Dung. Nơi xa là lượn lờ khói bếp. Người phản quân này chỉ hạ lãnh thổ, vậy mà so lâu quốc triều đỉnh chi hạ, còn muốn diễn ổn rất nhiều. Một tháng sau, tại Diệp Cảnh Vân dẫn dắt phía dưới, đám người chung quy là hữu kinh vô hiểm vượt qua cổ đảng sơn mạch. Lỗ Hỏa nhìn phía trước thành trì, nhìn lại nơi xa trùng điểm sơn mạch, trong lòng hơi định. Hắn đối với bên người Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, cái này cổ Đãng Sơn mạch ta đi qua nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên yên tâm như vậy." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Ta nguyên lai like như thế nào không có phát hiện, Lỗ huynh ngứa như thế tốt tại khen người. Chúng ta vận khí cũng là không tệ, vẫn không có yêu thú xuất hiện. Xem ra qua nhiều năm như thế, yêu thú đã thành thói quen không đi ở đây." Nghe nói như thế, Lỗ Hỏa sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, nói, "Cái kia chưa hẳn. Có lần ta bị một đám hổ yêu cả đường, mặc dù liều mạng chém giết sau, đem hắn thuận lợi đuổi đi." nhưng ta cũng gây tổn hại một vị huynh đệ, vì trợ cấp hắn người nhà, ta thế nhưng là đem hai lần buôn bán lợi nhuận đều mắc vào. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, bước này cự ly xa hải thường, đúng là có phong hiểm, bằng không thì trên con đường này liền tất cả đều là tệ quốc hàng nhà buôn. Cũng chỉ có đối tự thân thế lực rất có tự tin, lại tại Lô Quốc có chút nhân mạch tương hội, mới có thể làm loại này suy nghĩ. Hắn nhìn một chút bên cạnh Tống Trung Dương, Lâm Bình Hải, Chu Bình Đông ba người, phát hiện ngoại trừ Lâm Bình Hải ngoại, những người khác đều là sắc mặt đạm nhiên, chắc hẳn sớm đã có loại này chuẩn bị. Mà Lâm Bình Hải khi nghe đến lời này lúc mặt lộ vẻ mơ hồ e ngại, lại đi Diệp Cảnh Vân bên này dùng sức đụng đụ. Dù sao hắn là chuyến này bên trong duy nhất chút cơ sơ khởi, có loại biểu hiện này cũng không kỳ quái. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, tại vượt qua biên giới thành trì sau, đi qua Thanh Vân Tông khu vực công chế sau, cuối cùng tại chân chính tiến nhập Trung Quốc. Mà sự chú ý của Diệp Cảnh Vân cũng ném đến trên thân Tống Chu Dương. Nguyên bản rất có cảm giác mới mẻ Tống Chu Dương, người được trên không mùi máu tươi, lại nhìn thấy xa xa từng tròng bạch cốt, càng xa xôi từng sợi lam yên, lông mày gắt gao nhíu lại. Hắn mặc dù cũng đã gặp bị ma tu tàn sát thôn trang, nhưng như thế đại quy mô chiến trường, hắn lại là rất hiếm thấy đến. Có lẽ chỉ có phụ cận đây là như thế này, hắn trầm ngĩ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, tuyệt không phải như thế. Tống Trung Dương trầm mặt lại, lại cũng không còn lúc đầu chuyện trò vui vẻ. Lưu Bình Hải cũng không tốt gì, nghiêng đầu đi, đồng thời bế tắc hiếu giác, không đành lòng lại nhìn. Đến tại lỗ hỏa, mỗi khi hắn ánh mắt đảo qua đại địa, nhìn thấy phía trên từng mảnh vết thương, ánh mắt bên trong liền sẽ thoáng qua một tia bi thương. Hắn trong trí nhớ như vậy thịnh vượng quốc độ, làm sao lại đã biến thành cái dạng này? Giữa như vì hòa dịu loại tâm tình này, hắn hơi hít một hơi, nói, "Theo tốc độ bây giờ, Tiếp tục hướng phía trước đi 10 vạn dặm, hẹn hơn 20 ngày sau, liền có thể đến Trần Quốc, lâu quốc hai nước biên giới. Bây giờ hai nước quan hệ vừa khẩn trương, song phương tại biên cảnh trắng trận hỏa lực tập trung, đều có mấy vị kim đan đồng giữ, còn bố trí khủng lộ tứ giai trấn pháp, kéo dài mấy ngàn dặm, danh xưng chim bay không độ, chớ nói chi là chúng ta. Bất quá nếu thật là dạng này, cái kia thương lộ đã sớm đứt mất, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vòng. Bất quá trên thực tế, xung quanh thành trì nhỏ đóng giữ tu sĩ, cũng chỉ là tự phụ tựu nhân, thêm nữa Trần Quốc nội bộ mục nát, tu sĩ tấn thang vô vọng, cho nên cũng là biến pháp tham. Cho nên cho bọn hắn chút hối lộ. Chúng ta liền có thể thuận lợi đi qua, chư vị liền đem cái này xem như thuế chính là. Diệp Cảnh Vân đồng ý gật đầu, lần trước hắn cùng Tượng Tiểu Cầm qua biên giới thời điểm, cũng là dùng loại biện pháp này. Lỗ Hỏa tiếp tục nói, chuyện này cũng có chút văn trường, nếu là những trấn thủ tu sĩ thấy chúng ta kia quen thuộc, cái kia thuế liền sẽ trướng, cho nên mỗi lần đều phải cải trang. Trở tiến vào Lỗ Quốc, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, sau 3 tháng tại biên cảnh gặp lại. Mục tiêu của hắn lần này, chính là Lỗ Quốc, Quốc đô. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, điều khiển phi thuyền, bay về phía Lỗ Quốc biên cảnh. Nửa tháng sau, Trần Quốc biên cảnh. Lỗ Hỏa đi đến một người thủ vệ trước mặt, Lầy mặt nụ cười đưa tới một cái túi, đồng thời nói: "Tiểu Ca Nhi, chúng ta cũng là trung thực tu sĩ, dự định muốn đi Lỗ Cốc thăm người thần, ngài nhìn có thể hay không giản xếp một phen, mở ra trận pháp để chúng ta đi qua." Thủ vệ đem cái túi hướng về trên không trung tung tung, cảm thụ được trong đó trọng lượng. Hắn quét đám người một mắt, biết trong những người này nhất định có tu sĩ cấp cao, bất quá hắn cũng không quan tâm. Lợi hại hơn nữa, có thể có tự phụ thượng nhân lợi hại sao? Thân là tự phụ tu sĩ thành chủ, thế nhưng là nhìn chằm chằm vào bên này thì sao? Tám người, 400 linh thạch, coi như các ngươi hiểu quý cũ, đi qua đi. Cái này 400 linh thạch, hắn cũng liền có thể lưu cái một hai cái, còn lại đều phải cho thành chủ. Nhìn xem thủ vệ xe chạy quen đường thao túng lệnh bài, mở ra trận pháp, trong lòng Diệp Cảnh Vân thở dài. Khá hơn nửa trận pháp cũng ngăn không được bên trong quỷ a. Cao vút trong mây, khí tức hùng hồn kim sắc bức tường ngăn cản, đột nhiên từ thấp nhất nứt ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân mấy người liền theo đạo này lỗ hổng đi tới. Diệp Cảnh Vân đối với Lỗ Hỏa chấp tay, nói: "Lỗ Minh, sau 3 tháng gặp lại. Nếu là thời gian vượt qua 1 tháng, chúng ta còn chưa có trở lại, ngươi về trước liền có thể." Lỗ Hỏa chấp tay, mang theo 3 người bay mất. Mà Diệp Cảnh Vân cũng mang theo Tống Chu Dương, Lâm Bình Hải, Chu Bình Đông ba người, bay về phía Vũ Châu Thành. Ban đầu ở Vũ Châu Thành lúc, hắn từng cùng trong thành vị Tiêu Tam giai luyện đan sư Mộ Hoa thượng nhân từng trò chuyện, biết được người này có ý định che chở nội thành tu sĩ, cho nên trong thành tu sĩ số lượng không tính thiếu, đủ để tiêu hóa hắn lần này hơn phân nửa hàng hóa. Còn lại, liền lại đi những thành trì khác bán ra, thuận tiện mua chút thiên tài địa bảo. Sau 10 ngày, Vũ Châu Thành. Diệp Cảnh Vân một đoàn người tiến vào thành, thẳng đến trong thành cửa hàng, gần 8 vạn linh thạch vật tư, dựa vào bán cho tán tu, cái kia cũng không tự tế. Đáng tiếc, liên tục tìm mấy nhà cửa hàng sau, tình huống cũng không quá lạc quan. Vị đạo hữu này, ngài thứ này tuy tốt, nhưng ở trong chúng ta tòa thành nhỏ này, quả thực không tốt bán. Cho nên cái này nhị giai thượng phẩm phụ lục, ta chỉ có thể thu hai tấm. Đi qua gần 1 tháng 4 3, Tống Trung Dương lại nhìn thấy lâu cốt cảnh tượng thế thảm, đã chết lặng. Là lấy xem như trong bốn người duy nhất thương nghiệp nhân tài, đến U Châu thành sau, chủ yếu từ hắn tới chào hàng. Nghe nói như thế, Tống Trung Dương vẫn là lần kia nhiệt tình, chỉ nói, "Không sao, trưởng quý ngài cho 3500 linh thạch là được." Cái giá tiền này Sở so Mai Hoa phường nhị giai thượng phẩm phụ lục giá bán cao hơn bên trên hơn 1 phần 10. Tống Trung Dương trở lại khách sạn, ủ dụ tối đầu đối với Diệp Cảnh Vân mấy người, nói: "Ta tính sai, lần này chuẩn bị cũng là cao giai tài nguyên, nhưng tòa thành nhỏ này thực sự quá nhỏ, căn bản không tiêu hóa nổi. Nếu không thì, chúng ta đi cảng lớn thành trì thử xem a." Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Có thể ngược lại là có thể, bất quá giống như là lỗ quốc quốc đô đại thành trì, hắn giá cả chỉ so với tệ quốc trên dưới cao một thành. Thử lại thử một lần, ngày mai ta lại đi tìm Mộ Hoa thượng nhân chào hàng một phen." Tống Trung Dương lên dây cót tinh thần, tìm được phi long tương hội Cửa hàng bên ngoài ngụy trang bên trên, ngân câu thiết họa viết mấy chữ to. Quên năm thu mua cao giai phù lục, pháp khí, đan dược, khôi lỗi, càng nhiều càng tốt. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này ngươi trang, Tống Trung Dương đã cảm thấy tiệm này là cái gánh hát rong, liền căn bản không tiến vào. Bây giờ, hắn chỉ có thể cầm cái này thử xem. Nửa ngày sau, Lương Hùng vai gấu Ngụy Đông Sơn, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tống Trung Dương trong tay pháp khí, Ngụy Đông Sơn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói: "Vị đạo hữu này, ngươi có bao nhiêu tài nguyên, ta muốn hết." Chương 232 giao dịch, kiếm lớn, chương 232 giao dịch, kiếm lớn. Vì long thương hội, trong gian phòng trang nhã. Nghe được Ngụy Đông Sơn lời này, Tống Trung Dương đương nhiên ngẩng đầu. "Ân, Tiền bối ngài nói cái gì?" Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Ngụy Đông Sơn nghe vậy, liền vừa thu lấy cuốn học lặp lại một lần. "Ta nói, những vật này ngươi có bao nhiêu, ta muốn hết." Hắn mắt hổ bên trong tràn đầy đối với cái này pháp khí trưởng đạo thưởng thức. Tống Trung Dương nghe vậy lại hỉ, tiếp lấy liền cẩn thận hỏi, "Tiền bối, ta lần này mang vật tư, số lượng cũng không phải là ít." Hắn nói chuyện rất là cẩn thận, dù sao hắn thân ở Lô Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là lộ tài quá nhiều, ngậy ra cái tà tu đem hắn cho chói lại, đây chính là tiêu trời trời không thấu tiêu đất đất chẳng hay. Ngụy Đông Sơn chẳng hề để ý nói, không sao, 10 vạn linh thạch phía dưới, ta có thể làm chủ. Tống Trung Dương nghe vậy, lập tức biết vị này tự phụ tiền bối hơn phân nửa là thuộc tại cái nào đó thế lực lớn, tại đại khí thôn. Tiếp lấy, Tống Trung Dương liền một mạch đem hắn mang pháp khí, phù lục, đan dược mấy người đều móc ra. Đồng thời nói, tiền bối, trung 2 vạn linh thạch. Ngụy Đông Sơn cũng không lại ngủng, đơn giản xem xét phát hiện phẩm chất không có vấn đề gì, cũng không lưu hậu thủ gì, liền thống khoái thanh toán linh thạch. Ngụy Đông Sơn đánh giá trong tay cái thanh kia nhị giai thượng phẩm pháp khí, có vẻ như tùy ý hỏi, "Hoa Mai Thương Hội, các ngươi đây là từ đâu tới?" Tống Trung Dương đáp, "Bẩm tiền bối, chúng ta đến từ Tế Quốc Mai Hoa Phượng." Ngụy Đông Sơn khẽ gật đầu, hắn cũng từ những vật này nhìn ra, nhất là cái này pháp khí trang trí đơn giản, rõ ràng là Tế Quốc phong cách, mà Lộ Quốc pháp khí, phổ biến có phức tạp hoa văn, lộ ra có chút tinh mỹ. Các đủ loại tài nguyên cũng không ngoại như thế. Tống Trung Dương gặp Ngụy Đông Sơn rất hài lòng, liền cẩn thận nói, "Tiền bối, chúng ta lần này mang tới hàng hóa còn rất nhiều, nhưng hơn phân nửa đều không có ở đây trên người của ta." Con xin tiền bối chờ một chút, ta này liền đi lấy. Xin hỏi tiền bối Tôn Tính đại danh. Ngụy Đông Sơn khoát tay náo, chỉ nói, ngươi liền gọi ta Lưu Thất Đa. Cái này rõ ràng là cái giả danh. Tống Trung Dương chấp tay, quay người rời đi. Hắn cũng không có nếm thử đường vòng, dù sao tử phụ thượng nhân thần thức động một tí một hai dặm, là hắn thần thức phạm vi mấy lần. Thế thế, cái kia Ngụy Đông Sơn ngược lại tương đối hài lòng. Ngược lại là một giọng thoáng người. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ cửa hàng, nói, lão Vương, ngươi ở đây nhìn xem, ta trước tiên ra khỏi thành. Cái cửa hàng này, chính là Phi Long quân vị thu mua tài nguyên, ở đây mở. Hắn đúng lúc ở phụ cận đây, sau khi nhận được tin tức liền nhanh chóng chạy đến. Mà hắn sợ dĩ trước tiên phải lì khai, la sợ đây là bẫy dập của địch nhân. Cái này dù sao cũng là cái kia mộ hoa thượng nhân địa bàn, Phi Long quân mấy lần đi tới nơi này tống tiền, nếu là thật sự muốn đánh, hắn cũng không có chỗ trốn. Lỗ Quốc có tứ đại phản quân thế lực, Phi Long quân là trong đó một cái duy nhất không có hậu đại. Nó cho nên có thể thuận lợi lan tràn đến hôm nay, ngoại trừ bởi vì Lỗ Quốc Triệu Đình mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là làm việc cẩn thận. Trong khách sạn, nghe được Tống Trung Dương lời nói, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, phân tích nói: "Phi Long đương hội sẽ cùng Phi Long quân có quan hệ sao? Có thể duy nhất một lần mua nhiều đồ như vậy, chắc chắn sẽ không là thế lực nhỏ. Mà Phi Long quân lãnh địa, ngay tại cách nơi này không xa Phi Long quốc. Cái tên này, không phải do hắn nghĩ lung tung, lỗ quốc triều đình ngu ngốc như thế, cho nên quốc nội thế cục tối nát, cảnh nội phong hỏa nổi lên bốn phía, đã có diệt vong chi tướng. Loại tình huống này, hắn cũng không ngại cùng phản quân làm ăn. Nhưng cái này Phi Long quân cũng không phải cái gì loại lương thiện, lần trước hắn tới U Châu thành, còn gặp Phi Long quân tới cướp bắt đầu. Nghe nói cái này Phi Long Quân, cách mấy năm sẽ tới một lần, bất quá chỉ cấp bậc Bốc tu sĩ cấp cao, cấp thấp tu sĩ ngược lại là không động đến Tây Kim sợi chỉ. Từ loại này cử động đến xem, Phi Long Quân ngược lại cũng rất có nguyên tắc, nhưng vẫn là không thể khống phòng. Hắn thần thức liếc nhìn bốn phía, phát hiện chưa có thần thức nhìn trộm bọn hắn. Liên đối với bên cạnh ba người nói, "Vĩnh Hải, Vĩnh Đông, các ngươi đi trước thành đông, khác tìm một cái khách sạn. Như có ngoài ý muốn, ta sẽ thông qua đưa tin phủ cáo tri các ngươi, các ngươi liền mau rời khỏi." Thừa dịp bây giờ không có người chú ý bên này, Cải Trang lập tức lên đường. Tống huynh ngươi trước tiên đợi ở đây. Một canh giờ sau ta đi cái kia Phi Long Thương hội phụ cận dò xét, nhìn có không ngoài suy đoán. Nếu là không có vấn đề, liền dẫn ngươi cùng nhau đi giao dịch. Chưa quen cuộc sống nơi đây, không phải do hắn không cẩn thận, cho nên vẫn là trước tiên đem cấp thấp tu sĩ an bài tốt. Một canh giờ sau, hắn liền đi đến Phi Long Thương hội. Ngoài ý liệu, không có dò xét đến từ phủ tu sĩ ký túc. Xem ra đối phương cũng là sợ bọn họ có bẫy, sớm rời đi. Ai có thể nghĩ tới, một hồi giao dịch xong vương, vậy mà đều là cẩn thận như vậy. Sau đó trong 3 ngày, Tống Trung Dương mỗi ngày đều đi Phi Long Thương hội, cuối cùng tại Lạp lại trở đến Ngụy Đông Sơn. Hắn nhìn tận mắt, một cái thân hình cao cháng đại hán, khoác lên màu đen áo khoác liền tiến vào Phi Long Dương hội. Vừa nghĩ tới đối diện có thể là phán quân, thủ hạ tính mệnh vô số, trong lòng Tống Trung Dương liền một hồi bất an. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thu thập xong tâm tình, đi vào. Lưu tiền mối, cuối cùng tại lại đợi đến ngài. Ngụy Đông Sơn khẽ gật đầu, tiếp tục giao dịch. Trong 3 ngày này, hắn kỳ thực là tại vận dụng Phi Long quân ở trong thành mật thám, tới giám thị mấy người. Mặc dù có tu sĩ cấp cao tại, cái kia mật thám không dám áp quá gần, nhưng cũng sơ bộ xác định bọn hắn thân phận không có vấn đề, hẳn không phải là lỗ gốc người của triều đình. Cho nên cuối cùng, ngoại trừ 5000 linh thạch khoáng sản, những thứ khác tài nguyên, hắn đều trực tiếp mua xuống. Tổng Trung Dương lại thu đến 3 vạn linh thạch. Tống Trung Dương hỏi dò, Lưu Tiên Mối, ngài bên kia còn cần cái gì, có thể đạt là làm. Tống Trung Dương rất thông minh, một mực đang lấy dạ danh để gọi lối phương. Ngụy Đông Sơn cười ha ha một tiếng, càng thêm yên tâm. Hắn nói, Tiểu Hữu đã như vậy rộng thoáng, ta liền nói thẳng, ta bên này không chỉ có không thiếu khoáng sản linh dược, còn sản xuất nhiều những thứ này, hơn nữa các ngươi những cái kia quán vật, ta cũng không cần đến. Ta chân chính thiếu chính là đủ loại thành phẩm, mà lại là càng nhiều càng tốt. Trong đó nhu cầu lượng lớn nhất chính là pháp khí, đan dược, trận pháp. Người cái kia pháp khí ta xem, sau lưng hẳn chính là có cái tam giai luyện khí sư a. Hoa Mai Thương hội danh tự này, ta cũng nghe người nói qua, cái kia luyện khí sư hẳn chính là Diệp Cảnh Vân đạo hữu, không biết hắn có tới hay không ở đây. Hắn nếu là có ý định, ta muốn chế số lớn nhị giai pháp khí. Tổng Trung Dương nói, tiền bối hảo nhã lực, ngài cần loại nào pháp khí, nói thẳng liên tốt, để ta tới truyền đạt. Ngụy Đông Sơn nghe vậy, đưa qua một cái ngọc giản, nói, bên trong ngọc giản này có pháp khí kỹ càng thiết kế. Đại thể là cây trường đao, chủ thể từ tinh ngân thạch chế thành. Phẩm giai thì làm nhị giai hạ phẩm. Lần thứ nhất giao dịch, đặt trước 20 thành. Lý do cẩn thận, Tống Trung Dương tiếp nhận ngọc giản sau, dựa theo thần thức dò xét, trực tiếp tại chỗ đem bên trong chứa đựng nội dung, phục chế đến một cái khắc trống không trong ngọc giản. Làm như vậy là vì tránh đối phương căn cứ vào ngọc giản đi theo dõi bọn hắn. Tống Trung Dương đem ngọc giản trả cho đối phương, đồng thời nói, "Tiền mối, nghe ngài nói, ngài nơi đó sản xuất nhiều khoáng sản, không biết đều có cái gì?" Ngụy Đông Sơn cười ha ha, "Đây chính là hắn muốn nói. Tinh ngân thạch, Tinh ngân thạch tinh còn có các loại khoáng sản, thiên tài địa bảo." Tống Trung Dương nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Tinh ngân thạch chính là lỗ quốc đặc sắc khoáng sản, tại đế quốc tương đối thua tớt, giá bán khá cao. Bực này tài liệu vừa vặn phù hợp Mai Hoa phường cần. Cái kia lưu tiền bối, tất nhiên ngài đã biết thân phận của ta, liền biết rõ chúng ta tới đây là vì kiếm lấy linh thạch. Vì thế, ta muốn từ trong tay ngài mua chút tinh ngân thạch, một bộ phận dùng để luyện khí, một bộ phận tại đế quốc bán. Loại này phương án là trước khi hắn tới, cùng Diệp Cảnh Vân cẩn thận thương lượng qua. Ngụy Trương không chút do dự đã ứng, Phi Long Quốc những năm gần đây, móc không thiếu quán mạch, nhưng đáng tại trong quân đội nắm giữ tu tiên bác nghệ tu sĩ không nhiều, cho nên căn bản dùng không hết, vừa vặn bán cho cái này hoa mai thương hội Tống Trung Dương nói: "Dựa theo lâu quốc giá thị trường, mỗi cân tinh ngân thạch 10 khối linh thạch, tiền bối nghĩ như thế nào?" Gặp Ngụy Đông Sơn đáp ứng, Tống Trung Dương tiếp tục nói: "Theo ngài pháp khí thiết kế, một cái nhị giai hạ phẩm pháp khí cần trăm cân tinh mà bạc, 20 thanh chính là 2000 cân. Ta còn muốn mua chút tại tệ quốc bán, chúng muốn 3000 cân, định giá 3 vạn linh thạch, ngài thấy thế nào?" Ngoài ra, còn có. Tống Trung Dương lại nói mấy loại tại lỗ quốc phổ biến, tệ quốc hiếm thấy thiên tài địa bảo, Ngụy Đông Sơn cũng đều từng cái đáp ứng. Những vật này, cộng lại đã đến 7 vạn linh thạch. Ước định sau nửa tháng giao hàng, Tống Trung Dương liền cáo từ rời đi. Mà Huệ Đông Sơn sau đó cũng mặc vào mũ trùm, áo khoác, lặng lẽ rời đi trong khách sạn. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Tống Trung Dương đưa tới mộc giản, cẩn thận tra xét. Trương đao này là lỗ quốc quân đội sản xuất pháp khí. Xem ra, đối phương hơn phân nửa chính là Phi Long quân. Phi Long quân chính là lỗ quốc quân đội phản bội chạy trốn mà thành, dùng chế tạo pháp khí tự nhiên dùng nhiều nhất. Sau khi xem xong, hắn chậc chậc tán hường. Không hổ là quân đội, dùng tài liệu thật đúng là xa xỉ, thế mà cả thanh pháp khí cũng là dùng tinh ngân thạch chế thành. Nếu là đặt ở đế quốc, như thế một cái pháp khí, chỉ phí tổn liệu phải gần 2000 linh thạch. Giá bán như thế nào cũng phải 3000, mà 3000 linh thạch tại trong nhị giai hạ phẩm pháp khí bên trong, thuộc tại bên trên thượng phẩm. Đương nhiên nếu là dùng lỗ cốt tinh ngân thạch, chi phí cần phải có thể giảm xuống 500, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Phi Long Quân, đây là một cái đại gia nhiều tiền a. Cùng ngay đồng thời, Hồng Liên Tiên Thành, phu sinh thượng nhân ngồi ở trong đình viện, đột nhiên hắn thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác nơi xa giọng nói mắt. Ân, là Hồng Liên Tiên Thành người. Ta liên hệ Tam mệnh thượng nhân, bị phát hiện sao? Lúc này, hắn đệ tử kia bước nhanh tới, nhìn chung quanh một chút phát hiện không có người, đã nói đạo. Sư phó Cái kia Tam Mệnh Thượng Nhân thật có Tam Sinh Hạo, nhưng hắn bên kia điều kiện một mực không có nhả ra, hay là muốn luyện thể tam giai tu sĩ thi thể. Bất quá, hắn nói có thể miễn phí hỗ trợ luyện chế một cái khối lõi. Phù Sinh Thượng Nhân có chút bực bội phất phắt tay, nói, "Ta muốn cái này khối lõi làm gì, sợ Hồng Liên Tiên Thành không phát hiện được sao? Ta vừa mới phát ra được, bên ngoài có Hồng Liên Tiên Thành người đang ròm nó, ngươi trở về thời điểm bị người theo dõi sao?" Đệ tử kia nghe vậy, cái trán lập tức toát ra mồ hôi. Cái kia Tam Mệnh Thượng Nhân phía trước Lam Hồng Liên Tiên Thành trận pháp sau, để cho một cái tu sĩ bởi vậy mở tự phụ thất bại, tương đương tại hung hăng đánh Hồng Liên Tiên Thành khuôn mặt. Về sau, Hồng Liên Tiên Thành bị buộc ép đem nội thành động phủ trận pháp đều thăng cấp một lần, hao tổn của cái khu ít. Cho nên Hồng Liên Tiên Thành, một mục tại đuổi bắt người này. Nhưng từ tại Tam Mệnh thượng nhân quá mức cẩn thận, cho nên mới vẫn không có phát hiện. Nếu là bị Hồng Liên Tiên Thành biết, hắn vụộm trộm liên hệ đối phương, vậy coi như toàn bộ xong. Hắn sư phó phụ sinh thượng nhân là Đường Đường Tam giai luyện đan sư, Hồng Liên Tiên Thành chưa chắc sẽ đem hắn sư phó như thế nào. Nhưng chính hắn, nhưng chính là cái thông thường trúc cơ sơ kỳ a. Hắn cố gắng nhớ lại một phen, nói, "Không có a sư phó, lúc ta trở lại, cố ý tha lộ." Dù là như thế, hắn cũng là có chút khẩn trương. Phù Sinh thượng nhân bày ra một bộ hiền hòa biểu lộ, "Anủi, vậy cũng không cần lo lắng. Trước tiên đừng liên hệ Tam Mệnh Tổ nhân, qua một thời gian ngắn lại nói." Trong khoảng thời gian này, người trước hết rời đi Hồng Liên Tiên Thành, về gia tộc tránh đầu gió a, 1 năm sau trở lại. "Sau khi trở về, cần phải nhớ thật tốt luyện đan, sau khi trở về ta còn muốn khảo sát ngươi." Đệ tử nhẹ nhàng thở ra, bái tạ nói, "Đa tạ sư phó." Tiếp đấy, hắn liền vội vã rời đi. Người này sau khi đi Phù Sinh thượng nhân nhắm mắt lại, mặt không biểu tình, trong tay không ngừng quấn lại một cái ngọc truy. Sau một hồi lâu, hắn hướng về phía nơi xa truyền âm nói, đi để cho hắn ngậm miệng. Một đạo âm thanh lạnh lùng tùy theo truyền đến, là: "Sư phó." Diệp Cảnh Vân một đoàn người lại tại cái này vũ châu thành chờ đợi 2 tháng, tham viếng trong đó đại gia tộc, làm quen một số người mạnh, vì lần sau giao dịch làm chuẩn bị. Lại là 2 tháng sau, bọn hắn liền vượt qua cổ đãng sơn mạch, đến đế quốc địa vực. Cũng lại không nhìn thấy lâu quốc bộ dạng này thê thảm cảnh tượng, tổng trung dương tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Đợi đến cùng Lỗ Hòa phân ly, hắn kềm nén không được nữa tâm tình kích động, mặt mày hớn hở nói: Diệp Đại Ca, chúng ta lần này thực sự là trợ mình. Chúng ta lần này đồ vật cũng là từ các nơi thu mua, chi phí chính là 5 vạn 5000 linh thạch. Nếu là ở Tây Quốc, những vật này cũng liền có thể bán cái 6 vạn linh thạch, mà vận đến Lô Quốc sau, dễ dàng liền bán 7 vạn. Phải biết, chúng ta hơn phân nửa vật tư đều là bị cái kia Phi Long Cốc đại lượng thu mua đó à, so giá thị trường còn muốn tiện nghi 3 phần. Lần này còn mua không thiếu tài liệu, cũng là Tề Quốc hiếm thấy. Những tài liệu này nếu là trực tiếp tại Tề Quốc bán ra, bán cái 8 vạn linh thạch không thành vấn đề, đây chính là 2 vạn linh thạch lợi nhuận. Còn nếu là đều làm thành pháp khí, phụ lục mấy người Tại Tề Quốc sao có thể bán cái 11, 12 vạn linh thạch? Cái này một lần, kém nhưng chính là 3 vạn a. Chúng ta lần này vừa đi vừa về cũng liền hoa hơn phân nửa năm, một năm có thể đi 2 chuyến. Theo lý thuyết, một năm liền có thể kiếm lợi 4 vạn đến 6 vạn linh thạch. Trờ thương lộ quen thuộc sau, chúng ta mỗi lần cũng chỉ cần đầu nhập 4 vị chúc cơ, khấu trừ tu sĩ chi phí, hàng năm ít nhất có thể kiếm nhiều 2, 3 vạn linh thạch. Mai Hoa phường những thứ này chúc cơ, nhiều lúc cũng là không có chuyện để làm, ruộng phí hết thời gian. Mà giống Chu gia bực này gia tộc, dù là chúc cơ là nhà rỗi, cũng phải cho bọn hắn phát bộc lộc. Tống Trung Dương trưởng quản gia tộc tại Vũ, đối với mấy cái này sự tình dị thường vẫn cảm, mỗi lần phát linh thạch lúc cũng là đau lòng không thôi. Sau khi nói xong, hắn còn chưa đã ngửa thở dài. Cái này cổ đãng sơn mạch, đã là trời, cũng là cơ hội a. Nghe được Tống Trung Dương lời nói, Diệp Cảnh Vân cũng cảm thấy khóe miệng hơi hơi cong lên, nói: "Cũng không cần lạ quan như thế, chúng ta lần này là vận khí tốt, gặp khách hàng lớn. Cái kia phi long quân cũng sẽ không nhiều lần đều mua, sau đó thì chưa chắc sẽ có cơ hội tốt như vậy. Huấn nữa còn phải đi qua cổ đãng sơn mạch, tăng thêm lỗ cốt cũng muốn loạn." Trên đường nếu là hao tổn một hai vị trúc cơ, nói không chừng còn phải đem kiếm linh thạch buổi đi vào. Dựa theo Mai Hoa Phường quy củ, nếu là trúc cơ hao tổn, ít nhất cũng biết bồi cho gia tộc kia một khoản trúc cơ đan, lại thêm chút còn lại tu luyện đan dược, như thế nào cũng muốn hai vạn linh thạch. Tống Trung Dương nghe vậy, nhíu mày. Trong đầu của hắn lại lóe lên lô quốc bộ kia hỗn loạn cảnh tượng. Lúc này Lâm Bình Hải cũng nói, Diệp Bá bá nói có lý, con đường đi tới này, thế nhưng là để cho ta lo lắng hãi hùng. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, Bình Hải ngươi dù sao tu vi thấp nhất, lo lắng cũng là bình thường. Ngươi tại chốc cơ sơ kỳ cũng dừng lại không thiếu niên đi, lại có thời gian 5 năm, ta ở trên đảo có gốc địa linh huyết ngọc thảo sắp thành thục, đến lúc đó luyện chế ra địa linh đan tới, cho ngươi lưu một quả." Lâm Bình Hải hơi hơi không ngời, hỏi: "Là muốn tìm quan bá ba sao?" Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói: "Không, là ta luyện. Những năm gần đây, hắn luyện đan thuật vẫn không có tha xuống, cách nhị giai trùng phẩm đã rất gần. Sau đó, hắn liền định đem đi lỗ quốc đầu này thương lộ hạ phong cho Mai Hoa Phượng đám người, để cho Tống Trung Dương đi tổ chức. Đến tại hắn chính mình, nhưng là chờ tại Tỳ Bà đảo, một bên luyện chế phi long quân chế tác riêng pháp khí, một bên nghiên cứu luyện đan thuật." nói đến, ta cái này luyện khí thuật cũng nên tìm chuyên nhân. Bằng không thì bực này nhị giai pháp khí, còn phải ta ra tay. Chương 233 luyện khí truyền thừa, yêu thú cả đường, chương 233 luyện khí truyền thừa, yêu thú cả đường. Một tháng sau, tỷ bà đạo, luyện khí các bên trong. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên. Diệp Tiên Đối, ngài bảo ta. Phương Ngộng tiểu cái kia hơi có chút kiểu mỹ âm thanh truyền đến. Vào đi, Diệp Cảnh Vân nói. Ngoài cửa Phương Ngộng tiểu mím môi, sửa sang quần áo, bước vào luyện khí các. Nàng mặc dù thường xuyên đến cái này tỷ bà đạo, nhưng luyện khí các lại là chưa từng tiến vào. Đối với nơi này rất là tò mò, nhưng nàng sau khi tiến vào chỉ là hơi nhìn lướt qua, biết Diệp Cảnh Vân chỗ sau, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chậm rãi đi tới. Nàng biết rõ không nên nhìn không nhìn, bằng không nói không chừng sẽ dẫn tới Diệp Tiền Bối chán ghét. Bất quá từ tại luyện khí các bên trong đủ loại tài liệu bày ra lộn xộn, cho nên dù là cứ như vậy mấy bước lộ, nàng vẫn là đi có chút cẩn thận. Cuối cùng tại, nàng đi đến một cái cao một trượng lò luyện khí phía trước, đối với ngồi xếp bằng Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thi lễ một cái, nhẹ nói, "Diệp Tiền Bối, ngồi đi, không cần phải khách khí." Diệp Cảnh Vân nói, chỉ chỉ trước mặt bồ đoàn. Phương Ngộng Tiêu theo lời ngồi xếp bằng xong, eo lưng ngửa lên thẳng tắp, nhìn rất lạ khẩn trương. Dù sao nàng tại Tỷ Bà Đạo cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, Diệp Cảnh Vân rất ít tự mình tìm nàng. Lần này đột nhiên đem nàng từ Liên Trì Sơn gọi tới, cũng không biết là có chuyện gì. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Ngộng Tiêu, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn chính là chúng phẩm Hỏa Linh căn a?" Phía trước tiếp xúc qua luyện khí không có. Phương Ngộng Tiêu liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không có, bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ tới chuyện này. Nhưng ta từ nhỏ đã bị gia tộc ký thác kỳ vọng, một mực chuyên tâm tu luyện, không có cơ hội tiếp xúc những thứ này tu luyện bác nghệ, phương gia cũng không có điều kiện." lại thêm vừa chút cơ không lâu, liền bái vào Diệp Cảnh Vân bối môn hạ, cho nên vẫn bận tại xử lý gia tộc sự vụ, chăm sóc tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân nói, Mai Hoa Phượng bây giờ thiếu khuyết luyện khí sư, ngươi là có hay không có ý định học tập? Ngươi nếu là không muốn, ta liền lại tìm người khác, không cần cư cậu. Lúc trước, Mai Hoa Phượng nhị giai luyện khí nhu cầu, cơ bản đều là từ Diệp Cảnh Vân tới luật chế. Nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là cái luyện thể tầng giai, lại luyện chế bực này cấp thấp pháp khí, cũng quá mức lãng phí thời gian, cho nên liền suy nghĩ tìm người tiếp nhận. Ma Phương động tiểu thân là trung phẩm hỏa linh căn, trời sinh liền thích hợp luyện khí, luyện đan mấy người kỹ nghệ lại thêm là thủ hạ của hắn, vừa vặn phù hợp. Phương Ngọc Tiếu nghe vậy, tâm tình lập tức kích động lên. Diệp Tiên Bối ý tứ này, chẳng lẽ là muốn đích thân dạy nàng không thành, cái kia tới một mức độ nào đó, nàng có thể xem là Diệp Tiền Bối đệ tử. Quan hệ này, cùng phụ thuộc thế nhưng là tới gần quá nhiều. Coi như bài trừ phương gia cùng Diệp Cảnh Vân quan hệ, có thể có một cái tam giai luyện khí sư tự mình dạy nàng lực khí, đó cũng là nàng tha thiết ước mơ tuyệt tốt. Nàng vội vàng nói, vãn đuối nguyện ý. Nàng muốn bái sư, nhưng do dự một hồi, lại cảm thấy chính mình không xứng, liền dự định sau đó nhắc lại. Ít nhất, đợi nàng biểu hiện ra đủ tốt thiên phú nhận được diệp tiền bối coi trọng sau, nhắc lại chuyện này. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, ngươi liền tạm thời đi theo ta học tập luyện phi a." Ngọc Giản này bên trong là nhất giai luyện khí thuật truyền thừa, lấy trước trở về nghiên tập, có cái gì không biết, kịp thời tới hỏi ta. Đợi có chút lĩnh ngộ, liền trực tiếp cầm pháp khí luyện tập, không cần không nữa tài liệu. Lần thứ nhất luyện tập lúc, ta ở bên cạnh nhìn xem. Phương Ngọc tiểu thân thể hơi thấp, hai tay rũ về phía trước tiếp nhận ngọc giản, cung kính nói: "Đa tạ diệp tiền bối, ta lập tức dựa sát tay liền nghiên tập." Gặp Diệp Cảnh Vân không có nhắc đến thu đồ sự tình, nàng vừa cảm thấy đáng tiếc, lại thầm tự may mắn chính mình khắc chế. Gặp Phương Ngộng Kiều rất biết phân tắc, Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng, phất phất tay, để cho nàng lui ra ngoài. Hắn không có khả năng tu đủ, vậy quá mức lãng phí thời gian, Phương Ngộng Kiều thiên phú cũng không đủ để cho hắn động tâm. Tiếp lấy, hắn liền đem ánh mắt đầu nhập vào trong lò luyện khí. Tay hắn vung lên, một đại đoàn tinh ngân sa liền đổ nhập vào trong đó. Một cái nhị giai hạ phẩm pháp khí, ước chừng muốn luyện chế một tháng lâu. Phi Long Quân cái kia 20 thanh pháp khí, luyện khí thu thêm đốn gỗ liệu, lại thêm vạn nhất sai lầm báo hỏng các loại, cộng lại sợ là phải hao phí gần thời gian 2 năm. May mắn ta luyện chế cấp thấp pháp khí lúc Còn có thể phân tâm tu luyện, bằng không thì cũng quá lãng phí thời gian. Hơn nữa lợi nhuận cũng còn có thể, một cái pháp khí lợi nhuận là 1500 linh thạch, 20 thanh chính là 3 vạn. Vì cái này 3 vạn linh thạch thì nhận đi. Chờ đem Phương Ngộng Tiêu bồi dưỡng được tới, cũng sẽ không cần khó khăn như vậy. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, lại đầu nhập vào trong lực khí. Phương Ngộng Tiêu đối với tại Diệp Cảnh Vân lời nói không dám kính thị, sau đó ngay tại tỷ bà đạo ở lại, chuyên tâm nghiên cứu. Dù sao Diệp Cảnh Vân không có khả năng thường tại tỷ bà đạo, nàng nhất tiết phải nắm lấy cơ hội kịp thời thỉnh giáo. Nàng tự thân cũng rất có thiên phú, tăng thêm Diệp Cảnh Vân tự mình chỉ đạo, Luyện kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng. Hai tháng sau, Minh Đại Sơn, Tống Trung Dương ngồi ở đỉnh núi, nhìn xem trời chiều bao phủ Minh Đại Sơn, nhìn xem phía trên phi cầm chim thú, mảng lớn linh điện, hết thảy đều rất là á lãnh. Nhưng mà, hắn lại không tự chủ được nghĩ tới lâu góc cái kia bi thảm cảnh tượng. Bộ kia cảnh tượng, tựa hồ dần dần cùng Minh Đại Sơn trùng điệp. Dường như đang tương lai một đoạn thời khắc, Minh Đại Sơn cũng biến thành hỗn loạn tương mừng, các tộc nhân đều ngã vào trong vũng máu, chính hắn nhưng là bị địch nhân gắt gao chế trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Tiếp lấy, hắn tựa hồ nhìn thấy một đạo huyết quang xé qua, tiếp lấy trước mắt trở nên một vùng tang tối. Không, hắn quát to một tiếng, đột nhiên tỉnh táo lại, trên trán thấm ra mấy giọt mồ hôi. Hắn lắc đầu, đem vừa mới bộ kia tràng cảnh vung ra náo hải. Tề quốc bây giờ yên ổn rất nhiều, tại sao có thể có loại sự tình này đâu? Bất quá, vẫn là nhiều lắm càng cẩn thận a. Hắn thở dài, lẩm bẩm, "Ai, vẫn là liệu một phen a, chúng phẩm linh căn lại như thế nào, như cũ có không ít có thể mượn mang tử phủ. Coi như tích lũy không đủ linh thạch, cái kia mua thêm một chút duyên thọ đan, xuống lâu mấy năm cũng tốt." Tống Trung Dương năm nay 170 tuổi, khoảng cách chúc cơ tu sĩ đại nạn còn có 30 năm. Nếu là phục dụng thật nhiều duyên thọ đan, nhiều nhất còn có thể lại duyên thọ 50 năm. 4 tháng sau, Mai Hoa phường lại góp đủ một nhóm hàng hóa, đi đến Lô Quốc, cùng bao quát Diệp Cảnh Vân luyện chế xong 6 thanh Phi Long quân pháp khí. Lần này dẫn đội là Tống Chu Dương, Hoàng Thi vận hai người. Cuối cùng, bọn hắn lại mang về một nhóm đơn đặt hàng, lấy trận pháp, khôi lỗi làm chủ, trong đó nhị giai hạ phẩm trận pháp 10 bộ, nhị giai hạ phẩm khôi lỗi 10 cái. Hoàng Thi vận mừng rỡ như điên, mà Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải hai người lại là có chút thất vọng. Dù sao chế tác một cái nhị giai khôi lỗi, động một tí phải hao phí thời gian 2, 3 năm. Phi Long cốc cái này đơn đặt hàng cho dù là hai người bọn họ đồng thời chế tác, cũng muốn tiêu phí 10 năm trở lên. Chớ nói chi là, còn có các tu sĩ khác muốn thỉnh bảng định chế khối lỗi. Mai Hoa Phường liền tại đây lần lượt trong giao dịch, thực lực dần dần tăng cường. Đương nhiên, Phi Long Quân cũng là. 2 năm sau đó, Diệp Cảnh Vân đang cầm lấy một cái tiểu giáng có chút thông thường nhất giai hạ phẩm pháp khí, cẩn thận tra xét. Đối diện Vương Mộng Tiêu nhìn như Vân Đạm Phác Hình, dấu ở phía sau tay phải lại là dùng sức vu ve, để lộ ra nội tâm nàng cần trương. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ tán hưởng, tán dương, không tệ, từ ngoại hình linh khí truyền, uy lực khắp các ngọi mặt nhìn, đây đều là một cái hợp cách nhất giai hạ phẩm pháp khí. Mộng Tiêu ngươi tiến bộ này tốc độ, có chút ra ta dự kiến a." Phương Mộng Tiêu khẽ nhả một hơi, khẩn trương trong lòng tiêu tan theo. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, "Nếu đã như thế, vậy ngươi liền từ giờ trở đi, nghiên cứu nhất giai trùng phẩm luyện khí thôi a, đi xuống trước đi." La Phương Mộng Tiêu nhẹ nhàng gật người, nàng trước khi đi, còn cẩn thận sửa sang lại luyện khí phòng. Nguyên bản có chút tạm nhạt luyện khí phòng, lập tức được dỡ hẳn lên, luyện đan, luyện khí tài liệu phân loại đặt ở hai bên. Diệp Cảnh Vân liền xếp bằng ở lò luyện đan phía trước, bước lên một phần nhị giai chúng phẩm giải độc đan tài liệu, đầu nhập vào trong lò luyện đan bên trong. Hơn phân nửa tháng sau, hắn nhìn xem mới tinh ra lò một lọ màu đen phế liệu, không khỏi lắc đầu. Cái này luyện đan, thực sự là càng ngày càng khó khăn. May mắn một lò đan dược chi phí bất quá 3000 linh thạch, ta tổn thất lên. Hắn chỉnh lý tốt tâm tình, lại đi lò luyện đan bên trong quăng một phần tài liệu mới. Cái này có thể so sánh luyện chế những cái kia cấp thấp pháp khí mạnh hơn nhiều. Cấp thấp pháp khí, luyện nhiều hơn nữa cũng chỉ là lặp lại, đối với tại luyện khí thuật không có chút nào tiến bộ. Mà cái này luyện đan, mỗi một lô Mỗi một sợi pháp lực cũng có thể cảm giác được luyện đan thuật đời cao. Một năm sau, Hoàng Thi Vận, Tống Trung Dương hai người sắc mặt lo lắng chạy tới tỷ bà đạo. Nhận được phương cầm thông báo sau, Diệp Cảnh Vân vội vàng từ luyện khí phòng bay ra, hỏi: "Như thế nào vội vã như vậy?" Tống Trung Dương vội vàng nói: "Chúng ta đi đến Lâu Cốc Thương Lộ bị chặn lại, ngay tại cổ Đãng Sơn mạch cái tiền đoạn. Kim Nưu đạo bên trên, gần nhất xuất hiện một cái tam giai yêu thú, thưởng xuyên cướp bóc lui tới tu sĩ." Diệp Cảnh Vân hỏi: "Mai Hoa Phượng có tu sĩ bị thương sao?" Tống Trung Dương nói: "Cái kia ngược lại là không có, chúng ta là nửa đường lấy được tin tức, cũng sẽ không dám tiếp tục đi về phía trước." Bất quá cái này tương lộ vừa đứt, chúng ta phải thiệt hại bao nhiêu linh thạch? Ca. Hơn nữa phía trước Phi Long Cốc người kia chế tác riêng trận pháp, Hoàng cô nương vừa cho bọn hắn làm xong, đang muốn vận đi qua đâu? Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, bày tỏ mình biết. Hoàng thị vận tiếp vào Phi Long Cốc đơn đặt hàng sau, rất là cao hứng, dù sao làm xong cái này một bút, nàng liền có cơ bản góp đủ tự dương ngân thần đang cần linh thạch. Tiếp tiếp, chính là thu thập tài liệu luyện chế đan dược, hoặc trực tiếp mua sắm đan dược thành phẩm. Nhưng bây giờ tương lộ xảy ra vấn đề, nàng tự nhiên là trong lòng lo lắng. Diệp Cảnh Vân nói, kỳ thực ngược lại cũng không cấp bách, nhiều nhất qua 1 năm nữa, chờ Thanh Vân Tông nhận được tin tức, liền sẽ ra tay chém giết yêu thú kia. 1 năm này thời gian, cũng sẽ không sinh ra biến hóa gì. Kim Nưu đạo đầu này thương lộ, xem như tại Thanh Vân Tông dưới sự khống chế, tất nhiên sẽ ra tay giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tiếp tục hỏi, "Đúng, đó là cái gì yêu thú, các ngươi biết không?" Tống Trung Dương khẽ lắc đầu, nói, "Có người nói là Tam giai hạ phẩm tứ dục thanh sư, nhưng cũng không xác định. Nói tin tức này chính là một cái chốc cơ sơ kỳ, rất có thể không thấy rõ ràng." Tứ dục thanh sư? Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú. Cái này tự dự Thanh sư thế, nhưng là có một tia thanh loan huyết mạch, chính là Thanh Vũ huyết mạch tiến giai cận. Nếu thật sự là như thế, vậy thì không thể trở lấy Thanh Vân tông độc thủ. Bức này tam giai yêu thú thi thể, một khi tiến vào Thanh Vân tông nội bộ, ngay lập tức sẽ biến thành đủ loại tài liệu, tuyệt sẽ không đem thi thể cho hắn. Hắn lập tức nói, các ngươi đi về trước, ta cái này liền lên Thanh Vân tông, xem có thể hay không tiêu lên nhậm đạo hữu, cùng nhau chém giết yêu thú này. Cái này kim lưu đạo trải qua thường sẽ có tu sĩ đi ngang qua, hắn cái kia tứ giai pháp thuật dùng thật sự là không tiện. Hơn nữa hắn tứ giai pháp thuật chỉ có ba đạo, tiến công hình pháp thuật càng là chỉ có hai đạo có khả năng sẽ thất thủ. Nếu là bị yêu thú này chạy, cũng không hẳn dễ truy. A. Hoàng Thi vẫn hơi kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ là để cho Diệp Cảnh Vân cùng bọn họ đi một chuyến cái này kim nhu đạo, dù sao yêu thú kia chỉ có thể bóp quả ừ mềm, tập kích chúc cơ. Trống trung Dương hỏi, "Quan huynh đâu?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Quan huynh." Hắn vừa đột phá không lâu, không quá thích hợp. Thực tế là bởi vì, quan đan sư đấu pháp kinh nghiệm thực sự là ít đến đáng thương, chớ nói chi là săn giết yêu thú. Tìm hắn luyện đan vẫn được, đấu pháp coi như xong. Thanh Vân tông, Diệp Cảnh Vân đưa lên nhậm ngộng chúc bái tiếp, thuận lợi gặp được đối phương. Mấy năm không thấy, Nhậm Ngộng Trúc khí tức càng thêm đậm niên, nhưng nhất cử nhất động ở giữa cũng có thể cảm giác được một cỗ sắc bén tri ý. Nàng ngồi ở một phương trước bàn đá, khẽ miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, hỏi: "Nghe nói Diệp đạo hữu ngươi cái kia Hoa Mai Thương hội suy ý, đứng gắn doanh hừng hực khí thế, như thế nào có rảnh đại giá Quang Lâm ta chỗ này?" Diệp Cảnh Vân trêu ghẹo nói, không hổ là Mặc cho trưởng lão, tin tức thực sự là linh thông. Nhậm Ngộng Trúc mở từ phụ sau, đã trở thành Thanh Vân Tông trưởng lão. Nhậm Ngộng Trúc nhàn nhạt nở nụ cười, nói: "Đó là tự nhiên, Phi Long quân đại danh ai chưa nghe nói qua. Bất quá cái kia chung quy là cái phản quân." Diệp Minh Nguyệt vẫn là phải cẩn thận chút. Diệp Cảnh vẫn nghiêm nghị gật đầu một cái, không nghĩ tới tin tức này bị nhiều người biết như vậy sao? Hắn hỏi, tin tức này, người biết rất nhiều sao? Lỗ cốc triều đình bên kia đều có ai biết? Nhậm Mộng trúc cười cười, nói, người biết không có nhiều như vậy. Nhất là lỗ cốc trong triều đình, tin tức này đã bị ba đại tông môn các lão án ép xuống, trước mắt chỉ có một số nhỏ người biết. Tà Thanh Vân tông sở dĩ biết, cũng là bởi vì tại Hữu Châu nội thành có nội tuyến. Lỗ cốc triều đình từ triều đình cùng tam đại tông môn cùng chưởng khống, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài tổng cộng có năm vị các lão, cũng là kim đan tu sĩ. Trong đó ba vị, từ ba đại tông môn kim đan thay phiên đảm nhiệm. Theo như cái này thì, tại Lâu Quốc nội bộ, tông môn có thể cùng Triều Đình ngang vai ngang vế, thậm chí tông môn còn muốn càng mạnh hơn. Mà Trần Quốc, nhưng là kế thừa nguyên lai Lâu Quốc cơ cấu, toàn bộ quốc gia cơ bản đều từ Triều Đình tới trung khống. Chính là bởi vì điểm này, tại đối phó Trần Quốc trong chuyện này, Lâu Quốc mới có thể cùng Đế Quốc tứ đại kim đan thế lực đạt tới nhất trí. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho Lâu Quốc Triều Đình biết việc này, hắn làm ăn này nhưng là không còn phát làm. Nhậm Mộng trúc nhìn ra Diệp Cảnh Vân lo lắng, vừa cười vừa nói, "Không sao." Bây giờ Lâu Cốc Triều Đình mục tiêu chủ yếu chính là Trần Quốc, chờ Trần Quốc che diện mới có rảnh rỗi để ý quốc nội. Bằng không thì trong Lâu Cốc sao có thể hỗn loạn như vậy? Huống chi, Phi Long Quân bây giờ đối với Lâu Cốc Triều Đình ảnh hưởng cũng không lớn, bọn hắn chiếm lĩnh, cơ bản đều là bị đạo tặc tà tu mấy người chiếm lĩnh chỗ, ngược lại có trợ tại quốc nội yên ổn. Cho nên, Lâu Cốc Triều Đình đối với cái này Phi Long Quân, hơi có chút vùng xoe bỏ mặc ý tứ. Diệp Cảnh Vân điên lòng, nói, điều này cũng đúng. Phi Long Quân lại mạnh, cũng bất quá là mấy cái tử phụ thôi, đến lúc đó Lâu Cốc Triều Đình Kim đang chân nhân vừa ra tay, Phi Long Quân cũng chỉ có che diện một đường. Tử phụ cùng Kim Đan ở giữa, giống như khác nhau một trời một vực. Hàn Uyên một hồi lỗ cốt thế cục sau, Diệp Cảnh Vân nói ra hắn mục đích của chuyến này. "Nhậm đạo hữu, ta nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi tới Kim Nhu Đạo, chém giết cái kia tứ vực thánh sư." Nhậm Ngộ Trúc không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng nói, "Chuyện này hơn phân nửa đã chuyển đến Thanh Vân Tông." Diệp Đạo hữu ngươi ở đây chờ một chút, ta cái này đi tông môn chấp pháp đường, nhìn là có phải có người đón lấy nhiệm vụ này." Phản phất có một đạo kiếm minh vang lên, trong nháy mắt, thân hình của nàng liền biến mất ở chân trời. Chương 234 Bốn cánh thanh sư tử, ba mệnh thượng nhân, chương 234 Bốn cánh thanh sư tử, ba mệnh thượng nhân. Thanh Vân Tông, chấp pháp đường. Mắt thấy nhậm ngụ chúc đáp xuống này, Hạ Trường Đức vội vàng ra đón, cùng kính nói: "Chấp pháp đường Hạ Trường Đức bái kiến mặc cho trưởng lão." Nhìn thấy Hạ Trường Đức tóc hoa râm, nhậm ngụ chúc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng phức tạp. Hạ Trường Đức tại nàng nhập môn tông môn lúc, còn từng cho cùng nàng rất nhiều chiếu cố, cùng nhau đi ra tông môn nhiệm vụ, nàng vẫn còn lấy tiền bối xưng hô đối phương. Nhưng về sau nghe nói Hạ Trường Đức mờ tử phụ thất bại, bản thân bị trọng thương, không nghĩ tới hôm nay mới gặp lại, lại đã giản mua như thế. Con đường tu luyện, thực sự là tàn khốc." Nhậm Ngộng chớp mỉm cười nói, "Hạ đạo hữu, giữa chúng ta cũng không cần lộng những thứ này lễ nghi phiền phức. Ta lần này tới, là nghe nói đoạn thời gian trước, tại Kim Như đạo bên trên xuất hiện một cái Tam gia yêu thú tứ vực thành sư tông môn có phân phát nhiệm vụ sao?" Hạ Trưởng Đức lập tức nói, "Có, Huyền Thanh thượng nhân vừa đón lấy nhiệm vụ này." Huyền Thanh thượng nhân, chính là Thanh Vân tông ngoại vụ đường đường chủ, Lưu Đại Nhu sư phó, tự phụ trung kỳ." Nhậm Ngộng chớp thầm nghĩ, từ mới vừa cùng Diệp đạo hữu trong miệng trò chuyện biết được, hắn tựa hồ rất cần yêu thú này thi thể. Huyền Thanh thượng nhân tiếp cái này, đoán chừng cũng chỉ là tiện tay vì đó xem có thể hay không từ trên tay hắn đổi qua tới này cái nhiệm vụ. Đang cảm tạ hạ trưởng Đức một phen sau, nàng lập tức tiến đến tông môn ngoại vụ đường. Tại bỏ ra cái tiểu nhân tình sau, nàng thành công tự huyền thánh thượng nhân trong tay, đổi được nhiệm vụ này, sau đó liền đi tìm Diệp Cảnh Vân. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, nàng cười yếu ớt nói, để cho Diệp đạo hữu đợi lâu, trên đường gặp huyền thánh thượng nhân, hẳn huyên một hồi. Nhiệm vụ này là bị huyền thánh thượng nhân đón đi, ta muốn đi qua. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, chắp tay nói, đã tạ nhận đạo hữu, ngươi đây là phí hết chút ân tình. Nhậm mộng chúc khoát tay áo. Không thèm để ý chút nào nói, đáp ứng giúp hắn chỉ điểm xuống đệ tử kiếp pháp, tiện tay mà thôi, không đáng giá nhất tới. Nàng hỏi, cái này tứ dục thanh sư có một tí thanh loan huyết mạch, am hiểu Đàng Vân, tốc độ hơn xa cùng giai yêu thú, chúng ta nên như thế nào hạ thủ? Hắn lật tay lấy ra một tấm băng hàn phụ lục, đây là tam giai hạ phẩm phụ lục, Ngọc tinh băng vụ phù có thể hình thành phương viên một dạng Ngọc tinh băng vụ, chấm lại trong đó tu sĩ tốc độ. Mà hình thể càng lớn, bị lực cản càng, càng lớn, bởi vậy thường dùng tới săn giết cỡ lớn yêu thú. Đến lúc đó nghĩ biện pháp nắm đúng thời cơ, phóng thích phụ lục, liền có thể đem hắn tốc độ hạ xuống. Vì lần này Ta cố ý chuẩn bị 3 tấm ngọc tinh băng vụ phù cần phải đủ dùng rồi." Nhậm Ngộng trước mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Bực này có lĩnh vực hiệu quả phù lục, thế nhưng là không tưởng thấy." Nàng hỏi, "Đồ này thực là không tồi, là từ đâu mua?" "Ta dự định thường chuẩn bị 2 tấm." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Đây là ta 50 năm trước đi Thiên Âm Thành lúc, tiện tay mua, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ." Trên thực tế, đây chính là hắn chính mình vẽ. Hắn cái kia phù lục truyền thừa là tại Thiên Âm Thành bắt được, phù lục hiệu quả tự nhiên cùng thể quốc hơi có khác biệt. Hoặc có lẽ là, so thể quốc càng mạnh hơn một chút. Nhậm Ngộng chút hơi có chút thất vọng, "Bực này phù lục cùng nàng kiếm thuật rất xứng đôi. Nàng phấn chấn tinh thần, nói, cái kia cũng không sao, ta chờ ngươi mở tự phủ. Đến lúc đó, lúc nào cũng có thể vẽ lên a." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Vậy thì mượn nhậm đạo hữu ngươi chút lành." Nhậm Mộng khúc khẹ miệng khẽ mím môi, ngậm lấy một tia cười yếu ớt nói, "Vậy thì cảm ơn trước rồi." Lại làm chút chuẩn bị, tìm hiểu hảo tứ vực thanh sư tập tính sau, hai người liền cùng nhau xuất phát, đi tới Kim Nưu đạo. 3 ngày sau, Kim Nưu đạo chính giữa. Cái gọi là Kim Nưu đạo cũng không phải là con đường chân chính, mà là tể quốc các tu sĩ Tại cổ Đãng trong dãy núi phát hiện, yếu tố ít nhất một đạo con đường, lại tránh đi tất cả tam giai cùng tứ giai yếu tố. Cho nên bọn hắn bây giờ, hoàn toàn là tại cổ Đãng Sơn mạch trung. Phập phong dãy núi, mên mông rừng rậm cũng là mên mông vô bờ, kéo dài hơn vạn dặm. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân trong ánh mắt, thấy được hai đạo cực nhỏ thân ảnh. Cái này điểm đen lẫn nhau tiếp cận lại cấp tốc bay khỏi, lẫn nhau giao kích, xanh đen nhị sắc yêu lực tùy theo choáng nhấp nhô ra, giống như bút tích đồng dạng. Tam giai yếu tố, còn có hai cái. Diệp Cảnh Vân trong lòng giận mình. Nhậm Mộng trúc cũng phát hiện một màn này, lập tức ngừng phi thuyền. Nàng nhìn chăm chú lên vô sa. Lông mày dần dần nhíu lại. Không đúng. Cái kia thanh sắc yêu thú là tứ vực thanh sư không tệ, thế nhưng màu đen yêu thú lại tản ra nồng nặc mục nát chi khí. Diệp Cảnh Vân nói, tam giai hủ cốt long. Đây là hắn theo bản năng ý nghĩ, có mục nát khí yêu thú rất ít, có thể tiến giai đến tam giai đã ít lại càng ít, tệ quốc chỉ có cái này một loại. Cái này hai cái yêu thú cách bọn họ chừng hơn 10 dặm bên trong, hắn chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát. Đây là từ tại hắn còn chưa mở ra tự phủ, kém xa tí tấp nhập ngụ chúc có thể cảm nhận được sóng linh khí linh mẫn, cái này cũng là luyện thể tu sĩ bảy trung. Nói như vậy, luyện thể tu sĩ đủ loại dò xét thủ đoạn, còn lâu mới có được luyện khí phong phú, đây là từ tại thần thức khác biệt quyết định. Đương nhiên, cũng có thể là là diệp cảnh vân cô lậu quả văn. Nhưng chân chính khoảng cách gần lúc chiến đấu, hai người ngược lại là không sai biệt nhiều. Nhậm Ngộng chốc lắc đầu nói, không giống. Hai người lặng lẽ rơi xuống phía dưới trong rừng rậm, nhìn xem phương xa chiến đấu. Tam mệnh thượng nhân trốn ở trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi, nhìn xem hai cái yếu thú chiến giết. Liệt Tâm Ma Viên hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình ba động xông về tứ vực thanh sư cái sau thân thể lập tức run lên. Liệt Tâm Ma Viên nắm lấy cơ hội, song quyền giơ lên, hung hăng đập vào tứ dược thanh sư thân bên trên, đập cái sau phát ra rên rỉ một tiếng. Tam mệnh thượng nhân không khỏi hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, không hổ là liệt tâm ma viên trời sinh liền am hiểu ảnh hưởng tần hồn. Tiếp tục như vậy, tiếp qua 2 3 ngày, ta liền có thể nhận được cái này tứ dược thanh sư. Chỉ cần đem cái này tứ dược thanh sư luyện thành khối lõi, hắc hắc, phối hợp liệt tâm ma viên cổ đãng sơn mạch chính là ta hậu hoa viên. Đến lúc đó lại lộng mấy cái luyện thể tam giai nhân loại khối lõi, toàn bộ đế quốc đều đều có thể đi. Tam mệnh thượng nhân cười hắc hắc, tựa hồ nghĩ tới chính mình ngang dọc đế quốc chẳng cánh. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng lại, thấy được xa xa một chiếc phi thuyền. Không tốt, là tử phủ tu sĩ. Kẻ đến không thiện, chạy trước là hơn. Hắn tâm thần khẽ động, một lát sau, Liệt Tâm Ma Viên phảng phất ngây người đẩm dạ, lạnh sinh sinh thủ tứ dục thanh sư một chào, tiếp lấy hướng nơi xa bay đi. "Ta mệnh thượng nhân thở dài nói, ta vô thượng tông công pháp vẫn có thiếu ta, chỉ cần cách một xa, thao túng cũng quá không tiện." Cứ như vậy, khôi lỗi hư hại tốc độ cũng nhanh không thiếu. Cứ may an toàn, chiến đấu dư ba tuyệt đối không đả thương được ta. Tu hành một đạo, bảo mệnh là hơn, khác cũng là hư. Liệt Tâm Ma Viên cấp tốc bay đến trước người hắn, trên bờ vai còn có một đạo vết thương cầm lồ, sâu đủ tới xương. Nhưng mà, lại là một giọt máu tươi cũng không chảy ra, lộ ra dị thường quỷ dị. Tứ Dực Thanh Sư nhìn thấy đối phương chạy trốn, nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ của nó hơn xa tại Liệt Tâm Ma Viên muốn đuổi theo hoàn toàn có thể đuổi kịp, nhưng đó là không có truy. Dưới một trận chiến đấu, nó đối với cái này không biết đau đớn quái vật có chút kiêng kỵ. Chớ nói chi là, đối phương có thể còn có giúp đỡ. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy đạo kia thân ảnh màu đen đỏ tẩu, cau mày nói, yêu thú kia, đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát hiện hai người chúng ta mới đạt cậu. Nhậm Ngộng Trúc tinh thần tỉnh táo, nói, "Không sao, song vương lượng bại câu thường, chính là động thủ cơ hội tốt." Nàng ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, mợ tử phụ sau đó, nàng còn không có chân chính cùng cùng giai địch nhân giao thủ qua. Cái này tư dục thanh sư chính là tuyệt hảo thử kiếm cơ hội. Nhìn xem Nhậm Ngộng Trúc ánh mắt, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu. Xem ra, Nhậm Ngộng Trúc nhận được cái kia kiếm tiên truyền thừa sau đó, trở nên hiếu chiến rất nhiều. Vì để tránh cho đả thảo kinh sả, hai người trong rừng rậm lặng yên đi tới. Diệp Cảnh Vân nhắc nhở, "Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, nhất định muốn tới gần động thủ lần nữa." Một khi bị tứ dự Thanh Sư chạy, lại nghĩ bắt được đối phương quả thực là khó như lên trời. Nhậm Ngộng chốc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua xa xa tứ dự Thanh Sư tiếp lấy túi đầu gấp rút lên đường. Nàng thân hình phảng phất một đạo kiếm quang, trong rừng rậm du tẩu xuyên thẳng qua, mặc dù dị thường linh mẫn, nhưng tốc độ cũng là kém xa tí tấp trực tiếp gấp rút lên đường, chỉ có một hơi 50 trượng. Mà Diệp Cảnh Vân, nhưng là vận chuyển thân pháp Thái Nguyên Thanh Diệp độn thân hình trực tiếp tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, gặp phải cây tối có thể trực tiếp từ trong xuyên qua, cây tối không chút nào bị hao tổn. Dù là thân pháp này chỉ là nhị giai, từ tại không cần trở về, Tốc độ của hắn lại không thể so với nhậm mộng chúc chậm. Bất quá, toàn lực vận chuyển độn pháp đối với tại pháp lực tiêu hao khá lớn, cũng may trưởng xuân công khí tức kéo dài, đủ để chèo chống hắn gấp rút lên đường. Ngay tại hai người gấp rút lên đường đồng thời, Tứ Dực Thanh Sư bốn cái cánh chấn động, cuốn lên một hồi của phòng, bay về phía nơi ở của mình. Tứ Dực Thanh Sư lẩm bẩm, "Dũng, cái kia liệt tâm ma viên thực sự là quỷ dị, cũng không biết là lai lịch gì. Chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định muốn đem việc này nói cho Kim Nhãn Yêu Vương. Cái gọi là Yêu Vương chính là Tứ Giới Yêu Thú. Mà Kim Nhãn Yêu Vương chính là Tứ Giới Hậu Kỳ Yêu Thú Kim Nhãn Điêu." Dũng chỉ có thể qua một thời gian ngắn săn thú nữa loài người, đáng tiếc, thật là mỹ vị a. Hai người một yêu chính là đi như vậy đi ngừng ngừng, hoa bà canh giờ, đi qua gần 3000 dặm lộ, mới cuối cùng tại đến đó tứ vực thanh sư hang ổ. Bởi vì bọn hắn một mực xa xa rơi tại ngoài mấy chục dặm, cho nên cái kia thanh sư một mực không có phát hiện bọn hắn. Cái này cũng là may mắn mà có cái kia tứ vực thanh sư hình thể khổng lồ, rất khó che lấp vết tích. Vách núi treo leo phía dưới, một khoảng năm người ôm hết tọa phía sau cây. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút nơi xa cái kia rộng năm trượng cửa hang, nhíu mày nói: "Phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra." Tuy ý ra và không rõ sân động, kiến trúc, chính là tối kỵ. Nhâm mộng trúc gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, để mắt tới xa xa một cái nhị dai hai cánh thanh sư. Tứ dực thanh sư loại này yêu thú, tại nhất dai lúc không có cánh, nhị dai thường có hai cánh, tam dai có bốn cánh. Nghe nói cảnh giới cao hơn, cánh còn có thể càng nhiều, nhưng tương ứng tứ dai yêu thú, căn bản không có ở tế quốc xuất hiện qua. Diệp Cảnh Vân nói, đã như vậy, vậy ta liền đi làm mỗi nhử, cái kia tứ dực thanh sư chắc Ngươi cẩn thận một chút. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thân hình đàng không mà lên. Hắn nhưng cũng dám làm như thế, tự nhiên là có được niềm tin tuyệt đối bảo vệ mình. Trong tay hắn, có một đống tam giai phù lục. Tiếp lấy, một cỗ hung hãn giống như khí tức của yêu thú, từ trên người hắn tản mắt ra. Ô một cỗ tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ vực thanh sư bên hai. Cảm nhận được bên ngoài đạo kia hung hãn khí tức, nó bốn cái cánh khổng lồ một phiến, bình tĩnh trong sơn động đột nhiên quấn lên một hồi cuồng bạo khí lưu. Nó xông ra sơn động, nhìn thấy đạo kia đứng lơ lửng trên không đất ảnh, giận dữ hét. "Rống! Nhân loại, dám can đảm làm tổn thương ta Hà Nhi!" Tiếng giống như sấm Chuyển đến ngoài mấy chục dặm, chúng quanh yêu thú toàn bộ đều run lẩy bẩy. Tam giai yêu thú chi uy, có thể thấy được long lổn. Diệp Cảnh Vân trong tay, đang bóp lấy một cái cực lớn hai cánh thanh sư thi thể. Hắn lại không để ý lấy tay chụp chụp lốt hai, nói, ngươi cái này giọng, có phần cũng pa lớn. Tiếp lấy thân hình hắn lướt lên, trên thân huyết khí hoàn toàn bắn ra, song quyền trong nháy mắt bành trướng mấy phần, đánh về phía tứ vực thanh sư. Nhìn thấy đánh tới nhân loại, tứ vực thanh sư ánh mắt bên trong lộ ra một tia hoặc cợt, cánh chỉ là một phiến, liền xa xa né tránh Diệp Cảnh Vân công kích. Luận tốc độ, nó so nhân loại trước mặt phải nhanh hơn quá nhiều. Dù là đối phương công kích lại mạnh, đánh không đến nó cũng đều là công giá trạng. Nhân loại, ngươi thật là xuống án, liền chút bản lĩnh này, cũng dám tới ta cái này. Vừa vặn, để cho ta nếm thử tam giai thịt người tư vị. Giống ba. Tứ Dực Thanh Sư mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo bảnh chướng sóng âm đánh út về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân vội vàng chôn tránh, đồng thời tùy thời thi công. Tứ Dực Thanh Sư không đổi chút nào, lấy tốc độ của nó, chỉ cần ở phía xa chậm rãi con diều này nhân loại, sớm muộn có thể đem đối phương mà chết. Tam giai yêu thú trí tuệ đã không giống như tu sĩ kém, nhưng mà Diệp Cảnh Vân thân hình lại là đang dần dần tới gần tứ vực thanh sư cuối cùng tại đến tứ vực thanh sư trăm triệu chỗ, chỗ. Cơ hội tốt. Trong lòng của hắn vui mừng, cấp tốc móc ra Tam giai Ngọc tinh băng vụ phù ném ra ngoài. Phù lục điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh cùng lượng nước, cuối cùng hóa thành một đoàn nhỏ giống như như bạch ngọc băng tinh. Bay một tiếng vang nhỏ, băng tinh nổ tung, hóa thành một đoàn băng vụ, tràn ngập ở phương viên một dặm bên trong. Dương quang tại trong băng vụ tản ra, hóa thành từng đạo màu sắc sặc sỡ cầu vồng, nhìn đến làm cho người hoa mắt. Tứ vực thanh sư sắc mặt đại biến, nó cánh vung lên, liền muốn giống băng vụ bên ngoài bay đi. Đột nhiên, thân hình của nó phát ra sắc được một cỗ cực lớn lực cản, cái này băng vụ giống như một cái lưới lớn, nghiêm trọng liên lụy tốc độ của nó. Mà trái lại Diệp Cảnh Vân, bởi vì thân hình không lớn lắm, bị lực cản tự nhiên cũng tiểu, so sánh với nhau, tốc độ vậy mà so tứ dược thanh sư còn nhanh thêm vài phần. Hắn hơi dùng lực một chút, thân hình lượn lên, xuất hiện ở tứ dược thanh sư trước mặt, một quyền vung ra, đánh về phía hắn bên cạnh quẵng. Tứ dược thanh sư thấy thế, nội giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất chuyển, một chảo vồ về phía Diệp Cảnh Vân. Nó tự tin luận lực lượng, tuyền sẽ không kém tại một nhân loại. Chen, Chen, chân kim thiết giao kích dồn thành vang lên. Song Vương ai cũng không làm gì được đối phương. Tứ Dực Thanh Sư thấy thế, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, trong miệng nổi lên cường hoành sóng âm. Nhưng mà, Tứ Dực Thanh Sư am hiểu hơn tốc độ, sức mạnh chính xác môn yếu. Song Vương sở dĩ lực lượng tương đương, tất cả đều là bởi vì Diệp Cảnh Vân cố ý định tỏ ra yếu kém, vì chính là ngăn chặn đối phương. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện ra gợn sóng sóng nước, y mắng chém tới. Chương 235 Thanh Vân Chân Nhân, huyết mạch tiến đến giai, chương 235 Thanh Vân Chân Nhân, huyết mạch tiến đến giai. Nhìn thấy đạo kia hiện ra gợn sóng kiếm quang, Tứ Dực Thanh Sư lập tức gầm lên giận dữ dũng, gian trá nhân tộc. Tiếp lấy hắn miệng sư tử mở lớn, trong đó ngưng tụ giống như thực chất cơn sóng, gào thét lên xông về đang dây dưa nó Diệp Cảnh Vân. Nhưng mà, Diệp Cảnh Vân lại làm móc ra một tấm tam giai phù lục, phù lục hóa thành một đạo băng vân, chắn sóng âm phía trước, đem hắn triệt tiêu. Tứ Dực Thanh sư một bên miệng phun sóng âm, một bên kết lực vỗ lên bốn cái cánh, nhấc lên từng trận khí lưu, đồng thời quanh thân yêu lực tràn ngập, hóa thành giống như thực chất thanh sắc xương ngủ, tính toán trốn qua đạo kiếm con kia. Vì thế nó còn nạnh sinh sinh ăn Diệp Cảnh Vân một quyền, tính toán mượn cỗ lực lượng này, đem chính mình xa xa rời ra. Nhìn ra được, nó đã là hết toàn lực. Nhưng mà, tại Ngọc Tinh Băng vụ ngăn cản phía dưới, Tứ Dực Thanh Sư cử động lần này, chung quy là làm nhiều công ít. Diệp Cảnh Vân thấy thế, càng là tinh thần tỉnh táo, song quyền ra sức quơ múa, một mực dính chặt Tứ Dực Thanh Sư. Rang rác một tiếng, Tứ Dực Thanh Sư chân trước hứng thanh mã đoạn, đau cái sau giống to. Tiếp lấy, Tứ Dực Thanh Sư liền thấy tới gần trước người Kiếm Quang, kiếm quang bên trên mỗi một đạo gợn sóng đều biết tích có thể thấy được. Không. Tứ Dực Thanh Sư tuyệt vọng kêu to, đem hết toàn lực, trước người ngưng tụ ra tường đạo phong tưởng, tựa như một mặt thanh sắc tấm chắn. Nhưng mà, lúc này kiếm quang mặt ngoài gợn nước kịch liệt chấn động, giống như đậu hũ đồng dạng xuyên thấu phong tưởng. Tại trên bả vai chém ra một đạo sâu vải xích vết thương. A, thực sự là da dày thì béo. Nhậm ngộng chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đặt ở trên người nhân loại, một kiếm này đủ để chém giết đối phương. Tiếp lấy, lại có một đạo hiện ra sóng nước kiêu quang, xuất hiện ở ngọc tinh băng vụ bên trong. Cơ hội tốt." Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ. Thừa Dị Vũ Tứ Dực Thanh Sư bị đao lúc, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở phía sau nào phụ cận. Quanh người hắn huyết khí tràn ngập, toàn bộ đều tuân hướng xung quyền, hung hăng đập vào Tứ Dực Thanh Sư sau gót. Cái gót xem như yếu hại, có một đạo giống như thực chất đạo kia yêu lực che chắn thủ hộ. Liên tục hai quyền che chắn tùy theo phá toái, tại phía sau náo chỗ lưu lại một đạo sâu đẫm vết thương. Diệp Cảnh Vân hai người hợp tác, rất nhanh tứ dục thanh sư liền mình đẩy thương tích, tại gầm nhẹ một tiếng sau, cuối cùng tại ngã xuống đất, không còn khí tức. Bọn hắn không dám khinh thường, lại tại hắn yếu hại bổ mấy đao, sắp nhận chết hẳn sau đó mới dừng tay. Hô. Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, đối với bên người nhậm ngậm chúc nói: "Nhậm Đạc Hữu, cái này tứ dục thanh sư thi thể, ta trước hết nhận. Chờ về đầu, ta cứ dựa theo linh thạch tiếp tới ngươi." Nhậm ngậm chúc ánh mắt quét mắt xung quanh, phát hiện không có cao gia yêu thú đến đây sau, nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười tủm tỉm nói: Không sao, một cô thi thể thôi. Diệp đạo Hữu ngươi vẫn là cố gắng tu luyện, sáng ngày mở tử phủ, đến lúc đó nhớ kỹ giúp ta đi săn một cái tam giai yêu thú, chiến lợi phẩm về ta liền có thể. Hơn nữa, ta vẫn chờ Diệp đạo Hữu ngươi giúp ta vẽ phù đâu. Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng. Tiếp lấy hắn liền đem tứ dược thanh sư thu vào trong nhận chứa đồ, liền rơi vào trong đất bùn máu tươi đều không buông tha, cũng dẫn đến bùn đất cùng một chỗ thu vào. Bực này tam giai yêu thú huyết dịch, đối với tại rèn luyện cơ thể đều rất có có ích, quay đầu nghĩ biện pháp đem hắn từ trong đất bùn lấy ra. Nói xong, Diệp Cảnh Vân liền thân hình thoát một cái, bay vào tứ dược thanh sư trong hang ổ. Sơn động một góc, sương cốt chồng chất như núi, có yếu thú, cũng có nhân loại. Trong đó nhân loại thi cốt có trên trăm cỗ, trong đó hơn 10 cỗ đều hiện ra như ngọc ánh sáng lấp lẫy, chính là trúc cơ tu sĩ thi cốt. Nhậm Mộng chốc lạnh nhạt ánh mắt hơi hơi ba động, âm thanh lạnh lùng nói: Vừa mới yêu nghiệt này, chết có phần cũng quá mức nhẹ nhõm. Diệp Cảnh Vân khẽ thở dài một cái, con ngón búng ra, đào ra một cái hố to, đem bên trong nhân loại thi cốt đều mài tắng. Hắn thần thức quét về phía sơn động các nơi, tìm được hơn 10 đem nhị giai pháp khí, bất quá hoàn hảo chỉ còn lại ba thanh. Những thứ này pháp khí cộng lại, đoán chừng có 2 vạn linh thạch. Nhậm Đạo Hữu cũng không thể để ngươi một chuyến tay không, những vật này liền đều thuộc về ngươi đi. Nhậm Mộng chúc không có chối từ, vui vẻ nhận lấy. Hai người sau khi rời khỏi đây, thần thức đảo qua, phát hiện xung quanh sớm đã không còn yêu thú khác. Nhân tiện nghĩ vứt một thanh Diệp Cảnh Vân, cũng chỉ được bỏ đi tâm tư này. Hắn nói, chúng ta đi mau, vừa mới động thủ động tĩnh quá lớn, vạn nhất dẫn tới tứ gia yêu vương liền hỏng. Sau 10 ngày, trong Thanh Vân Tông. Diệp Cảnh Vân lấy ra tứ dự thành sư thi thể, chỉ hướng phía sau cóng trồ vết thương, nói, Nhậm Đạo Hữu Ngươi nhìn vết thương này vẫn có chút mới mẻ, chắc hẳn chính là lúc trước nó cùng một cái khác yêu thú lúc giao thủ, lưu lại vết thương. Ngươi có thể từ trên vết thương nhìn ra yêu thú kia lối vào sao? Bọn hắn vẫn chưa quên, đầu kia mang theo khí tức mục nát yêu thú. Nhẩm ngẫm chút những mày, để tay tại trên đạo kia vết thương thật lớn nhẹ nhàng sờ một cái, cảm thụ được phía trên lưu lại khí tức, lại nhìn một chút những địa phương khác vết thương, nói: "Từ vết thương phán đoán, rất như là liệt tâm ma viên, nhưng mà này khí tức lại là cùng liệt tâm ma viên hoàn toàn khác biệt. Liệt tâm ma viên là kim hệ yêu thú, hắn còn để lại khí tức cần phải sắc bén vô cùng mới đúng." Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cũng là nhíu lông mày lại, có chút không xác định nói: "Loại khí tức này, tựa hồ có chút quen thuộc. Ta nghĩ tới, là Mưu hại Hoàng Thi vận đạo hữu người kia, là Vô Thường Tông." Nhậm Ngộng trúc ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, nói: "Diệp đạo hữu ý của ngươi là, yếu tố kia là Liệt Tâm Ma Viên chỉ có điều bị Vô Thường Tông người đã luyện thành khối lỗi. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi mời sư phó tới." Vô Thường Tông, chính là Tây Châu Yết đòi Ma Đạo Đại Tông môn một trong, hắn môn nội có hóa thần tu sĩ. Loại này đại tông môn, Thanh Vân Tông nhất thiết phải cẩn thận đối đãi. Nhìn xem Nhậm Ngộng trúc rời đi thân ảnh, Diệp Cảnh Vân hơi có chút hâm mộ không hổ là đại tông môn đệ tử, gặp phải nan đề còn có thể thỉnh trưởng bối đứng ra. Tiếp đấy, Linh nguyệt thượng nhân liền vội vã chạy tới, quan sát một phen sau, cho ra cùng hai người giống nhau kết luận. Nàng cũng vội vàng rời đi, đi viện mình đi. Một lát sau, một cái mang theo râu dài, khóe mắt cười trúng chím trung niên tu sĩ, chậm rì rì bay tới. "Người cái linh nguyệt, không phải một mực không sợ trời không sợ đất sao, chỉ là một cái vô thượng tông, làm sao lại đem ngươi sợ đến như vậy?" Linh nguyệt thượng nhân gương mặt xinh đẹp xương lạnh, nói: "Sư phó, ngươi đứng đắn một chút." Diệp Cảnh Vân nhìn người tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ, "Vạn bối Diệp Cảnh Vân" Mãi kiến Thanh Vân chân nhân. Vị này không quá nghiêm chỉnh trung niên tu sĩ, chính là Thanh Vân tông trưởng môn, Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân chân nhân không có chút nào giá đỡ, hướng về phía Diệp Cảnh Vân lên tiếng chào, nói: "Diệp tiểu hữu, ta bên ngươi. Lần trước Thiên Trọng Sơn bí cảnh, ngươi là người thứ nhất đi ra ngoài. Tuổi còn nhỏ liền như thế cẩn thận, tương lai tiền đồ vô lượng a." Diệp Cảnh Vân hơi hơi im lặng, sớm nghe nói Thanh Vân chân nhân không có giá đỡ, rất không đừng đắn, hôm nay hắn xem như lĩnh giáo. Thanh Vân chân nhân nhìn lướt qua tứ dục thanh sư thi thể, tán thán nói: "Không tệ, hạ thủ gọn gàng." Cái này tự dự phanh sứ tốc độ nhanh như vậy, có thể bắt được cũng là rất khó được. Vết thương kia, đúng là vô thượng tông khôi lỗi lưu lại. Bất quá hắn là chỉ là ngũ truyền luyện khôi thuật không coi là cái gì cao cấp pháp môn. Cái kia tự phụ ma tu, nhiều nhất chính là một cái ngoại tầng đệ tử, không tính là gì nhân vật trọng yếu, trêu chọc cũng không cần lo lắng. Hắn vuốt râu một cái, hướng về phía Diệp Cảnh vấn nói, "Bất quá ngươi vẫn là mau chóng đem thi thể này xử lý sạch, miễn cho bị cái kia ma tu phát hiện dấu vết." Nghe Hồng Liên Tiên Thành đạo hữu nói, người kia trận pháp tạo nghệ khá cao, am hiểu phá giải trận pháp, thật muốn đi ngươi cái kia, ngươi hòn đảo nhỏ kia trận pháp chắc chắn gánh không được. Diệp Cảnh Vân liền vội vàng đứng lên, bái tạ nói: "Đa Tạ Thanh Vân chân nhân." Thanh Vân chân nhân ngáp một cái, không thèm để ý chút nào nói: "Được rồi, được rồi, ta muốn đi ngủ, hẹn gặp lại." Tiên lấy, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, đồng thời dần dần biến mất. Linh nguyệt thượng nhân khắp khuôn mặt lạ bất đắc dĩ. Diệp Cảnh Vân cũng không khỏi thầm nhỏ, tiền bối này thật đúng là cử chỉ tùy tâm, không chút nào câu thúc, bất quá ngược lại là rất phản nghịch người thân thiết. Linh nguyệt thượng nhân nhấp nhở: "Diệp tiểu hữu, vô thượng tông chủ đoạn quỷ dị vô thượng, nhất là am hiệu sử dụng khôi lỗi. Hơn nữa hắn chọn lựa khôi lỗi lúc, đặc biệt ưa thích lựa chọn luyện thể tu sĩ." Đế quốc luyện thể tu sĩ không có nhiều, ngươi nói không chừng liền lên người nọ có tên đơn, hay là muốn cẩn thận một chút." Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, "Đa tạ linh nguyệt tiền bối nhắc nhở." Hắn cùng nhậm ngụm chúc nâng hàng, mà nhậm ngụm chúc là linh nguyệt thượng nhân đệ tử, cho nên dù là hắn cùng linh nguyệt thượng nhân cũng là tự phụ, cũng là lấy tiền bối dưỡng. Gặp hiểu rõ cái kia quỷ dị yêu thú nơi phát ra, hắn liền lên đường đi tới Hồng Liên tiên thành. Hắn thu thập yêu thú thi thể, tất cả đều là vì thanh vũ huyết mạch tiến giai. Bây giờ mặc dù thu thập đủ yêu thú thi thể, nhưng còn cần không ít trận pháp tài liệu. Vị tiền bối này, trung hai vạn năm trăm linh thạch, cho ngài xóa số không. Hai vạn cả. Gã sai vật mặt tươi cười nói, "Hảo. Nghe thấy con số này, Diệp Cảnh Vân trong lòng rung dậy, trong nhận chứa đồ 2 vạn linh thạch biến mất theo. 2 tháng sau, tại Bà Đạo, đại công cáo thành. Diệp Cảnh Vân phủ tay, hài lòng nhìn xem trước mặt trận pháp. Cái này trận pháp có 3 cái chấm nhãn, phía trước 2 cái vị tại hai bên trái phải, để hai cái tam giai yêu thú thi thể, theo thứ tự là có Chu Tức huyết mạch phượng sĩ lưu hỏa hoàng cùng với có Thanh Loan huyết mạch tứ vực thanh sư. Cái thứ 3 chấm nhãn nhưng là vị tại trung ương, là cho thành vũ lưu vị trí. Thành vũ, mau tới đây. Diệp Cảnh Vân hướng về phía Tại Thiên Không bay lượn Thanh Vũ vẫy vây tay, sau đó chỉ chỉ cái thứ ba trận nhãn. "Cô cô cô." Thanh Vũ hét lên một tiếng, hưng phấn rơi vào trong mắt trận. Nó linh trí khá cao, biết cái này trận pháp đối với nó có lợi thật lớn. Diệp Cảnh Vân cười cười, thần thức khế động, khởi động trận pháp. Lúc thì xanh quang bao trùm tại trận pháp phía trên, che lại Thanh Vũ cùng hai cái khủng lỗ yêu thú thi thể. Diệp Cảnh Vân cuối cùng nhìn thấy, chính là hai vệt huyết quang phân biệt từ tam giai yêu thú trên thân chạy ra, hội tụ đến Thanh Vũ trên thân. Tiếp lấy, liền truyền ra Thanh Vũ cái kia hơi có chút tiếng kêu thống khổ. "Ai!" Diệp Cảnh Vân không đành lòng lại nghe, phất phắt tay, liền có một đạo trong suốt che chắn đem trận pháp phong kín, cũng lại không chảy ra chút thanh âm nào. Sa Sa Tầm Kim Thử nghe được thanh âm này, có chút sợ hơi hơi phát run. Phương Cẩm thấy thế, vội vàng đem Tầm Kim Thử bế lên, phóng tới mang nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi. "Đừng sợ, cái này trận pháp là đang trợ giúp Thanh Vũ thuần hóa huyết mạch. Thanh Vũ cùng ngươi khác biệt, nó chỉ là trung phẩm huyết mạch, nếu là không có một bước này, liền vĩnh viễn không có khả năng lên tới tam giai. Yếu tố cùng nhân loại khác biệt, huyết mạch liền quyết định bên trên hạ. Nếu là ở ngoại giới, muốn đột phá hạn mức cao nhất mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng thôn vệ những yếu tố khác. Chichi, Thẩm Kim thử bình tĩnh, trong ánh mắt lộ rõ ra một tia đùa cợt. Dường như là tại nói, ngươi ngày bình thường lúc nào cũng khi dễ ta, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, vốn là còn không bằng ta đây. Nghe được thanh âm này, Phương Cầm không khỏi che miệng cười trộm. Một tháng sau, một cái thanh sắc bóng lướt, xé rách trận pháp bên trên trống không thành quang. Tiếp lấy thanh Vũ liền từ trong chui ra, khách quan phía trước biến hóa không lớn, chỉ là đường con càng thêm ưu mỹ chút. Cuối cùng, Thanh Vũ trên không trung bay lượn vài vòng sau đó, tốc độ tựa hồ so sánh với phía trước càng có đề cao. Lộ ra rất là cao hứng. Tiếp lấy, nó liền rơi xuống Diệp Cảnh Vân trên bờ bay, thân mật cọ sát Diệp Cảnh Vân tóc. Diệp Cảnh Vân nụ cười cương chiều cười, nói, điểm nhẹ điểm nhẹ, quần áo đều trò cảm nác. Lúc này, Tầm Kim thử từ địa động bò ra, hướng về phía Thanh Vũ trộn lẫn cái mặt quỷ, rất có vẻ cười náo. Thanh Vũ thấy thế, lập tức cục cục kêu hai tiếng, vừa móng đuốt liền bắt tới, xong phương đùa giỡn. Hai cái này tên dở hơi, thực sự là một khắc cũng sống yên ổn không thể. Diệp Cảnh Vân cười mắng. Hắn đi đến vị tỷ bà bên cạnh, thần thức quét xuống đáy hồ, phát hiện cái kia trứng rùa vẫn là yên tĩnh ở nơi đó, không có chút nào muốn phù hóa dấu hiệu. Hắn không ngạc nhiên chút nào, quay người rời đi. Một lát sau, thì bà đảo nồng độ linh khí dần dần lên cao, vượt qua tam giai linh mạch giới hạn. Thanh Vũ cùng tầm kim thử phát giác cỗ này biến hóa, đùa giỡn không khỏi dừng lại, nhưng mà rất nhanh liền lại tiếp tục. Vịnh Ty bà thực chất cái kia trứng rùa, tựa hồ cũng phát giác cái gì, hơi hơi hướng về bên cạnh giật giật. Đợi cho điều chỉnh đến nồng độ linh khí cao nhất địa phương lúc, liền lại ngừng lại. Diệp Cảnh Vân cảm nhận được quanh thân mênh mông linh khí, thoải mái thở dài, lẩm bẩm, thực sự là thoải mái. Về sau luyện thể thời điểm, cũng sẽ không cần lại vì linh khí rầu rĩ. Nên tiếp tục luyện đan. Gần nhất thực sự là Tốn Linh Thạch như nước chảy a. Hắn cười cười, giảo bước tiến lên trong đi luyện khí cát. Trước đó vài ngày, hắn luyện đan đã đột phá đến nhị giai chu kỳ, bây giờ chính là củng cố thời điểm. 2 năm sau, Diệp Cảnh Vân đang đảo luyện đan ngọc giản, nhìn xem bên trong địa linh đan phương pháp luyện chế. Địa linh đan chính là nhị giai trung phẩm đan dược, chủ tài vì địa linh huyết ngọc quả phụ tài vì mà long thể tạo, mã não thủy tinh. Luyện chế lúc, trước tiên hỏa tan phụ tài mã não thủy tinh, đem hắn nung khô như nước hình dáng. Lúc này, đong đong đong tiếng đập cửa vang lên, chính là Phương Cẩm. "Vào đi." Diệp Cảnh Vân thả xuống ngọc giản, nói Phương Cầm đi đến, trong tay còn cầm hai cái huyết sắc quả, quả hẹn trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính là địa linh huyết ma quả. Ngoại hình như kỳ rành, đỏ tươi như máu, tính chất như ngọc. Phương Cầm nói, "Diệp tiên bối, 50 năm trước trồng xuống hai gốc địa linh huyết ngọc thảo thành thục, trùng kết hai cái quả, hạt giống có 3 viên. Chờ thêm 2 ngày, ta điều chỉnh một chút linh thổ thổ địa phối trộn, liền đem hạt giống gieo xuống." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Phương Cầm ngươi phi tâm, sợ là nhìn chằm chằm cái quả này đã mấy ngày a. Thả xuống quả, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi." Phương Cầm hơi hơi không cười, nói, "Đây đều là ta nên làm." Sau đó liền lui ra ngoài. Diệp Cảnh Vân nhìn xem đỏ tươi địa linh huyết ngọc quả như máu có chút không nỡ. Cái quả này, một cái chính là 15000 linh thạch. Cái này một lọ địa linh đan, qua tài liệu liền muốn 2 vạn linh thạch. Thôi, không bỏ được hại tử không bắt được lang, bây giờ đang có cơ hội, không thể lãng phí. Cái này địa linh huyết ngọc quả dù sao cũng là phá giải đan thuốc tài liệu chính, tại ngoại giới rất là hiếm thấy. Hắn cắn răng, từ trong nhận chứa đồ móc ra đã sớm mua tốt tài liệu, đầu nhập vào trong lọ lợi khí. Chương 236 xâm linh một tâm, âm thầm âm ưu, chương 236 xâm linh một tâm, âm thầm âm ưu. Sau 3 tháng, tỷ bà đạo vang một tiếng vang nhỏ, lò luyện đan đứng thanh mở ra. Lượng lơ bạch tiên tiêu tan, lộ ra bên trong hai hạt đan dược, một hạt tròn trịa súng mãn, một hạt mấp mô. Rõ ràng, trong đó một viên là phổ thông phẩm chất địa linh đan, một viên khác thì là ám thứ phẩm. Bình thường tới nói, một lò địa linh đan có thể ra hai quả đan dược thông thường, cái này một lò thực sự không tính là thành công. Nhưng mà Diệp Cảnh Vân biểu lộ lại là có chút cao hứng. Hắn hài lòng gật đầu, khẽ khàng nói, cũng không tệ lắm đi, luyện đan nhiều năm như vậy, chung quy là có một chút tiến bộ. Coi như thiên phú không bằng quan đan sư như vậy ưu dị, nhưng luyện tập lại hai lần, chắc là có thể trở thành quân tay. Hắn lại lấy ra bên trên một lọ địa linh đan thành phẩm, nhìn xem cái kia cũng không ngật mà mặt ngoài, cười khổ lắc đầu. Ít nhất, so lọ thứ nhất chỉ có một khóa miễn cưỡng xem như đan dược thông thường, phải mạnh hơn. Cứ như vậy, hai lọ đan dược trung hai khóa phổ thông phẩm chất, một khóa thứ phẩm, tính được, hẹn có thể bán bốn vạn linh thạch. Kết quả này đã không tệ, ít nhất có thể đem phí tài liệu kiếm lại. Kể từ luyện thể tam giai sau đó, thực sự là tốn linh thạch như nước chảy, tiền thu thật sự là quá ít một chút. Tăng thu giảm chi, tiết lưu là rất không có khả năng, vẫn là nghĩ một chút biện pháp khai nguyên a. Hắn đi ra luyện khí các, vẫy vẫy tay, gọi tới Phương Mộng Kiều. Ngọc Kiều, ngươi đi cho Lâm Bình Hải." Phương trưởng hưng truyền một lời, liền nói có chuyện quan trọng, để cho bọn hắn mau chóng tới. "Là, Diệp tiên bối." Phương Ngọc Kiều cung kính cúi người, một khắc không dám trì hoãn, thẳng đến Mộ Linh Thành chỗ, Lâm Bình Hải đang ở nơi đó. Lâm Bình Hải những năm này, cơ bản một mực trú đóng ở Mộ Linh Thành. Mà Lâm Hồng Cốc nhưng là một mực tại Lâm Gia Linh Mạch toàn lực dưỡng dục hậu đại, chiến thủ có thể thiết lập cái đại gia tộc. Ngọc xuyên phường một tòa thần bí tam giai linh mạch bên trong. Tam mệnh thượng nhân ánh mắt dị thường che lấp, một quyền hung hăng nện ở trước mặt trên bàn đá. Kèm theo bàn đá vỡ vụn, hắn cạ giận nói: Ngày đó tại cổ đãng Sơn Mạch, nửa đường chặn lại tứ vực thanh sư đến tụt cùng là ai, dám hỏng đại sự của ta. Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm một cái luyện thể tam giai khối lõi, bằng không thì qua một đoạn thời gian nữa, sư phó lời nhắn nhủ nhiệm vụ ta cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Đến lúc đó một khi kết thúc không thành, liền đều xong. Nếu như sự tình làm không tốt, rất có thể sẽ bị sư phó luyện thành khối lõi. Hắn nghĩ đến đây một màn, thân thể cũng không khỏi run lên, ánh mắt bên trong cũng đầy lạ sợ hãi. Hắn lắc đầu, đem cảm xúc này vung ra náo hải. Với tay gọi tới cái khối lõi, nói, "Ngươi đi nói cho phụ sinh lão quỷ Nếu là lấy thêm không đến tây mới tam giai luyện thể tu sĩ thi thể, cái kia tam sinh thảo ta liền cho người khác. Khôi lỗi trong mắt một mảnh màu đen, không có tròng trắng mắt, lộ ra dị thường quỷ dị. Tiếp lấy khôi lỗi phủ thêm áo bào đen, thẳng đến Ngọc Xuyên Phượng bên trong cái nào đó cửa hàng. Hồng Liên Tiên Thành, phủ sinh thượng nhân phủ đệ. Phủ sinh thượng nhân nhìn xem nhận được thư tín, không khỏi đưa tay ra, đệ cái trán một cái, tựa hồ có chút đau đầu. Ánh mắt của hắn lướt qua xung quanh, không có phát hiện có Hồng Liên Tiên Thành thánh tử, nghĩ đến là hắn đã thoát khỏi hiềm nghi, liền yên lòng. Hắn vây tay, gọi tới đồ đệ Triệu Mạnh Thanh. Mạnh Thanh a Ngươi đi chuyến Ngọc Xuyên Phượng giúp ta liên hệ Tam Mệnh thượng nhân. Liên nói ta cái này có cái phụ trợ mở tự phủ linh vật, Sâm Hải một tâm muốn dùng cái này trao đổi Tam Sinh Hạo, hỏi hắn có nguyện ý hay không." Triệu Mạnh Thanh đáp ứng một tiếng, trực tiếp tiến đến Ngọc Xuyên Phượng. Kể từ hắn vị sư đệ kia không hiểu thấu mất tích đến nay, hắn phục dịch sư phó lúc, trở nên dị thường cẩn thận. Nửa tháng sau, hắn mang về tin tức xấu. "Sư phó, Tam Mệnh thượng nhân hắn không đồng ý, vẫn kiên trì muốn tam giai luyện thể tu sĩ." Phù Sinh thượng nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một tia che lấp, trầm giọng hỏi, "Cái kia Tam Mệnh thượng nhân là thế nào thấy ngươi?" Nghe đổ sư phó khẩu khí bất tiện, Triệu Mạnh Thanh cẩn thận hồi đáp. Người kia toàn thân đều khoác lên áo bào đen, nhưng từ trên người khí tức, có thể nhìn ra là một cái khối lỗi. Nghe nói như thế, phụ sinh thượng nhân lập tức bỏ đi mai phục tam mệnh thượng nhân tâm tư. Trong lòng của hắn thở dài nói, lão quỷ này thật đúng là cẩn thận a, thấy hắn nhiều lần như vậy, đừng nói tướng mạo, ngay cả khôi lỗi đều không lộ mặt qua. Co như muốn đối phó người này, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Xem ra, chỉ có thể như hắn nói tới, tìm luyện thể tam giai hạ thủ, nên tìm ai đây? Hắn nhắm mắt lại, càng nghĩ, cuối cùng lại nghĩ tới đáp án. Diệp Cảnh Vân tiểu tử kia, hẳn chính là vừa đột phá luyện thể tam giai không lâu, khách quan tại những thứ khác luyện thể tu sĩ, căn cơ tương đối bản lực, cũng không có gì bối cảnh, chỉ là cùng Hồng Liên chân nhân gặp qua một lần, nhận lấy chút chú ý. Hơn nữa hắn ở trên đạo cũng không có tam giai phòng ngự trận pháp, chính là tuyệt hảo hạ thủ đối tượng. Bất quá, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Hồng Liên chân nhân hoài nghi đến trên người của ta. Hắn mở to mắt, nhìn về phía bên người đệ tử Triệu Mạnh Thanh Hoài đạo. Mạnh Thanh, ngươi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ, nhanh đến đột phá tự phụ thời điểm đi. Ngươi giúp ta đi chuyến mai hoa phụng. Giám thị Diệp cảnh vân hành tung, nhớ kỹ ngàn vạn tránh xa một chút, không cần bại lộ. Sau khi chuyện thành công, ta liền đem Sâm Hải Mộc Tâm ban cho ngươi. Triệu Mạnh Thành nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Để cho hắn đi giám thị một cái tam giai tu sĩ, cái kia cũng có phần quá nguy hiểm, một bước đạp sai chính là sinh tử khác biệt. Phu sinh thượng nhân thấy thế, cười ha ha, lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mới mở ra, liền có một cỗ đậm đà sinh cơ lan tràn ra, chính là Sâm Hải Mộc Tâm. Sâm Hải Mộc Tâm hình giống như một trái tim, có ánh trong suốt, ôn nhuận như ngọc. Mặt ngoài lưu chuyển lục quang nhàn nhạt, nhạt, như cùng sông thủy bản róc rách chảy xuôi. Khi thì hội tụ thành tinh tế tỉ mỉ vòng xoáy, khi thì tan thành từng đạo sóng nước. Hắn nói, ta cũng không bắt buộc, ngược lại ngươi tam sư đệ cũng là một linh căn, cũng có thể cần dùng đến. Triệu Mạnh Thanh thấy cảnh này, con mắt lập tức thẳng, lúc đầu cái kia một tia lo nghĩ triệt để bị hắn không hề để tâm. Hắn cấp bách kém chút đem đầu lưỡi nuốt vào đi, vội vàng nói, sư phó ta đi, ta cái này liền đi. Phù Sinh thượng nhân mỉm cười, ra phó vài câu, liền để Triệu Mạnh Thanh rời đi. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên thở dài, thầm nghĩ, ai, nếu là thủ hạ ta có cái tự phụ, ta bây giờ liền giết tới tỉ bà đạo. Cái này Triệu Mạnh Thanh để cho hắn làm chút chuyện đều sợ hãi dù rẻ, cũng không thể nói là nhiều trung thành. Hắn vây vây tay, gọi một đạo hắc ảnh, nói: "Ngươi đi cùng lấy Triệu Mạnh Thanh nếu là hắn có dị động, lập tức giải quyết." Gặp bóng đen sau khi đi, hắn lại gọi tới thị vệ, nói: "Trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nhìn chằm chằm vào trong phủ Hồ đăng, vừa có vấn đề, lập tức tới báo. An bài tốt hết thảy sau đó, hắn thoải mái nhắm mắt lại. Một tháng sau, tại bà đảo, Lâm Minh Hải, Phương Trường Hưng hai người ngồi ngay ngắn ở trên ghế sếp, cùng nhau trò chuyện. Phương Trường Hưng mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn hỏi: "Minh Hải đại ca, Ngươi biết Diệp Tiễn buổi lần này gọi chúng ta tới, là vì cái gì sao?" Lâm Bình Hải nói, mấy năm trước, Diệp Bá Ba hắn nói biết luyện chế địa linh đan, bây giờ bảo chúng ta tới, đoán chừng chính là chuyện này. Trong lòng của hắn không khỏi đắc ý ba phần, thầm nghĩ, hắc, hắc cái này Phương trưởng Hưng liền bực này tin tức cũng không biết. Quả nhiên, ta cùng Hồng Cốc Bá Bá mới là Diệp Bá Bá chân chính dòng chính, những người khác đều phải lui về phía sau sắp xếp. Bất quá, cái này Phương gia dù sao so ta Lâm gia nhiều hơn không ít tổng nhân, quay đầu đến làm cho Hồng Cốc Bá Bá bên kia nhiều cố gắng chút, tranh thủ mau chóng bắt kịp. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Bình Hải nhất thời ý nghĩ cũng không ý khinh thường. huống chi hắn thân là thượng phẩm linh căn, tương lai nhưng là muốn xung kích từ phủ, cùng Vương gia căn bản không có quan hệ cạnh tranh. Lúc này, một đạo người áo xanh ảnh rơi vào lầu các phía trên, hai người liền vội vàng đứng lên hành lễ, phân biệt nói: "Diệp ba ba, Diệp tiên bố." Diệp Cảnh Vân tay lăng không ấn xuống một chút, nói: "Tất cả người đi, ta sẽ mở cửa gặp núi, lần này tìm các ngươi tới, là vì địa linh đan sự tình." Hắn xòe bàn tay ra, bên trong là hai quả đan dược. Hắn nói: "Cái này hai quả đan dược, cũng là phổ thông phẩm chất địa linh đan, chỉ là phẩm tướng hơi có khác biệt, dược hiệu đều là giống nhau." Nếu như các ngươi muốn, mỗi khóa địa linh đan 15000 linh thạch. Lâm Bình Hải hai người thấy thế, đều rất là hứng phấn, nhao nhao đồng ý. Bực này đan dược ở bên ngoài, đều là muốn đi đấu giá hội cướp. Giá thị trường tuy là 15000 linh thạch, nhưng nhiều khi đều phải tốn thêm mấy ngàn linh thạch mới có thể cầm xuống. Lâm Bình Hải thống khoé móc ra linh thạch, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Phương Trường Hưng nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, hắn gãi đầu một cái nói, "Diệp tiên bối, mong rằng ngài cho ta chút thời gian đi kiếm linh thạch." Phương gia chính xác thiếu linh thạch, tích góp lại tới điểm này đều cầm lấy đi mua trúc cơ đan. Diệp Cảnh vân phất phất tay, nói, "Không sao." Ngươi cầm trước đan dược đột phá, linh thạch qua một thời gian ngắn cho ta. Đa tạ Diệp Tiền bối. Phương Trường Hưng đại hỉ, hướng về phía Diệp Cảnh Vân thiên ân vạn tạ một phen. Diệp Cảnh Vân nói, kế tiếp, các ngươi ngay tại ta cái này tỷ bà đạo, chuẩn bị đột phá a. Ta đây là tam giai linh mạch, đủ các ngươi dùng. Tu vi của hai người đã đều đến có thể đột phá thời điểm. Kế tiếp, Phương Cầm liền dẫn hai người, diễn phần mình tại hòn đảo hai đầu tìm một cái phòng nhỏ, bế quan đột phá đi. Đến tại hộ pháp, nhưng là từ Phương Cầm cùng hai cái linh sủng đảm nhiệm. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng tính toán lên gần đây tu chi, phát hiện cũng không là quan. Bây giờ ta hàng năm khoản thu nhập từ lãi ước chừng 1 vạn 6000 linh thạch. Trong đó bao quát Mai Hoa Phường tất cả cửa hàng lợi tức 8000 linh thạch, Mai Hoa Phường hàng năm chi hoa hồng 3000 linh thạch, Liên Trì Phường thị 3000 linh thạch, cùng với tỷ bà đạo linh ngư, hàng năm lợi nhuận là 2000 linh thạch. Mai Hoa Phường lợi tức cao như vậy, chủ yếu là bởi vì lỗ quốc thương lộ mở ra có chút thành công, lại liên lụy Phi Long quân cái này khách hàng lớn, sinh ý làm chính là xuôi gió xuôi nước. Quang Hoa Mai thương hội một hạng, hàng năm liền có thể còn lại 2 vạn linh thạch, ta chiếm 1 phần 10 cổ phần, lợi tức liền ước chừng nhiều 2000, mặc dù không tính đặc biệt nhiều nhưng không cần ta quan tâm, chỉ cần cung cấp che chở, cũng là thuận tiện. Đoán chừng theo quan đan sư danh tiếng dần dần đề cao, lỗ quốc thương lộ thêm một bước mở rộng mấy người, còn có không ít không gian để cao. Ma Liên chỉ phùng thị, mặc dù ta chiếm 3 thành cổ phần, nhưng bởi vì là tại Tử Yên Cốc thế lực phạm vi bên trong, cho nên không dám phát triển mạnh, hàng năm cuối cùng lợi tức cũng không tính nhiều. Tính toán như vậy, cuối cùng lợi tức ngược lại là vẫn thật không ít, đã vượt qua rất nhiều tự phụ sơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, phải tốn linh thạch chỗ càng nhiều. Những năm gần đây, ta chỉ là bố trí tam giai tụ linh trận, mua luyện khí chùy, tu luyện bạch ngọc đoàn cốt quyết vì thanh vũ đột phá mua tài liệu còn có địa linh đan tài liệu các loại, tuần tự đều hoa gần 20 vạn linh thạch. Chớ nói chi là, sau đó còn có lạ tuấn linh thạch chỗ. Tỷ như thăng cấp tỷ bà đạo trận pháp, miễn cho có người đánh tới, ta đạo này không có cách nào phòng thủ, còn có mua đột phá tự phủ thiên tài địa bảo. Cùng với tương lai hóa thành bình trường thanh kiếm thang giai, chế tạo tam giai phòng ngự pháp khí, phi truyền cấp loại, khắp nơi đều là chi tiêu. Bây giờ ta cuối cùng tại minh bạch, vì cái gì Đinh Vận Lương mở tự phủ nhiều năm, đem ra cũng không tích góp lại cái gì gia sản. Dù là tính cả phương trường hưng cái kia còn không cho 15000 linh thạch, bây giờ ta toàn thân cao thấp cũng liền chỉ còn lại hơn 6 vạn linh thạch, nhu cầu cấp bách hồi máu. Quay đầu luyện tập nhiều luyện khí thuật, một cái tam giai pháp khí, lợi nhuận liền có tròn vẹn 1 vạn linh thạch. Bất quá còn phải cân nhắc đi cái nào tiếp đơn đặt hàng, dù sao toàn bộ thế quốc, tử phủ tu sĩ cũng liền hơn 200, tử phủ sơ kỳ thì càng ít. Đúng, gần nhất tứ đại kim đan trong thế lực, lần lượt đều có thật nhiều tử phủ đột phá. Mặc dù kim đan thế lực tại đại khí thôn, nhưng cũng chưa chắc có thể vì những thứ này tử phủ tu sĩ cung cấp tiện tay pháp khí quay đầu nghĩ một chút biện pháp, thông qua tượng tiểu Cẩm cùng nhậm ngậm chúc hai người, kéo điểm đơn đặt hàng. Lỗ Quốc bên kia cũng không thể thả xuống, chiến tranh thời điểm, pháp khí hư nh nhất, tự nhiên là có đại lượng nhu cầu. Ai, lúc nào có thể phát bút hành tài a? Tính toán, vẫn là cứ đạm thực địa chậm rãi phát dụng, ngược lại không thiếu tội tội, luôn có phát tài ngày đó. Tiền của phi nghĩa cái gì, vạn nhất đập chết ta làm sao xử lý, chậm rãi cầu lấy a. Hắn lắc đầu, lấy ra ngọc giản, cho tượng tiểu Cẩm, nhậm ngậm chúc hai người viết lên tí tới. Tiếp lấy, hắn liền toàn thân tâm đầu nhập vào luyện khí bên trong. Cùng ngay đồng thời, Lỗ Quốc Phi lòng quân chủ sở. Lục Trung Nạn ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, hỏi: "Mai Hoa Phường vật tư, đều đưa đến sao?" Ngụy Đông Sơn liền ô quyển, nói: "Trở về đô đốc, ngoại trừ khôi lỗi, khác đều đã đưa đến." Hai năm này huấn luyện xuống, các tướng sĩ cũng đã thông thạo sử dụng côn trận. Lục Trung Nạn nhìn về phía phương xa, tựa hồ nhìn xuyên mây mù, thấy được một mảnh cao vút dãy núi, thấy được làm mưa làm gió mấy vị tà tu. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong đó nhiều chút không hiểu cảm tình. Hắn nói: "Không đợi khôi lỗi, truyền lệnh xuống, toàn quân tu chỉnh 1 tháng. Sau 1 tháng, toàn quân xuất kích, mục tiêu Sa Lang Sơn." quét sạch chiếm cứ đạo tặc. Cùng ngày đồng thời, Hồng Liên tiến thành, góp đủ linh thạch hoàng thị vận, Lỗ Hòa hai người hội tụ đến cùng một chỗ. Lỗ Hòa hỏi, "Hoàng cô nương, cái kia Tử Dương vận thần đan, ngươi nhưng có đầu mối gì?" Hoàng thị vận người mặc váy trắng, khí chất dị thường nhã nhặn, nói, "Tự nhiên là thông qua truyền thống chợ trận, đi đến Cô Tô thành. Nơi đó tu sĩ cấp cao còn nhiều, tốn thêm chút linh thạch, chắc là có thể mua được." Lỗ Hòa hơi có chút đau lòng, nói, "Cô Tô cách nơi này chừng mấy ngàn vạn dặm, chỉ là tới lui lộ phí, liền có hơn vạn linh thạch. Lại thêm vân giá, một quả đan rủ xuống." như thế nào cũng phải 13 14 vạn linh thạch. Hoàng Thi vận bất đắc dĩ nói, ta đây tự nhiên biết, nhưng không muốn tốn thêm linh thạch, vậy cũng chỉ có thể tại Tế quốc chậm rãi chờ. Lúc nào có cơ hội, vẫn là chưa biết. Lỗ Hoa bất đắc dĩ, những thứ này hắn đều biết, nhưng mà trên người linh thạch không đủ a. Hơn nữa cấp độ kia đại địa phương Tàng Long Hỏa Hổ, bị người đoạt đều không trôi nói rõ lý lẽ đi, nói không chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Hai người thương nghị một hồi, quyết định trước tiên ở Tế quốc chờ cơ hội, chậm rãi kiếm lợi linh thạch lại nói. Một năm sau, Mai Hoa Phượng đấu giá hội gần tới. Diệp Cảnh Vân tự mình đến đến Mai Hoa Phượng, hắn muốn đem trong tay viên kia địa linh đan bán đi. Ngoài ra, vì kiếm lấy linh hạch, hắn còn luyện chế ra hai thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí. Ma tụ trọng thác triệu mạnh thanh cũng nhân cơ hội này cải trang, dự định tham gia cuộc bán đấu giá này.